176 chương 176, tâm bất chính chương 176, tâm bất chính năm bách tu sĩ bên trong, Diệp Lao Tam chiến lược tuyệt đối xếp tại hàng đầu, mặc dù không đổi kịp tô thất hung ác điên cuồng, nhưng cũng có thể cùng thành đông bọn người phân cao thấp. Chờ bụi bay tán đi, đầy trời cắt đá rơi xuống đất, chúng tu mới nhìn rõ tình huống, nhưng thấy Giao Chiến xuất hiện một cái hố to, sâu không thấy đáy, Diệp Lao Tam cùng Diệp Mặc chúng cách hố to tương vọng, cái trước sắc mặt bình thản, khỏe môi nứt lên một vòng lạnh lùng, cười yếu ớt cùng kinh thường, người sau tình huống thì mười phần hỏng bét, hai tay nhuốm máu, nhìn rất là đáng sợ. người đến tận cùng là ai? Bây giờ. Diệp Mặc Trung trong miệng ho ra máu, trước ngực lon xuống xương cốt đã đứt gãy, dây dứt đau đớn không ngừng kích thích hắn mỗi một cây thần kinh, toàn thân đều đang run rẩy. Sau khi giao thủ, hắn mới chính thức minh bạch Diệp Lao Tam mạnh, càng kết luận cái sau không phải Vân Quốc Tu, bằng không hắn sẽ không có nghe nói qua dạng này số một cường giả. Một đầu chó chết, không xứng biết tên ta. Diệp Lao Tam mười phần hờ hững trả lời, khuôn mặt giết lạnh, hắn ngay sau đó bước ra một bước, sát na liền vượt qua hồ to, xuất hiện ở Diệp Mặc Trung trước mặt. Ở vào đỉnh phong lúc. Diệp Mặc Trung đều không phải là Diệp Lão Tam địch, chúng chi bây giờ đã trọng thương, vẹn vẹn vừa đối mặt, cái trước liền bị Diệp Lão Tam một cước dẫm ở trên mặt đất, giang giang. Nhưng nghe giòn vang đi qua, Diệp Mặc Trung vai trái bị một cước đập trúng, xương cốt lúc này liền bị đập nát, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khuôn mặt lộ ra đau đớn, làm tổn thương ta đồng bạn tính mệnh, ngươi hôm nay làm chết. Diệp Lão Tam túi đầu nhìn xuống Diệp Mặc Trung, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng sát cơ, chân phải nâng lên, lại lần nữa rơi xuống, kỳ lực độ giống như một tòa núi cao nện xuống giống như muốn đem Diệp Mặc Trung đầu đập thành thịt vụn. Diệp Mặc Trung trận to hai con người, chưa từng cầu xin tha thứ. cũng chưa từng có chút e ngại, hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, trong vẻ mặt lệ khí nồng đậm như mây đen che mặt trời, trải rộng có má. ngươi dám? nơi xa, Diệp Chính Nhân trong lòng kinh hãi, hai con ngươi lập tức huyết hồng, hắn tuy máu lạnh vô tình, nhưng cũng còn là cái người, cũng có thất tình lục dụng. bây giờ trơ mắt nhìn xem Diệp Mặc Trung thảm như vậy huống hồ, nội tâm rất phẫn nộ. Diệp Chính Nhân lúc này liền nghĩ xông lên trước cứu trợ Diệp Mặc Trung, thế nhưng bị còn lại tu sĩ ra tay ngăn lại, làm cho cái trước hữu tâm mà bất lực. Thiên Quân vừa hết sức, mắt thấy Diệp lao Tam chân liền muốn rơi xuống Diệp Mặc trùng trên gương mặt, cái sau da mặt đã bắt đầu vằn mèo, lớn ở phiêu cuốn chúng bắt đầu hóa thành cho tàn, da thịt ở giữa nổi lên huyết hồng. Bản tông chi tu, há lại cho các ngươi nhục nhã. Đông nhiên, một đạo hư lạnh vang vọng đất trời ở giữa, nhưng thấy một đạo cầu vòng sẹt qua chân trời mà tới, rơi xuống từ trên không mảnh liệt gió lốc, trực tiếp đánh vào Diệp lao Tam trên thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Diệp lao Tam bị cổ gió lốc này hung hăng đánh chúng, tại chỗ liền bị hất bay ra ngoài, càng là trật cảm thấy trong lồng ngực một muộn, trong miệng phun ra một ngụm huyết. Là ngươi sáu, tạ thường lộ. ra khỏi mấy chỗ xa, ổn định thân hình phía sau, Diệp Lao Tam ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy người tới phía sau, hơi biến sắc mặt, híp mắt lên hai mắt, thiểm lực qua một vòng tiên kỵ chi mang. Người tới chính là Tạ Thường Lộ, nàng mặc dù có thể nhanh như vậy đuổi tới, không chỉ có bởi vì tu vi cường đại, càng bởi vì dưới chân chiêu hồn phiên không phải phổ thông binh khí, chính là huyết tôn chi vật, bị nàng đặt được. Huyết tôn cường đại cỡ nào, có thể bị hắn lựa chọn truyền lưu đồ vật, Át hẳn Tuyệt không phải phàm vật, dù cho đi qua mười mấy vạn năm, cái này chiêu hồn phiên khí tức cũng như cũ cường hãn, ít nhất cũng là hạ phẩm thánh khí. Chiêu hồn phiên nếu có thể khôi phục tối cường tất nhiên sẽ là một thanh thượng phẩm thanh khí phải biết huyết tôn thế nhưng là tôn giả cảnh bên trong cấp cường giả khi còn sống chính là tôn giả cảnh cựu trọng tu vi cùng sông thương lan định phong lúc một dạng chiêu hồn phiên phân phật tạ thường lộ đứng ở bên trên đen như chủ đoạn giống như xinh đẹp trên thân váy đỏ theo gió phiêu quấn nàng lạnh lùng quan sát diệp lao tam cùng với chúng tu trong mắt lập tức bắn ra hai đạo hư mang đạo à, thì ra là ngươi nhóm nếu đã tới liền đều lưu lại à, lấy các ngươi chi huyết tẩm bổ ta chi chiêu hồn phiên hiệu quả ứng sẽ tốt hơn rất nhiều trong giọng nói, tạ thường lộ phất ống tay háo một cái, lập tức nhấc lên một hồi cuồng phong, đem ngăn cản diệp chính nhân tu sĩ đánh tới một bên, làm cho cái sau thuận lợi vọt tới diệp mặc trung bên cạnh. ngươi lại đột phá? linh huyền cảnh cự trọng. năm bách tu sĩ bên trong có người nhìn ra tạ thường lộ tu vi, tại chỗ liền lên tiếng kinh hô. nghe nói kinh hô, chúng tu thần sắc khó coi, khuôn mặt tâm trầm, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, tạ thường lộ sở dĩ diệt tuyệt phương viên mấy trăm dặm sinh linh, chính là vì tẩm bổ chiêu hồn tiên, càng là tại tu luyện bí pháp nào đó, địch thiên mà đi, nhanh tăng cao tu vi. bây giờ nàng đột phá tới linh huyền cảnh cự trọng. thực lực tăng nhiều mà lại nắm giữ chiêu hồn phiên, chúng tu trong lòng không khỏi trầm xuống, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chiêu kia hồn phiên 6. đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu, nhìn xem cái kia phần phật chiêu hồn phiên, Diệp lao Tam sắc mặt khá khó xử nhìn, hắn mặc dù nhìn không ra chiêu hồn phiên phẩm dai, lại có thể cảm thấy chiêu hồn phiên tuyệt không phải phổ thông binh khí, có một loại khó tạo huyết khí đang quyết tán, giống như như thủy triều sôi trào mãnh liệt mà đến. Hừ, Tạ Thương Lộ, ngươi đột phá tới linh huyền cảnh cựu trọng lại như thế nào? Chúng ta đều là linh huyền cảnh, còn sợ ngươi không thành? Một danh tu sĩ lạnh lùng đáp lại, hắn chính là Vân Quốc bản tổ tu. cho nên đối với tạ thường lộ có đại sắc cơ à các ngươi vì linh huyền cảnh tu vi lại có thể thế nào ở trong mắt ta bất quá một bảy kiến hôi tạ thường lộ đạp chân xuống liền gặp chiêu hồn phiên lên huyết hồng chiêu chữ lập tức nợ rộ rực rỡ hởm mang trên không trung chiếu ra một cái huyết hồng chiêu chữ ta liền đến vạn tu sĩ cũng rắm giết, húng chi các ngươi ngữ khí rất băng lãnh chu đáo hơn khiển trách lấy một loại tự tin mãnh liệt tựa như tại tạ thường lộ trong mắt cái này năm linh huyền cảnh tu sĩ quả thật ngay cả một cái cái rắm cũng không bằng nhưng nàng hoàn toàn chính xác có lời này tư cách huyết tôn truyền thừa rất là quỷ dị chiêu kia hồn phiên một khi làm liền thần cũng muốn lui tránh, huyết hồng chiêu chữ như đám mây che trời, hồng mang bao phủ tứ phương, hoàn toàn đem năm bách tu sĩ bao quát ở bên trong, không một người may mắn thoát khỏi. Diệp chính nhân thì ôm lấy Diệp mặc trung tối lui đến nơi xa, lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Ta bây giờ cần tùy tùng, các ngươi như nguyện đuổi theo, miễn cho khỏi chết. Ta thường lộ dã tâm rất lớn, tuyệt không phải một cái nho nhỏ nam thương tông sở có thể thỏa mãn. Nàng thao túng chiêu hồn viên, không những cái tia chiêu chữ lập tức rơi xuống. Nàng nghĩ tranh giành thiên hạ, nàng muốn trở thành một đời nữ hoàng, nàng muốn đem thiên địa này đều dâm ở dưới chân. Cho nên thuận nàng giả sinh, nàng liền chết. nang vì trở nên mạnh mẽ, tha bị tu nạp vô số sinh linh huyết cùng hồn, Lịch Thiên cũng ở đây không tiếc, hữu Thương Thiên Hỏa cũng không sợ hãi. Ha ha, ngươi tâm bất chính, không xứng cùng chúng ta cùng đường." Diệp Lao Tam cùng thanh cười to, thần sắc ngạo nghễ, ánh mắt cô lạnh, ánh mắt kiên nghị, cho dù chết, hắn cũng sẽ không đổi theo tạ tự lộ. Cùng thiếu ở giữa, Diệp Lao Tam đạp đất dựng lên, song quyền vung ra, trong miệng quát lớn, "Thiên vận quyền." Chất ở giữa, đầy trời quyền ảnh từ thấp tới cao, như từng khỏa đỏ thiên thạch giống như phóng tới huyết hồng chiêu chữ, tựa như cuốn lên lên thiên địa, lại hình như huyện hóa ra tinh không, vô cùng kỳ dị. Khi thế mạnh mẽ khuyết tán ra, làm cho tứ phương sóng gió nổi lên, cắt đá bay. Không biết tự lượng sức mình. Đối với Diệp Lao Tam ra tay, ta thường lộ căn bản vốn không để ý, dưới chân lần nữa đập mạnh, nhưng thấy chiêu hồn phiên nhẹ chấn động, chiếu ra đỏ như máu chiêu chữ trận từ trên không đè xuống, giống như là một tảng lớn huyết vân đè xuống một dạng, huyết khí quẩn cuộn như biển, mãnh liệt như hồng. Không có tiếng vang, không có nổ tung, hết thể giống như là một hồi huyễn tượng giống như, chỉ thấy Diệp Lao Tam thân thể chấn run, còn chưa hoàn toàn tới gần huyết hồng chiêu chữ. Hắn đánh ra đầy trời quyền ảnh liền bị cái kia huyết khí quần cuộn chấn động phải tán loạn, năm ngón tay xương cốt ra tiếng ken két, nháy mắt đứt gãy, cánh tay càng là không tiếng động nổ tung, huyết dịch như bay tiễn đồng dạng bắn ra. Diệp Lao Tam thân thể co ngược, hướng mặt đất đập tới, hắn cùng với tạ thượng lộ căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, khó mà ngang hàng. Lúc này, gặp Diệp Lao Tam bị thương, lập tức liền có hai danh tu sĩ xung ra, tiếp nhận hắn rơi đập xuống cơ thể, có thể cái kia hai danh tu sĩ nhưng cũng thân thể chấn động, bình yên rơi xuống đất phía sau, lại phốc một tiếng phun ra tiên huyết. Huyết hồng chiêu chữ rơi tới, tràn đầy ngập trời uy áp. tán ra áp lực, lại nhường chúng tu có chút không thở nổi, bọn hắn bây giờ mới hiểu được, tại Thương Lan di tích cổ lúc, Tạ Thương lộ có thể theo số đông tu dưới mí mắt đào tẩu, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Vẹn vẹn một mặt này chiêu hồn thiên, e rằng chỉ có tô thất, hoa hoàng chờ số ít cường giả có thể cùng ngang hàng. Trong chớp mắt, chúng tu tụ tập cùng một chỗ, liên thủ chống lên một cái linh lực che chắn, để mà chống cự cái kia ép tới huyết hồng chiêu chữ, bọn hắn chỉ cảm thấy máu trong cơ thể sôi trào, tựa như muốn ly thể xông ra đồng dạng, gương mặt chứng hồng, mười phần khó chịu. hiểu hiểu sâu xa tham thẳm, quá hồn huyết ra, chiêu hồn. Tạ Thường Lộ bây giờ mặc dù đã bước vào linh huyền cảnh cửu trọng, nhưng vẫn là quá yếu, làm năm bách tu sĩ liên thủ phản kháng. Sau đó, nàng đối kháng cũng có chút khó khăn. Khẽ nói ở giữa niệm động chú pháp, muốn mượn dùng chiêu hồn phiên chi lực tới luyện hóa năm bách tu sĩ. Các ngươi vừa minh ngoan bất linh, vậy liền chết đi. Gặp chúng tu không chịu đuổi theo, Tạ Thường Lộ đã động sát ý. Các ngươi nói ta tâm bất chính, cái kia tô thất chi tâm có thể lại đang. Ta so với kia tô thất, muốn mạnh hơn ngàn vạn lần. Thánh tổ cũng được sát phạt, cũng tay nhiễm tiên huyết, cũng không giống ngươi như vậy lòng dạ rắn dĩết, ngay cả phàm nhân cũng không dung tha, liền đông đạo sinh linh đều phải giết sạch. Diệp Lao Tam ăn vào một hạt đan dược, lãnh đạo nhìn xem Tạ Thường Lộ, trong vẻ mặt hiện thị rõ bất khuất chi ý, thánh tổ vì một câu lời hứa, xuất lĩnh mặt xanh bộ lạc độc chiến chư địch, cũng là một cái đoạn tình, dám cùng Bắc Thần Sơn cường giả là địch, những thứ này ngươi làm được sao? Thánh tổ hứa hẹn, đối với huynh đệ tình thâm, đi theo thánh tổ, chúng ta không hối hận. Diệp Lao Tam lời nói âm vang, trị điệu hữu thanh, giống như như kinh lôi vang dội của mọi người tu bên hai, như lời nói bên trong lời nói, hắn đuổi theo Tô Thất, trong lòng dứt khoát. Không vì cái gì khác, liên vì một đoạn tia đoạn sự tích, hắn từng tận mắt nhìn đến Thất chiến kiếm Nam Tôn giả lúc hình ảnh, càng thấy đến Tô Thất đối mặt Hoa Hoàng Tang tân bọn người lúc ngông nên cùng cường thế, những thứ này đều làm hắn vì đó khuất phục. Càng quan trọng chính là trước kia vây công mặt xanh bộ là lúc Diệp Lao Tam đã từng tham dự, hắn tận mắt thấy tô thất anh dũng, đặc biệt là tự mình chiến chư địch, nghị cách cứu viện sắc lang Tam kiếm khách một màn, nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, đến nay đều chưa từng quên. Tỉnh. Ha ha, chúng ta tu sĩ, lúc này lấy truy đuổi đại đạo làm trọng, tình tính là thứ gì? Đến nội những sinh linh kia, bất quá sâu kiến thôi, có thể giúp ta đang lâm tuyệt đỉnh, đó là bọn họ vinh dự. Tạ Thương lộ mười phần khinh thường nói, chỉ cần có thể để cho mình trở nên mạnh mẽ. nàng có thể không từ thủ đoạn, có thể lãnh huyết vô tình, cũng có thể khát máu tàn sát. 177 chương 177, trở về Vân Quốc chương 177, trở về Vân Quốc thương làn chân phế tích bên ngoài, năm bách tu sĩ kiệt lực đối kháng tạ Thường Lộ, cho dù bọn họ liên thủ lại, cũng rất có không địch lại tạ Thường Lộ chi thế, mạnh không phải bản thân nàng, mà là quỷ dị kia chiêu hồ thiên. Phốc, phốc, phốc sáu. Một người tiếp một nhân khẩu phun tiên huyết, sắc mặt càng trở nên trắng bệnh, càng có một chút tu sĩ, cơ thể lại bắt đầu khô gầy xuống, giống như đóa hoa khô héo đồng dạng, đột nhiên biến thành khô cát, máu trong cơ thể thật giống như bị hút đi một dạng, con người lõm. gương mặt đen, nhưng thấy từng sợi huyết hồng chi mang theo số đông tu thể bên trong sung ra, bị máu kia hồng chiêu chữ thu nạp, chuyển vào chiêu hồn phiên bên trong. Tạ Thương Lộ đứng ở chiêu hồn phiên bên trên, hỏa hồng váy dài phiêu cuốn, giống như một cái nữ ma giống như quan sát phía dưới chúng tu, ánh mắt băng hẳn, trên mặt không có chút nào thông cảm. Nàng theo đuổi chỉ có thực lực, còn lại hết thể đều có thể bỏ, cho dù là dung mạo của hắn. Các ngươi thánh tổ đâu? Bây giờ ở phương nào? Tạ Thương Lộ lắc đầu, sắc ý bắn ra, tô thất muốn giết nàng, nàng lại làm sao không muốn diện tô thất? Thương Lan trong trấn còn có từng sợi khói xanh bốc lên. lửa kia đến nay đều chưa từng hoàn toàn dập tắt trong hư vô như có từng đạo hoan hồn tại phiêu đãng tràn ngập không cam lòng cùng oán giận thương lan bên ngoài chấn, chúng tu đồng dạng gặp phải nguy cơ sinh tử bọn hắn rất muốn phản kháng thế nhưng chiêu kia hồn phiên thực sự quá lợi hại trong tay bọn họ căn bản không có tới đối kháng chi vật theo thời gian trôi qua hoàng hôn chi quang chiếu xạ mà đến tạ thường lộ tuyệt không gấp gáp nàng rất ưa thích loại cảm giác này phản phất chúng sinh vận mệnh đều nằm ở trong tay nàng một dạng bây giờ năm bách tu sĩ bên trong đã có người chống đỡ không nổi huyết dịch trong cơ thể hoàn toàn bị thu nạp sạch sẽ triệt để tê liệt trên mặt đất. trong cơ thể hồn không tự chủ được bị gọi ra chiêu nhập chiêu hồn phiên bên trong có tu sĩ lần lượt chết trở thành một cố khô đét thi thể không còn huyết không còn hồn bọn hắn khuôn mặt giữ tận tại nơi chiêu hồn phiên bên trong chập trùng liều mạng muốn sung ra thế nhưng cũng là phi công bị chân chính khốn tại trong đó sẽ bị chiêu kia hồn phiên luyện hóa kẻ sĩ chết vì chi kỷ chúng ta hôm nay mà chết dứt khoát không sợ chỉ là đáng tiếc cùng thánh tổ hữu duyên gặp nhau cũng không mệnh đi cùng trương thu thiên hạ diệp lao tam vốn là thụ thương nếu không phải bên cạnh đồng bạn liều mạng bảo vệ hắn sợ đã huyết khô hồn đường gò má bên trong lộ ra bất khuất tràn đầy lãnh như hôm nay không chết chúng ta tất phải bạn thánh tổ cầm kiếm trận chiến thiên ngai lời này như một quả cái đinh thật sâu ghim vào chúng tu trong lòng làm cho bọn hắn con mắt phóng tinh mang thần sắc kiên nghị vô cùng một cố vô tận tín niệm từ đáy lòng kích chết thì thế nào nếu bọn họ sợ chết thì sẽ không lựa chọn đuổi theo tốt thất thì sẽ không đến chỗ này từng cái tu sĩ lần lượt ngã xuống trong đó có nói nền tảng lập quốc thổ chi tu cũng có ngoại giới tu tạ thường lộ nhìn xem đây hết thảy con ngươi lặng yên qua vào mặt ngoài mặc dù không có bất kỳ cái gì biểu thị nội tâm nhưng cũng bị rung động một chút Khi mặt trời hoàn toàn rơi xuống thời điểm, đêm tối khí tức bắt đầu xâm nhập đại địa, vừa mới tới Vân Quốc, năm Bách tu sĩ liền gặp phải dạng này một hồi nguy cơ, thời gian ngắn ngủi như thế thì có gần trăm tu sĩ nga xuống, vĩnh cửu lưu tại trên vùng đất này. Chỉ cần các ngươi chịu đuổi theo tại ta, ta hôm nay ở đây hứa hẹn, ta không hủ thì các ngươi bất hủ. Tạ thường Lộ chưa từng có đối với người nào từng làm ra hứa hẹn, nhưng nàng hôm nay lúc này lại phá lệ, muốn chinh chiến thiên hạ, thật sự rất cần như vậy một đám người đuổi theo nàng. Giờ khắc này, nàng dỗng nhiên có chút ghen ghét to thất. Cần gì phải nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Có một danh tu sĩ đem hết toàn lực, dẫn động tu vi, tôn ra linh lực, tại gầm thét ở giữa đạp đất dựng lên, tế ra một thanh tản ra hàn quang chiến mâu, xông ra linh lực che chắn, muốn cùng Tạ Thương Lộ một trận chiến. Trong cơ thể hắn huyết khí sắp khô cạn, không muốn ngồi mà chờ chết chờ chết, cho dù là chết, hắn cũng muốn chết ở trên đường xung phong. Cái này danh tu sĩ vừa xông ra che chắn, trong nháy mắt liền bị huyết mang bao phủ, cả người run lên ở giữa, trực tiếp huyết khô hồn tán, liền lục thân cũng bị nghiền thành cho tàn. Tạ Thương Lộ mượn nhờ chiêu hồn phiên chi lực, bản thân đối kháng năm bách tu sĩ, nhìn như nhẹ nhõm ý, bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. nhưng huyết dịch trong cơ thể đồng dạng quay của lên lấy nàng bây giờ tu vi như thời gian dài chèo chống chiêu hồn phi lực nàng cũng sẽ bị hút hồn phi phát tán bây giờ tạ thường lộ cũng tại cắn răng kiên trì dù sao mặc cho linh huyền cảnh cựu trọng cường thịnh trở lại cũng không khả năng độc chiến 500 linh huyền cảnh cường giả mà không bại đương nhiên đây là không mượn nhờ ngoại lực chỉ dựa vào bản thân tu vi đánh một trận dưới tình huống giống như khi xưa tô thất tại núi hoài lừa giết hơn ngàn cường giả chính là mượn linh khí tự bạo sức mạnh hôm nay tạ thường lộ nhưng là mượn nhờ chiêu hồn phiên bên trong thần dị sức mạnh làm đêm tối buông xuống đại địa thời điểm. trước mặt mọi người cạo mặt lâm nguy cơ sinh tử thời khắc cách thương lan trấn tây nam phương hướng 800 trăm dặm chỗ một đạo thất thải quang mang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống hạ xuống tuyết trắng mênh mang phía trên đông tuyết từ không trung bay xuống đã bao nhiêu năm đều chưa từng dừng lại tuyết vốn nên là rét lạnh có thể nơi này tuyết nhưng là âm ú lạnh leo cùng rét lạnh hình như có vô tận quỷ mị đang làm phép giống như một loại đáng sợ cảm giác tràn ngập ở nơi này đất tuyết phạm vi bên trong từ thất thải quang mang bên trong đi ra một thiếu niên mười tám chín tuổi khuôn mặt như chủ đoạn giống như phiêu đen một bộ áo xám tại tuyết phong bên trong đạm cuốn trên gương mặt trẻ trung đầy kiên nghị. như kim cương đen một dạng trong con mắt lộ ra thâm thúy trong lúc vô hình tản ra nhàn nhạt quỷ tà khí hơi thở thiếu niên chính là tô thất hắn rời đi vân quốc đi tới thương lan di tích của lúc cũng bất quá 18 tuổi mặc dù tại di tích cổ bên trong vượt qua 10 năm có thể đối vân quốc tu mà nói hắn bất quá mới rời khỏi một cái năm cho nên theo vô vực thời gian mà tính hắn bây giờ cũng mới 19 tuổi trẻ tuổi cứng già. vân quốc tô mỗ lại sáu đã trở về đi ra thất thải quang mang phía sau tô thất một mắt quét về phía tứ phương lập tức liền nhận ra ở đây đúng là hắn một năm trước rời đi chỗ cũng không biết đồng kiệt khâu quý đầu còn lại đại pháo bọn người như thế nào nhưng nghĩ đến ứng không có việc gì sư tôn từng đáp ứng ta sẽ chăm sóc hảo bọn hắn tuyết trắng bồng bềnh tô thất một thân một mình đứng ở trong đó lúc rời đi tràng cảnh ở trước mắt sẽ qua rõ mồn một trước mắt giống như là một khắc trước mới xanh một dạng Nịch ma thành tạo hoa sáu cất bước mà ra đạp tuyết động tiến lên khi đi đến đất tuyết biên giới lúc từng bước đi ra ngoài tô thất khí thế của cả người mơ hồ nhiên nhất biến trong khi chớp con mắt hình như có hai vòng kim ngày đang nhấp nháy biết được hết thảy đi qua không phải ta có khả năng trường khống nhưng tương lai ta lại có thể đi sáu trường khống trên con đường tu đạo chỉ có thể dựa vào chính mình chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể đi trưởng không tương lai thay đổi kết cục tại nghịch ma trong thành Tô thất không có bắt được cái gì thực chất tính tạo hóa nhưng hắn vẫn nhận được một khỏa cường giả tâm linh lưu ý minh bạch tu đạo trên đường không thể vạn sự đều dựa vào đường tắt cùng tiền nhân tạo hóa càng nhiều hơn chính là cần chính mình đi tranh thủ cùng nộ dựa vào là sáu là mình bước ra đất tuyết sau đó Tô thất tế ra một thanh tám xà chiến mâu chính là đông phường thị trong buổi đấu giá đạt được vì một kiện thượng phẩm linh khí tế ra tám xả chiến mâu phía sau tôi thất lấy linh lực ngự chi nhảy đến bên trên hóa thành một đạo cầu vòng thẳng đến thương lan trấn phương hướng mà đi không biết phong chức thi đấu bắt đầu chưa từng đã đáp ứng sư tôn muốn đi tham gia thi thao ở giữa tô thất nhanh chạy thương lan trấn mà đi đối với chỗ này tu mà nói hắn mới rời đi một năm có thể đối hắn mà nói nhưng là rời đi mười năm từng đã đáp ứng khâu quý đầu còn lại đại pháo đồng kiệt ba người muốn trợ bọn hắn đạp vào tu đạo lộ hôm nay ta đã có cái chủng này năng lực đã từng tô thất trong cơ thể nghịch ma huyết không thuần cho nên không cách nào tạo ra chủ linh cho nên một mực không có thể làm cho khâu quý đầu ba người đạp vào tu đạo lộ hắn bây giờ trở về cỗ thân thể này đã là thuần chính nhất nghịch má thể tạo chủ linh đã không phải việc khó có thể chân chính trợ khâu quý đầu ba người đạp vào tu đạo lộ nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng ngắn ngủi thời gian một năm cải biến quá nhiều hắn tới trưởng hướng thương lan chấn phương hướng mau chóng đuổi theo đột nhiên tô thất con mắt giữ lại nhưng thấy trên bầu trời xa xăm hồng mang một mảnh đúng lúc là thương lan chấn phương hướng lại hắn một đường đi tới những nơi đi qua hoàn toàn không có hiện một cái còn sống sinh linh giống như là tới địa ngục đồng dạng trong lúc vô hình tràn ra âm trầm chi khí lúc này một loại cảm giác xấu ở tại đáy lòng tự nhiên sinh ra chợt nhớ tới ly tam mập nhắc nhở làm cho loại này cảm giác không ổn càng ngày càng mãnh liệt chẳng lẽ thương lan Trấn đã xảy ra chuyện một ý nghĩ như vậy tùy theo hiện lên tô thất trực tiếp thu hồi tám xà chiến mâu tế ra chấn hồn khóa bằng nhanh nhất độ chạy tới thương lan Trấn. tại tô bảy xem ra thương lan Trấn như xảy ra chuyện tình huống liền mười phần không ổn bởi vì dụ hồng từng đã đáp ứng hắn sẽ chăm sóc hảo thương lan Trấn. thương lan Trấn xuất hiện nguy cơ liền đại biểu dụ hồng bây giờ cũng tự thân khó đảm bảo tế ra chấn hồn khóa sau đó tô thất độ thi triển đến nhanh nhất vẹn vẹn thời gian một nhanh nhang liền tới gần thương lan trên chấn khoảng không nhưng khi hắn nhìn thấy tình huống phía dưới phía sau, hai mắt lập tức liền tuần ra vô hạn sắc cơ. Nhưng thấy trước tiên đến năm bách tu sĩ, bây giờ chỉ còn lại hơn 400 người, trên mặt đất có từng cỗ mười phần bắt mắt khô quắc thi thể, lại còn sống sót tu sĩ, còn tại chật vật đối địch, đây hết thảy đập vào mắt liệu, tô thất trực tiếp dẫn động linh lực, ra chỉ tại chấn hồn khóa phía trên, thao túng chấn hồn khóa đập về phía tạ thừa lộ. Ngay sau đó, tay hắn cầm tám xà chiến mâu rơi xuống từ trên không, cả người sát ý ngút trời, con ngươi đều đỏ. Khi hắn nhìn thấy thương lan chấn trở thành phế tích phía sau, lập tức liền minh bạch lý tam mập lời nói trung chi ý cảnh còn người mất, phía dưới. chúng tu thấy được tô thất đến đều mặt lộ vẻ vui mừng mà tạ thường lộ đồng dạng phát giác được người trước khí tức lúc này ngẩng đầu nhìn lại nhưng còn không đợi nàng làm ra phản ứng liền gặp một vệ kim quang tới gần hung hăng nện ở trên người nàng chấn hồn khóa đập tới tạ thường lộ dưới chân chiêu hồn phiên nhưng vẫn chủ khôi phục đối kháng đập tới chấn hồn khóa nhưng chấn hồn khóa cũng là một kiện thanh khí cùng chiêu hồn phiên va chạm phía dưới ở vào nồng cốt tạ thường lộ tại chỗ liền phun ra một bụng máu vốn là cắn răng kiên trì nàng thể nội đè xuống khí huyết hoàn toàn quay của lên trong nháy mắt bạo cho nên mới sẽ miệng phun tiên huyết tạ thường lộ tô thất Ánh mắt hai người trên không trung cọ sát ra từng đạo hỏa hoa, trong mắt đều tràn đầy sát cơ. Tạ Thường lộ vạn vạn không nghĩ tới, Tô Thất sẽ như thế nhanh chạy đến. đã lòng sinh thoái ý nàng mặc dù muốn giết Tô Thất, bây giờ lại không có ở vào trạng thái đỉnh phong, lại Tô Thất trong tay có đủ loại át chủ bài, nàng bây giờ còn không thể tới sinh tử tương bác, coi như muốn liều mạng, cũng muốn ở vào trạng thái đỉnh phong mới được. Đối mặt Tô Thất dạng này cường giả, Tạ Thường lộ vẫn có chút xem trọng, nàng hoặc là không xuất thủ, một khi ra tay liền muốn làm đến không có sơ hở nào. 178 chương 178, lệ khí chương 178. Lệ khí phải biết, Kiếm Nam Tôn giả phân thân đều bị Tô Thất Át chủ bài cho làm chết, mà Tạ Thường Lộ tự hiểu không như Kiếm Nam Tôn giả, cho nên thời khắc này nàng không có nắm chắc đi giết Tô Thất. Chấn hồn khóa bị đánh bay, Tạ Thường Lộ thân thể mềm mại chấn động phía dưới, lần nữa phun ra một ngụm mật huyết, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, rất nhỏ cắn răng ngà, dưới chân bỗng nhiên một đặng, phất ống tay áo một cái, quát lên, hoa hồng mở. Tay chỉ điểm nhẹ, trong khoảnh khắc, liền gặp từng đóa từng đóa hoa hồng trống rông xuất hiện, mở 10 phần rực rỡ cùng yêu diễm, trên không trung xoay tròn ở giữa, thẳng đến rơi tới Tô Thất mà đi. Như cứ thế mà đi, Tạ Thường Lộ không có cam lòng, vô luận như thế nào Nàng cũng muốn xuất thủ thử một lần tốt thất xem hai người trên lệch rốt cuộc lớn bao nhiêu. Đưa tay một chiêu, gọi trở về trấn hôn tọa, Tô Thất như một đầu điên cuồng hùng hứng giống như đáp xuống, trong tay tám xạ chiến mâu hàn mang rực rỡ, mũi thương mười phần bén nhọn, đâm xuống ở giữa vụ vù sẽ vù gió, lực lượng mạnh mẽ từ mũi thương bắn mạnh mà ra, khí bạo âm thanh rung động đùng đùng. Vô số đóa diêm dúa hoa hồng trên không trung nở rộ, làm cùng Tô Thất tới gần phía sau, tất cả hoa hồng tất cả nhanh xoay tròn, từng cây màu xanh biếc gai sắc từ hoa hồng bên trên dụng giống như vạch phá bầu trời mũi tên, hàn quang trong đêm tối chiếu rọi ở giữa, bắn thẳng đến hướng Tô Thất, đem bốn phương tám hướng đều chờ phong tỏa. ngay sau đó, tất cả hoa hồng hoàn toàn giải thể, hóa thành vô số cánh hoa, nhìn như đỏ tươi mà mỹ lệ. Có thể cái tiêu cánh hoa biên giới lại hết sức sắc bén, giống như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, có thể phá phá linh huyền cảnh cường giả nhục thân. Tham dò sao sáu, tô mỗ liền thành toàn người, gặp tạ thường lộ không sử dụng chiêu huyền viên, tô thất lập khắc liền xem thấu người trước dụ ý, cũng sẽ không sử dụng chân huyễn hóa, mà là dựa vào bản thân tu vi đối địch. Bây giờ, đêm tối đã bao trùm đại địa, tô thất vung mạnh trong tay tám sa chiến vô, quét ngang mà qua, nổ bắn ra hàn mang như một cây châm nhọn giống như đâm vào người trong mắt, lại cảm giác con ngươi có chút đau đau. Vô số bay vụt đến gai sắc đều bị tám xà chiến mâu quét trúng, ra như kim loại va chạm thang thang thanh âm. Đồng thời, từ tám xà chiến mâu bên trên khuếch tán ra một cỗ lạnh lùng xoáy lưu, đem cái kia màu xanh biếc gai sắc xoắn thành mảnh vỡ. Áo sáng bay về phía sau cuốn, Tô Thất lãnh nạo từ vô số gai sắc bên trong xung ra, có thể chợt lại bị vô số cánh hoa vây, như là lưỡi đao cánh hoa vụ vụ xé qua, muốn đem Tô Thất thân thể giải thể. Huyết mạch chống đốt, bị vô số cánh hoa cho bao phủ, Tô Thất hai mắt nhẹ hít mắt lúc, cánh tay trái nâng lên, rất tùy ý ra một quyền, hắn thi triển huyết mạch trùng đốt pháp, đem ba lần đốt trực tiếp thêm vào, trong nháy mắt liền thi triển hoàn tất. Hắn đã từng, còn làm không được như thế nhanh chóng cùng trực tiếp. Hắn hiện tại nếu đem huyết mạch chống đốt pháp tách ra thi triển, tác dụng đã là không lớn, chỉ có nối liền mới có thể để cho chiến lược để thăng. Nhưng đây mới thật sự là huyết mạch chống đốt pháp, không có một, hai, ba, chỉ có toàn bộ. Thời khắc này tô thất chiều cao không có biến hóa, bên ngoài thân cũng không bị bất luận cái gì vầng sáng bao phủ, nhưng hắn trong hai mắt lại có một vòng huyết nguyệt chiếu ra, ở tại trong con mắt lóe lên lóe lên, tà dị khí tức lúc này liền khuyết tán mà ra. Tô thất đánh ra một quyền, cuốn lên lên cuốn phòng bao phủ bốn phương tám hướng. Vô số cánh hoa lại quyền này do phía dưới hôi phiên diện, khó mà thương tới nhục thể của hắn. Không huyết mạch trồng đốt phía trước, thân thể đã có thể so với linh huyền cảnh cựu trọng cường giả. Bây giờ huyết mạch chống đốt, thân thể đã càng linh huyền cảnh, có thể so với nhập môn ngưng hải cảnh cường giả. Coi như cái kia vô số cánh hoa thật vạch ở trên người hắn, cũng khó có thể thương người. Phá mất vô số cánh hoa chi lực phía sau, tô thất bất lại là đáp xuống, mà là mười phần ung dung rơi xuống, nhìn như chậm chạm, thực tế mười phần nhanh đâm ra tám xả chiến mâu. Gặp tô thất phá mất thần thông của mình, tạ thường lộ trên mặt cũng không lộ ra vẻ thất vọng, ngược lại cho rằng đây là tất nhiên. như cái trước không cách nào phá vỡ nàng vẫn còn sẽ cảm thấy kỳ quái tô thất không hổ là xương tôn di tích của tô thất ngươi thật sự rất mạnh tạ thường lộ không có tiếp tục ra tay mà là trở xuống chiêu hồn phiên phía trên từ trong thâm tâm mở miệng khen phải biết nàng bây giờ chính là linh huyền cảnh cựu trọng tu vi thi triển thần thông liền xem như cùng là linh huyền cảnh cựu trọng đi thủ cũng không chắc chắn có thể phá vỡ mà tô thất bất qua linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi liền có thể lấy một cây chiến mâu phá vỡ gai sắc một quyền hủy đi cánh hoa chiến lực mạnh mẽ như vậy bình thường linh huyền cảnh cựu trọng cường giả cũng không kịp ngươi cũng không sai mới bao lâu không thấy liền có thể bước vào linh huyền cảnh cựu trọng nhưng dạng này còn chưa đủ không phải tô mô địch làm tạ thường lộ rơi xuống chiêu hồn phiên bên trên lúc tô thất cũng tại băng lãnh đáp lại ở giữa tới trong tay tám xà chiến mâu thẳng đến cái trước lồng ngực tạ thường lộ cũng coi như là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân lông mi mê người mắt phượng chấp động ở giữa tràn ngập một loại thần vận khó tả nhưng chính là dạng này một cái mỹ nhân nhường tô thất mềm lòng không nổi tô thất không có bất kỳ cái gì lưu tình, ra tay liền muốn tuyệt sát, thể nội tu vi vận chuyển linh lực từ đan điền bên trong năm cái trong linh tuyển bánh liệt mà ra ra chỉ tại tám xả chiến mâu phía trên người giết không được ta Nhìn qua đâm tới tám xà chiến mâu, Tạ Thường lộ biểu lộ bình tĩnh, không có chút nào gấp gáp cùng lo nghĩ. Còn chưa dứt lời phía dưới, liền gặp Tạ Thường lộ dưới người chiêu hồn phiên tại phiêu đang ở giữa, khuyết tán ra một tia gợn sóng, trước mắt liền muốn quét tại tô bậy trên thân. Đâm ra chiến mâu bị sóng gợn này ngăn lại, mà tô thất thì nhanh chóng tế ra chấn hồn khóa, chặn cái này sợi gợn sóng, người bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất. Cùng khắc, đệ hướng chúng tu đỏ như máu chiêu cũng tán loạn, ngăn không được chấn hồn khóa tán ra ba động. Thoát khốn phía sau, Diệp lao Tam nhanh chóng nhường chúng tu đem diệp mặc chúng, Diệp Chính nhân ba người không chế lại. Hắn không biết được ba người này có tác dụng gì, lại dám khẳng định một điểm, ba người này tuyệt đối biết được Thương Lan chuẩn bị hủy diệt nguyên do. Diệp Lao tam rất rõ ràng, trận chiến này sau khi kết thúc, Tô Thất làm chuyện thứ nhất, nhất định là điều tra Thương Lan chuẩn bị hủy diệt một chuyện, cái trước không cách nào biết trước, lại có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tạ Thương Lộ đứng ở Chiêu Hồn Phiên bên trên, không nói gì thêm, cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Thất, ánh mắt lóe lên hàn mang ở giữa, trực tiếp ngự lấy Chiêu Hồn Phiên rời đi, nàng không có đi cứu Diệp Mặc chung ba người, bởi vì nàng một khi đi cứu ba người này, liền tất nhiên sẽ bị Tô Thất qua lên, đến lúc đó muốn đi đều thành khó khăn. thấy vậy nữ rời đi tô thất không có truy hắn bây giờ để ý nhất chính là thương lan chân sự tỉnh húng chi hắn truy cũng không nhất định đuổi được chiêu kia hồn phiên dù sao cũng là một kiện thanh khí hắn lúc này cũng không biết thương lan chân sự tình chính là tạ thường lộ làm bằng không dù là dùng hết hết thảy hắn cũng phải đuổi đi lên tất phải giết chết tạ thường lộ không thể tạ thường lộ thoáng qua liền rời đi biến mất ở trong đêm tối nàng chưa có trở về nam Thương tông mà là bày ra cực hứng chỗ xa hơn mà đi nàng chính là vân quốc tu đối với tô thất cùng thương lan chân quan hệ vẫn là hơi có nghe thấy cho nên nàng có thể tưởng tượng ra được làm tôi thất biết được hết thảy phía sau tất nhiên sẽ vì thế mà đi cuồng thế tất yếu giết nàng nhưng thời khắc này nàng lại không muốn cùng tô thất chân chính chém giết biện pháp duy nhất chỉ có rời đi rời đi chỗ thị phi này tiêu thất tại tô thất nhãn bên trong diệp lao tam bọn người mặc dù đã đoán được chuyện này là tạ thường lộ làm nhưng thấy tô thất không có đi truy bọn hắn cũng chưa từng nhiều lời thú chi bọn hắn cũng chỉ là ngờ tới không phải thật chứng thực sớm tại đến lúc tô thất liền chú ý tới diệp chính nhân bây giờ thu hồi chấn hồn khóa cùng chiến mâu đi nhanh đến diệp chính nhân ba người trước mặt âm vũ lạnh leo nghiêm mặt nhìn sâu một cái diệp lao tam đạo ngươi vì cái gì tên diệp lao tam gặp tô thất hỏi mình tính danh, diệp lao tam tâm đột nhiên nhiên nhất nảy, tràn ngập hưng phấn cùng kích động, nhưng hắn vẫn không có biểu lộ bên ngoài, mà là cưỡng chế cố này cảm xúc, ngắm nhìn tô thất trả lời. tô thất khẽ gật đầu, nhớ ký tên họ này, phía trước cùng tạ thường lộ một trận chiến lúc, hắn mái trèo lao tam hành động thu hết vào mắt, cho nên hắn mới sẽ đi hỏi diệp lao tam tính danh. đối với người khác mà nói, cái này có lẽ chỉ là một chuyện đơn giản, nhưng tại tô thất mà nói, diệp chính nhân thời khắc này giá trị cao hơn nhiều hết thảy. người là người nào? tô thất không có lập tức đến hỏi diệp chính nhân, mà là nhìn về phía một người khác. ta sáu. Người này là Nam Thương Tông một danh tu sĩ, gặp Tạ Thường lộ lựa chọn rời đi, nội tâm của hắn sớm đã sợ hãi và kiếm kỵ, hiện nay lạnh mình mà nhìn xem tốt Thất, một trận phía dưới đang muốn mở miệng trả lời, đã thấy Tô Thất con mắt nhíu lại, trực tiếp ngắt lời nói, trả lời quá chậm, hai tay Tô Mô muốn. Lời này vừa nói ra, còn không chờ Tô Thất động thủ cùng ra lệnh, áp lấy diệp chính nhân ba người tu sĩ, lúc này liền chém ra đại đao, trong chớp mắt liền lấy Nam Thương Tông cái này danh tu sĩ hai tay. Người là người phương nào? Tô Thất lại một lần hỏi. Tại hạ là, là Nam Thương Tông 6, có phần hơn trước kinh lịch, nghe được Tô Thất lại hỏi phía sau. Người này không để ý mất đi hai cánh tay cảm giác đau đớn, cái chán nhỏ xuống mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nhanh mở miệng trả lời, nhưng lúc này đây vẫn là bị Tô Thất cắt đứt, quát lên, dài dòng, chẳng hai chân. Không. Nghe vậy, này tu tâm bẩn bỗng nhiên nhảy một cái, trong lúc biểu lộ lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng hắn gào thét căn bản không có nổi chút tác dụng nào, hai chân bị một bên tu sĩ hung hăng chém xuống. Người là người phương nào? Lần này, Tô Thất mười phần bình thản mở miệng, trong mắt của hắn không ngừng có lệ khí hiện lên, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, huyết dịch bắt đầu băng lãnh, sát ý tràn ngập linh hồn. Thương Lan chấn biến thành phế tích, đối với hắn kích thích thực rất lớn. Nam Thương Tông đệ tử, theo Diệp Mặc Trung đổi giết bọn hắn đến đây, thả ta, van cầu ngươi thả ta, những thứ này không liên quan gì đến ta. Này Tu nói một hơi lời nói, mười phần gấp rút, tiên huyết đã nhuộm đỏ mặt đất, tứ chi đều bị chạm, loại đau này cảm giác khiến cho tinh thần sụp đổ, nhưng hắn vẫn còn không muốn chết. Thời khắc này tốt thất, nội tâm đã tràn ngập lệ khí, nghe này Tu chính là Nam Thương Tông đệ tử phía sau, hắn liền lòng sinh sát ý, mắt sáng lên ở giữa, không còn đi xem này Tu, mà là trực tiếp nhìn về phía Diệp Mặc Trung, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là Diệp gia đại thiếu gia, Bắc Tông núi thổ phi đấu. tại thương lan trấn lúc tô thất nghe qua diệp mặc chúng tính danh dù sao cái sau tại ngay lúc đó thương lan trấn cũng coi như được số một cường giả mà tên kia nam thương tông tu thì bị một bên tu sĩ chấp đao trảm liền như vậy nuốt hận nơi này nhưng với hắn mà nói mất đi tứ chi phía sau chết có lẽ là kết cục tốt nhất diệp chính nhân nhìn xem tô thất thần sắc gâm tình bất định ánh mắt trốn tránh càng không dám cùng tô thất đối mặt cái trước vạn vạn không nghĩ tới tô thất càng trở nên mạnh như vậy nhường tạ thường lộ cũng vì đó kiên kỵ lựa chọn lui tránh một năm trước hắn hay còn có thể cùng tô thất một trận chiến bây giờ lại chỉ có thể ngước nhìn vô pháp so sánh liền tính mệnh đều bị cái sau nắm ở tay. 179 chương 179, phế tích chương 179, phế tích Tô thất Sở di trước tiên đối với cái kia danh tu sĩ hỏi, mục đích có hai. Thứ nhất vì trấn nhiếp, hắn muốn để Diệp Chính Nhân cùng Diệp Mặc Trung thấy rõ ràng, không trả lời hoặc là trả lời chậm kết quả, đồng thời cũng bởi vì tâm chứa đồng đậm sát cơ, tỉnh táo bên trong mang theo điên cuồng sát, không người thuận thì giết. Thứ hai tự nhiên là tin tức, Tô thất từ cái kia danh tu sĩ trong lời nói biết được, Diệp Mặc Trung, Diệp Chính Nhân đều đã gia nhập vào Nam Thương Tông. Đồng tiền, còn lại đại pháo, Khâu Quý đầu 6 nhìn chăm chú diệp chính nhân cùng diệp mặc trung tô thất mặc dù khuôn mặt bình tĩnh nội tâm lại sinh ra lo nghĩ tại tâm bên trong thì thảo các ngươi không xảy ra chuyện gì ta còn không mang các ngươi đạp vào tu đạo lộ sáu ngươi là người nào sao nhận biết ta diệp mặc trung bị diệp chính nhân đỡ mặt mũi tràn đầy cao ngạo lạnh lùng đáp lại hắn không có gặp qua tô thất, cho nên đối với cái sau nhận biết mình có chút kinh ngạc diệp chính nhân người ta tính ra cũng không thâm cự đại hận gì cũng coi như được người quen cũ ngươi tin tưởng ta muốn biết cái gì tôi thất không có trả lời diệp mặc trung mà là nhìn xem diệp chính nhân đạo như lời nói bên trong lời nói Tô thất cùng diệp chính nhân đích xác không có thâm cựu đại hận nhưng đây là xây dựng ở thương lan chấn bị hủy diệt một chuyện cùng diệp ra không liên quan tiền đề bên trên ngay vậy diệp chính nhân giữ lặng túi đầu xuống càng không dám cùng tô thất đối mặt trong mắt lóe lên e ngại chi mang thương lan chấn bị hủy diệt hắn mặc dù không phải trực tiếp hung thủ nhưng cũng tính là đồng lõa. thấy thế tô thất con mắt nhữ lại hắn mang tại trong mắt trong nháy mắt lướt qua kỳ tâm trí gần giống yêu quái có thể nào nhìn không ra vấn đề chỗ diệp chính nhân bây giờ là nam thương tông tu như chuyện này cùng hắn có quan hệ phải chăng cùng nam thương tông có liên quan mà tạ thường lộ là nam thương tông tu sáu thông qua phía trước lấy được tin tức cộng thêm diệp chính nhân thời khắc này trầm mặc tô thất vào trong tâm đã có ngờ tới cưỡng chế đáy lòng sắt ý tô thất cố gắng khắc chế tâm tình của mình hắn muốn không phải ngờ tới mà là chân thực cho nên yên tĩnh chờ diệp chính nhân trả lời ngươi là người nào gặp tô thất bất trở về chính mình diệp mặc trung thần sắt sát na âm trầm xuống cái sau chính là cao ngạo người không thích nhất chính là người khác đối với mình miệt thị mà tô thất thời khắc này cử động tại diệp mặc trung xem ra chính là miệt thị ồn nào tô thất tâm vốn cũng không kiên nhẫn ở tại trong mắt diệp mặc trung cao ngạo cái rắm cũng không phải lúc này liền vung tay lên đạo chém thành muôn mảnh. giờ này khắc này, tô thất khuôn mặt tâm trầm, trong mắt hàn mang dạng dỡ, áp chế sát ý tuân ra, tràn ngập tại hắn trong đôi mắt. hắn từ Diệp Chính Nhân né tránh trong ánh mắt, trầm mặc trong cử động đã nhìn ra, Thương Lan chấn sử tình át hẳn tới có liên quan. bằng không, Diệp Chính Nhân tuyệt sẽ không như vậy do dự cùng trầm mặc. bây giờ nghe nói tô thất muốn đem Diệp Mặc Trung chém thành muôn mảnh, thân thể run rẩy ở giữa, như cũng trầm mặc, tự hiểu hôm nay khó thoát khỏi cái chết, coi như hắn cùng Diệp Mặc Trung tập lại, cũng không phải tô thất địch, chúng chi một bên còn có đông đảo tu sĩ trông coi. ngươi dám! Diệp Mặc Trung tức giận gào thét, dẫn mắt trừng trừng, hai con người bốc hỏa. Hận không thể đem Tô Thất tán hết, cái trước đến nay đều không rõ, Tô Thất vì sao muốn giết hắn. A. Diệp Mặc Trung thật sự bị Diệp Lao Tam cho tự tay hóa bác, chém thành muôn mảnh, một khắc cuối cùng mới bị lấy đi tính mệnh, mặc kệ nữa cao ngạo, mặc kệ lại hung ác điên cuồng, cuối cùng không phải cũng tiếng kêu gen liên hồi, khàn cả giọng, gầm thét ở giữa cầu Diệp lão Tam giết hắn. Diệp Mặc Trung chính là thổ phì đầu, thương thiên hại lý sự tình không chữa, phàm nhân cũng không đôn tha, cho nên bây giờ giết hắn, Tô Thất tuyệt không cảm giác cái nấy, ngược lại cho rằng chuyện đương nhiên. Cầu xin tha thứ cùng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn ở bên hai, Diệp chính nhân thân thể run không ngừng. song quyền nắm chặt con mắt đóng chặt không nói tiếng nào tại trong trường mặc vẫn là trường mặc làm hết thể đều hết thể đều kết thúc phương viên một trượng chi địa đều bị tiên huyết nhuộm hồng tiếng kêu thảm thiết mặc dù đã biến mất nhưng tại diệp chính nhân trong hai lại vẫn không ngừng quên quẩn cho ta một cái thông khoái run dậy cơ thể dần dần bình tĩnh siết chặt xong quyền bùng ra diệp chính nhân mở mắt ra hắn lần này không có né tránh ngẩng đầu nhìn hướng tô thất tới đối mặt hắn không có phản kháng bởi vì phản kháng chẳng những không được tác dụng còn có thể để cho mình chịu càng lớn tội hắn vạn vạn không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải tốt thất đã biết chắc chắn phải chết hai kiếp khó thoát phía trước Diệp Chính Nhân còn cho là mình có thể ở Vân quốc Hồ Phong Hoán Vũ có Tạ Thường Lộ làm hậu thuẫn đặc biến thiên hạ cũng không sợ chưa từng nghĩ trong nháy mắt hắn liền muốn mệnh tang hoàng thuyền hồn chết ảo phía trước lấy được hết thể chỉ là thoảng qua như mây khói Tô Thất bình tĩnh gật đầu biểu lộ hờ hững hắn bây giờ đã có thể hoàn toàn chắc chắn Thương Lan Trấn sự tình cùng Diệp Chính Nhân có liên quan là Tạ Thường Lộ làm Nam Thương Tông Phụ Chi Diệp Mặc Trung tiên Phong thở sâu Diệp Chính Nhân không có quá nhiều nói nhảm lời nói thẳng cắt chủ đề Tạ Thường Lộ phía trước còn không phải linh huyền cảnh cựu trọng tu vi vốn không có thể đánh hạ Thương Lan Trấn. dù sao luyện đan môn phái tới cường giả, lấy nàng chi lực khó mà vì đó cho nên nàng trước tiên lấy bắt tông đồng hoa hai đại thổ phỉ núi không biết sao diệp mặc trung đi nương nhờ nàng sau đó đến đây thương lan trấn tại âm thầm liên hệ rất nhiều thế lực muốn nhất cử đoạt lấy thương lan trấn ai có thể nghĩ tạ thường lộ trí không ở thương lan trấn nàng muốn không phải thương lan trấn mà là thương lan trấn vô số sinh linh sáu vậy nói đến chỗ này diệp chính nhân ánh mắt tảm đạm trong vẻ mặt hiện lên khổ tâm cùng bất đắc dĩ hắn tuy mão lạnh vô tình nhưng cũng không làm được đoạn tuyệt vô số sinh linh tánh mạng chuyện dù sao thương lan trấn là nhà hắn mới đầu chúng ta cho rằng nàng chỉ là vì đoạt được Thương Lan Trấn trưởng không quyền, cho nên đáp ứng nội ứng ngoại hợp, dựa theo Tạ Thường lộ an bài, tại Thương Lan Trấn bên trong bảy gia đại trận, làm đại trận hoàn thành một khắc này, chúng ta mới rõ ràng chỉ là vì lúc đã muộn, chết tất cả đều chết hết, luận Đan môn cường giả chết, bất luận phàm nhân vẫn là tu sĩ đều bị đại trận kia tiêu diệt, trong quân doanh binh sĩ đồng dạng không một thoát khỏi. khi đó chúng ta gầm thét, chúng ta không tâm lòng, chúng ta tề lực tiến đánh đại trận, muốn cứu ra Thương Lan Trấn sinh linh, thế nhưng hết thảy đều là phi công, cuối cùng đều đã chết. đến nội ta vốn cũng là đáng chết người, cuối cùng lại bị Diệp mặc trung cứu. đưa về nam Thương tông. Từ được cứu bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền minh bạch, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể nắm giữ vận mệnh, cho nên không thể không đổi theo tạ thượng lộ, báo thù bất lực, cứu người bất lực. Chỉ có trở nên mạnh mẽ sáu, ta mới có thể đi giết tạ thượng lộ, mới có thể đi nhường cái kia vô số sinh linh nghỉ ngơi. Ta diệp chính nhân tuy máu lạnh nhưng cũng không phải là thật sự vô tình. Ta diệp chính nhân là nhìn rất nhiều người không vừa mắt nhưng ta sẽ không đi diệt tuyệt thương lan chân sự tình, bởi vì đây là ta sáu. Nha, tạ thượng lộ làm đây hết thảy chỉ là vì tăng cao tu vi. Người không phải có cây ai có thể vô tình? Sau khi nói xong. Diệp chính nhân thật sâu đóng lại hai con người, hai hàng nước mắt từ khỏe mắt trở xuống, hắn giờ khắp này không có trước đây ngang ngược cùng phép lối, tâm vô cùng vô cùng đau, như hắn lời nói, Thương Lan Trấn là nhà hắn, là nuôi hắn sinh hắn địa phương, nơi này có hắn quá nhiều hồi ức, có người quá nhiều hoặc vật làm hắn khó mà quên. Sau khi nghe xong, tô thất trầm mặc, nhưng chúng tu có thể cảm nhận được, cái này trầm mặc là tạm thời, giống như một tọa sắp nổ núi lửa, nham tương cuồn quận, sắc ý nồng đậm. Tại trong trầm mặc, Tô Thất quay người hướng đi Thương Lan chân phế tích, bước tiến của hắn bước rất chậm chạp, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy hai chân nặng như ngàn cân, bóng lưng nhìn lại có chút lung lay sắp đổ, đi lại giống như lão nhân giống như, mười phần tập kém. Bỗng nhiên, hắn giơ tay lên, bàn tay nhẹ lật phía dưới, Đoạn hồn tiễn lập tức xuất hiện ở tay, đồng thời hướng phía sau bắn ra. Ta không cam lòng. Cảm nhận được Đoạn hồn mũi tên phong tới, Diệp Chính Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong đó tinh mang nồng đậm, bỗng nhiên gầm thét lên tiếng, giết nàng, ngươi nhất định muốn giết nàng. Nếu lại lại một lần, Diệp Chính Nhân tuyệt đối sẽ không tin tưởng Diệp Mặc Trung, càng sẽ không tương trợ Tạ Thường Lộ. Thế nhưng thời gian không cách nào đảo ngược, Tuế Nguyệt sẽ không đảo lưu. Mặc hắn không có cam lòng, hối hận không thôi, hết thảy đều không cách nào thay đổi. Thời khắc này Diệp Chính Nhân là một cái người đáng thương, đồng dạng cũng là cái người đáng hận, Đoạn Hồn Tiễn từ mi tâm xuyên thấu mà qua, nhưng hắn thân thể lại chưa từng ngã xuống, hai mắt một mực mở to, giống tại nhìn tô thất bóng lưng, hoặc như là đang nhìn trở thành phế tích thương lan trấn. Tạ Thường Lộ sáu. Nghe được Diệp Chính Nhân gào khét, tô thất bước cước bộ đột nhiên nhiên nhất ngừng lại, thu hồi Đoạn Hồn Tiễn, đồng thời híp mắt lên hai mắt, lẩm bẩm nói, đã làm sai chuyện. liền nên đi còn nhưng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giết nàng. Thi thao ở giữa hắn tiếp tục mở ra bước chân đi thẳng về phía trước hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch trong lòng dự cảm không tốt đến từ nơi nào phía trước sẽ không nên nhường Tạ Thường Lộ đi nhưng lúc đó chính hắn không biết được đây hết thảy nếu lại tới một lần hắn vẫn sẽ không đi truy bởi vì đây chính là Tô Thất đuổi không kịp chính là đuổi không kịp có thể lần sau một khi gặp lại hắn dù là dốc hết tất cả cũng sẽ chạm Tạ Thường Lộ tại bữa phía dưới chúng tu nhìn xem Tô Thất bóng lưng không người nói chuyện bọn hắn trầm mặc nhưng trong hai mắt cũng có hỏa diễm tại bốc lên đối với Tạ Thường Lộ hận tuyệt không thua kém Tô Thất. chết sáu, chôn a, tôi thất đi vào phế tích mấy mắt, mở miệng yếu đất nhường chúng tu đem những cái kia mất mạng tu sĩ si chôn. nghe vậy, chúng tu tại trong trầm mặc hành động, ngay tại ngoài phế tích đem chết đi tu sĩ si chôn. đồng thời, tôi thất một thân một mình đi ở thương lan chân phế tích bên trên, nhìn xem nhuốn máu bức tường đổ, nhìn xem lượn lờ khói xanh, nhìn xem từng cố khô cắt thi thể, hán tâm rất đau rất đau. mới đầu, ta tu đạo là vì chứng minh mình không phải là phế vật, về sau mới hiểu được của ta đạo sáu là vì thủ hộ người bên cạnh, nhưng ta trở nên mạnh mẽ, các ngươi lại rời đi, ta tu đạo này còn có ý nghĩa gì sáu? đạp lên phế tích tiến lên, tô thất đi qua trước đây cùng sông nhị nhi gặp nhau từ lâu, đi qua luyện đan môn, tận nhìn sụp đổ từ lâu, quan đầy đất gạch nói vụn, hắn thấy được chết trận đang luyện đan môn phế tích bên trên tống mộ, mặc kệ đã từng có gì ân đoán, hôm nay cũng theo gió mà qua, hắn thấy được rắn độc phái ba độc thi thể hóa thành khẽ than thở một tiếng tiến lên, hắn thấy được phương gia sụp đổ phòng, hồi tưởng lại cái kia ưu việt nữ tử, một lời thề liền định cả đời nữ tử, đi đến cửa doanh bên ngoài, tô thất thấy được nhỏ máu đầu người, thấy được đầy đất gạch liệng binh dưới, càng thấy được sụp đổ doanh tường, nhìn một chút, hắn tinh tưởng nhớ kỹ chúng tu đến đây muốn người lúc tình cảnh. Câu quý đầu, đồng kiệt, còn lại đại pháo không để ý thương thế mà đi ra, chỉ vì giúp hắn một tay. Câu nói kia, từ bên thai quen quẩn. Chúng ta mặc dù không hiểu tu đạo, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng chúng ta ba người còn có một cái mạng tại, có thể vì lao đại ngươi đỡ một chút. Khi đó ba người không hiểu tu đạo, nhưng bọn hắn có một trái tim, chân tình chi tâm. Khi đó, ba người tuy nặng thương, lại không có co đầu giúp cổ, thà bị kéo lấy thân thể bị trọng thương đi ra, hy vọng có thể tại thời khắc nguy hiểm vì tô thất ngăn lại chặt lại 180 chương 180, 180. chương chương Nam thương chương 180. Việt Nam thương các ngươi vì cái gì nhẫn tâm như vậy? Không đợi ta trở về sáu. Đứng run tại sụp đổ cửa doanh phía trước, Tô Thất nhìn chăm chú phía trước, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy khi xưa từng màn chẳng cảnh. Hết thể tựa như đang ở trước mắt sinh, chiếu vào mắt của hắn liệu trên mặt lặng yên hiện lên nụ cười nhạt, mang theo khoái hoạt cùng hạnh phúc, nhưng thoáng qua sau đó, cái này mỉm cười bị rét lạnh sát ý thay thế. Tô Thất cất bước đi vào quân doanh, hắn không chỉ có thấy được đông đảo quân nhân thi thể, càng thấy được Phương Gia đông đảo tộc nhân thi thể, hắn không rõ đây là vì cái gì, lại nhìn ra được Phương Gia người đang dùng sinh mệnh thủ hộ nơi đây. Sắc trời đã tối. lại không cách nào ngăn cản tô thất ánh mắt hắn bước nặng như ngàn cân hai chân nhìn xem nhuấn máu doanh trướng nóng nhìn nhuấn máu trống trận ánh mắt không ngừng liếc nhìn mà qua nhìn qua một cổ lại một cổ thi thể phản phất tại tìm gì mở dạng những thi thể này có hoàn toàn khô quắt xuống có nhưng là máu me đầm địa có đoạn mất đầu có mi tâm bị lợi khí đánh xuyên rất rõ ràng nơi đây không chỉ bị đại trận luyện hóa càng trải qua một hồi chân chính đại chiến tim một lần lại một lần từ đầu đến cuối không có hiện khâu quý đầu còn lại đại pháo đồng kiệt đại hải thôi ngạn phương thương nguyệt mấy người thi thể tô thất thân thể không có run dậy biểu lộ mười phần bình tĩnh thế nhưng một đôi mắt, tại ánh trăng chiếu rọi xuống lộ ra mười phần âm u lạnh lẽo cùng yêu tả. không có, vì cái gì không có. lúc nửa đêm ở giữa, đang tìm kiếm bên trong lạng yên trôi qua, một vầng loan nguyệt treo trên cao bầu trời, tô thất đống nhiên ngửa đầu gầm thét, hắn không nghĩ ra, vì cái gì tìm không thấy khâu quý đầu đám người thi thể. ánh mắt xuyên thấu đêm tối, khi thấy cái kia một vầng loan nguyệt phía sau, tô thất toàn thân run lên bật bật, từ trong cuồng nộ giật mình tỉnh giấc. chẳng có sáng đục cho hôm nay không phải trăng tròn, như cùng ta gặp sự tình, nơi đây mặc dù trở thành phế tích, lại không tìm được khâu quý đầu mấy người thi thể, như thế liền không đủ để chứng minh bọn hắn chết nơi này. giật minh tỉnh rất sau đó con mắt trợn nổ bắn ra như hạ nguyệt một dạng quan huy tô thất thanh âm tuy nhỏ nhưng cũng trong đêm tối quanh quẩn nhân sinh tựa như vầng trăng này có tròn có thiếu nói không chừng sau này cùng bọn hắn còn có thể tương kiến chỉ cần một ngày không trông thấy thi thể của bọn hắn ta liền một ngày không tin bọn hắn chết tại trong giọng nói tô thất đi đến một cái hay còn đứng thẳng mà còn chỉnh trống trận phía trước cầm lấy cái kia đã cắt thành hai nửa rủi trống ở nơi này bình tĩnh trong đêm tối hung hăng đánh xuống đông có lần thứ nhất thì có cái thứ hai tô thất vũ động hai tay vung rủi trống không ngừng đánh tại trống trận phía trên cùng địch nhân giao chiến lúc mới có thể đánh này trống, tô thất sở dĩ bây giờ đi đem gõ vàng, là vì cho người đã chết tiễn đưa. đông, đông, đông sáu, không ngừng đập trống trận, từng đạo âm thanh ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành gọn sóng khuếch tán ra, truyền ra rất xa, sông lên cựu tiêu. sắp tối mây chớn vỡ, đem nguyệt quang đánh sơ xác. mặc dù không có tìm được khâu quý đầu đám người thi thể, nhưng tô thất ở sâu trong nội tâm cũng rất tin tưởng, ý tưởng trước đây bất quá là lừa mình dối người, khâu quý đầu bọn người sợ là giữ nhiều lãnh ít. thương lan chấn bên ngoài, diệp lao tam bọn người đã sớm đem chết đi tu sĩ trôn, bọn hắn bây giờ lặng lặng đứng chờ lấy tô đi ra. nhưng làm tiếng trống trận chuyển đến lúc bọn hắn lập tức liền cảm nhận được một loại đau thương cùng chiến ý phảng phất là đang đối với thương khung tuyên chiến giống như tựa như cái này tiếng trống trận có thể đánh xuyên lưu minh tiến vào luân hồi vì những cái kia người chết đi dẫn đường đem bọn hắn đưa vào kiếp sau để bọn hắn không rơi vào địa ngục tiếng trống trận bên trong ẩn chứa tô thất nội tâm sát cơ cùng chiến ý hắn không cam lòng, hắn điên cuồng hắn yêu tả bây giờ mới chính thức minh bạch cái gì gọi là sáu cảnh con người mất chúng tu càng ở nơi này tiếng trống trận bên trong cảm nhận được một loại đồ vật xưng là tình đối với bằng hữu tưởng niệm đối với khi xưa hồi ức tất cả đều dung nhập vào tiếng chống trận bên trong thình huynh đệ không thể quên bằng hữu tỉnh không thể hủy đông làm rùi trống triệt để đánh gãy chống trận triệt để phá tiếng chống trận mới bởi vậy mà tuyệt lên đường bình an thả xuống dùi trống tô thất hướng về phía bốn phía liền ôm quyền chợt liền cất bước rời đi trong đêm tối dưới ánh trăng thân ảnh của hắn bị kéo đến lao trường tiếng chống trận còn tại trong bầu trời đêm quanh quẩn hắn cũng đã dần dần đi ra phía tích một lát sau tôi thất đi ra thương lan trấn phía tích đi tới diệp lao tam bọn người trước mặt ánh mắt lạnh như băng theo số đông tu thân bên trên đảo qua gió đêm vật tới mang theo lệnh ý tiếng chống trận quanh quần phía dưới tô thất lạnh lùng mở miệng ta mang các người đi diệp 6 nam thương lời này rất bình tĩnh chúng tu lại có thể nghe ra ở giữa ẩn chứa lạnh leo sát ý phía trước tô thất mặc cho tạ thường lộ rời đi chúng tu mặc dù không có nhiều lời cái gì nội tâm lại ít nhiều có chút khúc mắc, bây giờ nghe đến lời này trong lòng khúc mắc đã tiêu tan một chút tô thất bất là thánh nhân không có khả năng chiếu cố được tâm tình của mỗi người cùng ý nghĩ lúc trước hắn không có đi truy tạ thường lộ căn bản không cân nhắc nhiều như vậy dù sao cho dù là thần linh cũng sẽ có sơ sẩy thời điểm không thể nào làm được thập toàn thẩm mỹ hắn làm việc hết thể tùy tâm sau đó tô thất đi đến chôn chết tu chỗ hướng về phía kia từng cái nô lên ngôi mộ thật sâu ôm quyền túi đầu hắn bây giờ có khả năng làm chỉ có một máy này ngôi mộ nô lên không có mộ địa bởi vì bọn họ là tu sĩ không cần mộ địa lại diệp lao tam bọn người sau khi rời đi có thể một đời cũng sẽ không tới đây cho nên bọn hắn không có lập mộ địa mà là nhường cái này ngôi mộ theo năm tháng trôi qua bị mai táng ở nơi này dưới bùn đất có lẽ mấy chục năm sau ở đây đã trở thành một phiến đất bằng cũng tìm không được nữa khi xưa một phần các ngươi yên tâm Tạ Thường lộ mệnh Tô Mô lấy được rồi Tô thất thanh em tại trong gió đêm phiếu đảng cái này không chỉ là hắn đối với mấy cái này tu sĩ hứa hẹn đồng dạng cũng là đối với Thương Lan chấn vô số sinh linh hứa hẹn hắn đời này tất sát Tạ Thường lộ tại Thương Lan di tích cổ lúc hắn liền sinh ra dự cảm không tốt bây giờ dự cảm trở thành sự thật hắn cùng với Tạ Thường lộ chính là không chết không thôi dù là đối phương có huyết tôn truyền thượng hắn cũng tất sát nghe được Tô thất hứa hẹn diệp lao tam bọn người con mắt phóng tinh mang giờ khác này nơi nào còn có cái gì khúc mắc bọn hắn nhìn qua tô thất vậy không tính toán cao lớn cùng khôi nô bóng lưng trên nét mặt hiện lên vẻ kiên định cả đời này bọn hắn thể chết cũng đi theo tô thất dù là phía trước là biển lửa cũng sẽ không chút do dự nhảy dù là phía trước là núi lao cũng phải không sợ hai hướng tô thất bất hiểu lôi kéo nhân tâm cũng không cần lôi kéo nhân tâm bởi vì cử động của hắn cùng lời nói đều mang một loại gọi là tình đồ vật một khi làm ra hứa hẹn liền nhất định sẽ đi hoàn thành sau đó hắn trực tiếp tế ra chấn hồn khóa tâm niệm vừa động phía dưới nhưng thấy chấn hồn khóa lập tức biến lớn giống như một chiếc bay trên trời chiến thuyền giống như to lớn, toàn thân tản ra kim sắc quang mang, trên đó hai đầu kim long sinh động như thật, giống như là muốn bay vọt ra một dạng. Từ thương Lan Di tích cổ trận chiến kia phía sau, Tô Thất mới chính thức hiểu ra chấn hồn khóa phương pháp sử dụng có ba. Thứ nhất là công kích, làm chấn hồn thứ hai là phòng ngự, vì tiểu khóa hư ảnh thứ ba chính là di động, có thể hóa thành một chiếc như khóa một dạng chiến thuyền. Đi. Tô Thất xuất lĩnh chúng tu nhảy đến chấn hồn khóa phía trên, bên trên mặc dù không giống chân chính chiến thuyền như vậy nắm giữ buồng nhỏ trên tàu, nhưng là mười phần bằng phẳng, có thể đứng người. Sử dụng chấn hồn khóa loại thứ ba hình thái. tiêu hao không phải tô thất linh lực cùng tu vi mà là linh khí thuần túy nhất linh khí tiêu hao linh khí chính là tiêu hao linh thạch nhảy lên chấn hồn khóa sau đó tô thất đi tới một cái vòng tròn lỗ phía trước thoạt nhìn như là một cái lỗ khóa nhưng tô thất cũng không có phong cái gì chìa khóa đi vào mà là lấy ra huyết linh tinh để vào trong đó để vào huyết linh tinh sau đó tô thất cảm giác khổng lồ chấn hồn khóa run nhẹ một chút liền không còn động tĩnh lông mày lặng lẽ nhiên nhất nhăn trong lòng có chút bất mãn cho rằng một cái huyết linh tinh chỉ có thể lệnh chấn hồn khóa chấn động nhưng khi hắn phóng nhãn nhìn về phía sau lưng lúc hiện thương lan chấn ở xa bên ngoài mở giảm. một cái huyết linh tinh đi một giảm mà thầm nghĩ ở giữa Tô thất lại nếm thử mấy lần hiện ngờ tới thật sự nhất huyết linh tinh một dặm đến nam thương tông liền cần 200 mai huyết linh tinh 200 trăm mai huyết linh tinh chính là 20 vạn linh thạch khoe miệng co giật mấy lần sau đó Tô thất trợn phát hiện mình linh thạch tuyệt không nhiều nhưng hắn giờ phút này căn bản vốn không quan tâm cái này 20 vạn linh thạch chấn hồn quá độ nhanh quả thật như nghĩ tượng vẹn vẹn nửa nén hương thời gian liền đã đến nam thương tông bầu trời chúng tôi nhìn thấy tôi thất bỏ vào huyết linh tinh phía sau hai mắt đều thẳng khoe miệng không ngừng run rẩy bọn hắn bây giờ mới phát giác tôi thất thương yêu. linh thạch nhiều chính là tùy hứng. Nam Thương tông, không chừa mai giáp, nhường nơi đây từ đây diệt tuyệt. Tô Thất đi đến chấn hồn khóa biên giới, quan sát phía dưới, lời nói lạnh như băng yếu ớt truyền vào chúng tu trong hai. Nam Thương tông chi tu đều từng tham dự đến diệt tuyệt thương lan trấn sự tình bên trong, cho nên Tô Thất mới có thể không chút do dự hạ đạt bực này mệnh lệnh, hắn muốn để nơi đây không có một mảng cỏ, để trong này từ đây diệt tuyệt. Phía dưới, chính là một ngọn núi, cũng không phải là rất cao, trên núi cây cối xanh um tươi tốt, cây cối ở giữa có xây thưa thất phòng, đỉnh núi nhưng là từng tòa bằng gỗ lầu các cùng cung điện. Nam Thương tông tuy nhỏ, nhưng cũng ngũ tạng đều đủ. các ngươi như gặp tạ thường lộ, không thể địch lại, làm nhanh chóng cáo chi với ta. tô thất chắp tay đứng ở biên giới, con mắt u sâm quan sát phía dưới, không có tự mình ra tay chi ý. hắn tin tưởng lấy diệp lao tam bọn người chi lực diệt đi nho nhỏ nam thương tông không thành vấn đề. hắn cỡ nào cơ trí cùng thông minh, trong miệng mặc dù nói như vậy, nội tâm lại dám khẳng định tạ thường lộ không trở về nam Thương tông. sau khi nghe diệp lao tam xuất lĩnh chúng tu xông ra chấn hỗn hóa, nảy xuống giống như một đám thiên binh thiên tướng từ không trung xuống, nam thương tông chúng tu căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, liền bị sát thương hơn phân nửa. coi như nam thương tông có phòng bị cũng không khả năng là diệp lao tam chúng tu địch dù sao nam thương tông chỉ là một tiểu tông căn bản không có bảo hộ tông đại trợ phía trước nam thương tông không có linh huyền cảnh cường giả nhưng bởi vì tạ thường lộ trở về những cái này trưởng lão cùng với tiền nhiệm tông chủ đều đi theo thâm lây bước vào linh huyền cảnh có lẽ đây cũng là tạ thường lộ đối bọn hắn báo đáp à từ đây không ai nợ ai chặt đứt nhân quả cho nên nàng mới có thể không cố kỵ chút nào rời đi tạ thường lộ ngươi đến tuột cùng là một người như thế nào sáu đứng ở chấn hồn khóa biên giới quan sát nam thương tông chắp tay sau lưng ở sau lưng, tôi thất ánh mắt xuyên thấu màn đêm, giống như hai quả kim cương giống như ánh. Giờ khắc này, hắn thật sự có chút nhìn không thấu Tạ Thường Lộ, song phương như đổi vị trí, hắn tuyệt đối làm không được lạnh lùng như vậy cùng vô tình, dù sao nam thương Tông đã từng là nhà của nàng. Nhưng Tạ Thường Lộ chính là chỗ này giống như lãnh huyết, là chân chính lãnh huyết, ở trong mắt nàng chỉ có trở nên mạnh mẽ, chỉ có tu đạo, dù là hy sinh tính mạng của người khác cũng ở đây không tiếc. 181 chương 181, đi Vân Dương chương 181, đi Vân Dương tạ Thường Lộ loại này huyết, Tô Thất bất cùng Mặc kệ ngươi xuất phát từ loại nào mục đích, Tô Mô kiếp này cùng ngươi coi là không chết không thôi. Tuy là đêm tối, Tô thất lại đem phía dưới sát lục thấy rõ ràng, cũng không hiện tạ thường lộ thân ảnh. Tô thất từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, Tạ Thường Lộ nhất định có mục đích có thể nói, nhưng mặc kệ cái sau ra sao mục đích, hắn đều không hiểu ý từ nương tay. Hờ hững nhìn xem sát lục, tiên huyết ở dưới ánh trăng hết sức yếu diễm, Tô thất không có ra tay, nhưng trong mắt lệ khí căn bản không có giảm bất chút nào, ngược lại càng thêm lẩm đậm, người xung quanh không khí tốt giống như đều bị sát khí ngưng kết một dạng, áo xám trong đêm tối phiêu cuồn, một loại làm cho người run rẩy lạnh lẽo tràn ngập từ phương. ước chừng ba nén hương sau đó tô thất thu hồi trấn hồn hóa chậm rãi rơi xuống nam thương tông sở tại đỉnh núi đỉnh chót mà giờ khắc này sát lục đã kết thúc diệp lao tam xuất linh chúng tu đi tới tô thất trước người đạo bẩm thánh tổ nam thương tông ba năm bách nhị thập nhất danh tu sĩ tất cả đều chạm không một lọt lưới nghe nói diệp lao tam hồi bẩm tô thất bình tĩnh gật đầu cũng không lộ ra quá nhiều kinh ngạc một bộ bộ dáng chuyện đương nhiên dù sao nam thương tông chỉ là một tiểu tông diệp bắc trung diệp chính nhân tất cả vòng mà lại không còn tạ thường lộ phù hộ diệp lao tam bọn người đem diệt đi cũng không khó khăn phải biết, Diệp Lão Tam bọn người tất cả bị linh huyền cảnh tu vi, đều không ngoại lệ. Đặt ở một năm trước, Tô Thất căn bản không dám tưởng tượng linh huyền cảnh mạnh, càng sẽ không nghĩ tới, sẽ có 400 linh huyền cảnh cường giả đuổi theo với hắn. Linh huyền cảnh tại Vân Quốc chính là tiên, nhưng hôm nay trong mắt hắn, 400 linh huyền cảnh đã không tính là cái gì. Các ngươi ở trong, nhưng có người biết được như thế nào đi tới Vân Dương Thành. Đứng ở nhốn máu trên thềm đá, phía sau là sụp đổ đại điện, Tô Thất nhìn xem Diệp Lão Tam bọn người vẫn đạo. Trở về thành tổ, tại hạ biết được. Đại bộ phận cũng là Vân Quốc tu, cho nên Tô Thất vừa mới nói xong, liền có người đi tới trả lời. tân quan sát một cái người nói chuyện tô thất khẽ gật đầu vân quốc hẳn là đã xảy ra chuyện tô mộ đi trước đi vân dương thành tìm hiểu ngọn ngành các ngươi sau đó tới từ biết được tạ thường lộ giám diệt thương lan chấn bắt đầu từ thời khắc đó tô thất liền hiểu vân quốc đã xảy ra chuyện mà lại còn là đại sự cho nên hắn khẩn cấp muốn chạy về vân dương thành đi xem đến tuột cùng dù sao vân dương thành chính là vân quốc đô thành ở nơi đó có thể được biết hết thẻ tin tức húng chi tô thất lần này trở về là nhất định phải trở về vân dương thành hắn đã đáp ứng dụ hồng muốn đi tham dự phong chức thi đấu tuân thánh tổ lệ diệp lao tam đem người tu ông quyền đáp lại bọn hắn biết được tu vi của mình tại độ bên trên không đổi kịp tô thất cho nên chưa từng nhiều lời gì, đành phải sau đó đi vân dương thành. tô thất bất dám thời gian dài sử dụng chấn hồn khóa, vật này tiêu hao thực sự quá lớn, như thời gian dài sử dụng, cho dù là hắn cũng tiêu hao không nổi. như một mình hắn độc hành, lấy linh lực ngự chi tiện có thể đạt đến rất nhanh độ, cho nên hắn quyết định bản thân đi trước, tin tưởng bất luận gặp phải gì tình huống, lấy bản thân thực lực đều có thể hóa chi. tất nhiên nơi đây không có tìm được tạ thường lộ, tô thất cũng chưa từng chờ lâu, trực tiếp tế ra chấn hồn khóa, gọi chi thoáng bi lớn, vừa vặn có thể để cho hắn ngồi xếp bằng, xếp bằng ở chấn hồn khóa phía trên. tô thất tử trong vô hình vận chuyển tu vi lấy linh lực ngự động trấn hồn khóa hóa thành một vệt kim quang bay vút lên trời trước mắt liền biến mất ở trong đêm tối mà diệp lao tam mấy người cũng chưa từng chờ lâu lại một lần nữa xác định nơi đây không có người sống phía sau chúng tu liền cũng ngự khí mà đi vạch phá đêm tối cùng trường không ở trong ánh trăng thẳng đến vân dương thành phương hướng mà đi tô thất cũng không qua lại trong tầng mây chỉ là tầng trời thấp mà đi như thế liền có thể thấy rõ tình huống phía dưới hắn rất muốn nhìn một chút vân quốc đến tột cùng sinh liếu thập sao chuyện cho nên tạ thường lộ dám trắng trận đồ diện thương lan trấn sinh linh xem ra tứ quốc đã đối với vân quốc khai chiến Theo khoảng cách Vân Dương Thành càng ngày càng gần, Tô Thất Tâm càng trầm trọng. Một đường đi tới, hắn ánh mắt dạo qua chỗ, thấy chỉ có sát lục cùng chiến tranh, vô số phàm nhân trôi dạt khắp nơi, đại điệu tất cả bị đất khô cằn. Nhìn thấy đây hết thảy, Tô Thất không có đi quản, hắn không phải cứu khổ cứu nạn thần linh, không có khả năng lấy sức một mình cứu nhiều người như vậy, khẽ quét mà qua sau đó, liên tiếp theo chiều Vân Dương Thành bay đi. Tô Thất đã nhìn ra, cùng ngay đội giao chiến chính là Hạ, Chu, Tần, sở tứ quốc binh sĩ. Ngày đó lúc rời đi, hắn liền biết hiểu tứ quốc có ý định đúng tràng Vân quốc, lại không nghĩ rằng chiến tranh bạo phải nhanh như vậy, vẹn vẹn thời gian một năm. Tứ quốc liền đánh vào vân quốc nội địa. Đối với tứ quốc vì cái gì đánh vào vân quốc, tô thất cũng không từng biết, chỉ là từng nghe ngửi. Như có đệ lục phe thế lực chân trần ngũ quốc chi địa muốn nhất thống nơi đây, không biết cái thế lực này lấy gì điều kiện, làm cho còn lại tứ quốc hoàng đế vứt bỏ hiểm khích lúc trước, tất cả đáp ứng, duy chỉ có vân quốc một nhà không chịu, cho nên mới có chiến tranh bây giờ. Vân quốc binh sĩ, có người nắm lấy binh khí phản kháng, quăng đầu ném lâu nhiệt huyết bảo vệ quốc gia, cũng có người lựa chọn chạy trốn, bọn hắn không phải là không có thực lực, mà là e sợ, bởi vậy mới đưa đến vân quốc luân hãm phải nhanh như vậy. Ta rời đi một năm này, Vân Quốc đến tột cùng sinh liễu thập sao sáu, gặp phong hòa khắp nơi, sát lục nổi lên bốn phía, tô thất tâm có chút trầm trọng, hắn không phải không muốn ra tay, mà là ra tay cũng vô dụng, hắn cứu không được tất cả mọi người, chỉ có thể lựa chọn cứu mình nhận biết người. Nội tâm của hắn rất là không nghĩ ra, không rõ Vân quốc vì sao bại thành dạng này, hắn mặc dù không hiểu rõ còn lại tứ quốc quốc lực, lại dám khẳng định, Vân quốc đối mặt tứ quốc coi như không thắng, cũng không đến mức bị bại nhanh như vậy, trong đó nhất định có nguyên nhân. Phải biết, Vân quốc có lục phủ, mỗi một phủ chi vương cũng là linh huyền cảnh cường giả, lại tất cả phủ không chỉ có ủng binh đông đảo. thủ hạ cũng không ít cứng, giả, chỉ cần bọn hắn ra sức phản kháng, tứ quốc tu đánh ghê đánh không đến Vân quốc nội địa. Ai? Nghĩ đến đây, Tô Thất đành phải bất đắc dĩ thở dài, nội tâm đã có ngờ tới, vấn đề có thể nằm ở chỗ tất cả phủ vương chủ thân bên trên. Hết thảy cũng là nhân tâm đang tắc quái, tham lam không bờ bến. Hôm nay Vân quốc đã là bấp bê, như một chiếc thuyền con, tùy thời đều có bị có thể lật nghiêng, từ từng tòa thành trì trưởng không lúc bay qua, Tô Thất thấy không còn là phồn hoa, bây giờ nơi nào còn có người nào âm thanh huyên náo, hoàn toàn chính là hoàn toàn tĩnh mịch. Tương thành tổn hại, cửa thành hóa thành cháy đen. Khi xưa phồn hoa bị chiến tranh thay thế, hết thảy đều trở thành thoảng qua như mây khói, không còn tồn tại. Đông đảo trong thành trì, vô số người bị giết vào trong đó. Rất rõ ràng, tứ quốc binh sĩ công phá thành trì phía sau cũng không chấn an bất tính, mà là đốt giết cướp giật, cướp đoạt tài vật. Nơi bọn họ đi qua chỉ còn dư tuyệt địa. Tuy có phạm nhân cùng tu sĩ may mắn trốn được tính mệnh, lại cũng chỉ tại số ít, vân quốc đều sẽ không còn tồn tại. Bị quốc gia này bảo vệ phạm nhân cùng tu sĩ, tự nhiên cũng sẽ nhận liên lụy, sẽ tử thương vô số. Nếu ta nhớ không lầm, phía trước có một tòa thành trì. Chính là Vân Dương thành Phó thành, lại có 200 dặm, liền có thể đến Vân Dương thành. Tô Thất Từ không trung bay vút qua, vượt qua núi cao dòng sông, trên đường đi qua sầm sét, giống tố chi địa, hết thảy đều không cách nào ngăn cản hắn tiến lên, lại có 200 dặm liền đến chỗ cần đến. Bây giờ, Tô Thất rốt cuộc minh bạch Tạ Thường lộ dám như vậy gan lớn nguyên nhân, Vân quốc đều thành tình huống như vậy, ai còn sẽ đi tìm nạn phi phước. Sau một lát, Tô Thất đi tới một tòa thành trì bầu trời, hắn không có giống phía trước như vậy vút qua, mà là mặt chứa kinh ngạc ngược lại, trong vẻ mặt hiện lên không hiểu. Phía trước qua thành trì cũng là tuyệt địa, bây giờ gặp phải thành trì lại đèn đuốc sáng trưng. tiếng người huyên áo, rất rõ ràng ở đây chưa từng bị đổ thành hết thể đều hoàn hảo như lúc ban đầu tứ quốc đại quân chẳng lẽ còn chưa đánh tới nơi đây đây là tô thất lần thứ nhất dừng lại quan sát nhíu chặt lên lông mày tiếng nói nhỏ vừa ra hắn liền nhìn phía dưới thành trì lắc đầu nô vương phủ đô đã lâm vào chiến loạn nơi đây không có khả năng bình yên thương lan chấn liền trở về nô vương phủ cai quản tô thất một đường đi tới tự nhiên đem nô vương phủ tình huống tận lam trong mắt hắn bởi vậy mới dám kết luận trước mắt tòa thành trì này căn bản không có khả năng may mắn thoát khỏi có thể nơi đây phồn hoa vẫn như cũ quả thật làm hắn đuổi tới kỳ quái trong đó nhất định có kỳ quái châm ngâm chốc lát, tô thất quyết định ở đây hơi dừng lại. vân quốc chiến loạn nổi lên bốn phía, đã không phải hắn biết vân quốc, chờ đợi giải tất cả tình huống phía sau, lại đi tới vân dương thành cũng không phải không thể, cũng không biết vân dương thành ra sao tình huống. như mạo muội tiền đến, chẳng những không cứu được người, sợ ngay cả mình đều bị lôi kéo vào. biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, chỉ có biết được tất cả tình huống, hắn có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. trước mắt thì có chút hiểu biết tình huống nơi trốn cùng cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. hắn tô thất bất sợ chết, đồng dạng không phải kẻ ngu. đã từng không biết được lục phủ lục vương mạnh bao nhiêu, bây giờ lại hết sức tin tưởng, cái này lục vương chiến lược tuyệt không ở dưới hắn, mây hoàng tu vi, càng có thể đã ra khỏi linh huyền cảnh. nhưng chính là dạng này một đám cường giả thống lĩnh quốc gia cũng bị giết đến thảm bại, huyền ảo trong đó đáng giá tô thất suy nghĩ sâu sắc, vân dương thành không đi không được, nhưng cũng không thể mở mịt mà đi, bằng không chẳng những không được hiệu quả gì, ngược lại còn có thể biến khéo thành vụ. nghĩ đến đây sau đó, tô thất liền ngự lấy chấn hồn khóa rơi xuống, từ không trung rơi vào thành này, nội tâm của hắn rất rõ ràng, như thế rêu giao làm việc, tất nhiên sẽ bị trong đó quân coi giữ hiện, nhưng đây cũng chính là kết quả hắn muốn. Thời gian cấp bách, hắn nhưng không có thể gian đi bốn phía tìm hiểu tin tức, cho nên hắn muốn mượn này dẫn xuất trong thành người chủ sự, hảo giảm bất tìm kiếm khí lực cùng thời gian, một thành chủ chuyện hiểu biết hết thảy. So với người bên ngoài thủy chung là muốn toàn diện một chút. Quả như tô thất sở liệu, hắn còn chưa rơi vào trong thành, liền nghe bên trong thành lầu canh phía trên, đống nhiên truyền đến từng đạo rồn rập tiếng trống, đồng thời kèm thêm cao vút tiếng gào, lại chỉ có một chữ, địch, địch, địch, địch, địch sáu. Một chữ, nhìn như ngắn ngủi, vừa hô lên thời gã rất nhỏ giọng, có thể theo tiết tấu tăng tốc, một chữ lại một chữ hô lên, sóng âm lẫn nhau điệp ra phía dưới. đã truyền vào vô số quân sĩ trong hai, liền trong thành phạm nhân cũng có người nghe được. rất kỳ lạ thông báo phương thức, một chữ nhìn như không có bao nhiêu sóng âm, nhưng làm cái này đến cái khác dạng này chữ, dạng này sóng âm lẫn nhau điệp ra lên, cũng là một loại truyền bá nhanh chóng phương thức, so phái người mang lời nhắn cùng giấy tin phải nhanh hơn rất nhiều. nếu dùng linh lực đi giống, có hay không giết địch hiệu quả? tô thất cũng không khó xử lầu canh bên trong binh sĩ, mặt lộ vẻ vẻ kỳ dị, đống nhiên chịu đến khải, nếu dùng phương pháp này đi giết đối địch chiến, thời khắc mấu chốt thật sự có có thể đưa đến kỳ dị hiệu quả, phân thắng thua cũng chưa hẳn không thể. đối với cái này. tôi thất chỉ là tùy ý tưởng tượng cũng không quá mức để ý sau đó liền đem chi quyến mất bây giờ không phải nghĩ những thứ này thời điểm bây giờ tuy là ban đêm thanh này lại cực kỳ phôn hoa đủ loại gái lầu xanh đứng tại bên đường chiêu khách tiểu phiến gào thét âm thanh chuyển khắp đường đi hai bên cổ thụ dương liễu rủ xuống một bộ nhân gian tiên cảnh cảnh tượng 182 chương 182, chiến sự chương 182, chiến sự đã tới đêm khuya trong thành như cũ lộ ra một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng tựa như không có chiến tranh sinh qua mở dạng bách tính giàu có mọi việc như cũ tiếng trống chuyển ra thông báo thanh âm cũng chuyển vào vô số người trong hai. tại vô số đạo trong ánh mắt tô thất phiêu nhiên như lạc áo xám phiêu cuốn, người hạ xuống một cái nóc nhà phía trên đứng chắc tay yên lặng chờ nơi đây thành chủ đến chỉ một lát sau thời gian lấy tô thất rơi xuống chi địa làm trung tâm phương viên mười mấy trượng đường đi lập tức bị thanh không từng đội từng đội binh sĩ cầm trong tay lợi khí mặc dù không có ra tay vây giết tô thất lại đem bao vây đứng lên bây giờ vô số mũi tên đã nhắm ngay tô thất chỗ mũi tên trong đêm tối lóe ra yếu ớt hàn mang một khi mệnh lệnh được đưa ra vô số mũi tên liền sẽ tại chỉ một thoáng xạ hướng tô thất khuôn mặt bình tĩnh Tô Thất đối với tình huống chung quanh tuyệt không lo lắng, hắn mặc dù giết không được nơi đây tất cả mọi người, muốn đi cũng không khó khăn, ở đây không có người có thể ngăn cản hắn. Ngươi là người nào, dám can đảm tự tiện xông vào ta thành? Bọn binh lính không có lập tức giết hướng Tô Thất, rõ ràng là đang chờ người chủ trì đến. Bình Thản ánh mắt khẽ quét mà qua, Tô Thất lông mày ngừng lại nhăn, chỉ một cái liền nhìn ra, những binh lính này không phải mây đội, chính là tứ quốc chi binh. Rất rõ ràng, thành này sớm đã luôn hãm, chỉ là chưa từng bị đổ thành thôi. Nghe vậy. tô thất lập khắc theo tiếng kêu nhìn lại nhưng thấy một người đàn ông đang lúc mọi người vây quanh đi tới mặt mũi ngạo phụ người còn chưa tới một cô cả vũ lấp miệng em khí tức liền khuyết tán mà đến theo tiếng kêu nhìn lại khi thấy người tới diện mạo phía sau tô thất lông mày nuzz lên chợt cảm thấy người kia có chút quen thuộc đã từng đứng tại một nơi nào đó gặp qua nam tử đi tới tô thất chỗ ở nóc nhà phía trước những mày nhìn lại chợt cảm thấy tô thất nhìn rất là quen thuộc có thể trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua thành này đã bị ta chiếm đoạt ngươi thối lui dù cho cảm giác có chút quen thuộc nam tử vẫn ngạo nghễ nhìn xem tô thất không đem để ở trong lòng nhưng hắn cảm thấy quen thuộc người nhiều đi, trong lúc nhất thời thật đúng là không nhận ra tô thất tới. A, thì ra là ngươi. Đi qua dọ xét sau đó, tô thất cuối cùng nhận ra người là ai, lúc này khỏe miệng gãy nứt, từng bước đi ra, thân ảnh lóe lên ở giữa, trực tiếp từ trên nóc nhà rơi xuống, đi tới nam tử trước người, ngươi có thể nhận ra tô mũ. trong giọng nói, không cần nam tử này phản ứng, tô thất ngâng tay phải lên, bắt lấy cái trước vai trái, cơ thể lập tức vọt lên, lại rất tùy ý mà xách theo nam tử trở lại trên nóc nhà. Nam tử này chính là tứ quốc tu, mà tô thất nhận biết còn sống tứ quốc tu chỉ có một người, đó chính là kiều tam, trước đây tranh đoạt chiến đại lúc. duy nhất sống sót rời đi tứ quốc tu kiền tam người sáu người là sáu là ngươi nghe thấy giọng nói quen thuộc kiền tam toàn thân đống nhiên giật mình một cái phía sau sống trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt hắn dương mắt lén lén nhìn tô thất một mắt con ngươi lúc đó chính là co rụt lại nội tâm lập tức ý thức được không ổn tại tâm bên trong gào ghét, mẹ nó thế nào lại là hắn tại sao sẽ ở này gặp phải tên sát tinh này phía trước kiền tam còn chưa kịp phản ứng có thể nghe được tô thất tiếng nói phía sau hắn chỉ cảm thấy linh hồn du lên thanh âm này hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên loại này phải chết cảm giác đã bị thật sâu khắc sâu nhân tâm thực chết khi xưa hết thể tại trong mắt thiểm lược mà qua tại kiền tam trong mắt tô thất chính là một cái triệt đầu triệt đuôi nên rổ, đắc tội ai cũng không thể đắc tội cái người điên này thật mạnh trong nháy mắt liền bị tô thất cho chân áp kiền tam vạn vạn không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian một năm đối phương trở nên mạnh như thế rõ ràng đã bước vào linh huyền cảnh mà hắn kiền tam như cũ vẫn là luyện thể cảnh viên mãn lấy kiền tam tu vi đã có thể bước vào linh huyền cảnh thế nhưng linh thạch không đủ mới đưa đến hắn một mực chưa từng đột phá chỉ cần linh thạch đầy đủ hắn nghĩ phá vỡ mà vào linh huyền cảnh thật là không phải việc khó ta sao? ta mặc dù công phá thành này lại không độ thành chớ bách tính như thất tử. Đối với tô thất kiên kỵ cùng sợ hãi, đã sâu khắc sâu vào kiền tam tâm linh. Hắn cho rằng cái trước là tới đi trường trị chuyện. Lúc này liền nhanh chóng mà mở miệng rằng, giải. Để bọn hắn tất cả lui ra. Tô mỗ không giết ngươi, chỉ hỏi mấy câu. Bung ra bắt lấy kiền tam tay phải. Tô thất bình tĩnh nói, tôi bị vô số binh sĩ chố vây, hắn cũng mặt không đổi sắc. Các ngươi lui ra. Nghe được tô thất lời nói, kiền tam cương chế đáy lòng sợ hãi, khôi phục uy nghiêm, một mặt ngạo nghệ quét mắt chúng binh sĩ, ra lệnh. Chúng binh sĩ thấy thế, cũng không lập tức triệt hồi, mà là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. cho rằng Kiền Tam làm ra như thế quyết định là bị tô thất chỗ cưỡng ép nguyên nhân. Bản tướng quân củng cố nhân tương kiến, các ngươi lui ra, gặp chúng binh sĩ thở. Kiền Tam mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Chúng binh sĩ gặp Kiền Tam giận, liền không do dự nữa, xếp hàng thối lui. Sau một lát, phương viên mấy chục trưởng liền không có mười ai. Rất rõ ràng, những cái kia thối lui binh sĩ cũng không chân chính rời đi, mà là đứng ở mấy chục trưởng bên ngoài, hoàn toàn đem nơi đây cho phong tỏa, không để người không có phận sự đến đây. Không biết đạo hiếu có gì chỉ giáo, càng nào đó nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Quát lui chúng binh sĩ. Kiền Tam tâm cảnh bình phục không thiếu, đối với Tô Thất ôm quyền thi lễ một cái. Từ bước vào tu đạo lộ, Kiền Tam thật đúng là chưa từng sợ ai, cũng chưa từng giống bây giờ cung kính như vậy hành lễ, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đứng ở Tô Thất trước mặt, liền sẽ cảm giác tâm linh rung động, không nhịn được sợ. Đây là một loại chân chính e ngại, càng là một loại khắc vào sâu trong tâm linh tính sợ. Có thể nói, Kiền Tam trước đây có thể còn sống rời đi, hơn phân nửa là bởi vì Tô Thất nguyên cớ, nếu không phải cái sau không giết hắn, lại để hắn rời đi, bây giờ sợ đã mệnh tang hoàn tuyển. Ngươi lại nói cho ta nghe một chút một năm này sinh chi chuyện, vẫn Quốc vì cái gì thảm bại nhanh như vậy? Nữ khí Hoa Hoãn tôi thất không có tràn ra cả vũ lấp miệng em khí thế tất nhiên đối phương đều như vậy khách khí hắn tự nhiên sẽ không làm khó đối phương nghe nói kiền tam trong đầu ý niệm chăm tránh lập tức liền đoán được tôi thất đây là mới từ thương lan di tích cổ đi ra đối với chuyện ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả một năm trước tứ quốc vốn là muốn tiến công vân quốc đúng vào lúc này tứ quốc công chúa hoàng tử tất cả đều vong tại vân quốc như thế liền cho tứ quốc xuất sư lý do chiến tranh từ đó toàn diện bạo nghĩ lại kiền tam vẫn là lựa chọn đúng sự thật cáo chi đây không phải là bí mật gì tôi thất sớm muộn đều sẽ biết đến cho nên cái trước không rằng có chỗ dầu giếm Chiến tranh bạo chi phía sau, vân quốc đông, phía nam cương lập tức lọt vào tứ quốc đại quân hung mãnh tiến công. Nghe được nơi đây, tô thất tâm niệm át chuyện, vân quốc địa đồ tại hiện lên trong đầu, phía đông biên cương chính là yêu vương phủ, hoàng vương phủ chi địa, mặt phía nam biên cương nhưng là một vương phủ trấn thủ, một vương trong phủ thanh huyền tông còn mạnh khỏe, thanh huyền tông liền ở vào một vương trong phủ, cho nên tô thất mở miệng ngắt lời nói. Thanh huyền tông đã phong tông, chỗ ở sơn môn giống như hư không tiêu thất giống như, tứ quốc linh huyền cảnh cường giả tiến đến tìm kiếm, cũng chưa từng tìm được. Dứt lời, kiến tam ngẩng đầu cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn tô thất, gặp cái sau không tiếp tục mở miệng chi ý. liền lại tiếp tục mở miệng khai chiến không lâu, yêu vương phủ liền đầu nhập tứ quốc dưới trướng, hoang vương phủ mặc dù còn tại chống cự, nhưng bây giờ cũng đã vì nỏ mạnh hết đà, chỉ còn lại có hoang vương thành không bị công phá. đến nỗi một vương phủ ba tháng trước liền bị hoàn toàn công phá, một vương vẫn lạc, lại bởi vì yêu vương phủ phản chiến, ở vào vân quốc nội địa nô vương phủ cũng tại một tháng trước bị công phá, nô vương vẫn lạc, mà thiên vương phủ thì cùng yêu vương phủ một dạng, lựa chọn đầu nhập tứ quốc dưới trướng, như thế mới đưa đến vân quốc binh bại như núi đổ, còn sót lại hoang vương phủ, chiến vương phủ quân đội còn tại chống cự, nhưng cũng khó mà người tiên, chiến vương trong phủ. Từ Chiến Vương thành bị công phá phía sau, Chiến Vương vẫn lạc, trận chiến cuối cùng đã bắt đầu, bây giờ lớn như vậy Vân Quốc, chỉ còn dư hai tòa thành chỉ còn tại chống cự, đó chính là Hoang Vương thành cùng Vân Dương thành. Hoang Vương thành, Viên Trác. Nghe tới Hoang Vương thành chưa từng bị công phá tin tức, Tô Thất gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng chợt lại mặt lộ vẻ ngưng trọng, Hoang Vương thành mặc dù chưa từng bị công phá, nhưng không cần nghĩ liền có thể đoán được, nơi đó tình huống chắc chắn không thể lạc quan. Mà Viên Trác chính là đi Hoang Vương thành. Tô Thất vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Vân Quốc lục phủ, thành trì vô số, hùng quân 530 còn lại vạn, lại tại ngắn ngủi trong một năm. chỉ còn lại có hai tòa thành chỉ còn tại chống cự, vân quốc lục phủ, yêu vương, thiên vương hai phủ đầu hàng, hoa vương phủ tự thân khó đảm bảo, nô vương, một vương hai phủ luôn hãm, chiến vương phủ cũng là bất bên. có thể nói, hôm nay vân quốc đã gặp phải diệt quốc chi nạn, như vân dương thành bị công phá, vân quốc thật sự liền muốn từ ngũ quốc chi địa biến mất. nhưng nhường tô thất mười phần nghi ngờ là, tứ quốc vì cái gì có thể vứt bỏ hiểm khích lúc trước, như thế không cố kỹ chút nào lựa chọn liên thủ, lại có thể để cho yêu vương, thiên vương hai phủ lựa chọn quy thuận, tô thất dám chắc chắn, tứ quốc tuyệt đối không có nhường hai phủ thần phục tư cách cùng năng lực. đã như thế. đáp án vô cùng sống động thật sự có đệ lục phe thế lực chen chân ngũ quốc tri địa lại cái kia đệ lục phe thế lực mạnh ngoại hạng nhường tứ quốc không thể không thần phục nhường hai phủ không thể không quy thuận rất rõ ràng cái này đệ lục phe thế lực không thuộc về ngũ quốc tri địa chính là ngũ quốc tri địa bên ngoài thế lực nghiệm tình ngươi chưa từng tàn sát bách tính tô mỗ không thương tổn ngươi mệnh nghe được tô thất lời này kiền tam trong lòng lập tức buông lỏng bỗng nhiên cảm thấy mười phần may mắn đối với mình hạ đạt không đổ thành mệnh lệnh cảm thấy may mắn đợi đến biết hết thảy phía sau tô thất đã không có ý dừng lại trực tiếp tế ra trần hôn hóa tại kiền tam ánh mắt kính sợ bên trong bay đi Bây giờ, Vân Dương Thành nhất định là chiến hỏa liên thiên, tình hình chiến đấu thảm liệt, Tô Thất nhất định phải nhanh chóng chạy tới. Mặc kệ phong chức thi đấu còn có thể hay không bày ra, hắn đều phải trở về Vân Dương Thành, bởi vì đây là hắn đối với Dụ Hồng hứa hẹn. Đồng thời, hắn đã đáp ứng Lưu Thạch, muốn hay chi chiếu Khán Tốt Lưu ra, nhưng ở đáy lòng của hắn chỗ sâu, nghĩ như vậy muốn bách thiết trở lại Vân Dương Thành, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là sáu. Tô gia, đã từng Tô Thất ở trước mặt người đời tuyên bố, cùng Tô gia hình người cùng người lạ, cùng Tô gia từ đây ân thanh xong. đã từng Tô Thất cho là mình hận Tô gia đám người. tới hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình không hận nổi, thật sự không hận nổi, bởi vì đó là Tô gia, là sống hắn nuôi hắn Tô gia. Huyết Sáu, Nông Vũ Thủy, đã từng, hắn sở dĩ chặt đứt cùng Tô gia quan hệ, là trong tiềm thức, sợ đại nạn phủ xuống thời giờ liên lụy Tô gia, nhưng hôm nay mới chính thức nghĩ thông suốt, hắn là địch mà, dù cho mặt ngoài nhìn như chặt đứt cùng Tô gia liên hệ, nhưng hắn vẫn là họ Tô, địch thủ nếu thật tới, tuyệt đối sẽ không bởi vì một câu chặt đứt liên lạc lời nói mà buông tha Tô gia. Trước đây hết thảy, bất quá là hắn lừa mình dối người, bây giờ triệt để hiểu ra. Màn đêm giống như thủy chiều tối lui, khi mặt trời từ chân trời bốc lên, Bán ra tia nắng đầu tiên thời điểm, Tô Thất cuối cùng thấy được Vân Dương Thành cái kia cao lớn, rộng rãi tường thành. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy bay tán loạn chiến hỏa cùng với quan quái sáu cách đủ loại tia sáng, thời khắc này Vân Dương Thành đang lâm vào trong cuộc chiến. 183 chương 183, chó cùng rứt dậu chương 183, chó cùng rứt dậu chiến hỏa bay tán loạn, tranh đấu hung ác điên cuồng, sắt lục nổi lên bốn phía, hôm nay Vân Dương Thành đã không còn ngày xưa huy hoàng, màu xám đen tường thành trải rộng đen như mực, tiếng la giết chấn động tứ phương, vang vọng đất trời. Vân Dương Thành nội, vẹn vẹn có hơn 30 vạn quân coi giữ. đến đây vây công tứ quốc đại quân lại có trăm vạn chi chúng hai quân giao phong tình hình chiến đấu thảm liệt vô số binh sĩ chôn xương nơi này nuốt hận tại đao kiếm phía dưới vân dương thành chính là vân quốc đô thành hán tường thành chi kiên cố dù cho là linh huyền cảnh cường giả cũng đừng hòng đem tổn hại nhân tường thành tuy tốt cửa thành lại phá tứ quốc đại quân đã giết vào thành nội bình dân gặp nạn ngàn vạn sinh linh không được căn bình giết vang vang tiếng la giết âm thanh nổ mạnh phá hư âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng. tứ phương ánh lửa lên mặt đất thây nằm vô số bầu trời bị nồng đậm khói đen chỗ che đậy mặt đất bị vô tận tiên huyết lấp đầy rộng lớn sông hộ thành đều trở thành huyết hồng sắc mùi tanh ngút trời chiến tranh là tan khốc vô số binh sĩ không biết đúng sai chỉ là đang vì trong lòng kiên định chiến tu sĩ đồng dạng tham chiến tại hai quân bên trong lẫn nhau xuyên thẳng qua nhưng tất cả đều là luyện thể cảnh tu thi triển thần thông cũng không mạnh chỉ có thể phạm vi nhỏ giết địch linh huyền cảnh cường giả chính là chủ lực căn bản sẽ không tham dự bậc này hốt chiến tôi thất xếp bằng ở trấn hồn khóa phía trên trước mắt liền tới gần chiến trường thượng không ánh mắt khẽ quét mà qua. Hắn cũng không đối với phía dưới binh sĩ ra tay, mạnh như hắn cũng không khả năng tả hữu cuộc chiến tranh này kết cục. Chiến trường quá rộng, người tham chiến vô số kể, dù sao ngoại trừ binh sĩ bên ngoài, tu sĩ cũng coi tham chiến, tô thất dù cho muốn quản cũng căn bản không quản được, hắn không phải thần linh, càng không có phân thân thuật. liếc mắt qua sau đó, tô thất trong lòng liền có đáp án, hôm nay vân quốc quả nhiên là nọ mạnh hết đà, vân dương bên trong thành binh sĩ cùng tu sĩ, bất quá là chó cùng rất dậu Tô Thất tất nhiên mạnh, nhưng hắn còn chưa mạnh đến có thể lấy sức một mình đổ diệt trăm vạn binh sĩ Trình độ, dù cho là hắn, đối mặt trăm vạn binh sĩ cũng chỉ được lui tránh, bằng không mãi cũng phải đem hắn cho mài chết. Vô số binh sĩ cùng tu sĩ tất cả nhìn thấy đi tới Tô Thất, bọn hắn bây giờ đã giết đỏ cả mắt, bất kể mọi việc, trực tiếp liền bắn ra vô số mũi tên, phô thiên cái địa bao phủ mà tới, muốn đem Tô Thất cho bắn rơi xuống. Đầy trời mưa tên bay vụt mà tới, Tô Thất căn bản nhìn cũng không nhìn một mắt, nhưng hắn vẫn đứng lên, nhìn thẳng phía trước, con mắt hừng hực, giống như có hai đoàn liệt hỏa trong đó thiêu đốt. Mũi tên mặc dù lợi, lại gần không thể Tô Thất chi thân. Tất cả đều bị chấn hồn khóa tản ra Kim mang ngăn cản tại bên ngoài. Hắn độ nhanh, chớp mắt liền xuyên qua bên ngoài thành chiến trường, đi tới cửa thành phía tây phía trên, đang muốn tiến vào thành nội lúc, hai mắt chợt nhiên nhất có lại, lập tức liền có hai vệt ánh sáng lạnh leo bắn ra mà ra. Vân Dương thành có cái gì Nam Bắc bốn cửa thành, mà tô thất đến phương vị, trùng hợp chính là cái này cửa thành phía tây. Giờ khác này ở thành tường kia phía trên, cũng là sát lục không ngừng, tiên huyết theo tường thành chạy xuống, hai quân binh sĩ tất cả tại quên sống chết chém giết. Nhưng ở cái này nguyên náo lại hung tàn sát lục bên trong, có như vậy một người xếp bằng ở thành lâu đình chót, bặt đi theo gió tanh cuốn cũng không tham dự vào sát lục bên trong, giống như là phụ mệnh trấn thủ ở này đồng dạng. người này là cái thư sinh bộ dáng, có được trắng nõn, mặc dù thân ở chiến loạn, sát lục bên trong, nhưng cũng không che giấu được trên người của hắn đại đạo nho khí, tựa như trí thân sự ngoại đồng dạng, không thuộc về nơi đây, hết sức xuất chuẩn. nhiều tô thất mắt xạ hàn mang chính là thư sinh này, cái sau không là người khác, chính là thiên vương phủ ngũ thái bảo đảm. một năm trước tại thương lan cổ dấu vết cửa vào bên ngoài, muốn giết tô thất ngũ thái bảo đảm. trước đây nếu không phải dụ hồng ra tay, tô thất sợ đã nuốt hận tại ngũ thái bảo đảm trong tay, cho nên hôm nay gặp lại, hàn ý bắn ra. chúng chi thiên vương phủ quy thuận tứ quốc, tô thất ra tay chém giết cũng hợp tình hợp lý, nội tâm không có mảy may hay nấy. người không chết, có thể sống sót trở về. Làm tô thất nhìn về phía ngũ thái bảo đảm đồng thời, cái sau cũng thấy được hắn, nguyên bản ngồi xếp bằng thân thể trợn đứng thẳng, sắc ý lập tức quyết tán mà ra. tại ngũ thái bảo đảm trong lòng, cho rằng tô thất vốn nên chết bởi thương lan cổ dấu vết mới đúng, không nên sống sót trở về. dù sao tứ quốc tu có lưu hậu chiều, cho nên cho rằng cái sau sẽ bị chém ở thương lan cổ dấu vết. nhưng ngũ thái bảo đảm căn bản vốn không biết được thương lan cổ dấu vết bên trong tình huống. dẫn đến hắn phán đoán sai lầm, không nghĩ tới tứ quốc gần nút tường giả căn bản không có thể đi vào thường lan cổ dấu vết, tại nơi trong thông đạo liền ngã xuống. như thế cũng tốt, ta hôm nay ngược lại muốn xem xem, còn có ai có thể bảo đảm ngươi? ngũ thái bảo đảm phụng mệnh chấn thủ ở này, cứ đánh giết thoát đi giả, vốn không nên quản kẻ ngoại lai, lại làm cho hắn gặp phải tốt thất, nơi nào còn có thể quản cái gì ngoại lai cùng thoát đi? trong giọng nói ngũ thái bảo đảm phất ống tay háo một cái, dưới chân đạp một cái phía dưới, thân ảnh liền từ thành lâu đỉnh chót tiêu thất, trước mắt liền không mà lên, ngăn lại tô thất đường đi. người thương ta đệ tính mệnh, hôm nay nhất định nhường nợ máu trả bằng máu. chẳng ngươi cấp, thế ta đệ đã vong chi linh. Lời này còn chưa rơi xuống, Ngũ Thái Bảo đảm liền trực tiếp ra tay, thân thể lăng không, dưới chân linh lực cuộn, lúc này liền là một chân quét hướng Tô Thất, kình phong gào thét, phần phật văng lên. Hừ, ồn ảo. Đối phương đều đã ra tay, Tô Thất đương nhiên sẽ không hàng hồ, đạp chân xuống, thu hồi trấn hồn khóa, bàn tay vì đau, lấy linh lực ra chỉ bên trên, nhắm ngay cái kia quét tới chân dài liền một bộ xuống. Tu đạo há có không giết người lý lẽ, tất nhiên đối phương là tới trả thù, Tô Thất làm sẽ thành toàn, nhưng hắn không phải kẻ ngu, không thể nào để cho đối phương nham nạn, nên ra tay thì ra tay, đáng chết thì giết. không cần lưu tình ngày đó tại di tích cổ lối vào ngươi lấy mạnh lẫn yếu tô mộ hôm nay cũng làm cho ngươi đến thử cấp độ kia tư vị càng làm cho ngươi xem thấu triệt để, cái gì gọi là mạnh đánh nhau cùng cấp ngươi tại tô nào đó trong mắt liền sâu kiến cũng không bằng huyết vậy trường không theo tiếng nói rơi xuống ngũ thái bảo đảm quét ra đuổi phải bị tô thất trưởng đao cho chặt đứt trong nháy mắt có thể thấy được bạch cốt huyết nhục tinh hồng lại bên ngoài lợn mười phần dọa người cùng kinh khủng a huyết vậy trường không bị chạm một chân ngũ thái bảo đảm cùng thanh gầm thét hai con ngươi trong nháy mắt trở nên tinh hồng sớm mất trước đây dáng vẻ thư sinh hơi thở trở nên giống như một tôn như ma quỷ doạ người khuôn mặt dữ tợn ngũ thái bảo đảm không nghĩ tới ngắn ngủi một năm không thấy tô thất lại mạnh đến trình độ này đông nhiên ở giữa một chi màu máu đỏ bút xuất hiện ở ngũ thái bảo đảm trong tay liền đầu bút mau cũng là huyết hồng sắc này bút mới vừa xuất hiện liền cuốn lên lên tứ phương huyết sắt chi khí cảnh tượng mười phần doạ người mặc dù đã biết bản thân không bằng tô thất nhưng ngũ thái bảo đảm cũng chưa từng thoát đi chớ nhìn hắn bình thời là một bộ thư sinh bộ dáng tâm tính lại cực kỳ hung thần thà bị chết trận cũng làm không trốn đi cách cử chỉ nhìn thấy này bút sau đó tô thất con ngươi lúc này chính là co dù lại hắn từng cảm thụ qua này bút cường đại kia huyết sát sức mạnh cho nên ký ức sâu hơn đến nay cũng không có quên ngày đó nếu không phải dụ hồng ra tay này bút sợ đã đem hồn của hắn cho phong kín Chấp bút phong hồn ngũ thái bảo đảm gào to một tiếng cái kia hồng bút thoát tay mà ra hóa thành một đạo hồng mang điểm hướng tô thất mi tâm hồng bút điểm tới tô thất thần sắc nghiêm trọng trong mắt hắn điểm tới thật giống như không phải một cây bút mà là một đầu hút vạn linh ác quỷ làm hắn đáy lòng lạnh lại theo bản năng sinh ra sợ hãi tô thất đưa tay nghĩ tay không đem điểm tới hồng bút cho đón lấy nhưng hắn vừa giơ tay lên toàn thân chính là lạnh lẽo. Theo bản năng đem đầu hướng về một bên lệch ra đi. Hưu. Hồng bút điểm tới, trực tiếp đem Tô Thất tay trưởng cho xuyên thấu, tiên huyết lập tức liền phun ra ngoài, nếu không phải hắn nghiêng đầu trốn tránh nhanh hơn, đầu sợ đã bị cái này Hồng bút cho con xuyên. Ngay cả như vậy, đầu ra cũng bị chảy thương, huyết dịch đỏ thắm theo bên trái gương mặt trượt xuống, xuyên vào mắt trái của hắn bên trong, khiến cho nhìn thêm ra mấy phần dữ tợn cùng kinh khủng. Hắn không nghĩ tới, một chi bề ngoại xấu xí bút lại nắm giữ uy năng như thế, có thể đem lục thể của hắn cho xuyên thủng, suýt nữa bỏ mạng tại này. Dưới chân nhiệt động, Tô Thất đột nhiên phóng tới Ngũ Thái bảo đảm. đánh gây không thể để cho cái sau tái sử dụng này bút chi lực bằng không mạnh như hắn hôm nay cũng muốn ở đây ăn thiệt thòi nâng quyền doanh ra căn bản vốn không cho ngũ thái bảo đảm thời gian phản ứng cùng cơ hội tô thất một khi cường thế ra tay ngũ thái bảo đảm đương nhiên không phải ăn địch ngũ thái bảo đảm đầu bị tô thất một quyền doanh chúng lúc này liền não tương vỡ toang bọt máu chấm nhỏ bay tứ tung thoáng qua liền chết nơi này ngũ thái bảo đảm huyết vậy trường không ở vân quốc cũng coi như được rất có uy danh hàng người hôm nay lại chết bởi tô thất chi thủ quả thật mệnh nên tuyệt cái trước liệu mạng sau đó cái kia hồng bút mất đi điều khiển trên không trung chẳng có mục đích xoay quanh trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải này bút có thể thương thân ta coi là một kiện bảo bối tốt hồng bút vô chủ tô thất lập tức liền tâm động lách mình xuất hiện ở hồng bút bên cạnh lấy tay quào về phía trước hắn bản cho rằng phải đi qua một phen đỏ sức mới có thể nhường này bút nhà chủ ai có thể nghĩ trong khi bắt được này bút phía sau này bút căn bản không có bất luận cái gì phản kháng rất dễ dàng bị hắn cho nắm trong tay dễ dàng liền thu được này bút tô thất nội tâm cũng có chút kinh ngạc nhưng cũng không đi suy nghĩ nhiều trực tiếp đem thu hồi lắc thân rơi xuống trên tường thành không tiếp tục thi triển ngự khí chi pháp rất rõ ràng cái kia ngũ thái bảo đảm không có thể làm cho này bút nhận chủ nhưng hắn vẫn có thể sử dụng này bút bởi vậy có thể thấy được này bút không cần nhận chủ đều có thể sử dụng bây giờ không phải nghiên cứu này bút thời điểm tô thất rơi xuống trên tường thành cũng không chỉ hoãn quá lâu hắn dương mắt quét xuống một cái vận chuyển ngự khí chi pháp lúc này liền đem vân dương bên trong thành linh huyền cảnh cường giả chỗ tìm ra ngự khí chi pháp chính là ngự linh thuật một trong lớn người khác chi khí tô thất mặc dù không có thể đem phương pháp này hoàn toàn hiểu ra nhưng nhờ vào đó tới tìm ra linh huyền cảnh cường giả thân ở nơi nào hắn vẫn có thể làm được vì cái gì không có người tô ra khí tức sáu lông mày lặng yên nhăn lại lấy ra một hạt đan dự căn bảo đưa bàn tay thương thế khôi phục sau tô thất đưa tay xóa đi trên gương mặt tiên huyết chật liền nhảy xuống tường thành triều vân dương thành hoàng cung chạy tới nhưng nhường hắn cảm thấy nghi hoặc cùng không hiểu là vận chuyển ngự khí pháp thời điểm hoàn toàn không có hiện tô ra linh huyền cảnh cường giả khí tức cái này khiến nội tâm của hắn rất bất an phải biết tô ra chính là vân quốc một trong mấy gia tộc lớn nhất tộc trưởng tô cương đại trưởng lão tô kiên đều là linh huyền cảnh tu vi không có khả năng hiện không được bọn hắn mời đúng chẳng lẽ sáu ánh mắt lóe lên phía dưới tô thất bày ra thân hình nhanh xông về trước gia thân ảnh tiềm lượng Không người có thể cản, hắn cũng chưa từng đi cùng tứ quốc tu sĩ, binh sĩ giao chiến, trực tiếp lướt qua. Không cách nào hiện tô ra linh huyền cảnh cường giả khí tức, chỉ có hai loại khả năng, bỏ mình vì đó một, tu vi rơi xuống vì đó hai. Vân Dương Thành Nội, không chỉ có tiếng kêu giết dầm trời, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc, tiếng gào cũng đều thành tiếng, càng có kêu thảm không ngừng truyền ra, lão nhân bị giết, hai đồng bị chạm, vô số nam tử huyết vậy đại địa, vô số nữ tử chính tiết khó giữ được. Một chương một trăm tám tô thị gia tộc của người chết chương một trăm tô thị gia tộc của người chết Vân Dương Thành Nội đồng dạng là chiến hỏa bay tán loạn. ở đây đã không có yên tĩnh tri địa hoặc là giết người hoặc là bị giết đã từng đường phố phốn hoa bây giờ ánh lửa khắp nơi thi thể thành đống đã từng xinh đẹp hoa lệ từ lâu bây giờ biến thành từng tòa phế tích tàn phế bích bị tiên huyết nhuộm hồng khi xưa cổ thụ che trời bây giờ đã thành nhất phiến cháy đen trôn vùi vào chiến hỏa bên trong đối với bên trong thành sắt lục cùng huyết tinh tô thất chưa từng nhìn nhiều trực tiếp lách mình lướt qua bây giờ chính hắn đã thấy quen sinh tử không cần thiết ở đây lãng phí thời gian tô ra gia sáu trong lòng càng nghĩ càng không đúng tỉnh tô thất dứt khoát thay đổi tuyến đường đi trước tô ra mặc kệ đã từng sinh qua chuyện gì tô ra thủy trung là nhà của hắn. có nhiều thứ vĩnh viễn cũng không khả năng quên đã từng là nhà đó cũng là nhà một đường phi nhanh tô thất bất nguyện nhận tội gây chư địch nhưng bên trong thành bình sĩ cùng với tu sĩ sớm đã giết đỏ cả mắt nơi nào sẽ mặc hắn tùy ý tiến lên tới cuối cùng hắn lấy ra tám xà chiến mâu một đường huyết sát mà qua phàm là kẻ ngáng đường tất cả vòng tại chiến mâu phía dưới thể nội linh lực mãnh liệt mà ra mênh mông như giang hà tô thất cầm trong tay tám xà chiến mâu ra tay chính là tuyết sát không lưu tình chút nào như một tôn lâm trần chiến thần đánh đâu thằng đó không người có thể địch một bước giết hơn mười người linh lực phân tán bốn phía thời điểm Đem phun ra tiên huyết tạo nên, giống như một tầng gợn sóng giống như khuyết tảng ra, mười phần yêu diễm cùng chói mắt. Ước chừng ba nén hương thời gian, Tô Thất mới giết tới Tô phủ trước cửa, hắn đen phiêu đãng, áo xám tại trong huyết vụ cuốn ngược, cái chắn đã dướng mồ hôi. Bị giết đến đây, bản thân mặc dù không có thụ thường, cả người lại mỏi mệt không chịu nổi, lực khí toàn thân tựa như đều muốn bị rút sạch một dạng. Nếu không phải hắn bên trong nhẫn chữ vật huyết linh tinh đủ nhiều, thể nội linh lực sợ đã tiêu hao hầu như không còn. Đi tới Tô phủ ngoài cửa, Tô Thất cơ thể lúc này chính là cứng đờ, liếc nhìn lại, thấy chỗ đều là tàn phá. Tô phủ bốn phía tường cao gần như đổ. cửa phụ tàn phá, treo bảng hiệu đã không biết tung tích, liền trước cửa phụ thềm đá cũng đều trở thành một miệng. nhìn thấy một màn này, tô thất tâm chính là trầm xuống. có thể nhìn ra được, tô phủ tuyệt không phải gần đây mới biến thành bộ dáng như vậy. nói cách khác, sớm hơn tứ quốc đại quân công tới phía trước, tô phủ liền đã thành vì phế tích. tô thất tuy có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ rằng, lần nữa trở về nhìn thấy lại lại là tình cảnh như vậy. hắn sắc mặt âm u lạnh lẽo phải khó coi, hít mắt lên hai mắt, con mắt bắn ra u mang như muốn xuyên thủng không gian, như muốn thấy rõ nơi đây từng chuyện phát sinh đồng dạng. thế nhưng hắn không có xem thấu tuế nguyện không gian năng lực. Cuối cùng là nhìn không thấu nơi đây đến tột cùng sinh qua cái gì, hạ tại trong trầm mặc cất bước đi thẳng về phía trước, đưa tay đẩy ra tàn phá cửa phủ, trong lòng tuyệt không là tư vị. Bởi vì nơi đây đã là phế tích, cho nên ở đây so sánh địa phương khác càng thêm bình tĩnh, sát lục chưa từng lan tràn đến đây. Vượt qua cửa phủ, tiến vào tô phủ bên trong, nhưng thấy hết thảy đều mông thượng cho bụi, chính điện chỉ lưu lại một bức nám đen tường đá, chính điện trước giả sơn sớm đã hôi phiên liệt, bốn phía viện tử, phòng cũng đều nát bấy, tráng cảnh mười phần bi thương. Dương mắt đảo qua, có thể thấy rõ, có như vậy mấy cây cột gỗ cô lập với trên phế tích, đã không còn bóng loáng. hiển thị rõ cháy đen cùng thế lương như thế nào như thế, tô thất tâm đột nhiên nhức nhiên đầu hắn từng nghe qua, cũng tuyên bố cùng tô gia chặt đứt quan hệ, nhưng làm tô gia chân chính cũng có khó khăn lúc, hắn vẫn không cách nào làm cho chính mình chí thân xử ngoại. trong miệng cứng ngạnh, nhưng hôm nay chân chính nhìn thấy một màn này, nội tâm của hắn quả thật tuyệt không là tư vị, một cỗ sát cơ mãnh liệt tràn ngập ở trong lồng ngực, lệ khí trên người càng đậm âu đứng lên. gậy liệng cột gỗ chưa từng nhuốm máu, trên phế tích không nhìn thấy thi thể, ở đây cũng không có chiến đấu dấu vết lưu lại, rõ ràng địch đến mạnh đến mức không còn gì để nói, mạnh đến tô gia đám người không có cơ hội phản kháng cùng thời gian. trong trầm mặc. Tô thất đi tới tô phủ chỗ sâu ở đây từng đứng thẳng một tòa sáu tầng thạch tháp chính là tô ra người khải linh chỗ nhưng bây giờ sáu tầng thạch tháp chỉ còn dư nửa tầng hết thẻ đều hủy đi giống như là bị một loại nào đó lợi khí cho cắt đứt một dạng đến tột cùng là ai làm Tô thất ngựa đầu một tiếng hét lên sóng âm quyết tán nhấc lên sóng gió bốn phương tám hướng có ngược đã từng cái này sáu tầng thạch tháp giống như là một tòa không cách nào vượt qua núi cao bây giờ lại trở thành hắn bi vẫn căn nguyên Tô thất trước đây có thể đánh vào thạch tháp phá mất cửa đá là bởi vì hắn vận dụng một lần bảo mệnh sức mạnh nguyên cớ nhưng đá này tháp lại bị người cho sinh sinh đánh cho tàn thế có thể thấy được địch đến thật sự rất mạnh a tô thất cầm thét điên cuồng gào thét hận không thể mình có thể về sớm tới một chút thời gian muốn đi tham chiến nhìn một chút là ai muốn tiêu diệt tô ra Người sáu cuối cùng chịu đã trở về sáu bỗng nhiên một đạo thần nghiệm tự mình hại mình phá bên dưới thạch tháp chuyển đến mang theo kêu gọi cùng vui mừng cái này thần nghiệm đức quãng giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tàn một dạng toàn thân run lên phía dưới tôi thất mắt buốt tím mang giống như một đầu là báo đi săn xong ra đi tới màu đen tháp đá phế tích bên trên hắn ở nơi này thần niệm bên trong cảm nhận được một cỗ quen thuộc nội tâm vội vàng khó mà dùng ngôn ngữ để cho thấy tô mặc trưởng lão đi tới thạch tháp trong phế tích tô thất mặt chứa hy vọng đem tầng tia tầng hòn đá cho hất bay hắn đã đoán được cái này thần niệm thuộc về ai. chỉ có ngưng hải cảnh mới có thể tu thần thức có thần thức mới có thần niệm, tô thất không nghĩ tới phòng thủ các trưởng lão tô mặc có thể lưu lại thần thức giấu tại thạch tháp phế tích dưới đáy rất rõ ràng tô mặc nhất định là ngưng hải cảnh tu vi kỳ tài là tô gia tồn tại cường đại nhất chỉ là một mực ở vào âm thầm yên lặng thủ hộ tô ra nhưng cho dù như thế, hắn vẫn chiến bại, chỉ có thể lưu lại thần thức. bởi vậy có thể thấy được, địch đến tu vi tuyệt đối tại ngưng hải cảnh phía trên, đem tàn phá hòn đá đánh bay. một đoàn bạch quang lập tức đập vào mắt liệu, tô thất kích động đến cơ thể run dậy, đưa tay thì đi đem cái này bạch quang nắm trong tay. tô thị 6. miền bắc trung quốc hoàng thất gia tộc của người chết 6. hoa thị soán bị 6. phản 6. thần thức quả thật là tô mặc lưu lại, mục đích đúng là chờ tô thất trở về, cáo chi cái sau hết thảy. thần thức không cách nào nói chuyện, chỉ có thể truyền ra thần niệm, nhưng tô thất lòng có cảm giác, tại trong đầu tạo thành tiếng nói quanh quẩn chắc chắc. Tô thất tay phải bắt đến cái này, đoàn bạch quang lúc từ trong hư vô chuyển đến một đạo tiếng cười âm lãnh, nhất thời làm tô thất dùng mình trong lòng phát lạnh Chỉ thấy một cái giải mãn hắc mao tay từ phía tích dưới đáy bỗng nhiên nô ra, một cái nắm tô mặc trưởng lao thân thức, nắm chặt phía dưới, sẽ đem đoàn thần thức cho bóp nát. Lưu lại thần thức, thật sự cho rằng bản tọa không có hiện sao? Cái kia giải mãn hắc mao tay đem bạch quang bóp nát sau đó, lập tức liền đem mục tiêu nhắm ngay tô thất, một chỉ điểm hướng cái sau. a thấy thế, tô thất triệt để đến cuồng, cuối cùng một tia hy vọng đều bị cho vùi, hắn mắt đỏ, cầm tám xả chiến mâu ra. Tô thất thấy rõ. cái kia dài mạn hắc mau cánh tay phía trên lại có một chiếc mắt nằm dọc tồn tại đang âm lánh ngắm nhìn hắn ngươi tám xà chiến mâu cùng này tay va chạm lập tức nhấc lên tứ phương cho bụi quân ngược cắt bay đá chạy tô thất trực tiếp bị đánh bay ra ngoài miệng phun tiên huyết hổ khẩu sinh liệt cánh tay không nhịn được run dày. vừa đối mặt lập tức phân cao thấp khí tức của ngươi bản tọa nhớ kỹ tô thị gia tộc của người chết nên bị diệt Giải mạn hắc mau tay biến mất không thấy gì nữa nhưng lưu lại một câu nói như vậy rất rõ ràng chân thân cũng không ở đây sớm đã rời đi đã lâu nó sở dĩ lưu lại cái này một hậu chiêu diễn đi tô mặc tàn thức vì đó một, ghi nhớ tô thất khí tức vì đó hai. rất rõ ràng, tô mặc mặc dù có thể lưu lại tàn thức, không phải hắn lẩn dấu hảo, mà là đối phương cố tình làm, mục đích chính là vì dẫn xuất chưa chết người tô ra, thuận tiện sau này tìm ra đồng thời chấm giết. đây hết thảy là tô mặc chưa từng dự liệu đến, bằng không hắn căn bản sẽ không lưu lại tàn thức, bởi vì đã như thế, liền đem tô thất chí chi trong nguy hiểm, một khi bị địch thủ cho tìm được, tính mệnh sợ sẽ khó giữ được. giết! tô thất điên cuồng gào như tranh khẽ, cắm ở thạch tháp phế tích bên trên, hắn mang mà cái kia giải mãn hắc mau cánh tay sớm đã hóa thành bọt nước tán đi, không biết tung tích. Tô Mặc trưởng lão, ngươi là muốn nói cho ta biết, cẩn thận miền Bắc Trung Quốc Hoa thị hoàng tộc sao sáu. đưa tay xóa đi vết máu ở khoe miệng, Tô Thất đi đến thạch tháp phế tích bên trên, đem tám xà chiến mâu rút ra, con mắt tính mịch mà ngóng nhìn phía trước, hai mắt đang mở hí hình như có hồ quang điện đang ngày cướp. tin tức mặc dù ngắn gọn, Tô Thất lại lấy được chi thiên lớn bí mật, Tô Thị chính là miền Bắc Trung Quốc hoàng thất gia tộc của người chết, đến nỗi tại sao lại đi tới Vân Quốc, cùng bây giờ Hoa thị hoàng tộc thoát không khỏi liên quan. Ta không quan tâm cái gì Tô Thị hoàng tộc, cũng không quan tâm cái gọi là hoàng thất vinh quang 6. Kinh Ngạc nhìn bốn phía phế tích, Tô Thất sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong con ngươi lóe lên tia sáng tràn ngập hàm ý, tin tức mặc dù ngắn, hắn cũng đã tên nói ý hắn không nghĩ tới, Tô gia từng có cấp độ kia quá khứ huy hoàng, càng là miền Bắc Trung Quốc hoàng thất gia tộc của người chết, đây là hắn chô không dám tưởng tượng. Nhưng hắn Tô Thất căn bản vốn không quan tâm những thứ này, đi qua lại huy hoàng, cuối cùng cũng chỉ là đi qua, hắn chỉ để ý trước mắt, tin tưởng dựa vào bản thân năng lực, đồng dạng có thể chế tạo một cái khác đoạn huy hoàng, so với quá khứ còn muốn huy hoàng. Hoa thị một mạch, các ngươi vừa tự tìm cái chết, Tô mỗi chắc chắn thành toàn. Đứng ở phía tích bên trên, Tô Thất bình tĩnh nhìn Vương. Hắn căn bản muốn không quan tâm cái gì hoàng tộc, nhưng đối phương khi dễ tới cửa, thù này không báo, không phải hắn tô thất tính cách. Tại tô thất mà nói, biết được tin tức này, bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Trên con đường tu đạo, hắn lại thêm ra một cái cường đại thế lực đối địch. Thời khắc này tô thất nội tâm rất bình tĩnh, nhưng hắn càng là bình tĩnh, nội tâm sát ý lại càng nồng đậm, Đông đảo tô gia tộc người tất cả vong, liền một cô thi thể cũng không có lưu lại, đây là bực nào bi thương cùng đau thương. Đại trưởng lão tam thúc sáu, kiếp mắt mắt hí thì thảo, tô thất sách theo tám xà chiến mâu rời đi, một tia buồn bã gió theo hắn rời đi. Tại tô nhà phế tích bên trên cuốn tạo nên tới. Khi xưa hết thảy đều theo cái này buồn bã gió mà qua. Tô thất trên thân lại thêm ra một bản thủ, con đường phía trước lại thêm ra một ngọn núi, diệt đi Tô ra thủ phạm, át hẳn cùng miền Bắc Trung Quốc Hoa thị thoát không khỏi liên quan. Tô thất rời đi, đem nhiều hận chôn ở đáy lòng, mang theo ngoan lệ rời đi. Hắn là một cái không quen biểu đạt nhân, cũng là một cái sẽ không đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ bên ngoài người. Bất luận hắn có bao nhiêu hận một người, suy nghĩ nhiều giết một người, tại trước khi động thủ, hắn đều sẽ không đem những thứ này biểu lộ bên ngoài. Có một số việc không phải dùng miệng đi nói, mà là bằng tay đi làm. Có chút thủ phải dùng tiên huyết hòa lại. Tô gia đi qua. Ta không quan tâm quá khứ ân đoán ta cũng không quan tâm nhưng các ngươi không nên tới này hủy diện tô ra sáu Tô thất không để cho chính mình ngừng chân tại trong bi thương hắn còn rất nhiều chuyện muốn đi làm con đường phía trước còn rất dài ta không biết được thì cũng thôi đi nhưng bây giờ đã biết hiểu hết thảy từ đó phía sau bất luận đi qua vẫn là bây giờ ân đoán ta sẽ từng cái tìm các ngươi xử lý từ tô phủ phế tích bên trên rời đi tô thất triều vân quốc hoàng cung chạy tới hắn có thể cảm thấy nơi đó có cường giả tại đại chiến 185 chương 185, trăm nhục nhã chương 185, trăm nhục nhã hoàng thành phá vàng son lộng lây trong hoàng cung đồng dạng khó tránh khỏi chiến loạn. Giết. Du hành, Trương Thao Phong, đồng ra các cường giả, lưu ra các cường giả vờ vờ tham chiến, sát lục thảm liệt, đây là thuộc về linh huyền cảnh giữa cường giả tranh phạt, máu nhuộm cung điện, mệnh vẫn đại địa. Hoàng thành cấm vệ quân đang dục huyết phân chiến, tiếng la giết đánh vỡ thương cùng, Hoàn Vũ, trong hoàng cung cung nữ, thái giám đều không phải kẻ yếu, đều nắm giữ tu vi, cho nên bọn hắn bây giờ cũng tại tham chiến. Tại sát lục cùng chinh phạt bên trong, không có phân biệt giàu nghèo, chỉ có sinh tử khác biệt, hoàng tử cũng như binh sĩ giống như chiến đấu, phi tử cũng như nam tử giống như huyết sát, toàn dân giai binh chỉ không chỉ là bình dân. lại còn chỉ bình thường cao cao tại thượng hoàng tộc cùng với chúng tộc. Chấm dù là ngã xuống cũng phải nhường các ngươi bốn người trong cùng. Vân hoàng cung địch chém liết, hoàng bào phân phật, vương miện kim mang lập loè, hắn độc chiến tứ quốc hoàng đế mà không bại. Trong lúc giơ tay nhấc chân nắm giữ thế tuổi khô làm hủ, vừa hô chấn hoàn vũ vô địch chi tư hiển thị rõ. Hừ, vong quốc chi hoàng, ngươi còn mặt mũi nào mặt tồn tại ở thế gian, cho dù chết cũng không khuôn mặt gặp tổ tiên. Sở hoàng cầm một cây phương tiên hỏa kích lạnh lùng nĩa mai ở giữa cường thế ra tay, linh huyền cảnh kiệu trọng tu vi thi hết. Còn lại tam hoàng cũng cường thế ra tay, đều là linh huyền cảnh kiệu trọng tu vi. còn kém một bước liền có thể bước vào ngưng hải cảnh. ha ha, nếu không phải có cái tiên ngoại lai thế lực ủng hộ, các ngươi tứ quốc há lại ta quốc chi địch? vân hoàng tay không mà chiến, đánh ra năm đấm cũng là kim mang rực rỡ, giống như là một khỏa mặt trời nhỏ từ thiên khung bên trên rơi xuống một dạng, hắn chính là thứ thiệt ngưng hải cảnh tu vi, mặc dù mới đột phá không lâu, nhưng cũng so linh huyền cảnh mạnh hơn rất rất nhiều. hắn đấm ra một quyền, tứ hoàng đều bị đẩy lui, sở hoàng càng là trong miệng chảy máu, sắc mặt khó coi, còn lại tam hoàng cũng đều bị thương. dù cho bốn người liên thủ cũng chiến không thắng vân hoàng chỉ có thể đánh ngang tay nếu thật muốn phân ra sinh tử sợ thật là đồng quy vô thận ngũ hoàng giao chiến vô số cung điện đều bị đánh cho tàn phế đây là hoàng giả giữa chiến đấu những người còn lại căn bản là không có cách tới gần năm người giao chiến mà hoàn toàn nổ bể ra tới mười phần mông lung ngũ quang thập xác vô số lưu quang xoay tròn giống đang khai thiên tích địa giống như mười phần dọn người một chỗ khác giao chiến mà từ phía ánh lửa nổi lên ngọc thạch mặt đất nát ấy trương thao phong cùng dụ hành sóng vai mà chiến trên thân hai người đều đã nhuôn máu lại như cũ chưa từng dừng tay đẫm máu mà đi cùng Vân Dương bên trong thành các tộc cường giả, bây giờ cũng tại chiến đấu, Lưu gia, Đồng gia, Dư gia, Khâu gia, Viên gia chờ xếp hàng đầu gia tộc đều có phái cường giả tới hoàng cung trợ trận. An quân đồng lộc, trung quân sự tỉnh, bọn hắn đây là đang tận sau cùng chúng, tất cả mọi người rất rõ ràng. Hôm nay Vân quốc đã không có khả năng khởi tử hồi sinh, sau trận chiến này, chúng tộc đem đường ai nấy đi, tự mưu đừng ra. A. Đống nhiên, một chi mũi tên sát phá không phóng tới, sinh sinh từ trương thao phong lực trái xuyên qua, đem hắn cơ thể cho mang theo hướng phía sau bay ngược mà ra, đóng vào một bức tàn phá điện trên tường. Ngay sau đó. lại có một chi mũi tên sắt phóng tới, vù vù văng, rồi giống như lấy mạng ma khí, vạch phá bầu trời, hướng hủy chiến hỏa, trong nháy mắt liền đính tại trương thao phong mi tâm phía trên, đem hắn đầu xuyên thủng, sinh sinh đem đóng đinh tại tàn phá điện trên tường. Tiên huyết theo mũi tên sắt chảy xuống, đem trương thao phong tán lạc dài đều nhuộm hồng, huyết dịch càng là từ trên gương mặt của hắn chảy xuống, mở ra hai mắt ngắm nhìn phía trước, chống rỗng vô thần, vẻ mặt lại tràn đầy dữ tợn. Mũi tên sắt quá nhanh, nhanh đến trương thao phong trốn tránh bất quá, luyện đan môn một đời cứng, giả, liền như vậy bị đinh chết, quả thật thật đáng buồn có thể thê yêu vương. Trơ mắt nhìn xem trương thao phong bị mũi tên sắt cho đóng đinh dù hành gầm thét mà đi cuồng mặt mũi giàn mua bên trong nổi lên mãnh liệt sắc cơ dưới chân đạp một cái giàn mua thân thể lại như một đầu mánh thu giống như dâng lên nâng đánh chết hướng cái tia bắn ra mũi tên sắt giả bắn ra mũi tên sắt giả chính là làm phản yêu vương phụ yêu vương hắn không phải nhân loại tu sĩ mà là yêu tộc tu nắm giữ bốn tay một đôi hai cánh ở sau lưng hắn lay động nhấc lên từng trận của phong mặc dù người nắm giữ thân đầu nhưng là điêu đầu hình dạng nghĩa xúc hôm nay không giết ngươi dù nào đó thể không làm người Dụ hành cùng trương thao phong mặc dù tranh đấu mấy chục năm nhưng quan hệ của hai người vô cùng tốt hôm nay sinh chuyện như thế Dụ hành có thể nào không mắt đỏ có thể nào không điên cuồng sớm tại mấy tháng trước du hành liền đột phá tu vi nhất cử bước vào linh huyền cảnh bắt trọng hắn bây giờ điên cuồng cùng yêu vương chiến đến một chỗ hai người ra tay đều rất tàn nhẫn không nể mặt mũi cũng là thẳng đến yếu hại hai người giao chiến yêu vương tu vi không bằng dụ hành chỉ là linh huyền cảnh thất trọng nhưng cái trước chính là yêu tu tiên thiên mạnh hơn nhân loại tu sĩ cho nên còn có thể cùng dụ hành một trận chiến mà không bại Dù hành rơi xuống đất, lão đạo lui lại mấy bước, mặt mũi giàn mua bên trong thấu đầy trắng bệnh, phun ra một ngụm nịch huyết sau đó, trong mắt của hắn hung quang càng đậm âu cùng cường thịnh. Yêu vương đồng dạng thụ thương, hai cánh bị chạm, lông vũ bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, dẫn đến hắn không cách nào tiếp tục lăn không, không thể không rơi xuống đất. Một tay cầm cùng một tay kéo dây cùng, một tay cầm lá chắn, một tay nắm mâu, lại lần nữa thẳng hướng dụ hành, ngươi như chấp mê bất ngộ, hôm nay nhất định bỏ mạng tại này. Hừ, ngươi vì vân tu, vì cái gì đi làm phản sự tình, vì cái gì làm tổn thương ta luyện đan môn đệ tử, như thế đại thủ, ta tất ngươi. Dù lãnh đáp lại. tế ra một đỉnh ba chân hai thay đỉnh đồng, song trưởng đống nhiên vô phía dưới, tế lấy cái này đỉnh đồng đập về phía yêu vương, diệt vương quốc, thả ta yêu tộc chúng tu tự do, ta là sao không phản? dù là bỏ mình, ta cũng không hối hận. yêu vương làm phản nguyên nhân rất đơn giản, như lời nói bên trong lời nói, là vì nhường yêu tộc chúng tu được tự do. nghe nói, dù hành chỉ giữ cho mặc, song phương chỉ có một trận chiến, dùng tiên huyết tới rửa sạch cứu hận, nhưng hắn tại tâm thực chất nhưng là âm thầm thở dài, yêu vương phụ làm phản tất cả đều là thế hệ này vân hoàng tạo thành, thế hệ này vân hoàng không vui yêu tu, vừa đăng cơ lúc. liền trắng trận sát lục yêu tu nếu không phải các tộc cố hết sức khuyên can hôm nay vân quốc đại địa sợ đã lại không yêu tu yêu tu tuy được lấy sinh tồn vân hoàng lại hạ đạt nghiêm lệnh yêu tộc chúng tu không được rời đi yêu vương phủ một đời đành phải tồn tại ở yêu vương phủ vĩnh viễn trấn thủ biên cương như thế dẫn đến vô số yêu tu oán hận chất chứa lâu rồi cũng liền có bây giờ yêu vương làm phản đương nhiên yêu vương sở dĩ làm phản còn có một nguyên nhân khác đó chính là đối với vân hoàng hận hắn rất nhiều hậu bối chính là chết bởi vân hoàng chi thủ yêu vương cùng dụ hành huyết chiến sắc bén mũi tên sắc khó mà đánh xuyên đỉnh đồng cứng rắn đỉnh đồng khó mà đạp nát thiết song phương ngươi tới ta đi thân hình tiềm lượng những nơi đi qua một mảnh hỗn độn sẽ rất bao lớn điện đều đánh cho tới sụp đổ toàn bộ hoàng cung đã không ra hình dặm gì bộ mặt hoàn toàn thay đổi không còn huy hoàng của ngày xưa a Đỗ nhiên du hành bị người đánh lén lúc này liền quay người vỗ tới một trường trận mắt trứng mắt cơ thể một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất phía sau ngực có một lỗ máu đang cốt cốt mạo đẳng lấy tiên huyết một trường đẩy lui địch đến du dù hành dùng đỉnh đồng bảo vệ bản thân hướng một bên nhanh lao đi trong miệng thở hổn hển địch đến không là người khác chính là làm phản thiên vương phủ thiên vương đã sớm đến đã lâu tại âm thầm ngủ đông đã lâu gặp có cơ hội để lợi dụng được mới vừa xuất thủ nhất cử đem dụ hành trọng thương phản lịch chi đồ dụ hành nhìn hàm hàm thiên vương trong lòng ngực tức giận khó bình trong miệng không ngừng ho ra máu sắc mặt trắng bệnh vô cùng đã làm xong liều chết chuẩn bị được làm vua người thua là giặc thiên vương cường thế đáp lại hắn hoàn toàn là vì mình mới làm phản tay cầm một thanh xà súng giết hướng dụ hành nhận lấy cái chết đối với thiên vương đánh lén cử chỉ yêu vương mặc dù lòng có không vui nhưng cũng chưa từng nhiều lời chỉ là những mày chợt liền nắm mâu vọt tới trước cùng thiên vương cùng nhau thẳng hướng dụ hành đáng tiếc đáng tiếc a bây giờ dụ hành đã làn đỏ mạnh hết à cán bản không phải thiên vương cùng yêu vương địch, cặp mắt bên trong đống nhiên bắn ra hai đạo quyết tuyệt chi mang, ta dù chết không tiếc, lại không cách nào nhìn thấy ta đệ tử kia một lần cuối sáu. dù anh đã lòng sinh tử chí, hắn không sợ chết, nhưng ở trước khi chết, hắn muốn nhìn một mắt đệ tử của mình, nhìn một chút cái kia gọi hắn sư tôn đệ tử. bạo, trong mắt tịch mịch lóe lên liền biến mất, chợt liền bị kiên quyết thay thế, dù hành song trưởng đống nhiên tại đỉnh đồng vỗ một cái, lập tức liền ra đông một tiếng vang vọng, theo trong miệng hắn quắc khẽ, liền gặp cái này đỉnh đồng nên tiếp đánh tới thiên vương yêu vương, tại ầm ầm bên trong tự bảo ra, ầm ầm, chiến trường này cung điện hoàn toàn bị nổ nát. biến thành cho bụi, đi thạch phi cát, liên cách đó không xa một chút tu sĩ đều bị tác động đến, bất luận là vân quốc tu, cũng hoặc tứ quốc bị đến, khi bị cỗ này nổ tung lực quét trung chi phía sau, cơ thể đều lập tức nổ tung, biến thành một đám mưa máu, giết, làm sức nổ tán đi, nhưng thấy cát bay đầy trời bên trong, dù hành tay không chiến thiên vương, cả hai đều bị nổ tung lực quét trúng, bây giờ nhìn rất là chật vật, toàn thân trên giới đều tràn đầy đỏ tươi, da chóc thịt bong, Mai yêu vương thì bị đánh bay, nện ở xa xa một cây thạch trụ phía trên, nửa người đều bị hủy đi, máu me đầm địa, suýt nữa nuốt hận tại nơi đỉnh đồng tự bạo bên trong. Cuối cùng, Dụ Hành cuối cùng là không địch lại, lồng ngực bị địch thủ xả thương đâm bên trong, trong miệng ho ra màu phía dưới, bị đối thủ đâm vào đứng lên, nâng tại trên không. Dụ Hành, năm đó kỳ tài, hôm nay không phải cũng như vậy không chịu nổi, cuối cùng là không địch lại Bản Vương. Thiên Vương dùng xà thương bước lên Dụ Hành thân thể, dơ lên cao cao, khắp khuôn mặt là cười lạnh cùng trào phúng, ha ha, Bản Vương mới là vô địch thiên hạ, ngươi chỉ là bản vương dưới chân một sương cô, bản đạp. Thiên Vương cùng thanh mạc cười, đặt ý quyết hình, không ngừng dùng ngôn ngữ đục nhã Dụ Hành, ngay sau đó cánh tay vung lên, chọn dụ hành xả thương xinh xinh sẽ qua, đem người sau lồng ngực mở ra, huyết cốt giến lạnh. Dụ Hành đau đến toàn thân run rẩy, thân thể bị địch thủ đè vào mặt đất, trong miệng không ngừng ứa máu, con mắt càng ngày càng ảm đạm. Người không phải rất mạnh sao? Danh sưng Vân Hoàng dưới đệ nhất người, đấu qua phía sau mới biết ngươi sáu. Không gì hơn cái này. Thiên Vương mặc dù cũng thụ thương, nhưng hắn bây giờ cực kỳ hưng phấn, nơi nào còn nhớ được chữa thương, cất bước đi đến Dụ Hành bên cạnh, hắn nhấc chân dẫm ở cái sau trên cánh tay trái, nhưng nghe răng rắc một tiếng vang giòn, xương cốt rõ ràng đã nát bấy. Ngươi đang giở đâu? Ngươi ngạo khí đâu? Thực lực của ngươi đâu? Thiên Vương đâm ra sả đem Dụ Hành bụng dưới cho đẩy ra, bản vương hôm nay giết người, không vì cái gì khác. chính là muốn giết ngươi, chính là muốn giết ngươi, ngươi có thể làm gì được ta? thử hỏi trong thiên hạ, ai có thể làm gì bản vương? bản vương là đánh lén ngươi, nhưng này thì phải làm thế nào đây? bây giờ ngươi chết ta sống, đây cũng là chứng minh tốt nhất, bản vương đánh lén chính là ngươi, giết sáu, chính là ngươi. thiên vương đắc ý quên hình, can dỡ mà cười, đem dụ hành trong đan điền linh tuyển chấn vỡ, sau đó lại đem đan điền đánh tan. ngươi không phục sao? có thể ngươi không phục lại có thể thế nào? có bản lĩnh đứng lên tái chiến, ngươi có bản lĩnh tới đánh lén ta thử xem, ngươi già rồi, đã không được sáu. một chương một tới chậm chương 186, tới chậm đan điền bị một thương cho đâm thủng dù hành ánh mắt càng thêm ảm đạm ánh mắt bắt đầu xuất hiện mê ly trong miệng không ngừng ngứa máu lúc cơ thể run rẩy từng sợi tử khí từ trong cơ thể nộ lan tràn ra yêu vương ở phía xa thấy cảnh này nhướng mày trong thần sắc thoáng qua không vui nhưng hắn lại không mở miệng ngăn cản không muốn ở trên việc này cùng thiên vương huyên náo không thoải mái hai người sau này còn cần liên thủ không thể chơi cứng nơi xa vân quốc các tộc cường giả đều muốn tới cứu viện thế nhưng bọn hắn hữu tâm vô lực bị địch thủ gắt gao ngăn chặn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem dù hành bị người nhục nhã trong lòng ngực tức giận không thôi a bản vương đột thiện tâm hôm nay không muốn giết người thiên vương không có giết dụ hành cho rằng đây mới là đối với cái sau nhục nhã lớn nhất có lúc sống sót so tử vong còn đau đớn chịu dày vào không phải người thường có thể hiểu thiên vương cùng yêu vương riêng phần mình ăn vào một hạt đan dược thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy độ khôi phục như lúc ban đầu hai người liên thủ thẳng hướng hoàng cung chỗ sâu hai người mục đích của chuyến này không phải hủy diệt vân dương thành cũng không phải chuyên vì chém giết dụ hành mà đến hai người tới đây là vì cướp đoạt ngọc tỷ giờ này khắc này tô thất đã giết vào trong hoàng thành cầm trong tay một thanh tám xà chiến mâu đánh đâu thằng đó chém hết tứ phương địch Không người có thể cản hắn lộ. Một đường huyết sát mà qua, dưới chân máu chạy thành sông, thi thể như chồng, Tô Thất đạp từng cỗ trước thi thể đi, áo không nhuốm máu, giết vào trong hoàng cung, hắn trong khi chấp con mắt giống như hai vòng mặt trời đỏ rực, cực kỳ kinh người. Giết vào hoàng cung sau đó, Tô Thất thấy được các tộc cường giả tại huyết chiến, cũng thấy được mây hoàng đang liều chết, nhưng hắn căn bản không có xuất thủ tương trợ bất luận kẻ nào, mà là vội vàng phóng tới chỗ sâu, trong vẻ mặt viết đầy lo lắng. Ngay tại phía trước, hắn lại lần nữa thi triển ngự khí chi pháp, muốn tìm ra dụ hành chỗ, nhưng hắn lại phát hiện, dù hành khí tức lại biến mất không thấy gì nữa, như cùng người ở giữa trừng giống như cũng lại tìm không được. Từ Thương Lan Di tích cổ trở về, mới không đến một ngày thời gian, Tô Thất liền gặp được Thương Lan trấn buồn bã, Tô gia thương, rất nhiều cố nhân cũng không có thể gặp lại, cho nên hắn đặc biệt sợ hãi dụ hành cũng sẽ tiêu thất, khi đó hắn thật sự lại bởi vậy mà đến cuồng. Đông nhiên, Tô Thất con người bỗng nhiên rụt lại một hồi, tâm lập tức chìm xuống dưới, hắn thấy được bị đinh chết trương thao phòng, lập tức liền ý thức đến nguy ổn. Thở sâu, Tô Thất chậm chạp dương mắt quét bốn phía, ánh mắt di động phải vô cùng chậm, hắn rất sợ, sợ nhìn đến dụ hành thi thể. Một đạo thân ảnh quen thuộc đập vào mắt liệu, Tô Thất tâm triệt để lạnh lẽo như hàn băng, cơ thể loé lên phía dưới. nháy mắt xuất hiện ở dụ hình co giật cơ thể bên cạnh sư tôn đệ tử 6. đã trở về nhìn thấy dụ hình thảm trạng tô thất tâm chính là tê dần một cô bia ý tử trong lòng hiện lên lan tràn đến trên mặt tô thất bất dám đi động dụ hình cơ thể chỉ sợ khẽ động liền vong dụ hình ngày đêm nhớ tưởng nhớ hôm nay cuối cùng nghe thế quen thuộc kêu gọi nguyên bản co giật thân thể lập tức bình tĩnh trở lại ảm đạm con mắt bông dương tinh mang đại thịnh trên mặt đau đớn tiêu thất bị nụ cười hiền lành thay thế hắn không nghĩ tới lại sẽ ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc nhìn thấy tâm trung chi nhân bây giờ thật là chết cũng không tiếc Khu khu hắn thời khắc này tình huống là hồi quang phản chiếu, trong miệng ho khan kịch liệt, tiên huyết theo chàng hẳn ra, thế nhưng một đôi mắt lại nhìn chăm chú tô thất, tràn đầy bình tĩnh cùng hiền lành. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Sư tôn sáu cảm thụ được dụ hành cái kia ánh mắt hiền hòa, tô thất phủ phủ quỳ dàm xuống đất, trong vẻ mặt tràn ngập tự trách, có lỗi với đệ tử tới chậm. Tô thất không có rơi lệ, nhưng trong lòng hắn lại tại nhỏ máu, song quyền nắm chặt, hắn đã nhìn ra, dù hành đan điển bị hủy diệt, toàn thân gân mạnh đứt đoạn, tu vi bị phế, bây giờ đã là hết cách xoay chuyển, coi như nắm giữ thần đan diệu dược cũng vô dụng. Lúc này dụ hành. Không phải cái kia quát xá phong vân luyện đan môn phó môn chủ, mà là một lão nhân, một cái xanh sao, mặt đầy nếp nhăn lão nhân, hắn nhìn xem tốt hết, trên mặt duy trì vui mừng mỉm cười hiền hòa, một bên ho ra máu một bên để khí đạo, bệnh nhân trở về liền tốt, vi sư không năng lực ngươi làm những gì, chỉ có thể vì ngươi luyện chế một cái đan dược, ngươi lại cất ký xấu. Trong giọng nói, dù hành nhắc lên chút sức lực cuối cùng, từ trong ngực lấy ra một cái kim sắc đan dược, đang muốn đưa cho Tô Thất lúc, người liền run lên bần bật, ánh mắt trong nháy mắt dặm đạm xuống, nâng tay lên cánh tay rủ xuống đi, biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chết, dù hình chết nơi này con mắt trống rông vô thần, thế nhưng nụ cười trên mặt như cũ tràn ngập hiền lành. Không, tô thất tức giận điên cuồng gào thét, bi phân muốn chết, hắn có thể nhìn ra được, dù hành lấy ra viên đan dược kia, chính là một cái chân chính linh đan, phẩm giai tuyệt đối ra hạ phẩm liệt kê, hẳn là một cái bên trong một phẩm đan thuốc. Đan dược có phía dưới, bên trong, bên trên, cực tứ phẩm phân chia, mỗi một phẩm bên trong lại phân cửu đẳng, có tiếp theo, phía dưới hai, phía dưới ba, một mực đến chín. Mà dù hành lấy ra quả kim đan này, phẩm giai chính là bên trong nhất phẩm, không nói tại vân quốc, dù là tại toàn bộ ngũ quốc chi địa cũng khó gặp một lần, thuộc về trí bảo bên trong trí bảo. Lại chính là dạng này một cái đan dược, dù hình từ đầu đến cuối đều chưa từng phục dụng, dù là bản thân bị trọng thương, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng chưa từng phục dụng. Không bởi vì cái khác, liên bởi vì viên đan dược này là hắn vì tô thất chuẩn bị. Khi thấy viên đan dược này thời điểm, tô thất tâm cơ hồ liền muốn xé rách, giống có từng chiếc dao nhọn ở trong lòng cắt chém, loại đau này sâu chí linh hồn, đau thấu tim gan. Giờ khác này, hắn mới chính thức minh bạch cái gì gọi là cảnh còn người mất, cái gì gọi là đau thấu tim gan. Vì cái gì sáu, tô thất quỷ cơ thể run rẩy kịch liệt lấy, hai mắt một mực chảnh thị viên kia kim đan. không ác điên cuồng lệ khí leo lên gương mặt tràn ngập hai mắt sư tôn đệ tử không có thèm cái này đang ăn dược đệ tử chỉ hy vọng ngài có thể sáu sống lại sáu nếu như dụ hành chịu ăn vào quả kim đan này hắn có thể thì sẽ là một cái khác kết cục sẽ không vì vậy mà vong nhưng hắn vì cho tô thất lưu lại kim đan thà bị chính mình bỏ mình như thế ân tình quả thật thế gian vẹn vẹn có tự trách sâu đậm tự trách cảm giác tràn ngập thể xác tinh thần cùng dụ hành quen biết từng màn trong đầu không ngừng chiếu lại làm cho tô thất trong mắt hàn ý càng lúc càng đồng giống như có thể đóng băng quanh mình hết thể giống như sư tôn ngài đối với ta có ân, nhưng này ân nhường đệ tử ta như thế nào còn, nhường đệ tử như thế nào còn a sáu. Tô Thất là một cái có ân nhất định hoàn lại người, nhưng hắn vẫn cũng lại còn không dụ huynh nhân. Dụ huynh nhân, không tính là cái gì lại ân, nhưng tại Tô Thất nhãn bên trong, cái này ân vĩnh viễn cũng trả không hết, bởi vì cái này ân đã không còn là ân, mà là tình, tình thầy trò, vô tư chi tình. Tại Thương Lan trấn gặp phải dụ hành, đến sau đó di tích cổ cửa vào bên ngoài xuất thủ cứu rút, lại đến hiện nay dạy đan sự tình, Tô Thất thấy là một cái đối với đệ tử vô tư sư tôn. Từ nhỏ đến lớn, tôi Thất trong cuộc sống, ngoại trừ nhị thúc tôi bên, bên ngoài, hắn là lần thứ nhất gặp phải như thế trăng cầu hồi báo vì chính mình trả trưởng mối cho dù là phụ mẫu hắn cũng chưa từng dạng này đợi hắn bởi vì hắn căn bản chưa bao giờ thấy qua phụ mẫu dù hành đối với tô thất trả giá chưa bao giờ từng nghĩ muốn gì hồi báo tại cái trước xem ra tất nhiên thân là sư tôn liền nên làm sư tôn nên làm sự tình đây là chuyện đương nhiên đây là nghĩa vô phản cố đây là tình thầy trò tô thất vừa gọi hắn một tiếng sư tôn hắn sẽ vì một tiếng này sư tôn dốc hết tất cả cho dù là mạng của mình cũng ở đây không tiếc sư tôn yên tâm đệ tử nhất định vì ngài báo thù tô thất cắn răng nói trong mắt lệ mang lợp lè. kim đan có một nửa đã nhôm máu đây là dụ hành huyết tô thất đem cầm lấy thu vào trong nhận chứa đồ chợt hướng về phía dụ hành cơ thể đi ba gõ chín quỷ chi lễ ba gõ chín quỷ chính là chân chính lễ bái sư tô thất trước đây không có hành đại lễ này nhưng hôm nay hắn bộ tốt. sau đó hắn đem trương thao phong cùng dụ hành thi thể thu liễm cùng một chỗ tìm tới vô số dạ minh châu đem ngoại thành bụi phấn đúc thành hai cố dạ minh quan tài đem hai người chôn ở nơi đây hướng về phía dụ hành mộ lần nước cúi đầu tô thất liền đứng dậy rời đi hắn lách mình mà qua cánh tay nâng lên hất lên liền gặp tám xà chiến mô hưu một tiếng bắn ra đem một cái tứ quốc cường giả cho đóng đinh. Thời khắc này tô thất giống như một đầu hồi phục cát ma, lệ khí nồng đậm, trong mắt tràn đầy hung ác điên cuồng. Hắn hôm nay muốn giết, giết đến thê nằm vô số, giết đến máu chảy thành sông. Trong cơ thể nghịch ma huyết triệt để sôi trào, lửa giận trong lồng ngực đang thiêu đốt, nhưng hắn lòng cũng lạnh như băng, lạnh leo như hàn băng, lạnh như ưu đồng. Là ai giết thời ta? Tô thất sách theo tám xa chiến mâu, hướng những cái này cường giả đánh tới. Lúc này ở trong mắt của hắn, tứ quốc đi đến, vân quốc tu đối xử như nhau, phàm là trả lời không được giả, tất cả giết. Tô Thất cho rằng tứ quốc địch đến đáng chết, nhưng Vân Quốc Tu thấy chết không cứu, đồng dạng đáng chết, cho nên xuất thủ của hắn không có chút nào lưu tình. Là Thiên Vương cùng Yêu Vương làm. Cuối cùng, tứ quốc trong cường giả có người tại trong sự sợ hãi nói ra tình hình thực tế, chuyện này vốn cũng không phải là bí mật, phía trước sở gì không nói, chính là xem thường Tô Thất, cho rằng trẻ tuổi như vậy một thiếu niên căn bản không đủ gây cho sợ hãi. Ai có thể nghĩ, chính là như vậy một thiếu niên, cầm một cây chiến mâu, những nơi đi qua, không người có thể địch, liền xem như linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi cường giả, cũng nuốt hận ở nơi này chiến mâu phía dưới. Không phải chúng ta không cứu viện, chúng ta là bất lực cứu viện. Vân Quốc Tu có nhận biết tô thất giả, đồng dạng bị hắn cường thế chấn nhiếp, không thể không mở miệng giảng giải. Đối với cái này cái giảng giải, tô thất không có để ý, vẫn như cũng là làm theo ý mình, hắn không có hỏi lại, mà là trực tiếp ra tay chém giết. Hắn bất kể cái gì bất lực cứu viện, không có cứu chính là không có cứu, hắn bây giờ chính là muốn giết, phải giết vô số cường giả sợ hãi, phải giết dụ hành vong linh có an đuổi. yêu vương, thiên vương, tô thất thẳng hướng hoàng cung chỗ sâu, mang theo đầy người sắc ý, hai con ngươi xích hồng, hắn muốn đi tìm chính chủ. Thời khắc này Tô Thất đã điên cuồng, thể xác và tinh thần của hắn đã bị lệ khí lấp đầy, chỉ có dùng đánh tới làm cho lệ khí tiêu tan, hắn hôm nay chính là muốn đại khai sát giới. Hắn muốn để thế nhân biết, ai dám động thủ thương hắn cố nhân, thì phải có tiếp nhận hắn Tô Thất vô tận lửa giận chuẩn bị. Rất nhanh, Tô Thất một thân một mình liền giết đến mây chính ngoài điện, ở đây chính là mây hoàng ngày thường vào chiều, tiếp kiến chúng mạnh cùng quan viên chỗ, ở đây từng là quân cơ yếu địa, là Vân Quốc thần thánh nhất cùng trang nghiêm chỗ, có thể bây giờ lại biến thành chiến loạn mà, khắp nơi đều là thi cốt cùng tiên huyết. Yêu Vương cùng Thiên Vương chính là tới nơi đây, lại không vẹn vẹn hai bọn họ đi tới. giờ khác này ở cái kia mây chính trong điện có thể nói là cường già đông đảo vân quốc các tộc người thật mạnh cũng tại trong đó bọn hắn tại hôn chiến tại tranh đoạt sáu ngọc tỷ 187 chương 187, trăm máu mà điên cuồng chương 187, trăm máu mà điên cuồng mây chính điện to lớn mà trang nghiêm kim mang tại nóc nhà bên trên nhảy bọn, điện tương mặc dù nhuốm máu nhưng không mất đại khí cùng bàn bạc hai đầu kim long quay quanh tại nóc nhà trong miệng chứa trâu hiển thị rõ xa hoa cùng cao quý tô thất sách theo nhỏ máu chiến mâu một bước một đài thêm đá thông dòng hướng đi mây chính điện dưới chân của hắn có tiên huyết đang chảy mỗi một bước rơi xuống đều sẽ lưu lại một cái đỏ tươi dấu chân người đến dừng bước nơi đây tuy là vân quốc hoàng cung nhưng cái này mây chính điện đã hoàn toàn bị bốn đội chiếm giữ tăng thêm tứ quốc tu sĩ tổng cộng có hơn ngàn người trấn thủ ở đây dướng mắt lạnh lùng nhìn lại tô thất kẹp miệng hơi hơi hướng về phía trước gảy nhẹ phát họa ra đường cong thấu đầy ưu rết ý dài phiêu vũ ở giữa tiếp tục cất bước một cổ vô hình tà dị khí tức tràn ngập ra giết gặp tô thất bất tường dừng bước lại không có bất kỳ cái gì đáp lại trấn thủ ở chỗ này bình sĩ cùng tu sĩ quyết định thật nhanh quả quyết ra tay với hắn huyết hoa tách ra xạ, tô thất trong tay chiến mâu giống như máy thu hoạch giống như vô tình thu hoạch chư định mệnh huyết dịch đỏ thám hội tụ ở một chỗ theo bậc thang chạy xuống để nơi này trở nên như địa ngục đồng dạng kinh khủng mùi máu tươi cực nồng. Liên tại tô bảy huyết chiến thời điểm nhưng nghe mây chính điện bên trong vang lên một đạo tiếng nổ trận liền gặp bụi mù nổi lên bốn phía khổng lồ mây chính điện lại trong nháy mắt đổ sụp mây chính điện đột nhiên đổ sụp chấn động đến mức đại địa run dày bốn phía phi thạch của vũ, vô số cho bụi tóe lên mấy trượng cao liền tô thất cũng không thể không ngã vội lui tránh đi vẻ này đâm đầu vào đánh tới sức nổ thêm đá sụp đổ vô số thi cốt bị nghiền thành một mịn chấn thủ ở chỗ này bình sĩ cùng tu sĩ trong nháy mắt tử thương hơn phân nửa thảm trạng kinh người kêu Diên lập tức liên miên lui ra phía sau thời điểm tôi thất dương mắt nhìn lên nhưng thấy mấy người từ nổ lên trong bụi bậm sung ra đầu dối tung quần áo tổn hại bộ dáng mười phần chật vật nhìn thấy mấy người kia tôi thất hai mắt nhẹ hết mắt một người trong đó đương nhiên đó là nguyên soái dương hằng còn có một tên nữ tử chính là vân quốc công chúa vân lung doanh hắn thấy được hai người hai người đồng dạng thấy được hắn dương hằng vai trái tất cả đều là thiên huyết nhìn thấy tôi thất lần đầu tiên cái trước đầu tiên là sở chợt liền mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, vừa muốn há miệng muốn nói thứ gì, dị biến lại sinh, một chi màu đen mũi tên sắt từ phía sau phóng tới, hưu một tiếng bắn trúng sau gót của hắn, mũi tên từ hắn há miệng bên trong bắn hắn ra. Dương thúc thúc, Dương Hằng ngã xuống, Vân Lung doanh bi phân dòng to, cặp mắt của nàng bên trong tràn ngập hận ý, không dám dừng lại lâu, bày ra cực hướng Tô Thất phương hướng chạy đi. Công chúa của một nước, từng là cỡ nào lỏa mắt, một câu nói liền có thể nhường vô số người vì đó bán mạng, hôm nay lại như vậy chật vật, bị người đổi giết mà ra. Ngay sau đó, Yêu Vương, Thiên Vương nhóm cường giả cũng từ trong đội bẩm xung ra, mà mũi tên sắt kia chính là Yêu Vương bắn. lao ra trong cường giả không chỉ có tứ quốc địch càng có vân quốc các tộc tu chỉ là chẳng biết tại sao những thứ này vân quốc cường giả lại cùng yêu vương đứng ở cùng một chiến tuyến song phương tựa như đặt thành một loại hiệp nghị hợp thành liên minh đều ở đây truy sát vân lung doanh tại những này trong cường giả tôi thất thấy được đồng ra khâu ra dư ra rất nhiều gia tộc cải bóng viên lên ra lưu ra chờ số ít gia tộc cường giả hay còn đứng tại vân lung doanh một phương bảo hộ lấy nàng tiến lên bây giờ yêu vương thương không ngờ khôi phục hơn phân nửa hắn đuổi sát mà ra đưa tay kéo dây cùng lại là một tiện bắn ra thẳng đến vân lung doanh hậu tâm không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Suy, Vân Lung Doanh phản ứng cực nhanh, mặc dù né tránh kịp thời, vai trái vẫn là bị mũi tên sắt cho xuyên thủng, máu đỏ tươi lập tức chảy xuống, đem hắn bộ ngực áo trắng nhuộm hồng. Bị một tiên ban trúng, nàng quả thật coi là một nhân vật, trực tiếp trở tay đem mũi tên sắt rút ra, đồng nhiên hướng phía sau ném một cái, nhưng thấy tiễn này lập tức bắn về phía yêu vương. Bây giờ Vân Lung Doanh sớm mất khi xưa tôn quý cùng minh lợm, hoàn toàn biến thành nhất cái ưu việt nữ tử, trong mắt liên tiếp thiểm lược lấy ngoan độc trí mang. Giao ra Ngọc tỷ, bản vương lưu ngươi toàn thời. nẹt qua đâm đầu vào bắn tới mũi tên sắt, yêu vương đang muốn cải tên kéo dây cũng lúc bị thiên vương cho ngăn cản. cái sau khỏe miệng mang theo cờ râm, nhìn qua vân lung doanh cái kia yêu tiểu dáng người mở miệng. thiên vương, ngươi cái này phản nghịch chi đồ, bản cung tất phải giết ngươi. cuối cùng vân lung doanh cùng một làm cường giả bị ngăn lại, không thể không cùng thiên vương bọn người liều chết một trận chiến. yêu vương, thiên vương sáu. khép đôi mắt một cái, bắn ra ánh mắt giống như hai thanh rét lạnh cương đao, hạ xuống yêu vương cùng thiên vương trên thân. tô thất mặc dù không biết hai người này, nhưng hắn là bực não cơ trí, một mắt sẽ đem hai người nhận ra. hắn sở dĩ nhận ra yêu vương. là bởi vì người sau tướng mạo nguyên cớ đến nỗi nhận ra thiên vương, nhưng là từ vân lung doanh trong giọng nói nhìn ra, cứu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tô thất đống nhiên xung ra, thân hình thời gian lập loe giống như quỷ mị nhẹ cước, trong tay chiến mâu ra tranh anh kêu khẽ, trong mắt của hắn bên trong đã đầy lệ khí, cuồng bạo sát ý như cuồng phong giống như bao phủ tứ phương. Các cường giả tất cả cảm nhận được cỗ này cuồng bạo sát ý, đều tại trong kinh hãi xem ra, trong đó một số người là nhận biết tô thất, trên nét mặt không khỏi lộ ra vẻ không thể tin được, bọn hắn căn bản không nghĩ tới tô thất sẽ ở thời điểm này đến, lại còn trở nên mạnh như thế. gặp tô thất vọt tới các cường giả trong lúc nhất thời không biết hắn là phương nào người nguyên nhân không có đối với kỳ xuất thủ đã như thế hắn cũng lười gây phiền thoái xách theo chiến mâu trực tiếp thẳng hướng thiên vương cùng yêu vương bây giờ thiên vương đang cùng vân lung doanh giao chiến yêu vương thì dẫn những người còn lại vây giết lưu ra viên ra các cường giả làm tô thất vọt qua đi tới yêu vương phụ cất lúc các cường giả mới phản ứng được nhìn ra hắn là tới giết yêu vương tô thất đưa tay chính là đâm một phát thẳng sóc yêu vương bụng dưới muốn hủy diệt cái sau đan điền. người là người nào yêu vương cầm vẫn ngăn trở chiến mâu trận mắt nhìn du hồng chính là ta chi sư tôn tô thất trầm giọng đáp lại dưới chân nhiệt động rút về chiến mâu trở tay lại là đâm một phát nghe vậy yêu vương thần sắt chính là biến đổi đã minh tô thất ý đồ đến không còn mở miệng trực tiếp bỏ qua còn lại đi thủ giết hướng Tô thất mà thiên vương tại không nơi xa nghe đến lời này một bên chiến vân lung doanh một bên cùng tiếu mười phần khinh thường nói ha ha sư tôn của ngươi dù hồng lại cũng dám thu đệ tử giống hắn bực này phế vật quả nhiên là dạy hư học sinh thiên vương ra tay rất tùy ý, tuyệt không đem vân lung doanh để vào mắt giống đang đùa bỡn một đứa bé con giống như giao chiến ở giữa còn có tâm tình dễu cận tốt thất hắn dạy dỗ đệ tử, xem ra không gì hơn cái này, ngươi chi sư tôn đều bị bản vương chỗ phế, ngươi cũng chạy không khỏi bản vương chi thủ. nghe đến lời này, tô thất trong mắt trong nháy mắt lóe ra vô hạn sắc cơ, trực tiếp đưa tay bỗng nhiên hất lên, tám xà chiến mâu đâm thủng trường không, trực tiếp bắn về phía thiên vương. ha ha, này liền tức giận sao? bản vương đem dụ hồng dùng xà thương bốc lên lúc, ngươi ở phương nào? bản vương đem hắn đan điền đâm thủng, đem gân mạch hủy đi lúc, ngươi vì cái gì không tới tận mắt nhìn, bỏ lỡ bực này cho hay. thiên vương gặp tô thất sinh khí, biểu tình trên mặt càng thêm hưng phấn lên, đem phía trước đã làm hết thể lớn tiếng nói ra, chỉ sợ người khác không biết đúng dạng. dù hồng danh sưng mây hoàng dưới đệ nhất người cho nên thiên vương đang nói ra lời nói lúc tận lực cất cao giọng một bộ mười phần biểu tình đắc ý chiến mâu phong tới thiên vương lách mình tránh đi không có đem coi ra gì a nghe nói phía sau tôi thất buồn điên cuồng cả người dài lập vũ tràn ra như thần ma khí thế trong khi chấp con mắt hình như có thần điện đang ngay cướp huyết mạch trồng đốt pháp bị hắn trong nháy mắt sử dụng thể nội tán ra khí thế của bạo hơn tôi thất nâng quyền oanh ra yêu vương cầm thuẫn đón đỡ nhưng làm nắm đấm cùng thiết thuẫn va chạm trong nháy mắt cánh tay người sau đột nhiên mà chấn động nhưng thấy thiết thuẫn ken kết vỡ vụn ra nát thành bảy tám khối sắt vụn rơi xuống đất. yêu vương thân thể cao lớn đang đang lui về phía sau trong miệng phun ra nghịch huyết hai cánh càng không ngừng vô cũng không cách nào ngăn cản lùi lại tô thất triệt để điên cuồng giống như sông phá nhà tù viễn cổ hung thú căn bản vốn không cho yêu vương cùng các cường giả thời gian phản ứng trực tiếp vọt tới trước mà ra độ nhanh làm cho người lưỡi lưới thân thể lùi lại ở giữa yêu vương nội tâm mặc dù mười phần kinh hãi phản ứng nhưng cũng không chậm nhanh cải tên tại sắt cung phía trên kéo căng dây cùng nhưng nghe hưu hưu hai tiếng hắn mà ngay cả xạ hai mũi tên hai chi mũi tên sắt bay vút qua cũng không bắn tới tô thất bản thân mà là từ tàn ảnh bên trong sông qua bắn chúng khác hai tên cường giả, a, vừa bắn ra mũi tên sắt, yêu vương liền cảm giác hai cánh chuyển đến đau đớn kịch liệt cảm giác, hắn vội ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cánh của chính mình đã bị tô thất cho bẻ gãy, ngạnh sinh sinh bị rỡ xuống. tô thất lần này ra tay, không có chút nào lưu tình, trong con ngươi có hai vòng huyết nguyệt phản chiếu mà ra, yêu vương hai cánh bị sự bá đạo mà tháo xuống, trong tay hắn sét theo, tiên huyết đang thuận theo lông vũ rơi xuống, hai cánh bị gỡ, phía sau lưng máu me đầm đìa, yêu vương hung tính đại, con ngươi trừng lớn, tách ra bắn lũ hắn bỗng nhiên cầm trong tay mâu đâm ra, thẳng đến tô thất bệnh môn, ném đi nhỏ máu hai cánh. bước xa vọt tới trước, thân thể hơi nghiêng, tránh đi đâm tới trường mâu, tô thất nhanh chóng nâng tay phải lên, vừa nắm chặt trường mâu, đột nhiên hướng về bản thân một bên khu vực, tay trái thành chảo, hướng yêu vương bụng dưới chụp tới. thang. trường mâu bị tô thất sinh sinh gãy, yêu vương vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, người trước đục thân càng như thế mạnh, mạnh đến làm cho người sợ hãi tình cảnh. hết thể sinh quá nhanh, nhanh đến các cường giả phản ứng không kịp, nhanh đến yêu vương dù cho phản ứng lại cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì hắn không có năng lực đi ngăn cản, bởi vì hắn coi như ngăn cản sáu, cũng vô dụng. ngay sau đó, tại các cường giả kinh ngạc dưới ánh mắt, tô thất tay trái như chảo. hung hăng chụp vào yêu vương trong bụng, tay phải cầm gậy mũi thương, đống nhiên đâm vào yêu vương thể nội, nằm ngang kéo một phát, nhưng nghe biết rồi một tiếng, yêu vương nơi bụng ra thịt bị sinh sinh mở ra, thương tu mỗi sư tôn giả, chết không hết tội, tô thất hai tay bỗng nhiên kéo một cái, sinh sinh đem yêu vương cơ thể kéo thành hai nửa, máu me đồng địa. thời khắc này tô thất thật sự giống như một đầu hung thú giống như đáng sợ, tay không đem yêu vương xé, một màn này chấn động tất cả mọi người, một đời yêu vương cứ như vậy mất mạng. a, tô thất điên cuồng gào thét, con người đều ở đây hưởng quang, nâng cao yêu vương thi thể, thiên huyết như mưa rơi xuống trên người hắn, chân chính đấm máu mà đi không tính lại sắc khí xông thẳng lên trời ném đi yêu vương thi thể tô thất đột nhiên xoay người nhìn chăm chú về phía thiên vương khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước liếc về lên phát họa ra tà mị độ cong thấy thiên vương nội tâm một hồi băng hẳn giờ khác này thiên vương mới hiểu chính mình trêu chọc một cái quái vật phía trước quả thật không nên như vậy ngôn ngữ bây giờ hối hận đã chậm giết giết hắn thiên vương kỳ thực rất nhắc gan bằng không hắn cũng sẽ không đánh lén dụ hồng bây giờ sớm đã sợ hãi chỉ vào tô thất đối còn lại cường giả ra lệnh một chương một thiên hạ này cũng có thể là của ta chương một thiên hạ này cũng có thể là của ta các cường giả nghe lệnh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trong lúc nhất thời lại không người dám đối với tô thất ra tay yêu vương thi thể liền bị ném ở một bên thiên huyết vẫn là nóng các cường giả nhìn một chút lại nhịn không được dùng mình một cái tô thất cất bước tiến lên đưa tay một chiêu phía dưới tám xà chiến mâu lập tức trở về đưa tới tay hắn giống như ma vương giống như từng bước từng bước hướng đi thiên vương trong con mắt hai vòng huyết nguyệt lóe lên lóe lên tản ra ra u lanh khí tước bản vương lấy tính mệnh đảm bảo ai như giết người này chuyện này đi qua có thể bồi dưỡng ma môn Thiên Vương thật sự gấp, cùng Mây Lung Doanh ra tay cũng sẽ không tiếp tục như vậy tùy ý, trở nên rất là cường thế cùng hung hãn, muốn mau mau giải quyết đi Mây Lung Doanh, cướp đoạt Ngọc Tỷ phía sau rời đi nơi đây. Giết! Nghe thế lời nói, các cường giả cắn răng một cái, lập tức mắt đỏ giết hướng tô thất. Bọn hắn không biết được Thiên Vương phải chăng có năng lực để bọn hắn tiến vào Tu Ma Môn, nhưng bọn hắn không có cách nào, vì tiền đồ đành phải đi đánh cuộc một lần. Tu Ma Môn chính là ngũ quốc chi địa ngoại lai trước khi thế lực, cũng chính là cái này tông môn đối với vân quốc động chiến tranh. Đánh tới trong cường giả có đồng ra, khâu ra, dư ra tu, càng có còn lại các tộc cường giả. Đồng dạng, có tứ quốc đi đến, nhưng tôi tuyệt đối với cái này cũng không mảy may sợ hãi, cầm trong tay một cây tám xà chiến mâu độc chiến quân hùng. Tràng đầu của địch, tiên huyết bao tô tung tóe, phế địch thủ cánh tay, tiêu tên liên miên, tôi thật như địa ngục đi tới đại ma trận, mỗi một lần vung ra chiến mâu, đều sẽ có địch vỡ lạc. Cùng lúc đó, trên không gian một đạo ầm ầm tiếng vang, điếc mang những người, làm cho rất nhiều binh sĩ đầu náo trướng, đầu giống như là muốn nổ tung một dạng, 10 phần khó chịu. Ngay sau đó, một màn mưa máu từ trên không vương bay xuống, tất cả mọi người tất cả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một quả mang theo vương miện đầu người trên không trung bay lăn, máu rầm rầm mười phần doanh người nhìn thấy viên này đầu lâu trong nấy mắt vân quốc chúng tướng sĩ đều kinh hãi chúng hoàng phòng tộc nhân càng sợ hãi hơn lệnh mình có trực tiếp quỳ dạp xuống đất gào khóc có thì dơ kiếm tự vẫn tùy theo mà chết nhìn về phía huyết vũ căn nguyên chỗ chúng hoàng phòng tộc nhân triệt để tuyệt vọng chỉ thấy tại nơi căn nguyên chỗ một bộ không đầu cơ thể đứng ở trên không tiên huyết chính là từ thân thể này bên trong phun ra không đầu chi thân chính là sáu vân hoàng vân hoàng vừa chết có thể nói là đoạn mất vân quốc vô số người hy vọng đây là thứ thiệt diệt quốc nhưng hắn bị chết quá kỳ quặc vân quốc chi hoàng dù là liên thủ cũng không khả năng thắng hắn vân hoàng vẫn là người đầu hàng không giết. Sở Hoàng đưa tay xóa đi khỏe miệng tiên huyết, nội lên khí quát, thanh trấn trường không, chuyển khắp phương viên vài dặm. Ma Tần, Chu, Hạ Ba Quốc chi hoàng, thì cùng vân hoàng mở dạng, chết nơi này, không thể kiên trì đến cuối cùng. Phu Hoàng, Mây Lung doanh ngựa đầu gào lên đau xót. Thiên Vương nhân cơ hội này một trưởng đánh trúng vai trái của nàng, nàng lúc này liền miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệnh, khí huyết hỗn loạn không chịu nổi. Tô Thất một bên sát lục, một bên ngẩng đầu nhìn lại, mặt không biểu tình, khắp khuôn mặt là hờ hững, cũng không vì vậy mà động dung. Bên người cố nhân cũng lại tìm không được. hắn đối với cái này vân quốc cùng vân hoàng cũng lại không có nhiều cảm tình vong không vong quốc cũng không quan hệ hắn không phải lanh huyết cũng không phải vô tình mà là hắn bây giờ trong lòng còn có lệ khí suy nghĩ chỉ có sát lục hắn phải dùng sát lục tới phóng thích chính mình bởi vì hắn đã áp chế quá lâu quá lâu ngụy trang quá lâu quá lâu người khác có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng tôi thất liếc mắt liền nhìn ra âm thầm tuyệt đối có cường giả ra tay bằng không vân hoàng không có khả năng vong cúc ngay cho ta không còn đi xem không chung tình huống tôi thất hét lớn một tiếng phất ống tay háo một cái liền gặp hơn mười thanh linh khí chống rông xuất hiện bị ngòi nổ ra trong lúc nhất thời địa phương này biến thành tuyệt địa phàm là tới gần tô thất giả đều bị cố lực lượng này nổ thành bột mịn mà tô thất lại có chấn hồn khóa che chở cho nên vô sự dùng hơn mười thanh linh khí nổ ra một con đường màu tới các cường giả lần này thật sự sợ hãi bọn hắn thật không nghĩ tới tô thất dám như vậy hung ác điên cuồng nhất định chính là không muốn sống cùng lúc đó mây lung danh không địch lại thiên vương ngọc tỷ bị đoạn lồng ngực bị thiên vương trong tay xả thường xuyên thủng ngay sau đó liền bị chém đầu người chết để hương tiêu ngọc vẫn một đời giai nhân công chúa của một nước liền như vậy chết quả thật thật đáng buồn đáng tiếc vân quốc các cường giả nhìn thấy một màn này đều trong lòng nỗi đau lớn, lại uy hoàng người mỹ lệ đến đâu nữ tử cũng cuối cùng cũng có chết một ngày, không có khả năng chân chính trường thịnh công suy đoạt được ngọc tỷ phía sau thiên vương không chút nghĩ ngợi trực tiếp đằng không mà lên muốn ngự khí phi hành rời đi nơi đây hắn bây giờ thật sự sợ tô thất muốn đi thấy thế tô thất lông mày như lên trực tiếp tế ra trấn hồn hóa đem thiên vương đập xuống hắn ngay sau đó lách mình xông đến thiên vương rơi xuống chỗ nhanh chóng tương chiến mâu đâm ra thiên vương không có khả năng ngồi chờ chết mặc kệ hắn có bao nhiêu kiêng kỵ tô thất có bao nhiêu nhắc gan ở nơi này thời khắc nguy cấp đều lựa chọn ra tay. lúc này liền cùng tô thất chiến đến một chỗ giao thủ hơn 10 chiêu thiên vương cuối cùng là không địch lại tô thất bị cái sau dùng chiến mâu bước lên tô thất phế bỏ thiên vương tu vi đem tứ chi tháo bỏ xuống càng chấn vỡ toàn thân gân mạch đâm thủng hắn đan điển đem người sau huyết một điểm một giọt khô đây là tô thất trả thù hắn phải lấy gậy ông đập lưng ông chém dụng thiên vương phía sau tô thất cũng đem ngọc tỷ lấy đi mặc dù không biết vật này để làm gì nhưng các cường giả tất cả tại tranh đoạt chắc chắn tự có hắn quý giá chỗ các người muốn ngăn tô mỗ cuối cùng tô thất cắt lấy thiên vương cùng yêu vương đầu Sách theo hai quả máu rầm rề đầu người, một đôi tà dị con mắt liếc nhìn tứ phương các cường giả, lãnh ngôn ở giữa cất bước rời đi, không người dám ngăn đón. Sách theo yêu vương cùng thiên vương đầu trở lại dụ hành trước mộ, tô thất lệ khí trên người giảm đi không thiếu, hắn đem hai cái đầu đặt ở trước mộ, đạo, sư tôn, đệ tử dùng kiểu nhân chi đầu tới tế ngài. Bây giờ, vân dương thành nội bên ngoài, đại bộ phận vân quốc binh sĩ tất cả bỏ vũ khí đầu hàng, các tộc cường giả cũng không thể không tuyên bố quy thuận sở hoàng. Mặc dù còn có một phần nhỏ người chết chiến đến cùng, lại cũng chỉ là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông, khó mà lật lên sóng lớn. Binh sĩ cùng với các tộc tu. Sở Hoàng đều có thể nhường chi đầu hàng, nhưng Vân Quốc Hoàng thất nhất thiết phải giết hết. Vân Hoàng chết trận, Vân Quốc Hoàng thất đều bị sát hại, không người đào thoát. Mây đội bỏ vũ khí đầu hàng, các tộc đối với Sở Hoàng túi xương thần. Bây giờ đã là giữa trưa, chính là Thái Dương tối hừng hực thời điểm. Nhưng Vân Dương thành phía trên, nhưng là mây đen dày đặc, khói đặc cuộn cuộn, khói lửa tràn ngập tứ phương, có gió thổi qua lúc, tàn phế kỳ phần phận, gãy liễu binh khi giống như cũng tại chui chéo. Trận chiến tranh này lấy Vân Hoàng chết trận mà tuyên bố kết thúc, Vân Quốc triệt để tuyên bố Vân quốc từ nay về sau trên đời cũng không còn Vân quốc. sở hoàng rơi xuống từ trên không từ các cường giả trong miệng biết được ngọc tỷ bị tô thất cướp đi cái trước lúc này liền mà tâm trầm xuất lĩnh các cường giả đến đây tìm tô thất một bộ hương sư vấn tội khí thế người chính là tô thất sở hoàng bị các cường giả lĩnh tới dụ hành mộ địa một bộ cơ cao lâm hạ ngư khí lãnh đạo nhìn xem tô thất hỏi phải biết hôm nay ngũ quốc chi địa còn lại bốn quốc chi hoàng tất cả vong chỉ có sở hoàng sống một mình hắn có thể nào không kiêu ngạo có thể nói bây giờ ngũ quốc chi địa hắn định đoạt hắn không còn chỉ là sở quốc chi hoàng mà là ngũ quốc chi địa duy nhất hoàng lúc này tô thất đang vị dụ hành khắc địa căn bản không có dương mắt đi xem sở hoàng cái này khiến cái sau giận tí mặt lập tức liền gầm thét lớn mật vân hoàng đều đã chết trận vạn linh tất cả đã thần phục ngươi còn không mau mau đầu hàng dâng lên ngọc tỷ chờ đến khi nào nghe nói tô thất khắc địa động tác hơi dừng lại như cũ cũng không dương mắt nhìn sở hoàng thong thả ung dung mà mở miệng đáp lại vân hoàng chết trận lại như thế nào coi như vân quốc vạn linh tất cả hàng tô mẫu cũng không hàng à nghĩ không ra vân quốc còn có như thế từ trí người vân hoàng đã chết ngươi chung với hắn còn có làm gì dùng như quy thuận tại chớm thưởng ngươi vạn hộ hầu. Sở Hoàng cho rằng Tô Thất bất hàng, là chung với Vân Hoàng biểu hiện, muốn dùng ban thưởng tới lôi kéo Tô Thất. Có lẽ tại người khác mà nói, vạn hộ hầu ban thưởng đã đủ nặng, nhưng tại Tô Thất mà nói, cái này ngay cả cái dám cũng không bằng. Hắn căn bản vốn không để vào mắt. Húng Chi, hắn Tô Thất bất hạng, cũng không phải là vì Vân Hoàng, mà là bởi vì Thương Lan Trấn Thương. Dù hành vong, coi như thế nhân tất cả hàng, hắn cũng không hàng. Thương Lan Trấn tuy là tạ thường lộ tiêu diệt, nhưng nếu không có trận chiến tranh này, nàng dám như thế làm việc sao? Thương Lan Trấn hội bị diệt sao? Nàng không dám. Dù hành tuy là yêu vương, thiên vương giết chết. nhưng không có cuộc chiến tranh này lời nói hắn sẽ vong sao sẽ không cho nên tôi thất hận trận chiến tranh này hận bốn quốc chi hoàng càng hận hơn cái kia đệ lục phe thế lực tu ma môn húng chi dụ hành là bởi vì thủ vệ vân quốc mà chết cho nên coi như thế gian sinh linh tất cả hàng hắn tô thất cũng sẽ không hàng hắn không thể để cho dụ hành chết không nhắm mắt hắn không thể có lỗi với lương tâm của mình nếu ta nguyện ý thiên hạ này cũng có thể là của ta Khắc xong mộ bia sau đó Tô thất đứng lên lạnh lùng quay người nhìn về phía sở hoàng lời này vừa nói ra khắp nơi xôn xao các cường giả tất cả chân kinh đặc biệt là tứ quốc tu sĩ đối với tô thất càng là trợn mắt nhìn lời nói quả thật rất ngông cuồng không thể nghi ngờ là tại trước mặt mọi người đánh sở hoàng mặt của mà lại là đánh đùng đùng vang lên giờ này khắc này trung quanh những cái kia đầu hàng cường giả cùng sĩ quan tất cả nhìn xem tô thất chỉ giữ cho mặt, bọn hắn tự nhận làm không được tô thất ác liệt như vậy tự nhận không bằng thiếu niên này khi tất cả người đều đầu hàng lúc chỉ có một mình hắn ngạo nghễ mà đứng dám mở miệng địa mai sở hoàng cũng chỉ có một mình hắn không hàng độc ngạo tại các cường giả phía trên giờ khắc này đám người ngưng thần nhìn xem tô thất bọn hắn nghĩ nhớ kỹ phía dưới cái khuôn mặt này. vĩnh viễn cũng không quên nhớ bọn hắn càng muốn đem hơn tô thất xem rõ ngọn ngành muốn biết hắn rốt cuộc là một người như thế nào phía trước không xuất thủ đi chợ vân hoàng bây giờ nhưng lại không đầu hàng thật khiến cho người ta khó hiểu giao ra ngọc tỷ tha cho ngươi bất kính chi tội sở hoàng sầm mặt lại hít mắt mắt hy đánh giá tô thất cái trước có thể cảm nhận được cái sau trên người cố khí thế kia cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn lại đồng thời sở hoàng cũng nghĩ dùng chuyện này tới hiển lộ rõ ràng mình rộng lượng nhường các cường giả nhận thức đến đi nương nhờ hắn không có sai giao lại như thế nào không giao lại như thế nào tô thất nhíu mày khinh thường sở hoàng Lựa giận trong lòng mặc dù đánh tan không thiếu, thế nhưng luồng lệ khí lại chưa từng tiêu tan. Tô thất hành sự như thế, chính là muốn cho sở hoàng khó coi. Cái trước nghị tịch này dẫn xuất tu ma cửa cừng giả, chỉ giết yêu vương cùng thiên vương, khó tiêu trong lòng hắn mối hận. Hừ, toàn bộ vân dương rộ ở tổ là chấm quân đội, nơi đây tu đều nghe chấm chi mệnh lệnh, chỉ cần bản hoàng ra lệnh một tiếng, liền có thể để cho ngươi chết không có chỗ trôn. Lần này sở hoàng không tiếp tục nhấn lại trực tiếp mở miệng uy hiếp. Một chương một trăm cường địch chương một cường địch ngươi là đang uy hiếp ta. Tô thất mày nhìn về phía sở hoàng. đứng chắc tay, nhún máu dài hướng phía sau cuốn ngược, một cỗ huyết sát chi khí lập tức như cuồng phong giống như lao thẳng tới sở hoàng mà đi. Không phải huy hiếp, chăm chỉ là đang trình bày một sự thật. Huyết sát chi khí như một đầu mạnh thu giống như đập vào mặt, sở hoàng trong lòng ngưng lại, mặt ngoài khí thế cũng không rơi mảy may, lời nói chuyển sang lạnh lẽo, đã mất đi tính nhân lại, giao ra ngọc tỷ, bằng không chấm không dám hứa chắc, cái này mộ có thể hay không bị người đào ra. Lời này vừa nói ra, bốn phía lập tức nhấc lên một cỗ hàn phong, tô thất Hiếp mắt mắt hí nhìn chăm chú sở hoàng. khẽ miệng dần dần hiện lên một vòng cười yếu ớt, mang theo lạnh lèo hàn ý cái khác hắn có thể không quan tâm, nhưng dụ hưng mộ nhưng là không dung bất luận kẻ nào động. "Ngươi không tại nhiều, quý ở tinh, ngươi cho rằng đám rác rưởi này bảo vệ được ngươi sao?" Tô Thất cười lạnh, ánh mắt khinh thường đảo qua các cường giả, như có thâm ý đạo. Các cường giả nghe nói, tất cả đều căm dẫn bất bình, mặt lộ vẻ bất mãn, cho rằng Tô Thất là ở trào phúng bọn hắn. "Hừ, ngươi bất quá chỉ có một người, mặc cho ngươi cường thịnh trở lại, mạnh hơn chúng ta liên thủ." Có người trong lòng bất bình, lạnh giọng đáp lại Tô Thất. "Chỉ có một người xấu." Nghe thế bốn chữ, Tô Thất nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc lên. hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía viết không lẩm bẩm nói bọn hắn cũng nên tới a 6 nghe được tô thất thì thảo các cường giả vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía viết không những mày chỉ thấy viễn không cái gì cũng không có vẫn là khói lửa cuồn cuộn âm chầm cho ai Hừ, giả thần giả quỷ có người lánh ngôn cầm thét bất mãn hết sức tô thất giao ra ngọc tỷ chúng ta tha cho người khỏi chết tất cả mọi người tất cả hàng duy chỉ có tô thất bất hàng hắn trong lúc nhất thời trở thành mục tiêu công kích chúng tu trong lòng nổi lên không phải tôn kính mà là cho là hắn tại mua danh chủ tiếng Bọn hắn chán ghét Tô Thất, ghen ghét Tô Thất, bởi vì Tô Thất tồn tại để bọn hắn thấy được mình thói hư tật xấu, phản phất hắn chính là một chiếc gương, đem các cường giả mặt nhọn kinh tởm soi đi ra. Một cái hàng binh cũng xứng nói như thế. Thời khắc này Tô Thất, căn bản vốn không lại áp chế nội tâm yêu ghét, chợt liền đối xử lạnh nhạt nhìn về phía những lời ấy lời nói người, sắc cơ bắn hắn ra. Người kia nghe vậy, đang muốn mở miệng phản bác, liền gặp Tô Thất phất ống tay áo một cái, bị hắn cắm ở một bên tám xà chiến mâu lập tức kiên quyết ngoi lên mà ra, hưu một tiếng đâm ra, chớp mắt liền đâm vào người kia lồng ngực, đem đóng đinh ở chỗ này. Các cường giả không nghĩ tới Tô Thất nói động thủ liền động thủ, căn bản vốn không dung người phản ứng, toàn bằng mình hỉ ác làm việc. Cầm xuống kẻ này cái thằng chó này. Tô Thất tại chính mình dưới mí mắt động thủ giết người, Sở Hoàng không thể lại không động hợp tác, lập tức liền đối với các cường giả ra lệnh. Các cường giả vừa mới quy thuận Sở Hoàng, đang cần biểu trung tâm cùng chứng minh chính mình, bây giờ nghe lệnh, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Trong nháy mắt thì có cường giả đối với Tô Thất ra tay, thân hình lấp lóe, ở vào huyết mạch trồng đốt dưới pháp Tô Thất, không chỉ có nhục thân trở nên mạnh mẽ, độ đồng dạng chịu đến gia trì. nhanh như thiểm điện, trực tiếp tránh đi các cường giả tập sát. Như kiểu quỷ Mị hư vô xuất hiện ở sở hoàng trước mặt, tại trước mắt bao người, đưa tay một trường phiến ở người phía sau trên gương mặt. 3. một tiếng vang giòn truyền khắp bốn phía, trong lúc nhất thời, các cường giả tất cả sửng sốt, liền sở hoàng chính mình cũng không có phản ứng kịp, không nghĩ tới tô thất dám trực tiếp ra tay với hắn. Người sáu, trên gương mặt truyền đến đau rất cảm rất đau, đem sở hoàng từ trong ngây người kích thích tỉnh lại, hắn hai con ngươi phun lửa, trợn mắt nhìn chằm chằm tô thất, còn chưa có nói xong, liền gặp tô thất đưa tay lại là một trường, đạo, ngươi cái gì ngươi, ổn nào? Lại là một tiếng vang giòn. đánh sở hoàng hai con ngươi bốc hỏa nội tâm lên cơn giận dữ lông mày dựng đứng ngực bụng chập trùng phía dưới nâng cánh tay trái lên đấm ra một quyền nắm đấm chỉ đánh tới tô thất thân ảnh không có thương tổn được kỳ nhân thân ảnh của hắn sớm đã lui ra ngoài khỏe miệng ôm lấy cười yếu đất khinh thường nhìn xem sở hoàng hưu hưu hưu sáu đúng lúc này viễn không truyền đến từng đạo tiếng xé gió nhưng thấy mấy trăm đạo trường hồng phá vỡ quần cuộn khói lửa chớp mắt liền đi đến vân dương thành hoàng cung đỉnh chót. thành tổ tại nơi đi tới chính là diệp lao tam bọn người đám người đứng ở riêng mình linh khí phía trên hiện tô thất chỗ phía sau liền từ trên không rơi xuống. đi tới tô thất bên cạnh bây giờ sở hoàng cùng với các cường giả đã hiện diệp lao tam đám người đến đình chỉ đối với tô thất vây giết tất cả đều một mặt kinh ngạc cùng khẩn trương nhìn xem diệp lao tam bọn người phải biết chỉ có linh huyền cảnh tu vi mới có thể ngự khí mà đi sở hoàng liếc mắt liền nhìn ra đi tới chính là mấy trăm linh huyền cảnh cường giả trong lúc nhất thời bị chấn động tại chỗ coi như tứ quốc linh huyền cảnh cường giả cộng lại cũng không có như vậy đa tình thánh tổ diệp lao tam đợi người tới lâm sau đó mười phần cung kính đứng ở tô thất sau lưng ôm quyền nói sở hoàng bọn người nhìn thấy một màn này thật là bị rung động phải biết tô thất bất qua chỉ là một thiếu niên mà ở ngũ quốc chi địa linh huyền cảnh tu sĩ nhất định chính là tiên mấy trăm linh huyền cảnh cường già xưng hô một thiếu niên vì thánh tổ chuyện này hoàn toàn hồ le thưởng có thể nào không để các cường già chấn kinh cùng hãi nhiên khe gật đầu tô thất mắt lạnh lẽo nhìn về phía sở hoàng đạo như thế nào bây giờ còn phải dùng nhiều người tới dọa ta sao nghe nói sở hoàng thần sắc khó coi coi như hắn đem tất cả quân đội đều điều tới mấy trăm linh huyền cảnh cường già giết ra sát tiến mấy chục lần căn bản vốn không đang nói phía dưới dù là hắn thân là hoàng đế nắm giữ linh huyền cảnh cựu trọng tu vi đối mặt nhiều như vậy, linh huyền cảnh cường giả cũng phải sợ hãi, không thể không lui tránh. Ta nói, nếu ta nguyện ý, thiên hạ này cũng có thể là của ta. tô thất ngạo nghễ lại khinh thường mà nhìn xem sở hoàng, căn bản muốn không đem cái sau so để vào mắt. thời khắc này tô thất yêu dị như ma tôn, ánh mắt rào qua chỗ, chúng tất cả tránh tránh, tràn chán ra một cô duy ngã độc tôn, bệ nghệ thiên hạ cường đại khí tràng. tuổi con nhỏ cũng dám khẩu xuất của nôn. ở dưới con mắt mọi người, sở hoàng thân là hoàng đế, không có khả năng co đầu rút cổ lấy thở khẩu xuất của luôn cười lạnh một tiếng, tô thất lách mình ra, nhấc lên chiến mâu thẳng hướng sở hoàng. đến cùng có phải hay không khẩu suất của nôn thử xem liền biết. Tô thất tuy chỉ có linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi nhưng ở huyết mạch chống đốt pháp ra chỉ sau đó lục thân đã có thể so với ngưng hải cảnh nhất trọng tu tu vi càng là thẳng bức linh huyền cảnh viên mãn bình thường linh huyền cảnh cựu trọng căn bản không phải hắn địch hắn bây giờ có thể nói là ngưng hải dưới đệ nhất người. Tô thất nhiều lần khiêu khích sở hoàng đã không còn cách nào nhường nhịn lập tức liền sách theo phương thiên hỏa kích giết ra đối với mình rất có tự tin không cho rằng sẽ thua bởi cái trước lưỡng cường giao thủ bất quá hơn hai triệu sở hoàng vai phải liền bị đâm xuyên tiên huyết lập tức tuôn ra. Ba chiêu sau đó, hắn đã không địch lại, khỏe miệng chảy máu, thể nội khí tức bị chấn động đến mức hỗn loạn không chịu nổi. Chỉ ngươi dạng này cũng xứng làm hoàng đế. Một mâu đem sở hoàng phương thiên hỏa kích trong tay xuất ra, tô thất tiến lên chính là một cước đá ra, sinh sinh đem sở hoàng đá té xuống đất. Muốn giết cứ giết, hà tất làm nục chấm? Giao thủ qua phía sau, sở hoàng mới hiểu tô thất mạnh, nếu không phải cái sau không muốn giết hắn, hắn sợ đã liều mạng tại chiến mâu phía dưới. Bước lên trước, nhấc chân dẫm ở sở hoàng trên ngực của, tô thất con mắt lạnh dần, ngươi cầm ngọc tỷ để làm gì? Hừ, sở hoàng hơi thở hừ lạnh, căn bản muốn không mở miệng trả lời. ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao trong mắt hơi híp, tô thất giơ lên trong tay chiến mâu, liền muốn đâm một phát xuống lúc toàn thân chấn động mạnh một cái chợt cảm thấy một cỗ uy áp lập tức tràn ngập mà đến đủ một đạo lời nói chậm rãi quanh quần ra như thiên lôi thanh âm giống như hùng vĩ tựa như mang theo thiên uy làm cho tất cả mọi người đều muốn cùng bái nghe được thanh âm này sở hoàng hai mắt lập tức nở rộ tinh mang biết chỉ cần những lời ấy lời nói người ra tay hắn sẽ không phải chết sở hoàng dám trăm phần trăm xác định bất luận tô thất cường thịnh trở lại cũng không phải người kia địch Tế tê cảm nhận được uy áp này trong nấy mắt, tôi thất liền đỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nội tâm kinh hại không thôi. hắn đã cảm giác đi ra người tu vi, hẳn là tế cốt cảnh. phía trước, tại hắn ngờ tới bên trong, cho rằng ám trung chi nhân bất quá ngưng hải cảnh tu vi, bây giờ đem đối phương bước đi ra phía sau mới phát hiện, đối phương thế mà không phải ngưng hải cảnh, mà là sáu tế cốt. ngưng hải phía trên chính là tế cốt, tôi thất tại thương lan di tích cổ không ít thấy qua tôn giả cảnh cường giả, đồng dạng gặp qua tế cốt cảnh cường giả, cho nên cảm nhận được cổ uy áp này trong nấy mắt, liền có thể đoán ra tu vi của đối phương. giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được. Cái kia cái gọi là tu ma môn rất mạnh, không phải hắn hiện tại có khả năng đối kháng, hắn cũng rốt cuộc minh bạch tứ quốc hoàng đế lựa chọn, đối mặt dạng này một cái cường đại tông môn, như hắn làm hoàng đế, cũng tương tự chọn quy thuận. Cùng tu ma môn là địch, Vân quốc thật là tự tìm diệt vong, Mây Hoàng thật là cuồng vọng cực điểm. Nhưng thấy một người trung niên nam tử từ không trung đi tới, chân đạp hư không, hắn cất bước ở giữa, lại không nổi lên được mảy may gợn sóng, tựa như hắn một chỗ tại một chỗ khác không gian giống như, huyền hoặc khó hiểu. Nam tử trung niên trên đầu dài cột lại, cắm một cây ngân trâm, hai tay thả lỏng phía sau, cất bước ở giữa ung dung và bình tĩnh, trong con ngươi hình như có nhật nguyện tinh thần tại huyền hóa. xem xét đã biết là cái cường giả chân chính tô thất đã sớm biết năm nước vì nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng bây giờ chân chính nhìn thấy ngũ quốc chi điệu bên ngoài cường giả nội tâm vẫn là nhấc lên sóng biển khó mà bình phục thả hắn người tới chân đạp hư không dùng một loại giọng ra lệnh đối với tô thất mở miệng đối mặt tế cốt cảnh cường giả tô thất bất dám khinh thường chút nào phải biết ban đầu ở thương lan di tích cổ lúc kiếm nam tôn giả phân thân cũng là tế cốt cảnh hắn biết rõ tế cốt cảnh cường đại căn bản không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại ta nếu là không thả đâu như đối phương cỡ nào nói chuyện tô thất bất sẽ tự tuyệt nhưng đối phương lại lấy một bộ giọng ra lệnh đối với hắn nói ngược lại khơi dậy hắn phản nghịch tâm lý làm cảm giác đối phương là tế cốt cảnh tu vi phía sau tô thất dễ dàng cho trước tiên tế ra chấn hồn khóa, hóa thành 3.000 tiểu khóa hư ảnh tạo thành bích trướng thủ hộ bản thân 3.000 tiểu khóa hư ảnh là hắn bây giờ có khả năng huyễn hóa ra kiên cố nhất bích trướng không thả thì sáu chết nghe được tô thất trả lời nam tử trung niên hai con ngươi loại lên làm cái sau trong miệng chết chữ lúc rơi xuống toàn bộ không gian đều tạo nên một tia gợn sóng lại cái này sợi gợn sóng trong nháy mắt liền trở nên thành nhất đạo ba văn chi tiễn bắn chúng tô thất bị cái này sợi gợn sóng chi tiến ban chúng, tô thất đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cuốn ngược ra ngoài, vờn quanh ở xung quanh người ba ngàn tiểu khóa hư ảnh tại khoảnh khắc nát đi, hóa thành chấn hồn khóa treo trở về tô thất cổ phía trên. thánh tổ, diệp lao tam tiến lên tiếp lấy tô thất cuốn ngược thân thể, mặt lộ vẻ lo lắng cùng lo nghĩ. ta không sao. bị diệp lao tam tiếp lấy sau đó, tô thất đứng vững cơ thể, khoát khoát tay ra hiệu chính mình không có việc gì, liền vừa lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chậm rãi đi tới nam tử trung niên, trong mắt có sát ý đang ngày cướp. 190 chương 190, bước đi chương 190, bước đi xuất hiện một cái tế cốt cảnh cứng giả, chính xác ngoài tô thất đoán trước, sự tình cũng đã xuất khống chế của hắn phạm vi. Nam tử trung niên chân đạp hư không, cất bước nhìn như nhàn nhã cùng chậm chạp, thực tế rất nhanh, hắn là đạp không gian mà đi, tự nhiên cho người ta một loại rất chậm cảm giác. Hắn rơi xuống đất lúc, chân cũng là hư cách mặt đất, giống như là cố tình làm, tại hiện lộ rõ ràng tự thân đặc biệt cùng cao quý. Sở Hoàng từ dưới đất bỏ đứng lên, cố nén đau đớn, đi đến nam tử trung niên trước người, mười phần cung kính ôn quyền túi đầu, đạo, xin ra mắt tiền bối. Phế vật. Nam tử trung niên lạnh lùng liếc qua Sở Hoàng, trong thần sắc mang theo nồng nặng bất mãn. Cảm thấy nam tử trung niên trong giọng nói bất mãn cùng không khoái, Sở Hoàng đầu thấp đến mức càng thấp hơn, cơ thể càng là không nhịn được run rẩy, căn bản là không có cách tiếp nhận nam tử này tán ra uy á ngươi sáu. Rất không tệ. Nam tử trung niên khuôn mặt tròn trẹo lạnh lùng vang lên đánh giá Tô Thất, nhìn như tại tán thưởng, thực tế là khinh thường cùng miệt thị, đem Tô Thất cùng Sở Hoàng coi như cùng một loại người, nhưng lại so Sở Hoàng cao hơn một chút. Ngươi có gì chỉ giáo? Tất nhiên đối phương không đem chính mình để vào mắt, Tô Thất cũng không tất yếu quá mức để ý đối phương, hắn sẽ không như chó chó vậy đuôi mừng chủ. càng sẽ không giống Sở Hoàng như vậy hẳn bọn. giờ khắc này hắn rốt cuộc Minh Bạch Vân Hoàng vì cái gì thà bị chết trận cũng không quy thuận, bởi vì Vân Hoàng cùng hắn một dạng là một cái ngông nên thông thấu người, thà bị gãy chứ không chịu cong. phía trước tôi thất cho là mình làm Hoàng Đế lời nói cũng sẽ lựa chọn quy thuận, nhưng hắn bây giờ lại có thể chắc chắn hắn sẽ không, bởi vì quy thuận sau đó liền phải học cầu một dạng, chó vậy đôi mừng chủ. ta vốn định thu ngươi vào Tu Ma môn, nhưng ngươi loại giọng nói này làm ta tuyệt không thoải mái. nam tử trung niên sắc mặt lạnh lùng, khoe miệng nhẹ nhàng hướng về phía trước liếc vỉnh lên dựng lên, nổi lên một tia âm hiểm cười yếu ớt. phóng lên trời có đức yêu sinh bản tọa niệm tình ngươi tu đạo không dễ thiên tư thông minh tuổi còn nhỏ liền bước vào linh huyền cảnh thiện tâm tha cho ngươi một mạng nghe lời nói này tô thất trong lòng vang lên lộn bộ một tiếng dự cảm đến không ổn hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không hào tâm như thế chắc chắn còn có nói tiếp quả nhiên nam tử trung niên âm trầm mà cười đạo tội chết có thể miễn tội sống có tha ngươi nhất thiết phải thay bản tọa đi làm một sự kiện bằng không sáu chết a lạnh nhiên nhếch cười đưa tay lao đi vết máu ở khoe miệng tô thất ngạo nghễ lắc đầu muốn lấy tới đẻ tô mỗ ngươi nghĩ sai rồi đừng nói là một sự kiện dù là được cái Tôi chớ cũng sẽ không thay ngươi đi làm. Ha ha, hả một cái ngông nên thông suốt tiểu bối. Nam tử trung niên ngửa đầu cười to, nhìn như tán thưởng, trong đôi mắt lại thoáng qua hàn ý. Ngươi có biết bản tọa vì cái gì tuyển ngươi đi làm chuyện này, mà không phải là người khác? Nam tử yêu cầu, cũng chính là tô thất nội tâm nghi ngờ, tu ma bên trong cánh cửa át hẳn đệ tử vô số, lại ngũ quốc chi địa tu sĩ đông đảo, nam tử không chọn người khác, lại tuyển hắn tô thất, trong đó dụng ý quả thực làm cho người đoán không ra, sợ không được. À, bản tọa nguyên ý là muốn tuyển vân hoàng, nhưng hắn minh ngoan bất linh, tất nhiên tự tìm cái chết, cũng trở thành toàn bộ no ý. nâng lên Vân Hoàng, nam tử trung niên sắc mặt trở nên lạnh, trong con ngươi lóe lên tia sáng lộ ra lạnh leo cảm giác. Phía trước, bản tọa cho rằng Vân Hoàng thích hợp nhất, nhưng bây giờ xem ra, ngươi so Vân Hoàng còn muốn thích hợp, bởi vì ngươi đủ trẻ tuổi, đủ hung ác tâm, cũng đủ nặng tình, quan trọng nhất là sáu. Ngươi không phải ta Tu Ma môn đệ tử. Nghe xong lời ấy, tôi Thất lập khắc minh bạch, từ hắn đi tới Vân Dương Thành bắt đầu, đối phương liền một mực chú ý đến hắn, rất hiển nhiên mình đã phù hợp đối phương tiêu chuẩn, mà còn có một điểm, Tu Ma cửa đệ tử không thể đi làm chuyện này. Nam tử trung niên nhìn chúng chính là tô Thất chiến lực cùng trời tư cách. có thể cái trước nơi nào biết được tô thất đi đến hôm nay một bước này dựa vào là không phải thiên tư mà là dựa vào sáu Liêu mạng nếu ta không đáp ứng ngươi thật muốn giết ta tô thất nếu mày đạo ngữ khi đều tràn ngập khiêu khích thí vị không chỉ có ngươi muốn chết bọn hắn cũng phải vì ngươi cho cùng nam tử trung niên giơ lên ngón tay tô thất sau lưng đám người chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chắc chắn là ngươi giết ta mà không phải là ta giết ngươi tô thất đạo nghe nói nam tử trung niên không trả lời ngay mà là híp mắt mắt hí nhìn xem tô thất ánh mắt lạnh lẽo giống như hai đạo thần điện giống như muốn thấy rõ tô thất trong cơ thể hết thảy. Coi như ngươi có thể giết ta có thể ngươi có thể diệt đi tu ma môn sao nam tử trung niên không có rêu cận tô thất cũng không nói mình tin tưởng mà là như thế hỏi lại một tiếng ánh mắt yên tĩnh căn bản để cho người ta nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì nghe được câu này tô thất trầm mặc thật sự là hắn có năm chắc đánh giết nam tử trung niên có thể đối mặt toàn bộ tu ma môn hắn còn không có cái năng lực kia ngươi đừng vọng tưởng đào tẩu coi như ngươi có thể trốn bọn hắn có thể trốn sao ngươi chết đi sư tôn có thể trốn sao gặp tô thất trầm mặc nam tử trung niên rèn sắc khi còn nóng ngươi là đang uy ta tô thất sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống Đối phương rõ ràng là tại dùng diệp lao tam đám người tính mệnh uy hiếp hắn, càng là rất mịt mờ nói ra, chỉ cần hắn chạy trốn, dù hưng mộ liền sẽ không còn tồn tại. Đào Vong nhân chi mộ, đây là đối với vong người đại bất kính. Ta nói, bởi vì ngươi trọng tình mới có thể lựa chọn ngươi. Nam tử trung niên rất có kiên nhẫn, chậm rãi vì tô thất giảng giải. Vân Hoàng là một cái người vô tình, liên tục nhân tính mệnh đều không để ý, nhưng ngươi cùng hắn khác biệt, ngươi hữu tình, cho nên tốt hơn trưởng khống. Tô thất vẫn như cũ trầm mặc, đối phương đây là đang đỏ. Trần uy hiếp hắn, lại vừa vặn đâm trúng hắn điểm yếu, nhưng như vậy thì muốn cho hắn thỏa hiệp, hắn thả bị cùng đối phương một trận chiến. Vân Hoàng không có giết nam tử trung niên trí năng, không có nghĩa là hắn tô thất cũng không có. Tuyệt đối đừng vọng tưởng đối với bản tọa ra tay. Coi như ngươi thật có năng lực giết ta, cũng không có ý nghĩa. Bởi vì lần này đến đây Vân Quốc cường giả không chỉ bản tọa một người. Nam tử trung niên tựa như đoán được tô thất ý nghĩ, lập tức liền thẳng thắn nhắc nhở. Lời nói trung chi ý rõ ràng là đang nhắc nhở tô thất, âm thầm còn có cường giả tồn tại. Trung niên nam tử này chỉ là một đầy tớ. Nghe đến lời này phía sau, tô thất thần sắc nặng, nội tâm thật sự có đánh giết nam tử trung niên dự định. Bây giờ nhưng lại không thể không từ bỏ quyết định này, mà hắn có cường đại át chủ bài. cũng không khả năng cùng toàn bộ tu ma cửa cường giả là địch có đáp ứng hay không mau mau quyết định nam tử trung niên gặp tô thất lâu không trả lời cũng dần dần mất đi tính nhẫn nại sắc mặt hơi có âm trầm sở hoàng cùng với các cường giả đứng ở nam tử trung niên quanh người một mực cung kính đang chờ tô thất trả lời chỉ cần nam tử trung niên ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ liên thủ đem tô thất đánh chết tế cốt cảnh tuy mạnh nhưng tàn sát và linh vẫn là làm không được một cái tiểu tu sĩ tại tế cốt cảnh trước mặt cường giả là sâu kiến một đội binh sĩ tại tế cốt cảnh trước mặt cường giả cũng là sâu kiến nhưng nếu là trong vạn ngàn bạn tu sĩ cùng với quân đội, cho dù là tế cốt cảnh cường giả gặp phải, cũng có chút đau đầu. Cho nên mới có trận chiến tranh này. Hừ. Nam tử trung niên trở mặt, lại không kiên nhẫn, đưa tay con ngón búng ra, liền gặp một đạo linh lực bị hắn bắn ra, ngưng thành nhất cái linh hoàn, thoáng qua liền đem Tô thất tùy tùng diện sát hai người. Phanh, phanh. Bị linh hoàn đánh trúng hai người, huyết nục chi khu lúc này liền nổ tung, huyết nục văng tung tóe, tiên huyết văng khắp nơi, biến thành một vũng máu bùn, xương cốt đều trở thành nát cho. Người không đáp ứng nữa, bạn tọa liền đem bọn hắn giết hết. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, ý sát phạt rất đậm. Diệp Lao Tam bọn người thấy thế, tất cả đều mặt lộ vẻ phẫn nộ, bọn hắn nhìn xem Tô Thất, chỉ cần cái sau ra lệnh một tiếng, bọn hắn dù là thịt nát xương tan cũng sẽ ra tay. Người sáu, song quyền nắm chặt, Tô Thất hai con ngươi bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn không thể lập tức ra tay chém giết đối phương, nhưng hắn một khi thi triển áp chủ bài, cũng chỉ có thể chém giết nam tử trung niên, diễn không xong âm thầm còn lại quân giả. Tô Thất là lần đầu tiên như thế cảm thấy bị khuất, nội tâm mười phần phẫn nộ, hắn quay người liếc mắt nhìn Diệp Lao Tam bọn người, lại nhìn một chút dụ hờm mộ, nội tâm đã có quyết đoán. Diệp Lao Tam bọn người đuổi theo với hắn. hắn không thể để cho đám người vừa rời đi thương lan di tích cổ liền chết nơi này dù hồng vừa mới trôn xuống hắn không thể để cho cái này mội chịu đến hư hao như nam tử trung niên lời nói hắn tô thất cùng vân hoàng khác biệt liền ở chỗ hắn trọng tình hắn hữu tình đây là điểm tốt cũng là khuyết điểm của hắn hảo ta đáp ứng ngươi tô thất mở miệng đáp ứng hắn không thể không đáp ứng hắn không thể không thỏa hiệp dù cho khó chịu trong lòng dù là rất là bất khuất hắn vẫn lựa chọn đáp ứng có lúc chính là như thế thân bất do kỳ có một số việc không cho phép hắn lựa chọn phải làm đây chính là người yếu bất đắc dĩ cùng bi Thánh tổ. diệp lao tam bọn người đỏ lên viền mắt nửa quỷ tại tô bảy sau lưng tất cả đều một bộ thấy chết không sờn bộ dáng bọn hắn không hy vọng tô thất như thế bị khuất ý ta đã quyết các ngươi không cần khuyên nữa tô thất khoát khoác tay ra hiệu đám người không cần khuyên nữa chật liền nhìn xem nam tử trung niên đạo thay ngươi làm việc ta có thể được cái gì bọn họ vô sự nay mộ mạnh khỏe đây cũng là ngươi có thể lấy được nam tử trung niên giơ lên ngón tay diệp lao tam đám người và dụ hưởng mộ mười phần lệnh lùng đạo a tô thất giận quá thành cười đối phương thật sự đem hắn trở thành nô lệ đây không phải một cái giao dịch mà là đỏ trần Chu Nguy hiểm hắn nhường hắn cam tâm làm việc Không thể không đi làm. Cái này, cùng nô lệ có gì dị. Cái này, cùng chó vậy đuôi mừng chủ cầu có gì dị. Cái này 6. Thật sự rất khuất nhục cùng bị ai. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đánh lên tu ma môn 6. Giết người. Sau một hồi lâu, tô thất lạnh lẽo nhìn lấy nam tử trung niên, trong giọng nói, không che giấu chút nào nội tâm sắc cơ, nói đến cực kỳ chắc chắn cùng kiên quyết. Sau này, hắn nếu không giết người này, khó tiêu trong lòng khuất đủ. Này uy hiếp mối thủ không báo, hắn liền không còn là tô thất. Nói đi, muốn để ta làm chuyện gì. Tô thất không quay đầu lại đi xem diệp lao tam bọn người trực tiếp đối với nam tử trung niên mở miệng ta nhất định sẽ trở về nếu bọn họ có việc như này mộ có hại định giết tới tu ma môn lột ngươi ra quất ngươi gân chặt ngươi cốt tôi thất bất nguyện đem quyền chủ động đặt ở trong tay người khác lại càng không nguyện tin tưởng nam tử trung niên dù sao hắn không biết chính mình sau khi rời đi đối phương có thể hay không tuân thủ hứa hẹn nhưng hắn không có cách nào rất bất đắc dĩ đành phải lựa chọn đi tin tưởng đối với tôi thất mà nói nam tử trung niên từ chối cho ý kiến nội tâm kỳ thực rất khinh thường không tin sẽ có ngày hôm đó đến bởi vì hắn cực kỳ vững tin tôi thất làm xong sự kiện kia phía sau cái sau cũng sẽ chết tôi thất đáp ứng sau đó âm thầm cường giả hiện thân tăng thêm nam tử trung niên lại có năm tên tế cốt cảnh cường giả cái này khiến hắn đối với tu ma cửa nhận thức lại để cao một bậc thang đồng thời hắn càng thêm chắc chắn ngũ quốc chi địa thật là viên đạn nhỏ tiểu nhân cũng thấy rõ một sự thật phía ngoài cường giả rất nhiều phía ngoài tài nguyên rất phong phú phía trước tôi thất cuối cùng cho rằng rừng hoang sơn mạch chính là đất nghèo không có quá nhiều cường giả nhưng hắn nơi nào biết được rừng hoang sơn mạch tuy bị ngoại giới tu xưng là nam hoang lại tuyệt không hoang nơi này có cường giả chân chính tôn giả cảnh cũng có người đã đến Càng cối nhỏ yếu không phải nam hoàng mà là ngũ quốc chi địa dù sao tôi thật không thể chân chính từng đi ra ngoài từ trong miệng người khác nghe nói từ đầu đến cuối cùng mình tự mình trải qua sẽ có khác biệt người khác lời nói chỉ đại biểu cách nhìn của người khác tôi thất bị năm tên xương sống lưng cảnh cường giả liên thủ thi pháp đưa tiễn trực tiếp đem hắn chuyển tống ra ngũ quốc chi địa 6. nam hoàng ở vào khu vực phương nam nó địa vực rộng thiên tài nhiều tông môn mạnh tuyệt đối không giống như miền bắc trung quốc tây lăng các vùng kém nam hoàng chính là khu vực ngũ đại địa vực một trong lại có thể nào kém sáu Vũ vực to lớn, cho dù là Tô Thất Đại Ca Huyền thanh Tử ở vào đỉnh phong lúc, cũng không thể toàn bộ đi đến, kỳ thực vũ vực có ngũ đại địa vực, miền Bắc Trung Quốc, Trung Thổ, Tây Lăng, Đông Hải, Nam Hoàng Sáu. 191 chương 191, nhập môn sinh tử mà chương 191, nhập môn sinh tử mà trước khi đi, Tô thất bị thuốc ép giao ra ngọc tỷ, năm vị cường giả thi pháp bảy trận, đem hắn đưa ra Vân Quốc, chuyển tống ra Ngũ Quốc chi địa. Sinh tử mà, nhất nhập sinh, nhất nhập chết, là hỗn loạn căn nguyên, là cả Nam Hoàng máu tanh nhất chi địa, đây là chân chính mạnh được yếu thua, giết người cất bóc, cưỡng chiếm thiếu nữ, chiếm núi làm vua. Máu tinh nhất, bẩn tiệu nhất chuyện, ở đây khắp nơi có thể thấy được. Tại sinh tử mà, chỉ cần ngươi có thực lực, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể nắm giữ hết thảy. Tô thất đi tới sinh tử mà, đã nửa tháng có thừa, trở lên sự tình cũng là hắn chứng kiến hết thảy. Hắn càng từ còn lại tu sĩ trong miệng biết được, sinh tử địa vị tại tứ đại thế lực ở giữa, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, lại tứ đại thế lực tu tiến không phải nơi đây, bởi vì bọn hắn một khi tới, bất luận tại ngoại giới tu vi cao bao nhiêu, ở đây đều sẽ bị cắt rơi một nửa. Không biết là ai bày ra đại trận, bao phủ toàn bộ sinh tử mà. cũng chính là đại trận này, nhường tứ đại thế lực tu trốn không thể trốn. một khi tiến vào nơi đây, liền sẽ bị đại trận này cho hiện, từ đó gọt đi tu vi, đồng thời sẽ ở trên người gieo xuống một khóa hạn giống. nhường nơi đây tu gặp phải sau đó liền có thể nhận ra hắn thân phận. cho nên, phàm là đắc tội tứ đại thế lực tu, đều sẽ tới sinh tử mà tị nạn, mà sống tử địa thì trở thành tứ đại thế lực các động, chỉ cần bao phủ nơi này đại trận vẫn tồn tại, bọn hắn liền không dám tới này, nếu không sẽ lọt vào không bao giờ kết thúc truy sát. mà tu ma môn chính là cái này tứ đại một trong những thế lực, ở vào sinh tử địa ngoại phía tây, đi tới sinh tử mà phía sau. tô thất mới hiểu được đối phương không dám tới này nguyên nhân đến nội ngũ quốc chi địa thì ở vào tu ma môn sau đó muốn đi vào ngũ quốc chi địa nhất thiết phải trải qua tu ma cửa phạm vi thế lực sinh tử mà bốn phía khác ba cái thế lực chính là thiên cơ bộ lãnh quốc khương quốc trong đó lãnh quốc cùng khương quốc tuyệt không phải vân quốc nước sở chờ năm nước có khả năng so cái này hai nước là có thể cùng tu ma môn ngồi ngang hàng tồn tại nửa tháng đến tô thất đã trải qua không thiếu sát lục mà chút chuyện đúng là hắn từ bắt giữ địch thủ trong miệng biết ở đây hắn không gây người khác người khác cũng tới chọc hắn thậm chí là giết hắn cho nên không thể không ra tay không thể không giết người. Sinh tử mà có ba thành hai cùng một tông, mục đích chuyến này của ta chính là cái này một tông. Tô thất toàn thân cũng là huyết, ngồi ở bên cạnh đống lửa, một bên khẽ nói một bên chữa thương. Đến lúc, hắn là từ vạn giảm không trung na xuống, chạm tới sinh tử mà lại trận, suýt nữa bị luyện thành nhất cố thấy khô, mặc dù may mắn sống tiếp được, cả người người cũng bị thương nặng, trên người mặc thượng phẩm linh khí huyện hóa áo càng là trực tiếp bị luyện thành cho bụi. Mà hắn biết ba thành hai cùng một tông, là chỉ sinh tử mà lớn nhất sáu cố thế lực, ba thành là sinh thành, tử thành, địa thành, hai cung là người cung ngự nữ, nữ cung một tông là vô cực tông. vô cực tông đang thu đệ tử muốn chui vào đây là cơ hội tốt nhất tô thất lần này bị đưa tới sinh tử mà chính là muốn lẫn vào vô cực tông đi trong đó thay tu ma môn trộn một thứ sinh tử rất kỳ lạ quanh năm không thấy nhận nguyện giữa thiên địa lúc nào cũng tối tăm mở mịn một mảnh giống như một phiến vụ hải giống như lúc nào cũng lờ mờ không thôi ở đây đại bộ phận địa vực đều bị một loại đen nhanh cây cối bao trùm hoàn toàn chính là thủ hải chỉ có số ít chỗ bị người vì cái gì mở được đất bằng rất nhiều tán tu không cách nào giao nạp tiến vào thành trì phí tổn cơ bản đều chọn tại trong biện rừng tìm một gốc thô lớn cổ thụ đem mở thành đậm phủ cho nên lâm hải giữa tranh đoạt càng kịch liệt dù sao lâm hải mặc dù rộng chân chính địa vực an toàn lại cực kỳ có hạn ở nơi này việc không ai quản lý khu vực chỉ có thực lực cường đại mới có thể giữ được tính mạng thực lực nhỏ yếu chỉ có thể lựa chọn dựa vào cùng ăn nói khép nép gặp ai cũng phải tất cung tất kính lại tài không thể lộ ra ngoài sinh tử mà mặc dù lơ mờ nhưng là có ngày đêm phân chia chỉ là không có nhận nguyện ban ngày một mảnh mông mông bụi bụi ban đêm nhưng là đưa tay không thấy được năm ngón cho dù là linh huyền cảnh cường giả tại ban đêm ánh mắt cũng không được khá lắm quá xa chỗ căn bản thấy không rõ lại nơi này ban đêm cực kỳ quỷ Lâm Hải ở giữa rất là rét lạnh, cho dù là tu sĩ cũng không cách nào đổi đi cái này rét lạnh, chỉ có tại mở ra cổ thụ trong động phủ mới có thể bảo trì nhiệt độ bình thường. Nếu thật muốn tại Lâm Hải ở giữa qua đêm, nhất định muốn dùng đen như mực cổ thụ nhánh cây nhóm lửa khu lạnh, bằng không cho dù là tế cốt cảnh cường giả cũng sẽ bị đông thành khối băng. Theo tới chỗ này thời gian càng dài, tôi thất phát hiện càng vui vẻ thích chỗ này. ở đây mặc dù huyết tinh, nhưng ở trong hoàn cảnh như vậy mới có thể học được nhiều thứ hơn. Ngươi lửa ta gạt, làm việc quyết đoán, lạnh nhạt các loại, lại ở đây lại càng dễ tạo ra được cường giả. Tu đạo lộ vốn là tàn khốc, hoặc là một đường hát vang. Hoặc là thành nhất nâng xương khô, Tô Thất bây giờ cần nhất chính là trưởng thành, chỉ có ở trong môi trường này, hắn có thể để cho mình phát triển nhanh hơn. Đông nhiên, Tô Thất sắc mặt đột nhiên tái đi, trong miệng ngay sau đó phun ra một ngụm máu đen, cơ thể run lẩy bẩy, dưới làn da rùng có từng cái màu đen côn trùng tại tán loạn đồng dạng, mười phần rờ người. Máu đen rơi xuống nước tới mặt đất, lại đem trên mặt đất bùn đất đều cho hụ thực, rõ ràng, Tô Thất đây là trúng độc, lại loại độc này còn rất hung mãnh, mang theo tính ăn mòn. Lần thứ ba làm, còn có 28 lần. Một lát sau, khi này độc tính tiêu thất, Tô Thất thở sâu Trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, chờ xem, Tô Mộ nhất định sẽ đánh lên Tu Ma Môn, đem các ngươi năm người đều tru sát. Loại độc này chính là trung niên nam tử kia năm người liên thủ hành động, chúng phải làm 31 lần, mà tăng thêm lần này, Tô Thất đã làm 3 lần, như tại thứ 31 lần làm lúc còn không chiếm được giải dược, hắn chắc chắn phải chết. Đi tới sinh tử mà phía sau, Tô Thất hiểu được rất nhiều chuyện, hắn phải vào Vô Cực Tông đang thu đệ tử, cho nên đây là hắn cơ hội duy nhất, tuyệt không thể bông tha, hắn cũng không muốn thật sự chết tại đây độc dược phía dưới. Thời gian trôi qua, đêm dài đằng đẵng đi qua, Tô Thất dập tắt đống lửa, tiếp tục Vô Cực Tông phương hướng chạy đi. Lâm Hải ở giữa hung hiểm vô số, hắn không thể ngự khí phi hành, đành phải dựa vào hai chân hành động. Vô cực tông ở vào sinh tử mà phía tây, vừa vận hướng về phía tu ma môn chỗ ở phương vị, mà tô thất rơi xuống chi địa thì ở vào sinh tử mà phía tây bên dưới. Cách vô cực tông vẫn là rất có chút khoảng cách, ở đây chỉ có thể ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm nhất thiết phải nghỉ ngơi, cho nên lấy hắn độ, ít nhất cần hai tháng mới có thể đổi tới vô cực tông sơn môn chỗ. Đây vẫn là nhanh nhất dự tính độ, nửa đường một khi chịu đến còn lại tu sĩ tập kích quấy rối, về thời gian còn có thể chậm hơn bên trên một chút, cho nên tô thất một khắc cũng không thể lãng phí, bởi vì vô cực tông chiêu thu đệ từ thời gian vừa lúc là hai tháng, tô thất từ tây chí đông mà đi, hắn không biết vô cực tông vị trí cụ thể, chỉ biết hiểu đại khái phương vị, bởi vậy vừa tới, tại về thời gian lại muốn lãng phí một chút, người đến dừng bước, tô thất chính hành ở giữa, chợt có mấy người từ tiền phương đại thụ sau lưng nhảy sắp xuất hiện tới, quát bảo ngưng lại ở tô thất, muốn từ nơi đây qua, cần giao nạp năm mai linh thạch, bằng không tỉnh đường vòng, ngừng tiến lên, tô thất nhíu mày, đối với cái này loại chuyện. hắn nửa tháng đến đã thời không nhìn quen đến tột cùng gặp bao nhiêu lên liền chính hắn đều không nhớ rõ những người này rất là tham lam nếu thật giao nạp linh thạch đối phương chẳng những sẽ không để đi còn có thể thừa dịp ngươi đi qua lúc đánh lén cướp đoạt trên người ngươi tài vận không phản kháng còn tốt một khi phản kháng cũng không phải là giật đồ đơn giản như vậy mà là giết người cướp của nếu như thật sự quay người đường vòng những người này ngược lại còn không biết ra tay bởi vì đường vòng chính là không có linh thạch nhưng là cũng không phải là tất cả kẻ cướp bóc đều sẽ đi đánh lén sự tình bất luận là ở nơi nào đều có một số người là giảng đạo đức nghề nghiệp tôi thất vội vàng gấp rút lên đường Không muốn quá nhiều trêu chọc thị phi, trực tiếp vung tay ném ra năm mai linh thạch, cất bước đi về phía trước, hắn căn bản không sợ đối phương đánh lén, bởi vì ngăn lại hắn tổng cộng có 8 người, trong đó yếu nhất là luyện thể cảnh ngũ trọng tu vi, mạnh nhất một người cũng bất quá linh huyền cảnh nhất trọng, đối mặt như thế mấy người, Tô Thất tuyệt không để ở trong lòng. Tô Thất bất nguyện trọng người, nhưng là không phải loại lương thiện, một khi đối phương động thủ, hắn sẽ không đi sát phạt sự tình, lại hung hăng giao hấn đối phương một trận, tiếp đó đem bọn hắn thứ ở trên thân đều cấp sạch. Khi thấy năm mai linh thạch trong nấy mắt, tám danh tu sĩ 16 con con mắt tất cả đều sáng lên. Trong đó bảy người ánh mắt tụ tập tại nơi duy nhất linh huyền cảnh tu sĩ trên thân, chờ hắn làm ra quyết định cướp hay không cướp. Linh huyền cảnh tu sĩ cũng là ánh mắt tiềm lượng, nội tâm đang làm quyết đoán, trong vẻ mặt lộ ra do dự chi ý, bởi vì phát hiện càng không có cách nào nhìn thấu tô thất, luôn cảm giác cái sau trên người có chút tà khí. Phải biết muốn nhìn thấu một người tu vi, chỉ có đối phương tận lực tràn ra linh lực ba động mới có thể nhìn ra. Bình thường là nhìn không thấu tu vi của người khác, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác lờ tới. đương nhiên. tu có một chút kỳ lạ bí pháp tu sĩ ngoại trừ tỉ như tô thất ngự khí pháp liền có thể nhìn thấu người khác tu vi còn có tu vi người mạnh cũng có thể nhìn ra so với mình người nhỏ yếu tu vi nhìn người này quần áo rách rưới trên thân dính đầy vết máu nghiên kỷ lại không lớn tu vi ứng sẽ không rất mạnh ứng không phải những cái này còn em của gia tộc thầm nghĩ ở giữa tên này linh huyền cảnh tu sĩ ánh mắt lóe lên quả quyết chi mang mặc kệ cướp từ tô thất mặc để phán đoán hắn không phải các gia tộc tử đệ bởi vì các gia tộc tử đệ tuyệt sẽ không mặc thành dạng này đi ra ngoài từ tuổi của hắn để phán đoán tu vi dựa theo thưởng thức Tuổi còn rất trẻ nhân tu vi hơn phân nửa sẽ không rất mạnh. Làm ra sau khi quyết định, tên này linh huyền cảnh tu sĩ tại âm thầm đối với khác mấy người nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu có thể cướp. Người này động tác, tự nhiên không thể trốn qua Tô Thất mắt, khỏe miệng hơi hướng về phía trước liếc về lên, phối hợp trên mặt cùng trên đầu vết máu, trong lúc vô hình tràn ra một loại làm cho người cảm thấy tà dị cùng yêu quỷ khí tức. Mặc dù nhìn ra tính toán của đối phương, Tô Thất lại không có ở trên mặt biểu lộ ra, như cũ tiến lên, một bộ không có hiện bộ dáng, khi hắn từ tám danh tu sĩ trước mặt đi qua lúc, dị biến nảy sinh, nhưng thấy tám danh tu sĩ đồng thời đối với Tô Thất ra tay, muốn đem hắn cho bắt giữ. Những người này nơi nào sẽ là tô thất đối thủ, bọn hắn vừa mới động thủ, chỉ thấy tô thất dưới chân nhập động, trong nháy mắt khó khăn, coi như hắn không có nhìn ra tính toán của đối phương, lấy tu vi dù là tạm thời làm ra phản ứng, cũng có thể rất thoải mái đem tám người này cầm xuống. Thân ảnh tiềm lực, tránh đi tám người tập sát sau đó, tô thất tay phải thả lòng phía sau, tay trái phiên động ở giữa, cả cánh tay tựa như rắn truyền giống như đang trôi lơ lửng, thời gian nháy mắt liền đem bảy danh tu sĩ cho lật út trên mặt đất, khỏe miệng chảy máu. 192 chương 192, cố nhân chương 192, cố nhân ngươi xấu, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? gặp bảy tên đồng bạn trong nháy mắt bị đánh bại cái kia vì cái gì linh huyền cảnh tu sĩ lúc này liền sừng sờ tại chỗ một bộ trận mắt hốc mổm vẻ mặt khó thể tin hai mắt chừng lớn trên khuôn mặt khoảnh khắc liền hiện lên sợ hãi cùng hãi nhiên cùng tô thất động thủ phía sau tên này linh huyền cảnh tu sĩ mới phát hiện cái trước tán ra linh lực ba động cao hơn hắn rất rất nhiều giữa hai bên nhất định chính là cách nhau một trời một vực. tôi thất chưa từng cùng người này nói nhảm trực tiếp cất bước tiến lên đem lật tút trên mặt đất sau đó liền tại tám người ánh mắt kinh ngạc phía dưới đem bọn hắn bên trong nhẫn chữ vật vật phẩm cướp sạch không còn một mống đại sáu đại ca có thể hay không cho sáu cho chúng ta chữa chút. Vật phẩm bị cướp sạch, tên kia linh huyền cảnh tu sĩ mặt lộ vẻ ủy khuất, khẩn cầu mà nhìn xem Tô Thất, yêu âm thanh vấn đạo. Bình thường cũng là bọn hắn cướp người, hôm nay lại bị người cướp, nội tâm của bọn hắn bây giờ có thể tưởng tượng được có bao nhiêu bị khuất, e rằng sớm đã buồn bực không thôi, hối hận đối với Tô Thất ra tay. Đồ vật không có cướp được, ngược lại trong nháy mắt bị cướp tất cả mọi thứ, tám người bây giờ quả nhiên là khóc không ra nước mắt. Cho các ngươi lưu đồ vật. Hừ, tiểu gia không giết ngươi nhóm thế là tốt rồi. Thấy đối phương còn dám hỏi chính mình đòi lấy vật gì phẩm, Tô Thất vô lại lúc này liền phản bảo một cước đá vào những lời ấy lời nói người trên mặt, con bà nó liền tiểu gia chủ ý cũng dám đánh, còn dám nhường tiểu gia lưu đồ vật, các ngươi đoạt đồ vật của người khác, có từng lưu đồ vật? trong giọng nói, tô thất lại là một người một cước, địa phương khác không đá, chuyên đá tắm người mặt của, bị đá bọn hắn từng cái mặt mũi bầm dập, khóc không ra nước mắt, trong lòng sớm đã là hối hận đến cực điểm. đại ca, đánh người không đánh khuôn mặt ta. một người trong đó nhịn không được tô thất hung ác, biệt khuất giận dữ hết, một bộ người lại đánh khuôn mặt, lao tử liền cùng ngươi liệu mạng biểu lộ, đánh người không đánh khuôn mặt. thấy thế, tô thất dương mắt liếc xéo nói xuống người, đạo ngươi là cần thể diện hay là muốn mệnh? nghe vậy người này sừng sốt đường này cuối cùng vẫn là đứng thẳng lôi kéo đầu yếu ớt địa đạo ngươi tiếp tục đánh đi khác bảy người bạn cho là hắn rất có cơ khí có thể nghe đến lời này phía sau bảy người tất cả đều xưng sở suýt chút nữa không có cười nào lên tiếng ách sáu thấy người này trong nháy mắt hề vải xuống tô thất cũng sửng sốt bỗng nhiên cười khúc khích túi người đưa tay ở đây trên mặt người vỗ nhẹ hai cái đạo nhớ kỹ lần sau thu người tiền tài cũng đừng lại đi cướp đoạt sự tình thế gian to lớn cường giả mọc lên như rừng các ngươi lần sau liền không có tốt như vậy vận, gặp phải khác người xấu các ngươi sợ đã hồn bi địa phủ đang khi nói chuyện, tô thất chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bén nhọn từ khắp trên mặt mấy người lảo qua, mấy người vội vàng như gà con mổ thóc gật đầu. Mấy người mặc dù tại gật đầu, nội tâm lại tại nói ngươi chính là lớn nhất người xấu, gặp ngươi chính là bất hạnh lớn nhất. Những vật phẩm này quyền đương giao huấn, lần sau nếu có cơ hội gặp mặt, trả lại cùng các ngươi. Tô thất thân ảnh biến mất ở trong rừng tây, âm thanh lại ung dung quanh quần mà đến. Tám người dắt dịu nhau đứng dậy, một người trong đó nhìn xem tô thất rời đi phương hướng, đạo các ngươi nói, lần sau gặp lại, hắn thật sự sẽ trả chúng ta sao? Đông, vừa dứt lời. Cái kia linh huyền cảnh tu sĩ chính là một cái bạo hạt rẻ đánh vào người này trên đầu, quắt lên con bà nó, ngươi còn nghĩ gặp phải hắn. Sau đó, cái này linh huyền cảnh tu sĩ hữu dũ, thở dài ai, linh thạch bị cướp, muốn luận dùng trước truyền thống trận hướng về vô cực tông dự định, xem ra là thất bại rồi. Đại ca, đừng nản chí, linh thạch không còn có thể lại cướp sáu. Mấy người cho chuyến lúc, Tô Thất đã tránh ra vài dặm xa, hắn là từ tây chí đông mà đi, cùng lúc đó, có hai nam một nữ từ đông đến tây mà đi, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, vừa vặn có thể cùng hắn gặp được. hai nam một nữ cùng tô thất cách biệt khoảng mười dặm trên thân đều rất chật vật quần áo tổn hại làn da vết thương ngoài da ngấn nhìn thấy mà giật mình trên mặt còn có không ít vết máu đầu rất dối tung xem bọn hắn người đi đường bộ dáng trên nét mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng lo nghĩ sau lưng rõ ràng có người đang đổi giết tại ba người trên thân đều có không thiếu vết thương chính là có mấy ngày trước lưu lại đã vậy chính là có trước đây không lâu mới lưu còn tại chảy máu rất rõ ràng ba người trước đây không lâu mới trải qua một hồi huyết chiến bọn hắn muốn là ta hai người các người đem ta thả xuống mỗi người tự chạy đi thôi một nữ hai nam nam một béo một đầy, nữ tử bây giờ đang bị người cao gầy cong lên người, nàng hết sức yếu ớt địa đạo, trên mặt mặc dù tràn đầy vết bẩn, nhưng cũng khó nén cái kia rung động lòng người khuôn mặt. trước đây không lâu một hồi huyết chiến, ba người mặc dù dứt ra khỏi chúng đây, nữ tử này người cũng bị thương nặng, liên hành động cũng thành vấn đề. không được, muốn chết cũng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. người cao gầy mười phần kiên quyết trả lời, tràn ngập khéo đưa đẩy khí trên mặt, bây giờ hiện đầy kiên định cùng dứt khoát. yên tâm đi, chúng ta chắc chắn có thể chạy trốn ra ngoài. mặt mặc dù béo, độ cũng không chậm, một bên nhanh tiến lên, một bên quay đầu nhìn qua sau lưng đạo. nghe nói người cao gầy cùng nữ tử đều không nói chuyện trong hai người tâm đều rất tin tưởng mập mạp đây là đang an ủi bọn hắn ba người bọn họ bây giờ đã là nọ mạnh hết à, lần tiếp theo lại bị địch thủ đổi kịp sợ liền thật sự giữ nhiều lành ít khó thoát khỏi cái chết lần này ta nhìn các người chạy chỗ nào đông nhiên sau lưng chuyển đến một đạo bén nhọn tiếng la làm cho ba người trên mặt tuyệt vọng nồng nặc hơn thả ta xuống các người trốn a nghe được sau lưng truy binh thanh âm nữ tử mở ra mệt mỏi hai mắt lần nữa yếu ớt mà cầu khẩn nói nghe vậy mập mạp cùng người cao gậy không có trả lời trầm mặc ở giữa tiếp tục hướng phía trước chạy đi Truy binh sau lưng lại càng ngày càng gần. Nếu như thế tiếp tục nữa, không ra thời gian một nén nhang, ba người tất nhiên sẽ bị truy binh bắt kịp. Thả ta xuống à? Bằng không ai cũng trốn không thoát, chết hết ở ở đây. Sau này ai tới báo thù? Nữ tử suy yếu dây dưa, muốn cho người cao gầy đem nàng bung ra, thế nhưng chỉ là phi công, lấy nàng bây giờ cơ thể, căn bản không có khả năng tránh thoát xuống. Chết có gì tiếc? Trước đây nếu không phải là ngươi không rời không bỏ, đem ta mấy người mang đi, chúng ta mấy người sợ đã liều mạng tại thương lan chấn. Hôm nay cho dù là chết, ta hai người cũng tuyệt không tự mình bằng mệnh Nam tử hán đại trợ phu liền nên làm nam nhân chuyện nên làm. mập mạp bình tĩnh nói, trong lời nói không thấy mảy may e ngại, lộ ra là một loại kiên quyết. Nghe đến lời này, nữ tử không dám rủi nữa, cùng cầu khẩn. Nhưng nàng trong mắt tiệm lược qua quyết tuyệt chi ý, đã quyết định, vô luận như thế nào đều phải bảo vệ người cao gầy cùng mập mạp tính mệnh. Lấy ba người lúc này trạng thái, căn bản không có khả năng đào thoát truy binh vây giết. Không bao lâu, ba người liền bị truy binh sau lưng bắt kịp, bị vây quanh ở trong rừng cây, bốn phương tám hướng đều bị phong kín, không có đường lui nữa. Trốn à? Các ngươi tiếp tục trốn à? Chẳng lẽ cho bản thiếu gia làm tiếp? Nhường bản thiếu gia sung sướng một chút cứ như vậy khó khăn, cũng không phải muốn mạng của ngươi. Mấy chục danh tu sĩ đem chu vi phải chật như nêm tối, trong đó một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên chỉ vào nữ tử tức giận nói, bốn phía tu rõ ràng là lấy hắn vị. Thanh niên này dung mạo mi thanh mục tú, coi như là một người sờ vớt nhân dạng tiểu hòa tử, mặc trên người tinh xảo tơ lụa làm quần áo, bên hông buộc một đầu màu đỏ ngọc ngay lưng, lông mày cực đồng, xem xét đã biết là cái đại hội nhân gia thiếu gia. Người tiểu tiện nhân này không có chút nào biết được có ơn tất báo, từ ngươi nói một chút, từ các ngươi đến sau đó, phương gia ta có điểm nào có lỗi với các ngươi, muốn ăn cho ăn, muốn mặc cho xuyên, muốn tài nguyên tu luyện cho tài nguyên tu luyện, nhưng ngươi là báo đáp thế nào? liền bồi bản thiếu ra ngủ một giấc cũng không chịu, ta nhìn ngươi chính là tiện. thanh niên lòng đầy căm phẫn, giận chỉ lấy nữ tử kia một trận chế nhạo, đang khi nói chuyện cánh tay đều đang run rẩy, tựa như đối phương không bồi hắn ngủ chính là thiên đại tội. Phương Thiên, ngươi hành sự như thế, sẽ không sợ bị gia tộc hiện sao? đến lúc đó ngươi cũng không quả ngon để ăn. nữ tử đã bị người cao gầy bông ra, nàng lưng tượng một cây đại thụ, nhìn xem cái kia tên là Phương Thiên thanh niên, suy yếu đạo. ừ, gia tộc. Phương Thiên nghe vậy, lúc này cười khúc khích, căn bản vốn không để ý cái gọi là gia tộc trừng phạt, phải biết. phương gia bây giờ từ bản thiếu gia mạch này trưởng quản người nhất mạch kia đã suy bại gia tộc sao lại là một cái người chết khó xử bản thiếu gia tùy tiện biên một cái lý do có ai dám không tin liền xem như người nhất mạch kia trưởng gối cũng chỉ có thể có đắng không thể nói nghe nói lời này nữ tử trên mặt lộ ra bi ai chi sắc không thể không nói phương Thiên nói là sự thật nàng mạch này đã suy bại không thể là vì nàng ra mặt người thả bọn hắn a ta mặc cho ngươi xử trí nữ tử khó khăn ngẩng đầu nhìn phương Thiên, trên mặt bi ai chi sắc càng thêm nồng đậm trong mắt của nàng lập loè quyết tuyệt chi mang một khi đối phương thả đi người cao gậy cùng mập mạc Nàng liền sẽ tự vận, cần kê cái chết cũng sẽ không để Phương Thiên làm bẩn thân thể của nàng. Trong lòng của nàng, một mực ở một người, dù là nàng không biết người kia có còn nhớ hay không nàng, nàng cũng nguyện ý vì người kia tận cái này một phần chung, phòng thủ cả đời này chính tiết. Thả đi bọn hắn. Hừ, Phương Thương Nguyệt ta Phương Thương Nguyệt, ngươi thật coi bản thiếu gia là kẻ ngu sao? thả hộ về rừng đạo lý ta vẫn hiểu, hôm nay thả đi bọn hắn, sau này chết có thể chính là bản thiếu gia chính mình. Phương Thiên lắc đầu nói, nhìn hắn ánh mắt, rõ ràng là đối với ba người động sát ý, bản thiếu gia đã quyết định, không còn nạp ngươi làm tiếp, mà là thoải mái một chút là được. Đang khi nói chuyện, Phương Thiên đánh giá cô gái thức tha dáng người, lời còn không rơi liền cười ha hả, đồng thời hít một hơi, đối với trung quanh cái kia mấy chục tu sĩ ương thuận hứa hẹn. Các ngươi yên tâm, chờ bản thiếu gia đại chiến hơn ngàn hiệp, sảng khoái qua phía sau, cũng tiến đưa các ngươi chiến cái trên dưới 100 hiệp. Ha ha. Nghe nói, mấy chục tu sĩ hiểu ý nở nụ cười, lúc này đã có người mở miệng phụ họa. Cảm ơn thiếu gia. Chúng ta nhất định không cô phụ thiếu gia ý tốt, sẽ làm cho tiểu tiện nhân này ngoan ngoãn, muốn tiên dục chết. Cảm tạ thiếu gia được tình, chúng ta sau này thể chết cũng đi theo thiếu gia, máu chảy đầu rơi không chối tử. Đám người lời Tất cả đều là khế tặng, định lọt mà nói, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm nữ tử kia, cũng tại phóng lục quang, có thể nói, nữ tử này là bọn hắn đời này gặp qua xinh đẹp nhất người, nếu có thể sảng khoái bên trên nhất sảng, dù là lập tức bỏ mình, bọn hắn cũng đều nguyện ý cái này, chính là sinh tử mà tàn khốc, càng là nơi này thực tế, không có nhân tính, có thể nói, muốn sống sót, nhất định phải không để cho mình đánh gãy trở nên mạnh mẽ, kẻ yếu muốn sống sót, liền phải từ bỏ. Tôn Nghiêm, cho dù là cơ thể đều phải bản đứng. Như phương Tiên lời nói, nữ tử này liền tiêu phương thương nguyện, thương lan chấn phương thương nguyện. Mà cái kia người cao gầy cùng mặt mặt, chính là thương Lan chấn hai vị thập phụ trưởng, Mạc Đại Hải cùng tôi ngạ. 193 chương 193 trăm chín mươi ba, tôi ghép nhại nhép chương 193 trăm chín mươi ba, tôi nhại nhép đen như mực cổ thụ lít nha lít nhít, như từng cây màu đen châm đứng sừng sững ở đứng sừng sững ở giữa thiên địa, Tô thất chính hành ở giữa, chợt nghe phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau, lông mày lặng lẽ nhiên nhất nhăn, loại sự tình này hắn không muốn đi tham dự, lập tức liền làm ra quyết định, chuẩn bị từ một bên đi vòng qua, gấp rút lên đường quan trọng, hắn từ một bên đi vòng, vừa đi ra không bao xa, từ cái này đánh nhau chi địa liền chuyển tới một nữ tử mơ hồ lo lắng bi thương thanh âm, thôi ngạ, mà Đại Hải. các người đi a, đừng quả ta, đi a. thanh âm này cuồng loạn, phản phất là tại dùng sinh mệnh đi giống, tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. thế lương chi ý sen lẫn đang nói ngữ bên trong, để cho người ta nghe chi hội không nhịn được đau lòng. nghe được thanh âm này phía sau, tô thất đi về phía trước thân thể đột nhiên nhiên nhất rung động, trong con mắt đung nhiên bắn ra hai đạo kinh người tinh quang, đột nhiên xoay người nhìn về phía thanh âm này chuyển tới phương hướng, hắn lúc này cũng không chút nào do dự hướng phương hướng này chạy đi, bày ra cực, cơ hội là liệu mạng chạy đi. cô gái kia âm thanh rất mơ hồ, hắn căn bản không có hoàn toàn nghe rõ, bởi vì thanh em kia càng đi về phía sau càng nhỏ. cơ hội là khóc không thành tiếng thế nhưng lúc ban đầu năm chữ hắn nhưng là nghe rõ ràng thôi ngạn mặc đại hải 6. đây rõ ràng là hai người tính danh tôi thất cái khác không nghe rõ chỉ nghe rõ ràng cái này năm chữ nhưng cái này cũng đã đầy đủ hắn trong lúc chạy vội trong con ngươi tinh mang lập lòe trong miệng khẽ nói lẩm bẩm nói thôi ngạn mặc đại hải thật sự lại là các ngươi sao sáu hắn thấy thế giới này quá rộng khó tránh khỏi có trùng tên trùng họ người nội tâm ôm mong đợi không lớn chỉ là muốn đi làm xác nhận dù sao từ thương lan Trấn đến sinh tử mà quá mức xa xôi lấy mặc đại hải thôi ngạn hai người tu vi liền xem như mấy chục năm cũng đừng hòng vượt qua xa xôi như thế khoảng cách nhưng tô thất vạn vạn không nghĩ tới thế gian ngay cả có trùng hợp nhiều như vậy khi hắn đi tới đánh nhau chi địa lúc trốn ở một cây đại thụ sau lưng phóng tầm mắt nhìn tới cả người như bị xét đánh giống như trận to mắt cả người thân thể run lẩy bẩy trên mặt viết đầy khó có thể tin hắn động dung triệt để động dung nội tâm đầu tiên là kích động sau đó thì tuân ra vô hạn sắc cơ tô thất đã nhận ra cái kia suy yếu phải chỉ có thể dựa vào đại thụ mà đứng nữ tử chính là thương lan chấn phương gia phương thương nguyệt, mà cái kia thủ hộ ở bên cùng mấy thuộc danh tu sĩ chém giết hai tên nam tử, đúng là hắn tại Thương Lan chấn mặc cho bách Phu trưởng lúc, tại trong quân doanh thu phục hai tên thập phu trưởng. Tô thất một mắt liền có thể nhìn ra, Phương Thương Nguyệt tu vi mặc dù bước vào linh huyền cảnh nhất trọng, cũng đã bản thân bị trọng thương, căn bản không có khả năng sẽ cùng người chém giết, mà Mạc Đại Hải cùng thôi ngạn nhưng là luyện thể cảnh lục trọng tu vi, trên da vết thương chồng chất, rõ ràng cũng là nọ mạnh hết đà. Giờ này khắc này, thôi ngạn giữ Mạc Đại Hải phòng thủ tại Phương Thương Nguyệt trước người, hai người tại dùng cơ thể vì nàng ngăn lại hết thảy, có thể rõ ràng trông thấy, hai người cơ thể cũng tại run rẩy, tiên huyết theo cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương tuôn ra. đem hai người quần áo nhuộm dần thành huyết hồng sắc huyết dịch theo quần áo trượt xuống nhỏ xuống hướng mặt đất y dịch phục của hai người giống như bị dính ướt một dạng đã vô pháp tại dung nạp chất lỏng chỉ là bây giờ nhuộm dần quần áo chất lỏng không phải nước mưa mà là huyết hai người máu của mình tinh hồng tươi đẹp sáu huyết mạc đại hải cùng tôi ngạn bất quá mới luyện thể cảnh lục trọng tu vi vốn là đã bản thân bị trọng thương bây giờ lại đối mặt mười mấy tên địch nhân vây công hai người hoàn toàn là ở cạnh ý chí kiên trì trừ phi là tử vong bằng không hai người tuyệt không cho phép mình ngã xuống đi mấy chục danh tu sĩ phần lớn cũng là luyện thể cảnh tu vi Chỉ có ba người một mực đứng ở phía sau cùng không động, rõ ràng là tu vi cao nhất ba người, tô thất liếc mắt liền nhìn ra, ba người này đều là linh huyền cảnh tu vi. Trong ba người một người, đương nhiên đó là một thanh niên, chính là Phương Thiên. Tại sinh tử mà, cường giả vô số, luyện thể cảnh chỉ có thể coi là hạ chót, linh huyền cảnh cũng bất quá là mạt lưu chết lên, chỉ có đạt đến ngưng hải cảnh mới có thể tính là rất có thành tích. Luyện thể cảnh tại sinh tử mà, chỉ có thể dựa vào thành đàn kết bệ kết đảng thu lấy qua đường linh thạch. mà linh huyền cảnh thì có chiếm núi làm vua tư cách, có thể đi cấp bóc sự tình, đạt đến ngưng hải cảnh liền có thiết lập tiểu gia tộc thế lực nhỏ tư cách, nhưng tại sinh tử mà biên giới là chúa tể một phương, làm nhất tộc lao tổ. đến nỗi tế quốc cảnh đã nhưng tại sinh tử mà đi ngang, bất luận là gia nhập vào thế lực, cũng hoặc tự mình hành động, cũng có thể coi là là sinh tử mà cường giả đứng đầu nhất. ở đây có thể hô phong hóa vũ, mà đạt đến tôn giả cảnh cường giả, thế gian gần như không thể gặp, chỉ có lục đại trong thế lực có như thế cường giả toả chấn. đến nỗi đạt đến tôn giả cảnh tản tu cũng không phải không có, chỉ là dịu dàng lại thiếu, cực ít trên thế gian hành động. thực. không chỉ có là tại sinh tử mà như thế, tại toàn bộ vu vực cũng như thế, chỉ có đạt đến tế cốt cảnh, mới có thể hành tẩu vu thế ở giữa, mới coi như đang đường nhập thất, tôn giả cảnh cường giả, nhưng là trong bầu trời này đứng đầu nhất chiến lực, đã là cường giả trong cường giả, đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Hiu. Đông nhiên, một chi mũi tên bay vụt mà đến, sinh sinh đem mạc đại hải mập mạp bụng bên trái xuyên thấu, tiên huyết theo mũi tên chảy xuống, sẽ rách thân thể cảm giác đau đớn sâu trí linh hồn, nhưng hắn như cũ cũng không nuôi lại, như cũ tại sát lục cùng điên cùng Thời khắc này thôi ngạn, tình trạng cũng rất thảm. nửa người đều đã máu thịt béo béo, sâm bạch xương cốt bại lộ tại không khí phía dưới. hắn mỗi một lần phòng thủ cùng tiến công, cơ hồ là đang liều mạng cùng tiêu hao tính mệnh. Phương Thương mệt lưng tự đại thụ, nhìn xem đây hết thảy, thân thể hư nhược run rẩy kịch liệt lấy. tinh sảo con ngươi sớm đã đầy nước mắt, âm thanh đã khàn khàn. nếu không phải nàng ý chí lực kiên cường, sợ đã đã hôn mê. chết đi. một cái luyện thể cảnh thất trọng tu sĩ díp tới, cầm trong tay một thanh truy sát lớn nện xuống, thẳng đến tôi ngạn đỉnh đầu. mà thui ngạn sớm đã chống đỡ không nổi, khi này thiết truy đập tới lúc, đúng là hắn hoa mắt, mọi mệnh không chịu nổi lúc, căn bản không có khả năng né tránh ra. cẩn thận. Mặc Đại Hải Điên cuồng mà gầm thét, hy vọng có thể nhắc nhở Thôi Ngạn, nhường cái sau né tránh. Không, Phương Thương Nguyệt tuyệt vọng, một hơi tiếp không lên đây, trực tiếp đã hôn mê. Hết thể liền muốn hết thể đều kết thúc, Thiết Truy liền muốn lấy đi Thôi Ngạn tính mệnh, mắt thấy Thiết Truy đã dán lên Thôi Ngạn ra đầu, nhưng liền tại đây Thiên Quân vừa hết sức, chỉ thấy một chi hắc bạch mũi tên sắc vạch phá bầu trời bay vụt mà đến, trực tiếp cùng Thiết Truy đụng vào nhau, không chỉ có trong nháy mắt đem Thiết Truy này đánh cho cho bụi, vụ sát, càng đem tay kia cầm Thiết Truy tu sĩ cho bắn giết tại chỗ. Lúc này, Thôi Ngạn đã phản ứng lại, chỉ cảm thấy ra đầu lạnh siêu siêu, trên thân người đổ mồ hôi lạnh. Hắc Bạch mũi tên sắt bắn giết một danh tu sĩ sau đó cũng không vì vậy mà ngừng, nó giống như một đầu quỷ mị cùng như u linh, tại mấy chục tu sĩ ở giữa xuyên thẳng qua, trước mắt thì có tu sĩ bị nó cho xuyên thủng cơ thể, lấy đi tính mệnh. Phạm là bị hãm hại sắt tây tên bắn giết chết tu, bọn họ hồn đều sẽ bị hút vào tiễn này bên trong, hóa thành từng cái khuôn mặt dữ tợn. Tại Hắc Bạch mũi tên trên thân mũi tên giấy rụa, điên cuồng, đau đớn. Hắc Bạch mũi tên sắt xuất hiện, không chỉ có cứu thôi ngạ, càng giải quyết đi mạc Đại Hải cùng thôi ngạ nguy cơ. Vây công hai người tu sĩ, xông lên phía trước nhất, cơ hồ tử thương hầu như không còn, đều bị Hắc mũi tên sắt lấy đi tính mệnh. vẹn vẹn hơn 10 hơi thở ở giữa, mấy chục tu sĩ liền nuốt hận một nửa nhiều, sống sót một nửa tu sĩ trực tiếp không còn dám vọt tới trước, tựa như đều bị sợ cho váng. trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, trong mắt hiện lên nồng đậm sợ hãi, ai cũng không hề nghĩ tới, thật tốt thế cục lại gặp ở trong nháy mắt bị một chi hắc bạch mũi tên sắt chò pha vỡ. tô mỗ bằng hưu, há lại cho các ngươi tổ thường, bọn ngươi mệnh đều lưu lại a. một đạo thanh âm bình tĩnh từ một bên truyền đến, thanh âm này hơi có vẻ khả khàn, mang theo ưu lanh hàng ý, phản phất trong nháy mắt liền để quanh mình không khí đóng kết đồng dạng, tràn ngập sát cơ nồng nghe vậy. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía thanh niên nguyên địa, chỉ thấy một cái đầu rối tung, trên mặt, trên thân, ti thượng đô là vết máu thanh niên cất bước đi tới, mơ hồ có thể thấy rõ, thanh niên quần áo là màu xám cho, chỉ là bây giờ, cái này màu xám bị huyết sắc bao trùm. Thanh niên không là người khác, chính là vừa tới trước khi tô thất, theo hắn mỗi một bước rơi xuống, theo hắn cách chúng tu càng ngày càng gần, một cố lạnh tấu xương mãnh liệt hàn ý như cuồng phong giống như cuốn tới, trong lúc nhất thời, cánh rừng cây này bị lạnh lẽo sát ý bao trùm. Đại sáu, đại nhân, nhìn thấy người đến là tô thất phía sau, thôi ngạn cùng mạc đại hải đều kinh hãi, trong miệng một lời mà, không xác định mà hô. hai người thật sự không dám tin vào hai mắt của mình thế mà lại ở nơi này sinh tử lúc nhìn thấy tô thất nhất định chính là thiên phương giả đàm mơ mộng háo huyền là ta tô thất đi tới thôi ngạn giữ mặt đại hải trước người lấy ra mấy viên đan dược đưa cho hai người trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười chỉ là mỉm cười âm hàn chi ý rất đậm sắc cơ như liệt hỏa giống như tại bốc lên nghe thế đơn giản hai chữ thôi ngạn giữ mặt đại hải mới biết được chính mình không có làm nằm mơ ban ngày cái này sáu không phải thiên phương giả đàm tô thất liền thứ thiện xuất hiện ở hai bọn họ trước mặt đây mới thật là người là một cái nắm giữ thân thể máu thì người mà không phải là hai bọn họ trọng thương phải huyện tửng ra giờ khắc này thôi ngạn giữ mạc đại hải run dày tiếp nhận đăng dược kích động đến vui đến phát khóc run dày nhìn qua tô thất chỉ sợ cái sau hóa thành một trận gió tiêu thất đồng dạng hai người các ngươi cỡ nào chưa thương bọn hắn giao cho ta đến giải quyết tô thất lời nói rất bình tĩnh nhưng tôi ngạn giữ mạc đại hải lại có thể nghe ra trong lời nói ẩn chứa vô hạn sắc cơ trong bọn họ có linh huyền cảnh cường giả đại nhân ngươi sáu mạc đại hải hơi có vẻ lo lắng nói hắn nhìn không ra tô thất sâu cạn cho nên có chút bận tâm cái sau không được lại chỉ là mạc đại hải mà nói còn chưa nói xong liền bị tô thất phất tay đánh gãy không ngại mấy cái tôn tép ngại nhép không đủ gây sợ tô thất thanh em rất bình tĩnh lại truyền khắp tư phương truyền vào tất cả mọi người trong thay gặp tô thất như thế ngôn ngữ mạc đại hải cùng tôi ngạn cũng không có nhiều lời nữa hai người rất rõ ràng cái trước một khi nói như thế liền đại biểu những tu sĩ này thật là tôn tép ngại nhép Hừ, nói khoác không biết ngượng phương tiên lãnh não miệt thị tô thất mở miệng chính làm miệng ai chẳng cần biết ngươi là ai tốt nhất cho bản thiếu gia lan đi thiếu mẹ hắn xen vào chuyện bao đồng bằng không bản thiếu gia gọi ngươi hải cốt không còn tại phương tiên xem ra tôi ngạn giữ mạc đại hải có yếu hai bọn họ giao bằng hữu tự nhiên cũng không tốt gì cho nên cái trước không sợ tô thất, cho rằng cái sau bất quá là cố làm ra vẻ, mạnh không đến đi đâu. Tô thất đứng chắc tay, hắc bạch mũi tên sát chính là đoạn hồn tiễn, vờn quanh tại hắn quanh người, bên trên có vô số gương mặt đang dãi ruộng, tản ra nhàn nhạt hắc bạch hàn mang. Một trăm chín mươi chương một trăm chín mươi nàng thích ngươi chương một trăm chín mươi nàng thích ngươi đoạn hồn tiễn vờn quanh tại tô bạch quanh người, hắc bạch hàn mang yếu ớt hiện ra, thôi ngạn cùng mạc đại hải cũng không lập tức ăn vào đan dược chữa thương, mà là trầm mặc nhìn xem tô thất bóng lưng, nhìn xem cái kia cũng không vĩ nạn lại gầy gò bóng lưng. giờ khắc này, hai người bỗng nhiên cảm giác. Trước mắt cái này trẻ tuổi bóng lưng đã như núi cao giống như trầm trọng, đã có thể sáu. Độc cản thiên địa, thiếu đi Ngây thơ, nhiều tang thương, thiếu đi phủ điện cuồng, nhiều trầm ổn. 23 người sáu. Tô Thất Bình thản ánh mắt chậm rãi đảo qua, trừ ra người chết đi, còn sống còn có 23 người, hắn chậm rãi hướng Phương Tiên bọn người đi đến, đoạt hồn tiện xoay tròn ở giữa lơ lửng ở xung quanh người hắn, như ưu linh, tùy thời đều có thể bắn ra, đoạt tính mạng người. Hừ, cố làm ra vẻ. Thế thế, Phương Tiên đưa tay vung lên, đối với còn lại tu sĩ ra lệnh, ai như giết người này, sau này có thể vì Phương gia ta cung phụ. có trọng tất có dũng phu, chúng chi là trọng thưởng bên trong trọng thường. giết. Ngoại trừ lập tại phương thiên bên cạnh hai tên lão giả không động bên ngoài, còn lại hai mươi người tất cả hướng tô thất trùng sát mà đi, muốn tại sinh tử mà ra mặt, bọn hắn liền phải đi liều mạng, hoặc là thành, hoặc là chết. Những người này cũng là kẻ liều mạng, đã sớm đem sinh tử không để ý, bây giờ sớm đã đã quên cái kia đoạt hồn mũi tên quỷ dị, bọn hắn huyết hồng lấy hai con người, giống như ma giống như trùng sát mà ra, phảng phất phương thiên một cái cam kết, so với bọn hắn tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Không có thuốc chữa. Thế thế, tô thất như cũ chắp tay ở sau lưng, chậm rãi di chuyển bước chân. Đoạt hồn tiễn lại bỗng nhiên xoay tròn, hóa thành hắc bạch trì quảng bắn ra. Đây là linh huyền cảnh đặc hữu ngự khí chi pháp, cũng là linh huyền cảnh cường giả đặc biệt chỗ. Mà tô thất đối với ngự khí chi thuật đã vận dụng đến mức lô hỏa thuần thành, phân tâm điều khiển đoạt hồn tiễn cũng không phải là việc khó. đương nhiên, lấy ngự khí pháp điều khiển đoạt hồn tiễn cho thấy vi lực, so dùng cung bắn ra phải yếu hơn quá nhiều. Dù sao đây là một mũi tên. Hiu, hưu, xùy, phúc. Đoạt hồn tiễn bay vụt mà qua, máu văng tung tóe. Hai danh tu sĩ còn chưa tới gần tô thất thân, liền bị đoạt hồn tiễn cho xuyên thủng thân thể, mất mạng tại chỗ. Ngắn ngồi ở giữa, 20 danh tu sĩ tất cả đều nứt hận, huyết dịch phun tung tóe, rơi xuống đất mặt cùng trên cây, nồng đậm mùi máu tươi lập tức phân tán bốn phía, dẫn tới xa xa đủ loại yêu thú người huyết chạy tới, ra từng đạo kinh thiên thu hống. Tô Thất Tử vang tung tóe trong máu tươi đi ra, trên thân mặc dù tràn đầy vết bẩn, nhưng cũng không che giấu được cái kia điên cuồng kiêu khí thế, vang tung tóe tiên huyết chưa từng những người, hắn giống như nhàn nhã toàn bộ, 20 tên luyện thể cảnh tu sĩ nơi nào sẽ là của hắn đi thủ. Người này rất mạnh. Đứng ở phương thiên bên trái, lao giả Lặng Yên meo cặp mắt lại, trên mặt hiện lên ý chí chiến đấu dày đặc, đối mặt 20 tên luyện thể cảnh tu sĩ, hắn mặc dù tự nhận không sợ. sắt lục đứng lên lại không cách nào làm đến như tô thất tùy ý như vậy cùng nhẹ nhõm bởi vì hắn lành nghề không phải ngự khí pháp mà lại nhục thân lấy nhục thân chém giết tự nhiên muốn phí sức rất nhiều linh huyền cảnh ngũ trọng một tên lão giả khác khỏe miệng hơi câu trong giọng nói lộ ra mười phần nhẹ nhõm tựa như linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi ở tại trong mắt không đáng một đồng tiểu từ này là lao phu ngươi bảo vệ cẩn thận thiếu gia bên trái lao giả kia cùng ngạo mà cười tại trong giọng nói sung ra thế như cùng phòng đưa tay liền ra một quyền, lực đạo đủ để băng thạch vỡ người lão gia hòa này lúc nào cũng sáu ngay vậy phía bên phải lão giả nhạt nhiên nhất lời lộ ra rất là nhẹ nhõm nhưng hắn mà nói còn chưa nói xong cả người liền ngu ngơ tại chỗ nguyên bản vẻ mặt nhẹ nhõm trong nháy mắt bị khẩn trương cùng ngưng trọng thay thế nhưng thấy cái kia bên trái lao giả đánh xuống một quyền bị tô thất đưa tay chặn lại quyền thế lập tức sụp đổ người trước thân thể chấn động phía dưới bị phản chấn phải cuốn ngược mà ra cánh tay đều run rẩy lên khỏe miệng chảy máu thật là mạnh nhục thân cuốn ngược ở giữa bên trái lao giả vào trong tâm thất kinh hắn kiêu ngạo nhất chính là nhục thân chi lực bây giờ cùng tô thất sau khi va chạm mới hiểu được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên cường độ thân thể của hắn căn bản không tính là cái gì Ken -ken. bên trái lao giả đã cảm nhận được quyền cốt vỡ vụn chính mình tự kiềm chế cuồng ngạo nhục thân liền người khác tùy ý chặn lại đều không ngăn nổi lao ra hỏa phía bên phải lao giả bỗng nhiên kinh hô vô ý thức liền muốn ra tay cứu viện từ hắn nóng nảy trong vẻ mặt không khó coi ra hắn cùng cái kia bên trái lao giả quan hệ là thường nhất định là nhiều năm lão hữu để ta chặn lại người này người mang thiếu ra đi bên trái lao giả phất ống tay háo một cái đem cuốn ngược cơ thể ổn định bỗng nhiên giống to ở giữa lại lần nữa xung ra đã ôm liều mạng chi quyết tâm tới dây dừa tô thất hắn từ trước đây giao thủ đã nhìn ra dù là chính mình ba người cộng lại cũng không phải tô thất địch nghe nói phía bên phải lão giả thần sắc biến ảo không chắc, thần sắc âm trầm lại ngưng trọng, hắn nghe được trong lời nói liều mạng chi ý, càng thấy rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, địch thủ không phải bọn hắn có khả năng thắng. Bản thiếu gia không đi, ta cũng không tin chúng ta ba người còn sợ tiểu tử này. Bất quá sâu kiến ngươi, phương thiên lại lúc này buồn nghịch lên thiếu gia tinh khí, cho rằng chạy trốn thật mất mặt, tuyên bố nhất định phải chém giết tô thất bất có thể. Liên tại phương thiên cùng phía bên phải lão giả do dự ở giữa, đoạt hồn tiến tại tô bảy điều khiển phía dưới, lại sinh sinh đem cái kia lao ra lão giả cho bắn giết, đoạt hồn tiến từ đỉnh đầu xuyên qua. đem hắn toàn thân xuyên qua, đan điền bị hủy diệt, gân mạch đứt đoạn, hồn phách lúc đó liền bị câu vào đoạt hồn tiễn bên trong. Cái này sáu. Thế này sao lại là linh huyền cảnh ngũ trọng tu sĩ si nên có chiến lược? Một màn này rung động thật sâu phía bên phải láo giả, không còn dám do dự, trực tiếp kéo Phương Thiên cuốn ngược mà ra, bày ra cực hướng nơi xa chạy đi. Bây giờ, dù là Phương Thiên lại không rõ lý lẽ, cũng không dám làm nhiều trì hoãn. Hắn bây giờ mới nhìn rõ, địch thủ đã cường đại đến một chiêu liền có thể nhường hắn hận. Chiến lược như vậy, cho dù là linh huyền cảnh bắt trọng cường giả cũng không kịp, chỉ có linh huyền cảnh cửu trọng mới có thể liều mạng. Muốn đi. thấy đối phương muốn chạy trốn, tô thất hai con người đột nhiên nhiên nhất tránh, nguyên bản chậm dại hắn, chỉ một thoáng trở nên nhanh như thiểm điện, tàn ảnh thiểm lược mà qua, phương thiên hai người còn chưa thoát đi liền bị hắn cho đội kịp, đoạt hồn tiễn như lấy mạng diêm vương, đem cái kia phía bên phải láo giả cho đóng đinh tại trên một cây đại thụ. người sáu, người dám giết ta, ta chính là phương gia thiếu gia, tất cả tu sĩ bị giết, lại thủ hộ mình hai tên linh huyền cảnh cường giả cũng vong, phương thiên lúc này liền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, thôi không cẩn thận liền sẽ chết nơi này, không thể không báo ra phương gia chỉ dành tới uy hiếp tô thất. phương gia, nghe thế hai chữ. Tô thất lông mày nhướng lên, ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Ngay sau đó liền bị sát ý lấp đầy. Ngươi cũng họ Phương. Bản thiếu gia Phương Thiên là cũng. Cái này sinh tử mà phía tây bên dưới, từ Phương gia ta độc tôn. Ngươi nếu dám động bản thiếu gia, Phương gia ta chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phương gia ta có Ngưng Hải cảnh lão tổ tọa chấn, ngươi dám sáu. Gặp tôi thất không có lập tức độc thủ. Phương Thiên cho rằng cái trước sợ hãi là bởi vì kiêng kỵ Phương ra mà không động thủ, đến mức nói chuyện càng ngày càng làm cản, cuối cùng càng là giống như cỡ mắng hạ nhân giống như gầm thét Tô thất. nào? Đối phương trở nên liễu lo không ngừng. Tô thất sắc mặt trầm xuống. mặt lệnh lùm đem Phương Thiên cho đánh mất sỉu, thu hồi đoàn thủ tiễn, sách theo Phương Thiên trở về. Phương Gia, Nương Hải cảnh lão tổ. Trở về đi trên đường, tôi thất kẹt miệng hơi hơi liếc vểnh lên dược lên, trong mắt tinh mang rạng rỡ. Nếu thật như thế người lợi nói, Phương Gia ở nơi này phía tây tít ngoài Diệu Tôn gia tộc kia dự định nhiên có thông hướng vô cực tông truyền tống trận, chỉ là không biết Phương này nhà cùng Phương Thương Nguyệt gia sao quan hệ. phạm là có thể bị xưng là gia tộc cùng tông môn thế lực, nhất định có xây truyền tống trận, chỉ là lớn nhỏ không đều, thế lực càng khổng lồ, có truyền tống trận liền càng mạnh. Đây là sinh tử mà một cái quy củ bất thành văn. Tôi thất sở dĩ không giết Phương Thiên. Không phải bởi vì e ngại Phương ra, cũng không phải vì truyền thống trận mà không giết, mà là bởi vì Phương Thương Nguyệt nguyên cớ. Hắn thấy những người còn lại đều có thể giết, duy chỉ có Phương này trời đánh không giết. Muốn nhìn Phương Thương Nguyệt ý tứ. Dù sao nàng cũng họ Phương. Trở lại tại chỗ sau đó, nơi xa không ngừng truyền đến yêu thú cuồng hống âm thanh, rõ ràng có yêu thú cường đại tìm mùi máu tươi đến. Tô thất chợt liền mang theo Phương Thương Nguyệt. Thôi ngạ, mặc đại hải bọn người rời đi nơi đây. Sinh tử trong đất đen rừng vô số, có yêu thú chiếm cứ. Tô thất mặc dù không sợ cái kia bình thường yêu thú, nhưng nếu thật sự đánh nhau. tất nhiên sẽ dẫn tới càng cường đại hơn yêu thú đến lúc đó cho dù là hắn cũng phải đau đầu húng chi có yêu thú cường đại đến có thể hóa người một cây chỉ mẫu đều có thể ấn chết hắn ban đêm hàn phong thổi đem mọi người mang rời khỏi máu kia thanh chi địa phía sau tôi thất liền để thôi ngạn cùng mạc đại hải ăn vào đan dược chữa thương mà chính hắn thì làm phương thương nguyệt ăn vào đan dược tự mình thay chi chữa thương nhìn xem phương thương nguyệt cái kia mặt mui tái nhận tôi thất bất cho phép thở dài như thế một cái dung mạo xinh đẹp nữ tử dù cho sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn đầy vết bẩn cũng khó che đậy giấu cái tia rung động lòng người khuôn mặt Như thế một nữ tử sẽ không nên xuất hiện tại nơi nho nhỏ thương lan trấn. Ban đêm Hàn Phong càng lúc càng lớn, Tô Thất nâng Phương Thương Nguyệt sau lưng của, để cho nàng lưng tựa đại thụ mà ngồi, Hàn Phong nhẹ nhàng đem nàng tú Phật lên, con mắt đóng chặt lại, trong suốt lông mi theo Hàn Phong run rẩy, Tô Thất trong lúc nhất thời lại bị trương này thê mỹ dung mạo hấp dẫn, thấy có chút gây người. Tô Thất sáu. Đông nhiên, Phương Thương Nguyệt mở môi khẽ mở, tại trong hôn mê mơ hồ tự lẩm bẩm, "Ngươi có biết, Thương Nguyệt mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi, ngươi có còn nhớ Thương Lan trấn có một nữ tử gọi Phương Thương Nguyệt?" Do rét tuổi tới, Tô thất bị cái này thì Thảo Âm thanh giật mình tỉnh giấc, biểu lộ đông nhiên nổi lên nghi ngờ, có thể theo thì Thảo Âm thanh không ngừng truyền ra, cái này nghi hoặc liền bị phức tạp thay thế. Ngươi có biết, từ ngươi giết Tống Dịch bắt đầu từ thời khắc đó, ta liền quyết định 6, muốn làm nữ nhân của ngươi. Ngươi có biết, lúc đó ta trốn ở xóa xỉnh, nhìn xem xe ngựa của ngươi rời đi, kỳ thực ta là muốn lên phía trước nói cho ngươi 6, ta muốn làm nữ nhân của ngươi, ta đây một đời đều là ngươi nhân, chỉ là 6. Ta là nữ tử, ta không có can đảm kia, cuối cùng là cũng không nói ra miệng, chỉ có thể trốn ở trong góc, nhìn xem ngươi đi xa. Khi đó Ta hướng về phía bóng lưng của ngươi, tự mình nhưng thuận hứa hẹn, dù là Phương Gia ta hủy diệt, ta cũng sẽ thay ngươi thủ hộ Quân Doanh, ta sẽ chờ ngươi trở về, có thể ngươi sáu, vì cái gì vẫn chưa trở lại sáu. Phương Gia hủy, tất cả mọi người đều chết, Quân Doanh không còn tồn tại, ngươi sáu, vì cái gì vẫn chưa trở lại. Nghe thế hôn mê lầm bẩm tô thất như ở trong động mới tỉnh, rốt cuộc Minh Bạch Thương lan chấn trong Quân Doanh, thế nào sẽ có Phương Gia tộc thi thể của người, không vì cái gì khác, liền vì Phương Thương nguyệt cái này tự mình hứa hẹn. Nàng làm được, dù là Phương Gia hủy diệt, nàng cũng muốn thủ hộ Quân Doanh, thôi ngạn cùng Mạc Đại Hải còn sống. Đây cũng là chứng minh tốt nhất. Lúc này, Thôi Ngạn Thương Thế đã điều dưỡng phải không sai bị lắm, hắn là lần thứ nhất ăn vào bực này đang ăn dược, cho nên dược hiệu rất tốt, trước tiên tỉnh lại, đứng dậy đi đến Tô Thất bên cạnh, dâng lên đống lửa, đầu tiên là phức tạp liếc mắt nhìn Tô Thất, sau đó lại nhìn về phía Phương Thương Nguyệt cái kia thê mỹ dung mạo, "Đạo, đại nhân, Phương Thương Nguyệt nạn thích ngươi." 195 chương 195, tin giữ chương 195, tin giữ nàng thích ngươi. Bốn chữ này trọng lượng và lớn, lớn đến Tô Thất khó có thể chịu đựng, lớn đến đủ để ép tới hắn không trả nổi, hắn bây giờ sợ nhất thiếu chính là tình trái. Tôi thiếu nợ không dậy nổi cũng là tình trái. tôi Thất Liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Thương Nguyệt, ánh mắt có chút phức tạp, chợt liền đem hết thảy đều thu hồi đáy lòng, con mắt khôi phục bình thản, biểu lộ không có gợn sóng, phảng phất đây hết thảy đều chưa từng sinh qua đồng dạng. Chuyện này sau này không cần nhắc lại, hôm nay ta cái gì cũng không nghe thấy, ngươi không hề nói gì. Đưa ánh mắt từ Phương Thương nguyện trên thân thu hồi, tôi Thất quay người ngồi vào bên cạnh đống lửa, trong miệng mặc dù nói như thế, trong lòng lại cũng không bình tĩnh, Vân Quốc đã hủy diệt, sau này không cần xương ta là sa mạ các ngươi cùng đồng kiệt mấy người mở dạng, xương hô to một tiếng lão đại, đại ca đều có thể ngay vậy thôi ngạn nội tâm thầm than hắn đã sớm đoán được tô thất sẽ như thế lựa chọn bây giờ bất quá là trong lòng đoán trở thành sự thật hắn càng từ lời nói biết được tô thất đã trở lại vân quốc đông nhiên tô thất đông nhiên nghĩ đến cái gì khiếp mắt mắt hí nhìn về phía thôi ngạn đạo các ngươi như thế nào đi tới sinh tử mà đồng kiện khâu quý đầu còn lại đại pháo ba người bây giờ ở đâu đống lửa bốc lên hỏa diễm suy ba suy ba thiêu đốt ánh lửa lóe sáng ở giữa đem tô thất con mắt phản ứng phải mười phần sáng tỏ thâm thúy như tinh thần phàm đã rung nạp toàn bộ thiên địa đồng dạng bị tô thất hỏi lên như vậy, tôi ngạn một trận trầm mặc, thần sắc đống nhiên khó nhìn lên, nhìn hướng tô thất ánh mắt cũng chuyển qua bước lên trên đống lửa. thương lan chấn phương gia cùng sinh tử chỗ nhà đồng xuất một mạch, chính xác nói tới, thương lan chấn phương gia là từ sinh tử đi đi ra, ta không biết đây là mấy đại trước chuyện, chỉ biết một đời kia phương gia cường giả một đi không trở lại, tất cả đều trôn vùi tại vân quốc. tôi ngạn nhìn qua đống lửa, đem chính mình biết hết thể em thai nói ra, những này là phương thương nguyện từ phương ra trong từ đường bí văn ghi chép bên trong biết, nghe nói, khi xưa phương gia tại sinh tử mà cũng coi như chúa tể một phương, một đời kia đi ra tế cốt cảnh cường giả. thế nhưng một đi không trở lại mới đưa đến sinh tử chỗ nhà suy bại sinh tử chỗ nhà cùng thương lan chấn phương gia từng duy trì liên hệ chỉ là tuế nguyệt táng đi quá nhiều lưỡng địa phương gia dần dần đoạn tuyệt liên hệ mà chúng ta mặc dù có thể đến chỗ này chính là bởi vì phương thương Nguyệt tại trong đường hiện bí văn cùng truyền tống trận cho nên tại thời khắc nguy cấp chúng ta mấy người trốn được tính mệnh đồng tiền khâu quý đầu còn lại đại pháo ba người cũng có đi theo đến đây chỉ là sáu nói đến chỗ này thôi ngạn bỗng nhiên dừng lại song quyền lặng yên nắm chặt trong mắt bắn ra hai đạo sắc bén hàn mang Phương Thương Nguyệt nhất mạch kia, tại sinh tử mà cũng có hậu nhân, thế nhưng sớm đã suy bại, không nắm giữ lại quyền. Phương Gia bây giờ cầm quyền là Phương Thiên cái kia một chi. Sớm hơn mấy ngày, chúng ta đi tới Phương Gia, chịu đến nhiều giống như lễ ngộ, bất luận cái gì tài nguyên cũng là ưu tiên, thế nhưng thiệt vui trong tàn. Phương Thiên coi trọng Phương Thương Nguyệt, cũng liền có Phương Thiên thiết lập ván cục sự tình, lấy đi săn làm lý do, dẫn chúng ta rời đi Phương Gia, sau đó liền sinh chuyện hôm nay. Khâu quý đầu, còn lại đại pháo sáu, chết. Đồng Kiệt bị bắt sống trở về Phương Gia, không biết hạ trạng. Nói xong những lời này. thôi ngạn chỉ cảm thấy cả người trong nháy mắt sủi lơ xuống cái chán đều đầy mồ hôi hắn bị tô thất trên thân tán ra sát khí ép tới có chút không thở nổi khâu quý đầu còn lại đại pháo 6. chết tô thất bạn cho rằng có thể ở này cùng mọi người gặp lại không nghĩ tới sẽ có được dạng này một cái kinh thiên tin dữ như thế kết cục nhường hắn nguyên bản kích động tâm trong nháy mắt băng lanh xuống đã từng nội tâm còn ôm với tưởng hôm nay nhưng là tin tức xác thực giống như đặt mình vào hầm băng mở dạng cả người tựa như đều đã cứng ngắc chết lần này là thật đã chết rồi một điểm chỗ trống cũng không có phương ra tô thất con ngươi trợt phóng đại từ trong kẽ răng tung ra hai chữ sắc ý như như hồng thủy mãnh liệt mà ra sinh trưởng ở trong gió lạnh phiêu vũ đứng lên gò má bên trong lại nhiều hơn một vòng yêu tà chi khí biết được chuyện đã xảy ra phía sau hắn đã quyết định phàm là tham dự chuyện này giả đều đáng chết dù là không có tự mình tham dự chỉ là biết được cái kia cũng đáng chết lão đại phương gia có ngưng hải cảnh lão tổ toa chấn nhất định không thể mạo hiểm a cảm nhận được tô thất cái kia toàn thân trên dưới tán ra sắc ý thôi ngạn không thể không nhắm mắt nói chỉ sợ cái trước không biết phương gia sâu cạn như tùy tiện tiến đến chắc chắn ăn thì tồi ta biết đem sát ý thu liễm mà quay về tô thất bỗng nhiên trở nên bình tĩnh nhìn ra xa phía trước, con mắt như cái tia thiêu đốt đống lửa giống như thâm thủy cùng sáng tỏ, cũng không người nào biết nội tâm suy nghĩ cái gì. ngày đó tại thương lan Trấn, phương thương nguyệt nếu không phải vì cứu chúng ta, e rằng mặc cho phương thiên nhất mạch kia cường thịnh trở lại, cũng không dám đi này cả gan làm loạn sự tình. thôi ngạn bất đắc dĩ thở dài, trong thần sắc tràn đầy tự trách. nếu như phương thương nguyệt có thể đem thương lan chấn phương gia tộc người mang về, cũng sắp là một cô không thể bỏ qua sức mạnh, phương thiên đánh gây không dám làm cản như thế. chỉ là đáng tiếc, thế gian không còn nếu như tuế nguyệt không có khả năng đảo lưu, hy vọng đồng kiệt có thể bình an vô sự. Thôi ngạn nói khẽ, trong mắt đồng dạng bạo vô hạn sắc ý, mười phần tự trách, nếu bọn họ có đầy đủ thực lực, hôm nay lại chính là một cái khắc tràn diện cùng kết cục. Nghe vậy, Tô Thất trầm mặc, đống lửa ở trước mặt của hắn thiêu đốt, hắn ánh mắt lại ngắm nhìn phương xa, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nội tâm lại sớm đã tràn đầy lo nghĩ, khâu quý đầu, còn lại đại pháo đã sẽ ra chuyện, hắn không hy vọng đồng kiệt cũng sẽ ra chuyện. Ngày mai 6, đi phương ra. Một lúc lâu sau, Tô Thất đứng dậy đi đến ngồi xuống một bên, lựa chọn chi địa vừa rộng rãi, lại có thể cảm nhận được đống lửa tản ra nhiệt độ, hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra trận pháp cổ thư, bắt đầu nghiên tập đứng lên. thế thế, tôi ngạn không có mở miệng, mà là lựa chọn trầm mặc. hắn đã minh bạch tô thất lựa chọn, nếu như thế, vậy hắn cũng không có khuyên giải tất yếu. Có một số việc phải làm, có chút thủ phải đi báo. hắn hiểu tô thất điên cuồng kêu cùng cường thế, biết chắc hiểu người sau điên cuồng cùng cao não, cho nên tôi ngạn tin tưởng, tô thất quyết định chuyện thì sẽ không lại sửa đổi. Dù là phía trước là âm tào địa phủ, hắn tô thất cũng sẽ không cố kỹ chút nào tiến lên. trận pháp cổ thư chính là tô thất tại thương lan di tích của lúc từ chiến thần học viện trong buổi đấu giá sơ đoạn vẫn không có thời gian nghiên tập. thế nhưng hắn ngày mai căn bản không chắc chắn thắng phương gia lão tổ. Bởi vậy mới không thể không trong lòng loạn thời điểm nghiên tập cuốn sách này. Dù sao, tại không thi triển lá bài tẩy dưới tình huống, hắn Tô Thất cũng bất quá linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi, coi như hắn chiến lược vô song, có thể có thể so với ngưng hải cảnh nhập môn giả, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là có thể so với, một trận chiến còn thành vấn đề. Linh huyền cảnh cùng ngưng hải cảnh, trung quy là hai cái cảnh giới khác nhau, ở giữa có khó mà vượt qua khoảng cách. Nghiên tập trận pháp tuy vô pháp nhường tu vi đề thăng, nhưng Tô Thất lại có thể bố trí tụ linh trận, nhường bản thân đột phá tu vi, hắn bây giờ đã không còn bình cảnh, khiếm khuyết đúng là linh tuyển tăng thêm. Trận pháp chi đạo, thiên biến văn hóa, áo nghĩa vô tận. tiểu khả tu linh đều có thể hủy diệt vạn linh như tu luyện tới cực hạn bày ra sức mạnh tuyệt không thua kém tuột cùng nhất cường giả linh huyền cảnh liền có thể bố trí xuống sơ cấp trận pháp lấy bản thân linh lực làm chủ lấy linh thạch làm phụ càng lấy bản thân huyết dịch làm dẫn như thế mới có thể bố trí xuống sáu trận... tôi ngạn không biết tô thất phải làm những gì nguyên nhân không còn mở miệng với dây đồng dạng nhắm mắt điều dưỡng còn sót lại thương thế hắn muốn để chính mình khôi phục định phong hy vọng ngày mai có thể tương trợ tô thất đi qua lần lượt nếm thử thất bại lại tiếp tục tiếp tục lại thất bại tô thất không có nhộ trí cũng không ngừng nghiên tập, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, dẫn động bản thân linh lực bảy trận, càng lãng phí không thiếu huyết linh tinh, cuối cùng bắt đầu có một tia đầu mối. Linh huyền cảnh bảy trận có hai loại phương pháp, một là lấy phù bảy trận, một loại khác nhưng là lấy thân bảy trận. phù lục chi thuật ta không hiểu, như thế cũng chỉ có thể lấy thân bảy trận. Trong miệng khen nói thì thảo, tô thất đã sớm đem trận pháp cổ thư thu hồi, hắn bây giờ không cần nghiên tập quá mức cao thâm trận pháp, chỉ là muốn bố một cái tụ linh trận, đàm diệp bảy trận chi pháp, tương chính là lấy phù bảy trận, mà lấy thân bảy trận, nhưng là đem chỗ bố trí chi, chi trận cùng bản thân tương liên, lấy mình thân là bảy trận căn nguyên. Tại Thương Lan di tích của lúc. tôi thất từng gặp đàm diệp châu bố trí chi, chi trận cho nên biết được cái gì là lấy phù bày trận cộng thêm bây giờ nhiều lần nếm thử cũng dần dần minh bạch cái gì gọi là lấy thân bày trận sau khi nghĩ thông suốt tôi thất trước tiên lấy ra mấy khối huyết linh tinh chợt liền bấm niệm pháp quyết dẫn xuất linh lực đánh ra mấy cái quỷ dị phù văn sau đó một chỉ điểm tại bản thân mi tâm quát lên lấy mình làm tâm lấy linh làm gốc lấy huyết ví nguyên bằng vào ta tô thất chi danh động thiên địa chi lực tụ linh chi trận lên hô theo lời này rơi xuống bốn phía bỗng nhiên nhấc lên một hồi cuồn phong chỉ là cuồn phong khiến người ta cảm thấy không đến hàn ý ngược lại là linh khí mười phần mở mịt bước hơi trong nháy mắt làm cho nơi đây giống như linh khí hải dương đồng dạng mười phần huyền ảo tụ linh trận thành nhưng hôm nay đã là sau nửa đêm tô thất còn thừa thời gian đã không nhiều kỳ thực lấy thiên tư của hắn cùng tu vi sớm đã có thể bố trí xuống trận pháp thế nhưng hắn một mực không thể nghiên cứu đến mức liền sơ cấp trận pháp đều không thể bày ra tụ linh trận bố trí xong sau đó tô thất vội vàng lấy ra mấy trăm khối huyết linh tinh đầu nhập trong trận bốn phía vốn là hòa hợp linh khí càng thêm dày đặc đứng lên đơn giản liền như là vũng bùn đồng dạng dính tính chất mười phần mấy trăm khối huyết linh tinh thế nhưng là tương đương với mấy chục vạn linh thạch có thể tưởng tượng được như vậy linh khí có bao nhiêu phong phú lúc này bởi vì có tô thất đan dược điều dưỡng thôi ngạn cùng mạc đại hải thương thế đã khôi phục hai người ngồi tại bên cạnh đống lửa mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem tốt thất hai người mặc dù không có ở vào trong tụ linh trận tâm nhưng cũng cảm nhận được cái kia linh khí nồng nặc chi tức tô thất là lấy thân bày trận cho nên hắn bây giờ bày tụ linh trận đối với thứ nhất người có tác dụng dù sao lấy hắn bây giờ năng lực còn không cách nào làm đến bận tâm người khác tình cảnh. Bởi vì hắn là Trận Tâm, đến mức vô số linh khí tự động di động mà đến, bị hắn cho dẫn vào trong đan điền, chỉ là chẳng biết tại sao, linh khí này tiến vào đan điền phía sau, lại như cùng đá chìm đáy biển, một chút phản ứng cũng không có. Trong đan điền không có phản ứng, Tô thất lại cảm giác trong cơ thể Nịch Ma Huyết Phí đang dựng lên, tựa như tiến vào đan điền linh khí, đều bị Nịch Ma Huyết cho thu nạp. Đây là Tô Thất huyết mạch thuần khiết phía sau, lần thứ nhất bố tụ linh trận, đi đột phá sự tỉnh, thời khắc này tình huống cũng là hắn không ngờ tới, Ma Huyết lại cũng có thể thu nạp linh khí, giống như là một loại khắc luyện thể giống như, thân thể lại sinh truy biến. Tới cuối cùng Tô Thất chợt phát hiện, nghịch ma huyết thu nạp linh khí sau đó, cũng không toàn bộ tăng dã, mà là phản hồi đến các vị trí cơ thể, dùng cái này tới tầm bổ gân mạch, tăng cường xương cốt độ cứng. 196 chương 196, đi phương ra chương 196, đi phương ra lấy thân là trận, Tô Thất bản thân liền là tụ linh trận, người là trận tâm, dẫn đến nồng đậm linh khí không cần thu nạp, đều có thể tự động dốc vào trong cơ thể của hắn. Linh khí nhập thể, hình thành nhất từng cái từng cái trong suốt sợi tơ tiến vào đan điển, sau đó lại từ đan điển đem hóa thành bản thân chi vật, bị nghịch ma huyết hấp thu Nghịch Ma huyết lập tức tràn ra từng sợi cường đại huyết khí, nhìn như cùng linh khí không khác nhau chút nào, nhưng lại có rõ ràng khác biệt, có thể tẩm bổ nhục thân. Nhường tô Thất vốn là thân thể mạnh mẽ mạnh hơn rất nhiều. Nghịch Ma Thể, nội thị phía dưới, tô Thất bỗng nhiên kinh hãi, trong lòng nghĩ đến một cái từ, hôm nay là lần đầu tiên cảm thấy Nghịch Ma huyết quỷ dị chỗ, bởi vậy huyết tẩm bổ nhục thân liền vì Nghịch Ma Thể, thể nội xương cốt trở nên nóng ánh trong suốt, lưu động huyết dịch cũng tản ra điểm, điểm tinh mang, từng cái huyết sắc sợi tơ tại thể nội lưu truyền, Tô Thất chợt phát hiện, nhục thân của mình tựa như tại đột phá một loại nào đó bình cạnh Bây giờ lấy tô Thất làm trung tâm. phương viên trong vòng mấy trượng tràn đầy linh khí h cám bốn phía tràn ngập điểm điểm bóng ánh chi mang linh khí này tuy bị hắn hấp thu nhưng cũng có chút hứa tràn lan đi ra có thể bị thôi ngạn Mặc đại hải hai người hấp thu thôi ngạn cùng mạc đại hải sớm đã chấn động vô cùng tinh thần như thế linh khí như thế hòa hợp linh khí hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy dù chỉ là hấp thu một tia cũng đầy đủ hai người tiêu hóa linh khí này tinh thuần độ dày đặc có tu sĩ e rằng một đời đều không thể gặp phải thôi ngạn cùng mạc đại hải vội vàng vào chỗ đem cái kia tràn lan ra linh khí dẫn vào trong cơ thể mình hai người chỉ là luyện thể cảnh tu vi Đan Điền cũng không thể dung nạp linh khí, nhưng này sợi linh khí nhập thể sau đó, hai người lại cảm giác tu vi xuất hiện ba động, âm duy mạch xuất hiện rung lòng, tựa như muốn đột phá vào luyện thể cảnh thất trọng đồng dạng. nhục thân đột phá, có thể so với ngưng hải cảnh cường giả. Cùng lúc đó, Tô Thất nhục thân tăng cường, sôi trào nghịch mã huyết dần dần bị phục, tựa như linh khí này đối với nó đã mất đi hiệu dụng, không cách nào lại kích cái kia tầm bộ lực lượng của thân thể. Lục thân có thể so với ngưng hải cảnh cường giả, đến nỗi có thể cùng ngưng hải thứ mấy trọng một trận chiến, hắn bây giờ còn không biết được, dù sao hắn cũng vẹn vẹn chỉ là lòng có cảm giác, cũng không thể hoàn toàn dự đoán thân thể chiến lực cường Khi thịt thân bộc phá, tôi thất hiện tụ linh trận bên trong linh khí thế mà còn thừa lác đác mấy trăm khối huyết linh tinh, có thể so với mấy chục vạn linh thạch lượng, lại chỉ có thể để cho nhục thể của hắn hoàn thành bộc phá, như thế tiêu hao từ từ, mặc kệ có nhiều hơn nữa linh thạch cũng vô dụng. Theo hắn càng ngày càng mạnh, tiêu hao linh thạch cũng sắp càng ngày càng nhiều, đến lúc đó hẳn là một con số khổng lồ. Hắn bây giờ mới chính thức minh bạch, vì cái gì phía trước mấy đời nghịch ma đều không thể thắng được, không phải là bởi vì bọn hắn thiên tư không cao, mà là tài nguyên không đủ. Dưới sự bất đắc dĩ, tôi thất lần nữa lấy ra mấy trăm khối huyết linh tinh, đầu nhập tụ linh trận bên trong. Dù là trong lòng của hắn không có nhiều nhanh, bây giờ cũng là cực kỳ tiệt đau. khỏe miệng không ngừng run rẩy, mấy chục vạn linh thạch ra, cứ như vậy không còn, có thể nào không khiến người ta đau lòng? Huyết linh tinh vừa ra, linh khí lập tức lại mờ mịt đứng lên, linh khí nồng nặc tại tô bảy con đỉnh hình thành nhất cái khổng lồ vòng xoáy, vô số trù mật linh khí lập tức mãnh liệt mà tới, bị tô thất đặt vào trong đan điện. Linh huyền cảnh mỗi tăng thêm một cái linh tuyển, tu vi liền để cao một tầng, thể nội chứa được linh khí càng nhiều, thi triển linh lực cũng sẽ càng cường đại hơn. thời khác này tốt thất thể nội đã không còn gông cùng xiềng xích không giống đã từng như vậy sẽ cựu từ nhất sinh bây giờ có thể nói là nhất lộ bình thản chỉ cần có đầy đủ linh khí là hắn có thể tăng cao tu vi luyện thể cảnh là cơ sở thay đổi là thể chất đã thông tất cả mạch sau đó vì tiến vào linh huyền cảnh làm chuẩn bị linh huyền cảnh nhưng là cất bước dẫn linh khí nhập thể nhường bản thân có thi triển thần thông thuật pháp năng lực thay đổi thể chất tu ra linh khí cho nên chỉ cần tài nguyên đầy đủ nên đánh cơ sở chứng thực luyện thể cảnh cùng linh huyền cảnh đều có thể nhanh đề cao hai cái này cảnh giới đều không coi là tu đạo chỉ là tu đạo trước chuẩn bị chỉ có bước vào ngưng hải cảnh mới tính được bước vào tu đạo đệ lục linh tuyển đệ thất linh tuyển đệ bát linh tuyển đệ cửu linh tuyển lần lượt ngưng kết mà ra một cô mãnh liệt như giang hà linh khí chìm ở tất cả linh tuyển bên trong từ con suối đem hóa thành linh lực nội thị phía dưới tô thất hiện chín cái linh tuyển chìm ở trong đan điện tản ra vô số tinh mang đem vốn là ám tịch đan điền trong nháy mắt chiếu sáng đan điền liền như là tinh không mênh mông đồng dạng chín cái linh tuyển giống như là chín quả đại tinh trôi nổi tại trong đó xoay tròn ở giữa tản ra khổng lồ linh huyền chi khí. lịch ma huyết thay đổi không chỉ là tô thất thục thân liền hắn bên trong đan điền linh tuyển cũng đi theo sinh biến hóa chuyển hóa linh lực độ so trước đó nhanh hơn vô số lần lại linh tuyển dung thân nạp linh khí so bình thường linh tuyển muốn nhiều ra không chỉ gấp 10 lần linh tuyển lớn nhỏ không biến dung lượng lại thành cấp số nhân tăng thêm chuyển hóa linh lực càng là tinh thuần được thành ti giống như thể rắn đồng dạng chín cái linh tuyển phía sau một cái đều so phía trước một cái còn hùng vĩ hơn cùng khổng lộ đệ nhất linh tuyển đệ nhị linh tuyển sáu đệ cửu linh tuyển lẫn nhau sắp xếp ở giữa trong đan điền từ trên xuống dưới từ tiểu to lớn linh huyền cảnh cựu trọng Tô Thất đống nhiên mở ra hai mắt, trong khi chớp con mắt bắn ra hai đạo thần điện một dạng tia sáng, một cỗ tuyệt cường khí tức từ trong cơ thể bạo mà ra, lập tức nhấc lên cuồng phong lật vũ, hình thành nhất người người đáng sợ vòng xoáy vẩn quanh ở tại bốn phía. Bên ngoài thân như chân trâu giống như hóng ánh trong suốt, làn da màu đồng cổ, tàn ra điểm điểm Huỳnh quang, có một cỗ cường đại uy áp quyết tán ra, Tô Thất nhục thân đã có thể có thể so với Ngưng Hải Cảnh cường giả. Tu vi của hắn, mặc dù không thể bước vào Ngưng Hải Cảnh, nhưng cũng đạt đến linh huyền cảnh cửu trọng, hắn bây giờ là chân chính Ngưng Hải Cảnh dưới đệ nhất người, thậm chí có thể chiến Ngưng Hải Cảnh nhất trọng tu. trong tụ linh trận linh khí cơ hồ bị hắn tiêu hao hết, còn thừa lắp đắc, vẹn vẹn một đêm, hắn hay dùng đi hơn ngàn khối huyết linh tinh, đây chính là tương đương với bên trên bách vạn linh thạch lượng à, kỳ tâm bên trong quả thật hung hăng nhức nhối một chút. dùng xong những thứ này huyết linh tinh phía sau, tu vi có thể đột phá, cái này khiến tô thất tâm thoáng bình phục một chút, bên trên thiên vạn linh thạch lượng cũng không tính toán trắng dùng, làm tô thất tán đi tụ linh trận, dường mắt đảo qua lúc, lại phát hiện đã bình minh, gặp tô thất tỉnh lại, nguyên bản đang ngồi mạc đại hải cùng thôi ngạn vội vàng đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ sung tính, hai người chợt phát hiện, năm đó lựa chọn không có sai, bọn hắn cùng đúng người. Tô Thất ánh mắt bình tĩnh từ trên thân hai người đã qua, hiện hai người này tu vi lại đều lột phá, bước vào luyện thể cảnh thất trọng, nhưng khi hắn ánh mắt chuyển qua một bên lúc, trong mắt bỗng nhiên có một tí phức tạp lóe lên liền biến mất. Chỉ thấy tại thôi ngạn bên trái đứng thẳng một nữ tử, chính là Phương Thương Nguyệt. Tô Thất nhìn xem nàng, nàng đồng dạng đang nhìn Tô Thất, ánh mắt hai người trên không chung được vào, lại có một tia hỏa hoa thoáng hiện mà ra, mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng cũng chân thực tồn tại qua. tôi Thất ánh mắt cũng không tại Phương Thương Nguyệt trên thân dừng lại, trực tiếp vút qua, biểu lộ nhạt, ánh mắt lạnh lẽo, tựa như hắn là cái không có cảm tình người giống như, tràn ra một loại tránh xa người ngàn dặm khí tức. phát giác được tô thất trong mắt lạnh nhạt phương thương nguyệt nguyên bản dơ lên đầu lạng yên thấp mâu ba lưu chuyển ánh mắt lóe lên một vòng người khác không dễ dàng phát giác tình mịch trong lòng của ngươi không có ta sao sáu nội tâm thầm than khoe miệng lộ ra khổ sở cười chỉ một lát sau phương thương nguyệt liền khôi phục lại lần nữa ngẩng đầu mong hướng tô thất trong mắt kiên định vẫn như cũ con ngươi sáng ngời giống như hai quả kim cương giống như mê người đi thôi đi phương ra đã bình minh lại tu vi cũng rất có đề cao tô thất chậm chạp đứng dậy ở giữa hướng ba người nói đột phá tu vi sau hắn đã nắm giữ cùng ngưng hải cảnh cường giả đánh một trận năng lực lúc này căn bản không sợ phương kia ra lão tổ nghe vậy mặc đại hải cùng thôi ngạn liếc nhau ngay sau đó liền đối với tô thất đống nhiên ở đầu hai người thần sắc đầy lăng lệ sắc ý con mắt càng trở nên có chút huyết hồng đứng lên mà phương thương nguyệt chỉ là thản nhiên nhìn một mắt tô thất không có nói lời phản đối nhưng nàng ánh mắt nhưng có chút lơ lửng không cố định thần sắc rất phức tạp cùng hoang hốt nàng đối với sinh tử chỗ nhà mặc dù không có bao nhiêu cảm tình cũng mặc kệ nói thế nào nàng cũng họ phương thể nội chạy cũng là phương gia huyết trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không đành lòng phương thương nguyệt thủy trung là nữ tử hắn muốn thế nào xử trí. mặc đại hải đi đến một bên, đem phương thiên để tới, chờ lấy tô thất rơi. phương thương nguyệt, ngươi tới xử trí a. tô thất hở hứng dương mắt nhìn hướng phương thương nguyệt, lúc trước hắn không giết phương thiên, chính là muốn giao cho phương thương nguyệt xử trí, cũng là nghĩ nhìn nàng một cái thái độ. nghe vậy, phương thương nguyệt cái kia ảm đạm đi con mắt, đong nhiên dần hiện ra một vòng tinh lượng, tựa như bắt được cái gì đồng dạng, nhìn xem tô thất thầm nghĩ, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta. chợt nàng lạnh lùng nhìn về phía phương thiên, chỉ thấy cái sau quỷ miệng, khinh thường lấy nàng, phản phất lấy chắc phương thương nguyệt không dám giết hắn đồng dạng. ta chính là phương gia thiếu gia, phương thương nguyệt ngươi dám giết ta. phương tiên tu vi bị phế nhưng trong xương cốt đối phương thương nguyệt lại như cũng tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt cuối cùng cho là hắn phương ra thiếu ra thân phận rất quý giá đủ để uy hiếp hết thảy tại phương Thiên khinh thường cùng ánh mắt khinh miệt phía dưới phương thương nguyệt khuôn mặt đồ nhiên nhất lạnh lạnh lùng nói ra một chữ nếu không phải tô thất kịp thời xuất hiện thân thể của nàng e rằng đã bị điếm ô một chữ ẩn chứa phương thương Nguyệt phẫn nộ trong lòng cùng với nàng đối phương ngày hận dù là hai người đều họ phương có chút thủ là nhất thiết phải dùng tiên huyết tới tắm rửa phương thương Nguyệt, ngươi dám nghe thấy một chữ phía sau phương tiên tâm run lên bật bật hắn còn không muốn chết nhưng tại cái này lâm lúc. thế mà không quên bày ra thiếu gia giá đỡ uy hiếp phương thương Nguyệt, các ngươi nếu dám động bản thiếu gia tên kia gọi đồng kiệt người cũng sẽ vong xuất phát từ rơi vào đường cùng trong đầu linh quang thoáng hiện phương thiên lại dùng đồng kiệt tính mệnh tới uy hiếp đám người nghe đến lời này tô thất hai con ngươi bỗng nhiên bắn ra hai đạo sắc bén hàn mang khoe miệng lại hơi hơi liếc vểnh lên dựng lên lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được yêu tả cùng ngũ lãnh đạo dẫn hắn cùng nhau lên lộ tô mẫu ngược lại muốn xem xem phương này nhà có năng lực gì cứu hắn để cho chết ở nơi đây khó tránh khỏi có chút quá tiện nghi hắn Phương Thương Nguyệt quyết định giết Phương Thiên, Tô Thất cũng thấy do thái độ của nàng, tất nhiên muốn giết, liền không thể nhường người này bị chết quá dễ dàng. Cho nên, Tô Thất một câu nói liền quyết định Phương Thiên vận mệnh, phải mang theo cái sau lên đường, muốn tại Phương ra trước mặt mọi người giết chết, muốn để Phương này tiên triệt để tuyệt vọng, khiến cho dù là tử vong cũng muốn sợ hãi, khiến cho dù là tử vong cũng không thể quên được loại cảm giác này. Tô Thất lời nói, Phương Thương Nguyệt gật đầu ra hiệu chính mình không có ý kiến, mà thôi ngạn cùng Mạc Đại Hải là hiểu rõ Tô Thất. Nghe xong lời này liền minh bạch nó ý, tự nhiên cũng chưa từng phản đối. từ phương thương nguyện dẫn đường mặc đại hải sách theo phương thiên, mấy người xuyên qua trọng trọng đen rừng hướng phương ra chỗ bước đi 197 chương 197, phương gia nội chiến chương 197, phương gia nội chiến đen lâm trọng trọng bầu trời một mảnh ẩm trầm đại địa lúc nào cũng tràn ngập một cỗ màu xám cho sương mù giống như sương mù xám hải dương đồng dạng đây chính là sinh tử mà ngày ngày như thế vĩnh viễn không biến hóa sinh tử mà phía tây biên giới có một vô danh tiểu chấn đây là phương viên thiên lý bên trong duy nhất một cái chấm nhỏ nếu muốn đi tới sinh tử trong đất hoặc các đại thành trì phần lớn tu sĩ đều sẽ lựa chọn từ đây trở qua dù sao nơi này có đang lượm, binh khí những vật này bán ra lại ở trong chấn nhỏ còn thỉnh thoảng xuất hiện một chút yêu thú cấp thấp đấu giá nếu có thể đập đến một cái tại đen trong rừng hành tẩu đều phải an toàn không thiếu đại bộ phận yêu thú cũng có xu cắt tị hung trí năng là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật đương nhiên nếu là linh thạch đầy đủ phần lớn tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn mạo hiểm tiến lên mà là mượn dùng trong tiểu trấn truyền tống thượng dù sao dựa vào truyền tống trận thông hướng còn lại thành trì muốn so từ lâm hải bên trong đi xuyên an toàn không thiếu mà ở trong trấn nhỏ có một phương trang, chính là trong trấn nhỏ lớn nhất một chi thế lực, đồng thời cũng là phương viên thiên lý bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Phương trang chính là sáu, phương ra. phương trang chỗ, cơ hội chiếm cứ tiểu trấn một ba tích, tường cao thẳng đứng, cửa trang đóng chặt, trước cửa đứng thẳng hai tòa thạch sư, lộ ra mười phần trang nghiêm mà trang nghiêm, đồng thời lại cho người một loại đại khí bàng bạc cảm giác. Sinh tử mà vốn là chìm vào hôn mê một mảnh, nhưng cái này phương trang lại có vẻ trắng lệ, giống như là tiểu trong trấn hoàng cung đồng dạng, để cho người ta không ngừng hâm mộ. Thời khắc này phương trang đóng chặt lại cửa trang, trong đó lộ ra một cô khí tiêu điều. Tại phương trang lớn nhất một tòa chính điện bên trong, chúng phương gia tộc người ngồi ngay ngắn tứ phương trên ghế ngồi, còn có không ít người đứng ở một bên, bầu không khí rất là kiềm chế. Từ cửa điện sau khi tiến vào, chỗ sâu nhất ngồi chính là phương gia gia chủ, hai bên theo thứ tự mà ngồi, nhưng là phương gia tất cả trưởng lão, chấp sự cùng với tất cả chi mạch người cầm quyền, đến nỗi có thể đứng ở trong đại điện, chính là phương gia trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất. Lúc này ở trong đại điện, uy một cái thân hình thiếu niên gầy gò, hai tay bị dây thường dài buộc ở sau lưng, quần áo trên người vết máu lo lổ, hắn mặc dù quỳ, lại khuôn mặt bất khuất cùng ngạo nghễ, đầu gối của hắn ở vào chảy máu. rõ ràng là không muốn quỷ xuống mà bị người gây thương tích đồng kiệt ngươi có biết tội của ngươi không đông nhiên ngồi tại vị nam tử trung niên mở miệng hỏi ngựa khí tràn ngập uy nghiêm thanh âm ở trong đại điện quen quẩn điếc màng những người trung khí mười phần nam tử trung niên ngồi vứ vị chính là phương gia thế hệ này gia chủ phương thịnh hai liếc lông mày rậm mà bí mật nối liền cùng nhau phảng phất tại chỗ mi tâm dựng lên một cái cây cầu con mắt giống như ngưu nhãn vô hình trung tràn ra một cỗ uy nghiêm chỉ là ở nơi này uy nghiêm bên trong còn kèm theo một tia hung sát chi khí biết tội nghe vậy sau đó đồng kiệt cùng thanh mà cười trong vẻ mặt đầy cùng ngạo và lạnh lẽo. đồng mũ có tội gì, ngược lại là các ngươi xấu có biết tội? Vì thiếu niên không là người khác, chính là bị bắt sống trở về đồng kiệt hắn chẳng những không có trả lời phương thịnh mà nói, ngược lại lý trực khí trắng hỏi, con mắt xích hồng, gương mặt bên trong sát ý nồng đậm, hừ, tuổi con nhỏ lại như vậy không biết xấu hổ. Lần này mở miệng không phải phương thịnh mà là ngồi ở bên trái một cái phương gia trưởng lão, từ các ngươi đến, phương gia ta liền lễ ngộ cái chi, hết thể tài nguyên cái gì cần có đều có, có thể các ngươi không những không biết báo đáp, lại lấy oán trả ơn, muốn giết tộc ta tiểu chủ, chuyện này phải bị tội gì? Trường lão này mở miệng sau đó. tiếng nói vừa mới rơi xuống ngồi ở bên dưới phương người liền mở miệng vụ hòa nói sớm biết như vậy trước đây sẽ không nên thu lưu các người dưỡng con chó đều biết giữ nhà các ngươi nhất định chính là bạch nhã lang chết không hết tội ha ha hảo hảo hảo đồng kiệt ngựa đầu cùng thiếu, ánh mắt lạnh như băng từ đang ngồi trên mặt mọi người đào qua như muốn nhớ kỹ phía dưới khuôn mặt của những người này đồng mộ bất quá một kẻ phạm nhân tại sao tập sát ngươi vừa ra tiểu chủ mà nói muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do lời nói chung chi ý đến cùng là thật hay giả kỳ thực đại gia trong lòng đều rất tin tưởng thế nhưng vương thiên vì phương gia tiểu chủ hắn nói tới lời nói không người dám phản bác dù là biết rõ đồng kiệt bọn người không sai đám người cũng chỉ được ngoan ngoãn theo phương thiên tri ý bởi vì phương thiên là phương gia tiểu chủ càng là sáu phương thịnh chi tử người tới đem người này mang xuống làm nô lệ phương thịnh ngồi vững tại vị phía trên lưng tựa chỗ ngồi ánh mắt lang liệt như ánh nao hạ xuống đồng kiệt trên thân một câu nói liền quyết định đồng kiệt vận mệnh phương thịnh lời nói từ một bên lập tức đi ngay tới hai người tiến lên mang lấy đồng kiệt hai vai đang muốn đem mang xuống lúc liền nghe ngồi ở phía bên phải vị một lao ra mở miệng nói đủ các ngươi bình thường như thế nào hồi não lao hủ đều có thể mặc kệ nhưng người này là thương nguyệt chi hữu, các ngươi làm như vậy không khỏi quá đáng rồi a lão giả này chính là phương thương nguyệt nhất mạch kia người cầm quyền cũng là phương gia đại trưởng lão bây giờ mặc dù không nắm giữ đại quyền tại phương gia nói chuyện nhưng cũng còn có chút ít trọng lượng phương gia đại trưởng lão tên là nóc bưu cùng phương thương nguyệt có trực tiếp huyết mạch liên hệ nếu theo bối phận mà tính hắn vẫn phương thương nguyệt tổ ra bối nhân vật bây giờ chính là linh huyền cảnh bắt trọng cường giả như thế nào đại trưởng lão chẳng lẽ muốn bảo hộ kẻ này không thành bên trái vị trắng y lão giả khỏe miệng gáy nết người lạnh nói hư lão phu không chỉ có muốn bảo hộ nếu như thương nguyệt có gì nguy hiểm, định đường các ngươi hối hận cả đời. nóc vương vương lão lông mày hoành tụ, mặt mũi giàn mua bên trong lộ ra tức giận, hắn dưới gối không con không gái, cho nên vương thương nguyệt đến phía sau, hắn liền đem nó cho rằng mình tôn nữ, không muốn cho rằng các ngươi quả thật có thể tại phương gia một tay che trời. phương tia thiên tư chất cố nhiên là tốt, có thể thương nguyệt đồng dạng thiên tư thông minh, há lại cho các ngươi đổi trắng thay đen. đại trưởng lão nói đây là cái gì lời nói, thương nguyệt chính là phương gia ta người, chuyện này tự nhiên không có quan hệ gì với nàng. phương thịnh mỹ mắt vẩy một cái, cười nhạt nói, một bộ người hòa giải bộ dáng, nhưng hắn nói lời nhưng là một lời hai ý nghĩa. rõ ràng là ở cảnh cáo Nóc Vương, chuyện này đi qua, Phương Tiêu Thương nguyện cũng coi là Phương tiên Chi Thiếp, tự nhiên là người Phương ra, như thế thì sẽ không truy cứu vấn đề của nàng, có thể đồng kiệt bọn người lại nhất thiết phải truy cứu. Phương Thịnh, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Nóc Vương đương, đương nhiên vỗ chỗ ngồi tay ghế, ngực chập trùng, vốn là tính khí sôi động hắn, sao có thể nhịn được bực này có tức chi khí? Đại trưởng lão, ngay trước Đông đảo tiểu bối, không cần thiết như thế đi. Bên trái trắng Y Lìa Lão giả âm dương quái khí đạo, nữ khí có chút tâm trầm, người câm miệng cho lão tử. Nóc đương đương căn bản không để ý trắng Y Lão giả. mở miệng chính là một trận chửi loạn, người cái này đóng lao điều, muốn chết không chết, là hắn mẹ biết nối giáo cho rằng, xem vương này nhà đều bị các người biến thành dạng gì, đơn giản trướng, khí mù mịt, quy củ hoàn toàn không có, cái này cùng sơn phỉ có gì khác? nóc vương cái này một trận chửi loạn, không thể nghi ngờ là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đem tất cả ủng hộ phương thịnh một mạch người đều thâu tóm, làm cho tại chỗ rất nhiều người lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, liền phương thịnh mặt của cũng trong nháy mắt âm trầm xuống. nóc vương, giả bỗng nhiên đứng lên, tức giận toàn thân run. dưới người hắn cái ghế trực tiếp bị chấn động đến mức nát ấy mảnh gỗ vụn bay loạn, có thể thấy được nội tâm quả thật rất phẫn nộ. Đại trưởng lão, ngươi là có hay không có hơi quá. Phương Thịnh mặt tâm trầm, nữ khí hơi có vẻ không khoái. Qua, nóc vô ngưng đứng lên, giơ lên ngón tay mọi người tại chỗ, Khỏe miệng khẽ nhếch, khinh thường nói: các ngươi những người này, cả đám đều đáng chết. Gia tộc ngày xưa danh tiếng sớm bị các ngươi làm ô uế xong, các ngươi không phải liền là nghĩ bức lão phu lui ra đại trưởng lão này chi vị sao? đã các ngươi muốn xé vạch ra mặt, hôm nay sẽ rách lại như thế nào? Lão phu hôm nay cho dù là chết, cũng muốn bảo vệ kẻ này. có thể nói tại chỗ tất cả trưởng lão cùng chất sự thậm chí thế hệ trẻ tuổi người căn bản không có nóc vô ngưng mạch này tộc nhân tồn tại hắn mạch này bây giờ cũng chỉ còn lại hắn còn ngồi đại trưởng lão vị những người còn lại đều bị phương thịnh tìm được đủ loại lý do cho rơi xuống lấy hắn nóng này tính cách có thể nhận khi im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy sớm đã là cực hạn hôm nay dứt khoát mượn chuyện này vạch mặt có nhiều thứ nên đến xử lý thời điểm một mực nhường nhịn không phải biện pháp tất nhiên đại trưởng lão muốn vạch mặt bản gia chủ cũng tại này lời hôm nay ai cũng đừng nghĩ cứu đi kẻ này cho dù là ngươi vừa đình cũng không được Phương Thịnh một mặt nụ cười quỷ quyệt, mọi người tại chỗ cũng cười lạnh nhìn xem Nóc Dung. Lão phu hôm nay nhất định cứu kẻ này, ta ngược lại muốn nhìn, ai dám ngăn trở? Nóc Dung Dung bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, thân ảnh thời gian lập loè xuất hiện ở đồng kiệt bên cạnh, nâng lên tay phải bỗng nhiên triển ra, trực tiếp đem bộ kia lấy đồng kiệt hai danh tu sĩ vỗ bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, lập tức liền chết ngất. Không động thủ có tốt, nhưng hắn cái này vừa động thủ, quả thật không còn đường xoay sở. Kẻ này chính là phương gia ta đại địch, đại trưởng lão chẳng lẽ muốn trợ địch không thành. Trong ý đi lão giả cười lạnh nói: "Hừ, không muốn cho lão phu chụp cái gì mũ. như một kẻ phạm nhân đều có thể đối phương nhà tạo thành uy hiếp vậy cái này phương gia cũng nên triệt để tiêu vong để tránh làm bẩn lão tổ tông vinh dự nóc vương ưng lạnh lùng đáp lại căn bản vốn không chịu đối phương uy hiếp hảo hảo hảo lần này mở miệng là phương thịnh hắn nói liên tục ba cái tốt tay phải đỡ tay ghế cánh tay trái đặt ở trên đầu gối thân thể nghiêng về phía trước ở giữa khiêu khích nhìn xem nóc vương đạo đại trưởng lao nóc vương ưng trợ địch cùng phương Gia tộc người làm địch như thế tự cam đoạ lạc hạng người không xứng làm phương Gia ta đại trưởng lão từ lúc này gọi đi nóc vương ưng trước đại trưởng lão trong giọng nói Phương Thịnh ánh mắt từ phía dưới trên mặt mọi người khé quét mà qua, ánh mắt lạnh lùng, khấp mắt mắt hí hỏi. Chư vị tại chỗ trưởng lão cùng chất sự, nhưng có người không phục, nhìn như là giọng thương lượng, đám người nghe được nhưng là uy hiếp chiếm đa số. Lời này rơi xuống, tất cả đều trầm mặc không nói gì, Nóc Vương Vương sắc mặt lạnh nhạt bốn phía đảo qua, hắn hơi có vẻ ánh mắt phức tạp rơi vào một chút ngày xưa lao hưu trên thân, muốn nhìn một chút bọn hắn đến tuột cùng là phản đối vẫn là tán thành. Đáp án cuối cùng, nhường Nóc triệt để thất vọng, những lão hưu kia chạm tới ánh mắt của hắn phía sau, có thậm chí lộ ra cười lạnh cùng kinh thường, có nhưng là giả bộ không nhìn thấy. chỉ có như vậy mấy người đang dãy rủa một phen sau đó lựa chọn tại trầm mặt ở giữa đối phương đỉnh nhưng lắc đầu trận liền xấu hổ cúi lầu xuống đối với lắc đầu những người kia nóc vô ngưng không trách bọn hắn dù sao bọn hắn đã từng dãy rủa qua cuối cùng mặc dù không có thể mở miệng nhưng bọn hắn trong lòng còn có tha phương đỉnh nhưng người này liền là đủ ai cũng có nỗi khổ tâm đến nỗi những cái kia giả bộ không coi trông thấy mặt lộ vẻ cười lạnh nóc vô ngưng thì thoáng nhìn mà qua tại nội tâm đem các loại người tính danh khứ trừ bất luận sau này như thế nào hắn đều sẽ lại không vì này một số người trả giá cái gì nếu đều đồng ý vậy thì do bản gia chủ làm chủ cứ trừ nóc vương ưng đại trưởng lão một vị đồng thời đem trục xuất phương ra ra phả đánh tan kỳ danh phương thịnh lạnh lùng nói tất nhiên đã về mặt liền không có nể mặt tất yếu một trăm chín mươi tám chương một trăm chín mươi tám phá cửa chương một trăm chín mươi tám phá cửa tháo bỏ xuống đại trưởng lão một vị nóc vương ưng không quan tâm bị trục xuất phương ra hắn cũng không quan tâm nhưng tại gia phả bên trong đánh tan kỳ danh hắn cũng rất để ý cử vô luận như thế nào lao phu hôm nay nhất định bảo đảm kẻ này nóc vương ưng mặt lạnh mười phần kiên quyết cùng khẳng định nói đồng thời tại trong giọng nói lấy ra một khoản đáng dược cho đồng kiệt tan vào. đồng kiệt chỉ là thân thể phàm nhân lại hắn thụ thương không nghiêm trọng lắm chỉ là bị thương ngoài da cho nên ăn vào đan dược phía sau phút chốc liền có thể đứng thẳng hành tẩu đa tạ tiền bối đồng kiệt đứng dậy ôm quyền đối phương đỉnh nhưng làm một đại lễ thần thái cung kính hết sức trinh trọng đi theo lão phu rời đi xem ai có gan ngăn cản lạnh lùng ánh mắt theo số đông trên thân người khẽ quét mà qua nóc vương ưng chợt liền dẫn đồng kiệt quay người rời đi ở dưới con mắt mọi người lại tuyệt không cảm giác khẩn trương và sợ thần thái nhẹ nhõm tùy ý, xem đám người tại không có gì làm nóc vương ưng muốn đi ra đại địa lúc liền vương vấn thịnh tại âm thầm đối với người tâm phúc mấy mắt nhưng thấy ông lão mặc áo trắng trước tiên khó khăn trong miệng chợt hét lớn, nóc vương, vương, chạy đâu? Hét lớn ở giữa, ông lão mặc áo trắng tránh bước sung ra, hắn cùng với nóc vương Ưng vốn cũng không cùng, bây giờ ra tay chính là không lưu tình chút nào, đưa tay chính là một trưởng vô hướng nóc vương Ưng cái óc, không biết tự lượng sức mình. Nóc vương Ưng nhìn như tùy ý nhẹ nhõm, có thể trong đại điện tất cả mọi người nhất cử nhất động đều ở đây hắn cảm giác phía dưới, Phàm là có người ra tay, hắn đều có thể tại trước tiên làm ra phản ứng. Quay người chính là một trưởng đánh ra, đồng thời tràn ra linh lực bảo vệ đồng tiền. Nóc vương vương mặc dù nhìn như già nua. có thể ra tay lại tuyệt không hàng hồ, giống như một đầu hùng sư giống như hung mãnh, nếu không phải hắn tận lực áp chế, vẹn vẹn đánh ra một trường liền có thể đem đại điện này đánh sập. hai trường đối với anh, một tiếng ầm vang tiếng vang, chấn động đến mức đại điện đều run dày động, mạnh mẽ ba động phân tán bốn phía, làm cho người chung quanh bị đánh bay, nếu không phải có trưởng bối che chở, những cái này trẻ tuổi tộc nhân không chết cũng phải trọng thương. ông lão mặc áo trắng trực tiếp bị chấn động đến mức quấn ngược mà ra, khoe miệng chảy máu, một trường liền phân ra cao thấp, căn bản không phải nóc vô địch. không nghĩ tới năm đó luyện thể cảnh tiểu tử, hôm nay lại trưởng thành đến linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi, không tệ, không tệ. Nóc vương Ưng thu tay lại mà đứng, cười lạnh nhìn xem ông lão mặc áo trắng, trong mắt lộ ra khinh thường cùng kinh miệt. "Hừ, chư vị còn chưa động thủ cầm xuống bực này phản đồ, chờ đến khi nào?" Ông lão mặc áo trắng ổn định thân hình, oán độc nhìn xem Nóc vương Ưng, đưa tay xóa đi khỏe miệng vết máu, yêu cầu đang ngồi các cường giả cùng nhau ra tay chu sát Nóc vương Ưng. Nghe nói, Nóc vương Ưng híp đôi mắt một cái, trong lòng sát ý tỏa ra, hắn chỉ là bộ dáng lộ ra giàn mua, huyết khí lại như cũ cuồn cuộn như hải dương, chưa từng suy bại. "Giết!" Ông lão mặc áo trắng xuất thủ lần nữa, chỉ là một lần động thủ còn có phương ra tất cả trưởng lão cùng chấp sự. Tổng cộng có mười mấy tên linh huyền cảnh cường giả liên thủ xuất lực, đây là phương gia trung kiến nhất một nhóm người, càng là phương gia trụ cột. Mười mấy tên linh huyền cảnh cường giả, chính là phương gia xưng bá phương viên thiên lý căn bản chỗ, mặc dù không phải đột cùng nhất chiến lực, nhưng là chiến lực mạnh mẽ, vẻn vẹn cái này một nhóm cường giả, cũng đủ để cho phương viên thiên lý thế lực kiên kỵ. Đối mặt mười mấy tên linh huyền cảnh cường giả, cho dù là nóc vương Ưng cũng phải nhíu mày, hắn tuy là linh huyền cảnh bắt trọng, nhưng cũng song quyền nan địch tứ thủ, hùng sư nan địch đàn sói. Chờ ta ở bên ngoài, bảo vệ cẩn thận chính mình. Nóc ưng ống tay áo một cái, đem đồng bỏ rơi bay ra ngoài. cả người thần kinh lập tức kéo căng ngưng thần đối địch tiền bối đồng kiệt mặt lộ vẻ lo nghĩ muốn mở miệng nói cái gì nhưng hắn thân đã bị quăng ra đại điện căn bản không kịp mở miệng liền nghe phanh một tiếng cửa điện bỗng nhiên đóng lại đem hắn cùng trong điện ngăn cách ra giờ khắc này đồng kiệt trong mắt lóe ra vô hạn sắc cơ hắn hận sáu hận chính mình không cách nào tu đạo hận chính mình quá mức nhỏ yếu như hắn có thể đủ trở nên tương đại khâu quý đầu còn lại đại pháo có thể sẽ không phải chết hắn cũng sẽ không chịu bực này khuất lục tô thất ngươi đã đáp ứng ta sáu muốn để ta bước vào tu đạo đường sáu xong quyền nắm chặt, con mắt xích hồng, đồng kiệt nhớ tới tô thất hứa hẹn, tô thất, ngươi bây giờ ở phương nào? khi xưa hết thảy, như ở trước mắt sinh một dạng, có cười, có tổn thương, có vui, cái kia từng đã hồi ức như ánh sáng thoáng qua, có thể hồi ức cuối cùng chỉ là hồi ức. khi xưa người cũng lại về không được, khâu quý đầu, còn lại đại pháo cuối cùng là chết đi. bên ngoài đại điện đồng dạng có người đóng giữ, lúc này thì có đếm danh tu sĩ xông về phía trước, đem đồng kiệt vây, lại không động tay. cùng lúc đó, bốn nam một nữ đi vào trong tiểu trấn, chỉ là trong đó một cái thanh niên không phải dùng chân đi, mà là bị một tên mập sách theo mà đi. Đoàn người này không là người khác, chính là Tô Thất, Phương Thương Nguyệt mấy người. Phương Thương Nguyệt ở phía trước dẫn đường, Mặc Đại Hải, Thôi Ngạn hai người cùng tại phía sau, Tô Thất thì đi ở phía sau cùng. Một thân vết bẩn chính hắn, lộ ra tầm thường nhất. A, vậy không chính là Phương gia thiếu chủ Phương Thiên? Tô Thất mấy người hành tẩu trên đường phố, tự nhiên có không ít người qua đường. Lúc này đã có người nhận ra Phương Thiên, nữ tử kia tựa như tên là Phương Thương Nguyệt, cùng là Phương gia tộc người. Có người chỉ vào Phương Thương Nguyệt cùng đồng bạn nói nhỏ. Trong lúc nhất thời, hai bên đường phố vang lên tiếng nghị luận. cũng không ít chuyện tốt người cùng tại tô bảy sau lưng mấy người muốn nhìn mấy người muốn làm thứ gì trên đường phố có không ít linh huyền cảnh tu sĩ bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra phương thiên tu vi đã bị phế càng có thể cảm nhận được phương thương nguyện mặc đại hải thôi ngạn ba người bình tĩnh sát ý đại bộ phận tu sĩ cũng là từ trong đống người chết bỏ ra tới cho nên đối sát ý đặc biệt mất cảm đã có người dự liệu được phương gia vào hôm nay tất có xảy ra đại sự trong chấn nhỏ đại bộ phận kiến trúc cũng là hắc mục dựng nên dù là mặt ngoài không phải hắc mục hắn bản chất cũng là hắc mục bởi vì tại sinh tử mà chỉ có hắc mục có thể ngăn cản hả khí Đông đảo tu sĩ mặc dù chú ý tới Phương Thương Nguyệt mấy người, lại không hề để tâm Tô Thất, bởi vì bọn hắn căn bản nhìn không ra Tô Thất sâu cạn, ở trên người hắn càng không cảm giác được sát ý sinh tử địa chi người mười phần để ý mặc, bây giờ gặp Tô Thất đầy người vết bẩn, cũng không có người đi để ý thân phận của hắn cùng tu vi. Hừ, chờ xem, các ngươi đều chờ buồn thiếu gia, ta muốn để các ngươi biết, Phương gia ta không phải là các ngươi nói đến là đến, ta muốn để các ngươi hối hận chưa từng giết ta. Vương vắn Thương Nguyệt bọn người đem mình mang về tiểu trấn, Phương Thiên vào trong tâm âm thầm suy nghĩ, hắn thấy, chỉ cần trở về Phương Trang, liền không người có thể thương hắn tính mệnh. Một lát sau, Tô Thất mấy người xuyên qua mấy cái đường phố, đi tới phương trang cửa trang bên ngoài, nhìn xem cái này quen thuộc vừa xa lạ tường cao cùng cửa trang, phương thương nguyệt biểu lộ rất phức tạp, nội tâm có một loại không nói ra được tư vị. Cửa trang đóng chặt, tường cao nghiêm nghiêm, thạch sư đứng sững sững, đều lộ ra một cỗ đại khí cùng bằng bạc, so Vân Quốc hoàng cũng cho người cảm giác gáp bách còn mạnh hơn. Phá cửa. Tô Thất ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, ánh mắt bình tĩnh hạ xuống đóng chặt cửa trang phía trên, lời nói rất bình tĩnh, không dậy nổi mày may gần sóng, có thể chỉ cần là người hữu tâm đều có thể nghe ra, hắn không phải nói gõ cửa, mà là sáu. Phá cửa. thằng đến tu thất nói chuyện giờ khắc này, xa xa đi theo mà đến tu sĩ mới bỗng nhiên hiện, hắn mới là vì giả, là tồn tại khủng bố nhất. Lời của hắn nhìn như bình tĩnh, có thể phàm là trải qua sinh tử sát lục người, đều có thể cảm nhận được bình tĩnh này ở dưới lửa giận cùng khí thế, đó là một loại thấy biến không kinh, mặc cho phong vân biến ảo mà lù lù bất động đạm nhiên, càng là cái kia trọng trọng băng sơn phía dưới sôi trào mãnh liệt mạch nước ngầm. Loại khí thế này cùng thái độ, bực này bình tĩnh cùng đạm nhiên, chỉ có trải qua vô số sinh tử, nhìn qua nhiều lần hủy diệt người mới có thể có. gió thổi báo dông bão sắp đến, phương gia xảy ra đại sự, nơi xa. có tu sĩ tại cảm thấy tô thất khí thế phía sau không khỏi ra cảm thán nhìn người này mặc nghĩ hắn cũng không bao lớn bản sự có người cho rằng tô thất rất mạnh đồng dạng có người cầm tương phản thái độ cho là hắn là cố làm ra vẻ lấy trứng trọi đá không theo lão hủ nhìn trên người người này sát khí cực nồng, trong sát ý liễm tu vi không tiêu tan khí thế bằng bạc định vị người trung tri long tu vi không phải chúng ta có thể địch chớ có âm thầm phỉ hủy người khác một cái lao đầu vớt vớt dâu bạc trắng con người sâu thẳm địa đạo hắn tu vi mặc dù không cao kiến thức lại cực sâu hừ phương gia có ngưng hại cảnh lão tổ toa chấn ta cũng không tin dạng này một cái đầy người vết bẩn người có thể là ngưng hải cảnh tu vi một cái bên trong niên đại hán phản bác tuyệt không xem trọng tô thất người không thể xem bề ngoài nước biển không thể đo bằng đấu thế gian to lớn kỳ nhân vô số ngươi cho là hắn không được thật tính không biết ngươi mới làm kiến hôi có một cái linh huyền cảnh cựu trọng cường giả nhẹ giọng thở dài hắn là chân chính nhìn ra tô thất cường đại có thể cảm nhận được tô thất đục thân tán ra huy áp mọi người ở đây nghị luận thời điểm thôi ngạn đã đi đến cửa trang phía trước vừa định đi phá cửa lại phát hiện trong tay mình không có binh khí tay như tay không đi động lấy đục thể của hắn chi lực E rằng môn còn chưa đập ra, người phương gia tiểu ra tới. Tiếp lấy, tô thất liếc mắt liền nhìn ra thôi ngạn khó xử. Lúc này liền vung tay ném ra một thanh vòng tròn lớn truy, chính là huyền thiết tạo thành thượng phẩm linh khí. Toàn thân đen như mực, giống như u ám bên trong tác hồn sứ giả đồng dạng âm u lạnh lẽo. Tô thất tại thương Lan Di tích cổ được linh khí mặc dù còn thừa không nhiều, nhưng cũng còn có không ít. Đừng nói lấy ra một thanh thượng phẩm linh khí, trăm truy đều có thể lấy ra. Phải biết, hắn nhưng là đem Đông Phương Thị cho rời cái khoản không. Mặc dù đưa cho mặt xanh bộ lạc đại bộ phận vật phẩm, nhưng cũng còn thừa lại không thiếu. Tiếp nhận tô thất ném tới truy sắt lớn, thôi ngạn con mắt lóe lên. nét miệng, không chút do dự hai tay nắm truy, giơ lên bỗng nhiên nện ở cửa trang phía trên. mà ở nơi xa, chúng tu gặp tô thất mười phần tùy ý lấy ra một thanh thượng phẩm linh khí, phần lớn hai mắt tỏa sáng, động tâm tư, ầm ầm. truy sắt lớn trôi năm tay dài đến ba thước, chú ý chọn chỗ hiện lên phương viên một thước dưới, nện ở cửa trang phía trên, lập tức ra chấn tiên thanh âm giống như tiếng sấm, như muốn đánh vỡ màng nhị của người ta đồng dạng. cửa trang chính là ngàn năm hắc một sở tạo, thế nhưng không chịu được truy sắt lớn một đập dù sao cái sau chính là thượng phẩm linh khí, không phải ngàn năm hắc một có khả năng so. ken kết 6. cửa trang sinh liệt có muốn hủy đi dấu hiệu nơi xa chúng tôi nhìn thấy một mặt này đều mặt lộ vẻ kinh hãi ai cũng không nghĩ tới tô thất mấy người dám như thế hung ánh trực tiếp phá cửa không lưu chỗ trống đây là quang minh chính đại đánh người mặt mũi a rõ ràng là muốn cùng phương ra không chết không thôi người nào ở đây làm cản từ phương trang bên trong truyền ra gầm két thanh âm động lòng người còn chưa tới liền gặp tôi ngạn lại đập ra truy thứ hai vênh phanh két sáu cái này truy thứ hai rơi xuống cửa trang tại chỗ liền vỡ vụn ra có hóa thành mảnh gỗ vụn rơi xuống đất có thì hoàn toàn biến thành mịn chưa từng tan vỡ bộ phận cũng hướng trong trang nga xuống hung hăng nện ở mặt đất tóe lên đầy đất mảnh gô vụn cùng cho bụi 199 chương 199, đánh vào phương ra chương 199, đánh vào phương ra hai truy rơi xuống cửa trang vỡ vụn sụp đổ từ giờ khác này tô thất mấy người cùng phương ra chính là không chết không thôi phạm là biết được cùng tham dự hãm hại phương thương người người đều đáng chết còn lại đại pháo khâu quý đầu 6. vi huynh hôm nay thay các người báo thủ nhìn qua sụp đổ cửa trang thì thảo tô thất trong lòng rất rõ ràng coi như giết phương ra tất cả mọi người còn lại đại pháo cùng khâu quý đầu cũng sẽ không phục sinh nhưng chuyện này Hắn phải làm, có chút thù phải dùng tiên huyết để trả lại, có ít người phải đi giết, bằng không hắn có lỗi với mình Tâm, có lỗi với đã mất Minh đệ. Đúng lúc này, từ Phương Trang bên trong sông ra ba tên đại hán, ba người dương mắt đỏ qua, lập tức liền nhận ra Thôi Ngạn, Phương thương Nguyệt, Mặc Đại Hải, làm ánh mắt của ba người rơi xuống Phương tiên trên thân phía sau. Đầu tiên là Khẽ giật mình, một người trong đó chợt quát lên, Mặc Đại Hải, mau thả xuống Phương Thiên tiểu chủ. Mặc Đại Hải không có trả lời, Phương thương Nguyệt cũng trầm mặc không nói, Phương tiên đang muốn mở miệng nói cái gì, còn không mở miệng, chỉ thấy Thôi Ngạn thiết truy trong tay đột nhiên rơi xuống, hướng những lời ấy lời nói người đã tới. không có người trả lời nhưng thôi ngạn trong tay thiết truy lại làm ra trả lời đây là máu đáp án vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa những lời ấy lời nói đại hán bị thiết truy đập trung chán căn bản không kịp trốn tránh đầu tại trước tiên liền bạo liệt mở ra tiên huyết bắn tung tóe não tương bắn ra trang diện mười phần kinh khủng cùng ra người làm khác hai tên đại hán phản ứng lại sau đó những lời ấy lời nói đại hán đã hồn quy thiên mà, hai người đang muốn đối với thôi ngạn ra tay có thể nên đón bọn họ là đen như mực thiết truy thiết truy không chút lưu tình nện ở hai tên trên người đại hán hai người tu vi vốn sẽ không cao như thế nào là thôi ngạn đối thủ bị thiết truy đập chúng phía sau, tại chỗ liền miệng phun tiên huyết, cả người đã không được, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Giải quyết đi ba tên đại hán, từ thôi ngạn đánh tiên phòng, Tô Thất, mặt Đại Hải, Phương Thương Nguyệt ba người cùng tại phía sau, cất bước đi vào phương trang bên trong. Gặp Tô Thất một đoàn người tiến vào phương trang, những cái này đi theo mà đến tu sĩ mặt lộ vẻ do dự chi ý, muốn cùng đi vào nhìn đến to cùng, nhưng lại sợ phương gia tại sau đó trách tội xuống, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào xử lý là hảo. Mọi người ở đây do dự lúc, nhưng thấy một cái lao đầu vớt dâu hướng phương trang đi đến, mấy tên niên linh không đồng nhất tu sĩ cũng đi vào phương trang. Mấy người kia mặc dù không nói gì, nhưng bọn hắn tán ra khí thế, xem xét liền biết là linh huyền cảnh bên trong tuột cùng nhất cứng giả. Mấy người kia là yên tâm có chỗ dựa chắc, coi như phương gia trách tội, bọn hắn cũng nắm giữ tránh lui chi lực. "Đi, đi nhìn một chút, pháp không trách chúng." Có người như vậy nói ra, muốn dụ đám người cùng nhau đi vào. Có người dẫn đầu, chúng tu cũng đều cả gan tiến vào phương trang, lòng hiếu kỳ cho phép, bọn hắn cũng nghĩ xem Tô Thất mấy người có thể náo ra cái gì thành tựu, nhiều người tự nhiên không sợ phương gia trách tội. Dù sao mặc cho phương gia lại bá đạo, cũng không khả năng đem tất cả tu sĩ đều cho tội. lại nói tô thất mấy người tiến vào phương trang phía sau thôi ngạn bắt được một danh phương gia tộc nhân hỏi tham gia động kiệt tình huống cùng rơi xuống mấy người liền hướng phương trang lớn nhất tòa kia chính điện chạy tới phương gia tinh anh toàn ở bên trong tránh điện bây giờ đóng giữ phương trang chính là một chút tu vi không cao lắm sâu phương gia tộc người đương nhiên còn có không ít người khác họ càng có phương gia mời cung phụ tại phương gia phàm là có thể bị xưng là cung phụ giả hẳn là linh huyền cảnh tu vi đến nỗi những cái kia đi nhờ vào mà đến luyện thể cảnh tu sĩ chỉ có thể làm hộ vệ cùng với đóng giữ giả tô thất mấy người muốn đi chính điện nhất thiết phải thông qua đông đạo cung điện cùng với có người chú đóng môn Cơ hồ là một đường huyết sát mà qua, phàm là ngăn cản giả đều bị chém giết. Người đến dừng bước, thả xuống thiếu chủ. Đếm danh Phương gia cung phụng giận chỉ Tô thất mấy người, cũng không lập tức ra tay, bởi vì bọn hắn cũng nhận biết Phương Thương Nguyệt, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Mau giết bọn hắn, cứu bản thiếu gia. Cuối cùng nhìn thấy linh huyền cảnh cường giả, Phương Thiên lúc này liền cuống quát, muốn mấy người kia cứu hắn tính mệnh. Đây là ta Phương gia gia sự, cùng các ngươi không quan hệ, nếu không muốn hại đi tính mạng mình, tốt nhất đừng quản chuyện này. Nhìn trước mắt mấy người, Phương Thương Nguyệt lạnh lùng nói. Nghe nói, Đế danh linh huyền cảnh tu sĩ liếc nhau. trong lúc nhất thời đều không biết nên làm thế nào cho phải phương thiên là phương gia thiếu chủ có thể phương thương nguyện sau lưng có phương pháp để ứng đều không phải là dễ trêu hạng người nơi xa theo tới tu sĩ cũng nhìn thấy một màn này tất cả đều rất hiếu kỳ cái này mấy danh linh huyền cảnh tu sĩ sẽ làm thế nào lựa chọn Lưu ra chuyện này cùng ngươi chờ không quan hệ Tô thất tiến lên mắt lạnh leo quét xuống một cái mười phần bình thản mở miệng hắn chỉ có thể nói lần này một khi đối phương không muốn dừng tay hắn chắc chắn cường thế chấn sát không lưu chỗ trống gặp tôi thất cuối cùng lời nói hậu phương theo tới tu sĩ đều hai con ngươi tỏa sáng bọn họ là lần thứ nhất gặp tô thất mở miệng, đột nhiên rất hy vọng cái này đếm danh phương gia cung phụng lựa chọn động thủ. đã như thế, chúng tu cũng có thể xem tô thất rốt cuộc mạnh bao nhiêu. chúng ta thân là phương gia cung phụng, há có nhượng bộ mà nói, bởi vì cái gọi là nuôi binh hàng ngày ngày, dụng binh nhất thời, chúng ta vừa sống ở dưới người, liền phải đi nên làm sự tình. một danh tu sĩ mắt thấu kiên quyết, lạnh lùng nhìn qua tô thất, không có nhượng bộ chi ý ngay vậy, Khác mấy người đành phải nhắm mắt lựa chọn cùng phương thương Nguyệt là địch, không có nhượng bộ. các ngươi tất nhiên muốn chết, tô mỗi liền thành toàn các ngươi. đối mặt đếm danh linh huyền cảnh cường giả, lấy phương thương nguyện, thôi ngạ. Mạc Đại Hải ba người tu vi căn bản không đáng chú ý, cho nên nhất định phải Tô Thất ra tay. Thử, ai chết còn chưa nhất định. Có người gầm thét, cùng khác mấy người đồng thời ra tay, muốn trước tiên chế nhân, cứu phương thiên. Tô Thất rất bình tĩnh, đứng chắc tay, trước mắt đếm danh tu sĩ, tu vi cao nhất giả bất quá linh huyền cảnh nhị trọng, trong mắt hắn căn bản không đủ nhìn. Thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, Tô Thất tế giai đoạn hồn tiễn, dùng linh lực điều khiển phía dưới, đồng nhiên bắn về phía tập sát mà đến đếm danh tu sĩ. Đồng thời, hắn bước ra một bước, dùng cơ thể ngăn tại thôi ngạ, Phương thương Nguyệt, Mạc Đại Hải ba người phía trước, đem đếm danh tu sĩ đánh ra thần thông đều ngăn cản. Những thứ này thần thông, khó thương Tô Thất chi thân, tuy bị hắn cho ngăn lại, nhưng cũng có không ít ba động khuyết tán ra, đem cách đó không xa giả sơn chấn động phải nắp ấy, càng đem một bên tưởng viện cho nhấc lên sở. Mà cái kia đến danh linh huyền cảnh tu sĩ, thì bị Đoạt Hồn Tiễn cho xuyên thủng cơ thể, tiên huyết tụ cục nạo đằng, hồn phách bị Đoạt Hồn Tiễn phong ấn, lục thân nội bộ đã sớm bị Đoạt Hồn Tiễn chi lực hủy diệt. Đột phá tu vi phía sau, đây là Tô Thất lần thứ nhất sử dụng Đoạt Hồn Tiễn, không nghĩ tới tiễn này uy lực lại tăng lên, so trước đó mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Dù sao, Tô Thất bây giờ linh lực cường đại, mà linh lực ra chỉ tại Đoạt Hồn trên tên, tiễn này tự nhiên muốn cường đại không ít. đến danh linh huyền cảnh tu sĩ liền như vậy chết đi, căn bản không có bất luận cái gì đường phản kháng, bị tô thất đoạt hồn tiện cho bán chết. thấy xa xa chúng tu một hồi yên lặng, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Tô thất mấy người tiếp tục hướng phía trước bước đi, đối với sau lưng theo tới tu sĩ, mấy người cũng không đi quản. đối phương tất nhiên muốn cùng, dứt khoát liền để bọn hắn theo tới. trong khi tiến lên, tô thất mấy người lại gặp phải không thiếu phương gia cung phụng, mặc dù đại bộ phận đều lựa chọn ngăn cản, nhưng cũng có một phần nhỏ lựa chọn cho phép qua. cái này một phần nhỏ lựa chọn cho đi cung phụ. chính là nóc vương ngưng cầm quyền lúc thu nạp mà đến, cho nên bọn hắn không muốn cùng phương thương là địch. cũng liền ai cũng không rút, ngăn cả tu, tất cả vong, từ đi theo mà đến tu sĩ trong miệng biết được tin tức này, những cái kia lựa chọn cho đi cũng phụng, đều cảm thấy may mắn, có thể không chết, bọn hắn tự nhiên muốn sống, cho đi, tất cả sống. tôi thất không phải phệ sát người, phàm là người không liên quan, chỉ cần không cùng hắn là địch, hắn thì sẽ không đi sát lục sự tình, chỉ khi nào đối phương lựa chọn cùng đối nghịch, hắn cũng không sẽ thủ hạ lưu tình. một đường chém giết chứ địch, tôi thất mấy người rất là nhẹ nhõm đi tới chính điện bên ngoài, có thể những cái kia một đường đi theo mà đến tu sĩ, lại sớm đã mắt trợn, bọn hắn không nghĩ tới, tôi thất lại thật sự mạnh như vậy. Linh huyền cảnh ngũ trọng phía dưới, trong tay hắn phần lớn không chịu được một tiễn, đến nỗi linh huyền cảnh ngũ trọng trên cường giả có thể kiên trì mấy mũi tên, còn chưa thể biết được. Chúng tôi mặc dù không biết linh huyền cảnh ngũ trọng phía trên có thể kiên trì mấy mũi tên, nhưng bọn hắn cũng rất tin tưởng, mặc kệ kiên trì mấy mũi tên cũng khó khăn trốn bại vòng một đường. Tô thất bây giờ bày ra thực lực, đã rất có linh huyền cảnh vô địch chi thế. Càng quan trọng chính là, hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng thi triển bất luận cái gì thần thông, thuật pháp, thậm chí liền hai tay cũng không sử dụng. hai cánh tay một mực gánh vác ở sau lưng 10 phần bình thản cùng tùy ý thần thông của hắn mạnh bao nhiêu chúng tu không biết nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu chúng tu cũng không biết bọn hắn chỉ biết vờn quanh tại hắn quanh người chi tiết hắc bạch mũi tên sát chính là một thanh chân chính lấy mạng lợi khí kỳ thực phương gia có rất nhiều tộc nhân chỉ là chút tộc nhân chính là ở với phương trang bộ phận sau nửa bộ phận chức nhưng là chiêu mộ tu sĩ cùng cung phụng cư trú đương nhiên còn có không ít đóng giữ phía trước phương gia tộc người chính vì nguyên nhân này tô thất mấy người mới có thể như thế nhẹ nhõm đi tới chính điện chỗ như phương gia tộc người tất cả đều xuất động e rằng lấy tô thất chi lực đều phải đau đầu chính địa chỗ, chính là chia cắt nửa bộ phận trước cùng bộ phận sau ở giữa khu vực, Tô Thất mấy người tới chỗ này, tại chỗ cũng có chút lên người, bởi vì bọn hắn thấy được một cái người quen. Người quen này, chính là Sáu. Đồng Tiện. Nhìn thấy hắn bình an vô sự, Tô Thất mấy người nỗi lòng lo lắng triệt để hạ xuống, ngay sau đó nổ chính là vô tận sát ý cùng phẫn nộ, hôm nay có rất nhiều người sẽ máu tươi nơi đây, nuốt hận tại chỗ. Bây giờ, Đồng Tiện bị đếm danh tu sĩ vây, buộc lại cánh tay dây thường sớm tại phía trước liền bị nóc vung đi, mà ở một bên còn chú đóng 26 danh tu sĩ, tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngưng thần nhìn xem cái kia đóng chặt cửa điện. bên ngoài đại điện tu sĩ đều là luyện thể cảnh tu vi, không có linh huyền cảnh tu sĩ, cho nên vừa đến, thôi ngạn cùng phương thương nguyện căn bản chưa từng nhiều lời, trực tiếp liền lựa chọn ra tay, cường thế chấn sắt những người này. liên mạc đại hải cũng ném phương thiên gia nhập vào sát lục, khi xưa có đủ, bọn hắn muốn tại hôm nay cùng nhau tìm trở về nơi xa, đi theo mà đến tu sĩ cùng phương gia cung phụng đều trầm mặc nhìn qua đây hết thảy, nếu là bình thường, có ai dám tới phương gia dương ai? hôm nay phương gia lại không chịu được như thế, không thể không nói, tôi thất mấy người vận khí vô cùng tốt, phương gia tinh anh đều bị tụ tập đến đây, cho nên mấy người mới có thể nhanh như vậy đi tới ở đây. chân thủ ở chỗ này phương gia tu sĩ đầu tiên là sưng sở sau đó liền phản ứng lại không đi quản nữa đồng tiền tất cả đều hướng tôi ngạ mặc đại hải phương thương nguyện ba người đánh chết mà đi bọn hắn chính là phương thịnh một mảnh người bất kể phương thương nguyện thân phận vừa ra tay chính là cực kỳ tàn nhẫn cùng hung ác chiêu thức thôi ngạ mặc đại hải phương thương nguyện sáu các ngươi sáu nghe được sát lục âm thanh đồng tiền quay người nhìn lại nhìn thấy phương thương nguyện thân ảnh của ba người phía sau trên mặt của hắn không khỏi lộ ra khổ tâm đang muốn mở miệng nói cái gì nhưng hắn mà nói còn chưa nói xong cả người liền ngu ngơ tại chỗ sáu 200 chương 200 hôm nay báo thủ chương 200, hôm nay báo thủ tại đồng kiệt xem ra mặc đại hải thôi ngạ, phương thương nguyệt ba người vốn không nên tới bởi vì lấy ba người thực lực đi tới phương ra không khác dê vào miệng cọp nhưng làm nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia phía sau sắp nói ra đều bị đồng kiệt nuốt trở về bụng cả người ngu ngơ tại chỗ miệng há thành vòng tròn hình một đôi mắt chừng lớn giống như trung đồng tô thất sáu đồng kiệt vĩnh viễn cũng không thể quên được quen thuộc kia người dù là đối phương đầy người vết bẩn hắn cũng có thể nhận ra người trước mắt chính là tô thất Đồng Kiệt không biết Tô Thất tại sao lại cùng Phương Thương Nguyệt mấy người đang cùng một chỗ, lại biết một sự kiện, chỉ cần có Tô Thất tại, chuyến hôm nay thì sẽ không gặp nguy hiểm. Càng quan trọng chính là, còn lại đại pháo, khâu quý đầu thủ có thể báo. Tô Thất nhìn xem Đồng Kiệt, Đồng Kiệt đồng dạng nhìn xem Tô Thất, bốn mắt nhìn nhau, có một loại tên là tình huynh đệ đồ vật đang chạy, hai người nhìn nhau, thời gian tựa như tại đảo lưu, phảng phất trở về quá khứ, về tới cái kia khi xưa tuyết nguyệt. Có lỗi với, ta tới chậm. Chăm mặc thật lâu, Tô Thất mới nói khẽ, trên khuôn mặt tràn đầy xin lỗi, như hắn có thể sớm tới một chút thời gian, có thể cũng sẽ không là bộ dáng bây giờ. Trở về liền tốt. mặt lộ vẻ đau đớn, Đồng Kiệt lại ngăn chặn đấy lòng không cam lòng cùng phẫn nộ, khàn khàn tiếng nói đạo, cất bước đi đến Đồng Kiệt trước người, Tô Thất đưa tay vỗ nhẹ cái trước vai trái, ánh mắt rước thoát lại kiên định, đạo, tại đại mà, không người lại có thể khi dễ các ngươi, đại pháo, đầu gà thủ sáu, hôm nay liền báo, Tô Thất cùng Đồng Kiệt giữa lúc cho chuyện, Phương Thương Nguyệt, thôi ngạ, Mặc Đại Hải ba người cơ hồ đều đấm máu mà đi cuồng, ba người sớm đã áp chế đã lâu, bây giờ ra tay coi là hung ác lại cùng nộ, ra tay chính là tuyệt sát, bọn hắn muốn tiết nội tâm kiêu hận cũng phẫn nộ, tiên huyết bắn tung toé, tàn chi trên không trung lao lượn, trang diện cực kỳ máu tinh và hung tàn. dù là phương thương nguyệt là một cái nữ tử bây giờ ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn sau một lát đóng tại bên ngoài đại điện tu sĩ đều bị phương thương nguyệt ba người chỗ chú sát tiên huyết trên mặt đất chảy xuôi từ phương thương nguyệt dưới chân mấy người chạy qua làm cho nơi đây mùi máu tươi cực nồng, cảnh tượng rất là do người nơi xa đông đảo tu sĩ phóng nhãn nhìn ra xa nơi đây tất cả đều trầm mặt không nói ai có thể nghĩ tới xương bá nhất phương phương ra lại sẽ bị người đánh đến tận cửa bình thường tại phương viên thiên lý bên trong có ai dám ngỗ nghịch phương gia? đừng nói là phương gia cường giả cho dù là phổ thông tộc nhân cùng hộ vệ đều đưa chịu đến đại bộ phận tu sĩ tôn kính ầm ầm đông nhiên khổng lồ bên trong tránh điện chuyển ra một đạo tiếng nổ nhưng thấy gạch ngói vụn bay từ phía cây cột đứt gãy điện tường đổ sập toàn bộ đại điện thật giống như bị một tòa núi lớn đập chúng giống như tại trong tiếng ầm ầm sụp đổ lui Quát khẽ ở giữa tô thất một tay giữ chặt đồng kiệt nhanh lui về phía sau đồng thời ở phía sau lui bên trong nhấc lên trên đất phương tiên muốn tránh né cái tia tán tới sụp đổ chi lực nhận được tô thất nhắc nhở phương thương nguyệt, mặc đại hải thôi ngạn ba người cũng không chút do dự lui lại mà ra căn bản sẽ không chất vấn tô thất mà nói nó Từ cái này sụp đổ trong đại điện truyền ra gầm lên giận dữ, tràn ngập vẻ phẫn hận, sắc ý theo quần cuộn bụi trần xông thẳng lên trời, như muốn đem cái kia thiên khung cho xuyên phá đồng dạng. Theo cái này tiếng giống giận dữ vang lên, nhưng thấy từ thế thì thấp trong đại điện xông ra mấy chục đạo thân ảnh, từ bọn hắn tản ra khí thế liền có thể nhìn ra, cũng là linh huyền cảnh cường giả. "Nóc Vương, ngươi phương này nhà tội nhân." Từ cái này lao ra hơn 10 người bên trong, lại truyền ra một đạo gầm thét, đây là một cái nam tử trung niên gầy gò, khóe miệng có huyết, bọn hắn thế nhưng là phương gia hạt giống a, ngươi càng đem những mầm mống này hủy đi, nhìn ngươi còn có mặt mũi nào đối mặt tổ tông? ha <haha>, ha đám rác rưởi này muốn tới làm gì dùng chỉ làm cho tổ tông bôi nhỏ, lao phu giết bọn hắn là vì phương gia hảo nóc vương ưng thân ảnh tại đây trời sám đen trong bụi bậm cuốn ngược mà ra kỳ hoa bạch dài như thần ma loạn vũ khí thế cùng nạo dù cho đối mặt mười mấy tên linh huyền cảnh cường giả hắn vẫn không sợ mười phần kiêu ngạo trong đại điện nguyên bản có mấy trăm người nhưng bây giờ chỉ có mười mấy tên linh huyền cảnh cường giả vật ra những người còn lại tất cả đều bỏ mạng tại nóc vương ưng chi thủ đây mới là đám người tức giận chỗ căn nguyên mấy trăm danh phương gia tinh anh liền như vậy bị trôn ở phế tích phía dưới tiên huyết theo phế tích chảy xuống Tại mở tối giữa thiên địa, lộ ra mười phần tiên diễm. Đại điện sụp đổ hình thành lực hủy diệt phân tán bốn phía, đem tứ phương kiến trúc cũng cùng nhau lật tung, động tĩnh quá lớn, lập tức liền có không thiếu phương gia tộc người từ phương trang các nơi chạy đến. "Hừ, muốn giết Lao phu, hôm nay nhất định nhường các ngươi trả giá đắt, dù là đem phương này nhà Lật Tung cũng ở đây không tiếc." Đối mặt mấy chục danh tu sĩ, Nóc Dung Dung không hề sợ hãi, hắn nhìn như giàn mùa, tâm tính lại như cũ cuồng ngạo, "Phương gia, đã không còn là cái kia phương gia, đã không còn là cái kia có thể để cho ta vì đó trả giá hết thảy phương gia." đối với nóc vương ưng mà nói bây giờ phương gia đã không còn là khi xưa phương gia nếu không phải là vì mình mạch này tộc nhân hắn sợ đã rời đi căn bản sẽ không ở đây chờ nhiều năm như vậy nếu không phải các ngươi lòng dạ nhỏ mọn áp chế lao phu tài nguyên hôm nay phương gia sao lại là bực này cục diện tất sẽ nắm giữ hai danh ngưng hải cảnh cường giả nóc vương ưng lời nói tràn ngập không cam lòng cùng phẫn ớt lấy tư chất của hắn vốn nên bước vào ngưng hải cảnh thế nhưng phương gia không cho hắn tài nguyên càng tại khắp nơi áp chế mới đưa đến tu vi tiến giai chậm rãi như vậy như hắn cũng bước vào ngưng hải cảnh phương gia phạm vi thế lực tất sẽ lên cao đến một cái độ cao khác Hắn đã từng nghĩ tới rời đi Phương Gia, chỉ là không bỏ xuống được đã biết nhất mạch tộc nhân. Thế nhưng hôm nay cũng nhịn không được nữa, bị bất đắc dĩ mới làm ra như thế cực đoan sự tình. Giết! Phương Thịnh từ đầy trời trong đuổi bậm đi ra, không nói thêm gì, chỉ có mười phần lạnh lùng một chữ. sắc mặt hắn đông trầm, lông mày run rẩy, từ trên thân thể tràn ra một cỗ hung sát chi khí. Nóc Vương bị mười mấy tên linh huyền cảnh tu sĩ vây quanh, trong miệng ho ra máu, trong khi chớp con mắt giống như hai vòng kim ngạch đang nhấp nháy, mười phần sắc bén, tựa như có thể chạm phá linh hồn của con người đồng dạng. Phương Gia nội chiến. nhìn thấy một màn này nơi xa ngắm nhìn đông đảo tu sĩ lập tức hiểu được nguyên lai phương gia sinh nội chiến tất cả tinh anh tất cả đều ở đây khó trách tu thất mấy người lúc đi vào chưa từng gặp phải dáng dấp giống như chống cự cha cứu ta làm bụi trần tiêu tan một chút phía sau phương thiên thấy được phương thịnh lúc này liền kích động đến quát hai mắt đều ở đây trôi nước mắt nghe được phương thiên tiếng giống phương thịnh mới cao mày theo tiếng kêu nhìn lại lúc này mới phát hiện tình huống chung quanh chân mày níu sâu hơn cơ hồ giống như dây thường giống như muốn vặn cùng một chỗ nhìn xem phương xa đông đảo tu sĩ Phương Thịnh sắc mặt âm trầm, nhưng ánh mắt rơi xuống Phương Thiên trên thân phía sau, sắc ý cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, bởi vì hắn hiện Phương Thiên tu vi bị phế chuyển thực, thiên nhi sáu. Bây giờ mấy chục danh phương gia cường giả đồng dạng hiện bốn phía không thích hợp, vốn là muốn động thủ bọn hắn, lại đều ngừng ở động tác, không hiểu tình huống phía trước, bọn hắn thật đúng là không dám động thủ, dù sao bọn hắn còn không biết được xa xa những cái này tu sĩ, đến tột cùng là tới làm gì. Ra ra, nhìn thấy Nóc gương, Phương Thương Nguyệt đồng dạng hô lên âm thanh, âm thanh có vẻ hơi run trong mắt đều ở đây hiện ra nước mắt. phía trước, nàng cho là mình sẽ không còn được gặp lại Nóc ưng, bây giờ gặp nhau nữa, nội tâm hết sức khó chịu. nhìn tình huống như vậy, Phương Thương Nguyệt đã biết được, Nóc Vương Ngưng Sở dĩ cùng người Phương gia trở mặt, đại bộ phận nguyên nhân ở chỗ trên người nàng là vì Bảo trụ đồng kiệt. nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nóc Vương Ngưng cùng ngạo thần sắc lập tức cứng đờ, quay người nhìn lại, ánh mắt hạ xuống Phương Thương Nguyệt trên thân, tại chỗ liền thoải mái cười to, ha ha, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. cha, cứu ta! Phương Thiên lại lần nữa há miệng gầm thét, cha, thay Hải Nhi giết bọn hắn, giết bọn hắn! ngươi là người nào, còn không thả con ta? vương vắn thiên rơi vào Phương Thương Nguyệt mấy người trong tay, Phương Thịnh nào còn có tâm tư đối phó nóc ngưng, âm lạnh nóng nhìn Tô Thất, hẳn ý ra lệnh. Hắn chưa từng thấy qua Tô Thất, lại có thể cảm nhận được cái sau trên người vẻ này hoàn toàn khí thế, lúc này liền hiểu, cái sau chính là cái cường giả, nhưng hắn giọng nói chuyện vẫn là giống như mệnh lệnh dưới người đồng dạng. Bởi vì tại Phương Thịnh xem ra, bất luận Tô Thất cường thịnh trở lại, cũng mạnh không qua Phương gia lão tổ. Tô nào? Tô Thất không có nhìn Phương Thịnh, mà làm mười phần không vui túi đầu nhìn về phía Phương Tiên, trong mắt sát ý bắn ra, ngươi nghĩ sống đúng không? Tô Mộ nhất định phải ngươi chết. Trong giọng nói Tô Thất một tay lấy Phương Thiên ném xuống đất, nhấc chân giẫm ở cái sau trên lồng ngực. "Ngươi không phải nói, Tô Mộ không dám giết ngươi sao? Ngươi không phải nói, Phương gia rất mạnh sao? Tô Mộ hôm nay ngược lại muốn xem xem, ta Tô Thất muốn giết người, có ai có thể cản?" "Ngươi phải thấy rõ, những người này cứu không được ngươi." Dứt lời sau đó, Tô Thất đưa tay khẽ đảo, tám xà chiến mâu xuất hiện ở tay, hắn lạnh lùng nhìn xuống Phương Thiên, ánh mắt hờ hững, rất bình tĩnh tương chiến mâu vung xuống. "Ngươi dám?" Thấy thế, Phương Thịnh cả kinh ngất, hắn không nghĩ tới Tô Thất thực có can đảm động thủ, không quan tâm một chút nào Phương gia ngưng hải cảnh lão tổ uy hiếp, chỉ là Phương Thịnh gầm thét căn bản không quản dùng, chỉ nghe Phương Thiên ra một tiếng hét thảm, chân trái bị tô thất trong tay chiến mâu cho chém xuống. Ngươi làm tổn thương ta huynh đệ tính mệnh, hôm nay không giết ngươi, tô mỗi hưởng làm người. Ngang đầu lạnh lùng thoáng nhìn Phương Thịnh, tô thất lại lạnh nhạt đến cực điểm mà đối phương thiên đạo. Ta muốn để cho ngươi cho dù là chết, cũng không thể quên được bực này đau đớn, Dù là thật có luân hồi, nội sợ hãi này cũng sắp nương theo ngươi đời đợi kiếp tiếp. A. Phương Thiên lại là một tiếng hét thảm, hắn bắp chân trái bị sinh sinh chém xuống. Giết. Lần này Phương Thịnh triệt để mắt đỏ, cả người sát khí kinh thiên, người trụ như có từng đầu hồn tại gào lên đau xót. hắn trực tiếp chạy tô thất mà đi muốn cứu phía dưới tiên. mà còn lại phương ra mười mấy tên cường giả thì tiếp tục vây giết nóc vào ngưng phương thịnh chạy hướng tô thất trên đường người sau cánh tay phải không ngừng huy động vẹn vẹn trong trước mắt liền đem phương tiên toàn bộ chân trái chém thành mấy chục đoạn như như ma quỷ tàn nhẫn giờ này khắc này phương tiên sớm đã đau đến há mồm thợ dốc suất mồ hôi chán sắc mặt trắng bệnh ánh mắt tạm đạm đi cả người đều ở đây kịch liệt run rẩy nhưng hắn trong mắt như cụ không có sợ hãi vẫn như cũ nghiêng đầu nhìn qua vọt tới phương thịnh cử hận, lấp kín lấp đầy phương thiên mắt, hắn thấy chỉ cần phương thịnh sống đến, nhất định có thể chém giết tô thất cứu chính mình, cho nên hắn lúc này hay không sợ, bởi vì trong lòng có tín niệm. Tu vi bị phế, phương thiên không quan tâm một chút nào, lấy phương ra tài nguyên, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể khôi phục tu vi. chân trái bị chém đứt, hắn cũng không quan tâm, đau đớn có thể nhịn. thế gian kỳ vật vô số, có năng lực lớn lên gây chi linh vật, cho nên hắn cũng không sợ gây chi dài không trở lại. bây giờ hắn chỉ muốn giết tô thất, tâm linh bị cứu hận lấp đầy, hận không thể ăn tô thất thịt, lấy huyết vị rượu. 201, -201 không không tôi, chương 201, không chết không thôi chương 201, không chết không thôi Tô mỗi hôm nay ngược lại muốn xem xem, ai có thể cứu ngươi. Mắt lạnh nhìn Phương Thịnh vội vàng xuống đến, Tô thất biểu lộ lạnh nhạt, trong khi chớp con mắt, sắc ý tựa như điện quang giống như thiểm lược mà qua. Hắn tất sát Phương Thiên, đồng dạng muốn giết cái này Phương Thịnh, bởi vì cái này Phương Thịnh biết được con của mình sai rồi, không những không nghĩ biện pháp bổ cứu, ngược lại đâm lao phải theo lao. Con không dạy, lỗi của cha. Nguyên nhân chính là Phương Thịnh tính cách cũng là như thế, mới có thể sáng tạo ra bây giờ Phương Thiên. Từ đến sau đó, Tô thất một mắt liền nhìn ra cái này phương thịnh rõ ràng là muốn giết đồng tiền, nếu không phải có cái kia tên là nóc vô ngưng láo giả cứu rút, hắn tô thất sợ cũng không thấy được đồng tiền. có ít người có lẽ không có sai, chỉ vì đứng lập trường khác biệt, cũng liền trở thành đúng hay sai, nhưng bất kể là sai hay là đối với, tô thất đều muốn đi báo thù này, hắn bất kể cái gì hoàn toàn tương báo khi nào, đáng chết lúc thì giết. nếu như hắn không mạnh, hôm nay chết có lẽ thì sẽ là hắn cùng với đồng bạn của hắn, cho nên hắn nhất thiết phải một đường hát vang, lấy sắt ngăn sát. phương thịnh tới gần, tô thất phất ống tay háo một cái, một mực trôi nổi tại hắn quanh người đoàn hồn tiện đang muốn bắn ra lúc. nhưng nghe một đạo giản mua lại tràn đầy hận ý thanh em ung dung vang lên ha ha phương thịnh a phương thịnh không nghĩ tới ngươi vừa nhà cũng có hôm nay từ cái kia đông đảo trong tu sĩ đông nhiên lao ra một cái lao đầu cong lưng sợi dâu dài mà trắng hắn như một đầu bước lên báo săn độ cực nhanh trước mắt liền vọt tới tô thất cùng phương thịnh ở giữa phương thịnh ngươi còn nhận biết lão phu nơi xa chúng tu nhìn xem lão nhân này xông ra đông nhiên đã có người nhận ra đây chính là phía trước tuyên bố tô thất bất phàm lão đầu càng là hắn thứ nhất đi theo tiến vào phương gia ngươi lai like, hắn cùng với phương gia có thủ cũng chính vì vậy mới có thể không chút do dự đi theo tô thất mà đến. hắn tu vi không cao, nhưng nhìn ra tô thất bất phàm, cho rằng đây là hắn kiếp này duy nhất cơ hội báo thù. Lan, phương thịnh bây giờ chỉ muốn cứu trở về phương thiên, nơi nào sẽ quản lão nhân này là ai? Linh huyền cảnh cựu trọng tu vi thi triển hết, một trưởng gỗ ra, bàng bạc linh lực ở tại trong lòng bàn tay quang, như điện cung giống như đom nốt văng, dội. Đạo hữu, ngươi cứ việc phế đi cái này. Lão phu thay ngươi ngăn lại phương thịnh. Lão đầu một nuốt dâu bạc trắng, quay đầu liếc mắt nhìn tô thất, tràn đầy nếp nhăn trên gương mặt nổi lên một tia cảm kích mỉm cười. Lão phu thọ nguyên gần tới, đa tạ ngươi cho ta đây một cơ hội, cảm tạ. Dứt lời, lão nhân này liền hướng Phương Thịnh đánh giết mà đi, như lời nói bên trong lời nói, hắn thọ nguyên không nhiều, nếu không có chuyện hôm nay, hắn e rằng vĩnh viễn cũng tới không đến phương ra, lại càng không có cùng Phương Thịnh đánh một trận cơ hội. Cho nên, hắn rất cảm kích tốt thất, mặc kệ vận khí cũng tốt, trùng hợp cũng được, hôm nay vừa gặp phải cơ hội như vậy, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Con ta, ta tôn, ta nữ, ta vợ, ta chi tộc nhân, các ngươi trên trời có linh thiêng nhất định phải mở to hai mắt thấy rõ ràng, ta muốn nhường Phương Thịnh đoạn tử ta muốn nhường Phương Thịnh đau đến không muốn sống. Lão đầu tu vi không cao, chỉ là linh huyền cảnh tất trọng. nhưng hắn vẫn là linh huyền cảnh bên trong tột cùng nhất tồn tại cho thấy chiến lược có thể cùng phương thịnh cùng nhau ngang hàng tô thất bình tĩnh nhìn qua lão nhân này nguyên bản muốn bắn ra đoạn hồn tiễn cũng bình tĩnh trở lại hắn cùng với cái sau mặc dù không biết nhưng đối phương vừa muốn xuất thủ hắn cũng sẽ không ngăn cản ngươi còn hy vọng xa vời có người tới cứu sao tô mộ sẽ không lập tức giết người muốn để nguyên liếm thử sợ hãi cùng mùi vị của tử vong muốn để ngươi có hy vọng nhưng lại không được cứu trợ tô thất lần nữa huy động chiến mâu, đem phương phải từng điểm từng điểm chém xuống máu me đồng địa bạch cốt xâm xâm từng cảnh tượng ấy rung động thật sâu cho ở có người hung tàn tàn nhẫn vô tình Tiêu thảm, từ Phương tiên trong miệng truyền ra, thê lương lại đau đớn, hắn muốn tự tử đều có, quả thực là đau đến không muốn sống, Têu Zên tê tâm liệt phế. Nhìn tận mắt chân của mình bị từng chút từng chút chém dụng mà bất lực, trừ bỏ Têu Zên liền chỉ có đau gọi, đau kỳ thực không phải thân, mà là linh cùng hồn. Mãi đến cuối cùng, chỉ thấy Phương Thiên miệng càng không ngừng mở ra lại khép kín, âm thanh đã khang rộng, thống khổ tiếng Têu Zên đã là chỉ có chính hắn có thể nghe thấy. Phương Thiên bị Tô Thất dẫm ở trên mặt đất, toàn thân đều đã hư thoát, đau đến càng không ngừng run rẩy, hắn nghiêng đầu nhìn qua Phương Thịnh, há mồm muốn nói gì, lại không cách nào truyền ra âm thanh. nhưng từ miệng của hắn hình không khó coi ra, hắn đang kêu phụ thân cứu ta. A, xoa dài, phương thịnh nửa đầu gầm thét, giống như điên cuồng hung thú, thi triển ra thần thông giống như như mưa rơi rơi xuống, đem lão đầu kia bao phủ ở bên trong, hắn gần như điên cuồng, hận không thể lập tức chém giết lão đầu cùng tố thất cứu phương thiên. Phúc, lão đầu trung quy là không địch lại phương thịnh, trong miệng phun máu, cánh tay trái đều gậy, nhưng hắn như cũ chưa từng rút đi, tại đấm máu mà chiến, cho dù là trả giá tính mệnh, hắn cũng muốn ngăn cản phương thịnh, cái sau càng phẫn nộ càng thống khổ, hắn lại càng cao hứng. Ha, ha. trong miệng mặc dù tại chảy máu. lao đầu lại cất tiếng cười to nhìn thấy lao đầu điên cuồng liền tô thất cũng vì đó động dung. cái này cần bao lớn cựu hận cùng đau đớn mới có thể nhường một người biến thành dạng này lao đầu đây là đáng tiếc càng là tại lấy tính mệnh chém giết này rõ ràng chính là một lòng muốn chết đấu pháp tô thất ung dung thở dài mỗi người cũng đã có đi may mắn chua đau đớn bất đắc dĩ có thể hết thệ cũng đều sẽ chôn ở trong năm tháng người sống chung quy là muốn tiếp tục tiến lên trong tay chiến mưu huy động tô thất mười phần lạnh nhạt hai gõ má bên trong không thấy một tia gợn sóng theo chiến mư huy động ở giữa phương thiên hai tay bị hắn từng chút từng chút chém xuống đem hai tay chém xuống phía sau, hắn lại chậm rãi đem Phương Thiên cơ thể chém thành vô số khối, cũng không nhường Phương Thiên lập tức chết đi. Đau đớn, sâu trí linh hồn, đau thấu xương thủy, Phương Thiên ánh mắt đã cực kỳ ảm đạm, trong mắt cựu hận đã tiêu thất, bị nồng đậm sợ hai thay thế. Nhìn tận mắt thân thể của mình bị phân giải, thử hỏi có ai có thể làm được bình tĩnh tương đối? Càng quan trọng chính là, Phương Thiên cảm nhận được tử vong đã đánh tới, đối mặt không biết lúc nào cũng sợ hãi, nó ý chí đã sụp đổ, bây giờ nghĩ không phải là bị cứu, mà là sau khi chết sẽ là như thế nào một cái tình huống, là có hay không sẽ có một cái thế giới khác. Giờ khắc này. phương tiên mới chính thức hối hận như hắn không trêu chọc phương tương Nguyệt, cũng sẽ không gặp phải tô thất không gặp được tô thất cũng sẽ không sinh bây giờ sự tình đau đớn thống khổ của tử vong linh hồn đau đớn thân thể đau đớn toàn bộ hết thảy nhường phương Thiên triệt để sợ cơ thể bị chi hiểu đau đớn nhường hắn sợ hãi cho dù là sau khi hắn chết cũng tuyệt không thể quên được bực này đau đớn dù là thật sự có luân hồi đời đời kiếp kiếp cũng khó quên bực này sợ hãi cuối cùng tô thất cuối cùng vùng xuống chiến mâu đem phương Thiên đầu người cho xuyên thủng người sau con mắt tạm xuống triệt để vô thần chết đi như thế thiên nhi nhìn thấy phương tiên chết đi. Phương Thịnh triệt để điên cuồng, cực kỳ bi thương, khuôn mặt đều dữ tợn, giống như điên cuồng. Trong miệng phun ra một ngụm nọc huyết, có một cỗ hỏa dấu ở trong lồng ngực, người da trắng tiến đưa người da đen, điều này có thể không nhường Phương Thịnh đau đớn, cơ hội là đau đến không muốn sống. Phương Thịnh cầm trong tay một thanh cốt kiếm, dài hai thước dưới, cực kỳ xâm bạch cùng hung lệ, chính là phương gia tổ tiên truyền xuống tới chi vận, vì phương gia chấn tộc chi vật, càng là gia chủ tín vật. Hắn nắm lấy cốt kiếm bổ ngang mà ra, đem lão đầu kia đầu người đánh xuống. Lão đầu chết trận, đầu người bị một kiếm đánh xuống, trên không trung la lộn, nét mặt của hắn bên trong tràn đầy giải thoát và bình tĩnh. không thấy một chút sợ hãi cùng sợ hãi có lẽ chết trận mới là hắn cuối cùng trốn trở về người giết con ta nào đó thì lệnh ngươi sống không bằng chết phương thịnh mặc dù một kiếm diệt đi lão đầu tự thân đồng dạng tụ thường chỉ là hắn đã không quan tâm thương thế kia tất phải vì phương thiên báo thủ tô thất cùng phương thịnh đã là không chết không thôi hai người nhất thiết phải có một người chết đi mới được không có bất kỳ cái gì nói nhảm hai người trong nháy mắt liền chiến đến một chỗ tô thất cầm chiến mâu mà chiến đồng thời điều khiển đoạn hồn tiện hướng còn lại người phương ra bắn giết mà đi Đông đảo tu sĩ tại nơi xa nhìn ra xa, đối với lao đầu chết trận cảm thấy tức hận, bọn hắn càng muốn nhìn hơn xem xét, Tô Thất rốt cuộc mạnh bao nhiêu, phải biết phương ra còn có một cái ngưng hải cảnh lao tổ không ra. Nóc vô ngưng bị mấy chục linh huyền cảnh tu sĩ vây giết, đã lộ ra bại thế, trên người có nhiều chỗ thụ thường, tiên huyết đem hắn quần áo đều nhuộm hồng, hoa dâm dài loạn vũ, mặc hắn cường thịnh trở lại, cũng chỉ là linh huyền cảnh bắt trọng mà thôi, đối mặt mấy chục linh huyền cảnh cường giả căn bản là không có cách thắng được. Nhưng vào lúc này, Tô Thất thao túng đoạt hồn tiễn bay vụt mà tới, trực tiếp đem một cái linh huyền cảnh tu sĩ lồng ngực cho xuyên thủng. Tu sĩ này nhục thân căn bản chống cự không nổi Đoạt Hồn mũi tên sắc bén. Đoạt Hồn Tiễn chính là trung phẩm cốt khí, kỳ phong lợi đầu mũi tên há lại linh huyền cảnh tu sĩ nhục thân có khả năng chống cự, đừng nói là linh huyền cảnh cường giả, cho dù là ngưng hải cảnh tu sĩ nhục thân, đối mặt Đoạt Hồn Tiễn cũng phải lui tránh. Linh khí phía trên chính là cốt khí, mà cốt khí chỉ có tế cốt cảnh cường giả mới có thể lựa chế. Có Đoạt Hồn mũi tên phụ trợ, nó vô ngưng áp lực suy giảm, chúng tu đang cùng hắn lúc đối chiến, còn phải phân tâm chú ý Đoạt Hồn Tiễn, tránh cho bị tiễn này bắn giết. Đối mặt Đoạt Hồn Tiễn, chúng tu chỉ có thể tránh né, không cách nào chống lại, bởi vì có người thử chống lại qua. kết cục sau cùng cũng là bị tiễn này cho bắn giết. Cùng lúc đó, tô thất cầm trong tay chiến mâu đại chiến vương thịnh, tu vi của hai người tương cận, ra tay đều cực kỳ ngoan lệ. tô thất cũng nghĩ thử một chút bản thân chiến lực, cho nên chưa từng thi triển rất nhiều thần thông, chỉ dựa vào chiến mâu mà chiến. bởi vì nghịch ma huyết nguyên cớ, bình thường linh huyền cảnh cựu trọng căn bản không phải ta địch. trong lòng thầm nghĩ ở giữa, tô thất dùng chiến mâu ngăn trở chém tới cốt kiếm, đã nhìn ra cái này cốt kiếm chính là một thanh cốt khí. tô thất linh lực trong cơ thể lần mãnh liệt mà ra, hóa thành từng đạo hồ quang điện quấn quanh ở tám xà chiến mâu phía trên, sinh sinh đem vương thịnh cho đẩy lui. lão đạo ra khỏi mấy bước. Phương Thịnh chỉ cảm thấy trong lồng ngực một hồi muộn, suýt nữa phun ra một ngụm huyết, biểu tình trên mặt càng thêm dữ tợn. Nhìn qua tốt thất, hai mắt đều ở đây phun lửa, sắc ý giống như núi lửa phun giống như phun trào mà ra. Kiếm hồn tùy tâm, linh phá cửu tiêu. Phương Thịnh bước xa vọt tới trước, dưới chân nhập động, thể nội linh lực mãnh liệt mà ra, bám vào cốt kiếm phía trên, lại giống như một thể giống như, như có một đầu viễn cổ hung thú muốn từ cốt kiếm bên trong xung ra, có hung thú hư ảnh tại linh lực phía trên nổi lên. Cốt kiếm mặc dù nắm tại Phương Thịnh trong tay, lại như có linh đồng dạng, tự chủ chém xuống, mấy chục đạo cốt kiếm hình bóng chạm hướng tô thất, phất mỗi một đạo kiếm ảnh đều có linh. như muốn chạm phá cửu tiêu đồng dạng. Ân gặp phương thịnh thi triển này thức thần thông, tô thất hai mắt híp lại, lập tức cũng cảm giác được cái kia cốt kiếm bên trong có một cỗ cường đại sức mạnh đang thức tỉnh, một cấu nguy cơ lập tức lóe lên trong đầu, tựa như cái này cốt kiếm không thể địch đồng dạng. giờ này khác này, tô thất dù cho muốn tránh, cũng đã tránh không khỏi, bởi vì phương thịnh thi triển này thức thần thông phía sau độ tăng nhiều, trước mắt liền lâm đến tô thất trước người. 202 chương 202, trăm lão tổ chương 202, trăm lão tổ rơi vào đường cùng, tô thất đành phải nhắm mắt nâng lên chiến mâu đó nữa. mong muốn lấy cái kia rơi xuống mấy chục đạo kiếm ảnh, nội tâm luôn có một cỗ cảm giác bất an, tựa như kiếm này ảnh có thể chém xuống tiêu tiêu, xuyên phá thương khung một dạng. Thang, thang, thang sáu, mấy chục đạo kiếm ảnh chạm tại tám xà chiến mâu phía trên, ra từng đạo kim loại tiếng va chạm, tám xà chiến mâu lại chống cự không nổi cốt kiếm sức mạnh, bị sinh sinh chém thành mấy chục đoạn. Phải biết, tám xà chiến mâu chính là thượng phẩm linh khí bên trong tốt nhất, bây giờ lại bị chém thành mấy chục đoạn, có thể thấy được cái kia cốt kiếm sức mạnh quả thật rất cường đại. Như tô thất thật bị chém chúng, dù là thân thể có thể so với ngưng hải cảnh. cũng nhất định bị kiếm này gây thương tích, thậm chí có lo lắng tính mạng. mấy chục đạo kiếm ảnh chặt đứt chiến mâu sau đó, liền biến mất không thấy, chỉ có duy nhất cốt kiếm tiếp tục chém xuống, thật là muốn tiêu diệt tô thất tính mệnh. bây giờ, tô thất đã tới không bằng lại lấy ra còn lại binh khí đó nữa, liền tế ra chấn hồn khóa cơ hội cũng không có, bởi vì cái kia chém xuống cốt kiếm thực sự quá nhanh, cơ hội chấp mắt liền đến, nhanh đến cho dù là hắn cũng phản ứng không kịp. rơi vào đường cùng, hắn vội ý thức nâng cánh tay trái lên đó nữa, nội tâm tuy biết hiểu nhục thân của mình khó mà ngăn lại cái này cốt kiếm, nhưng cũng muốn nếm thử một chút, bởi vậy khắc hắn đành phải nhắm mắt đi làm như vậy. có thể vẹn vẹn chỉ là cốt kiếm tản ra kiếm khí, liền đem cánh tay của hắn bị rạch rách, lập tức có tiên huyết tràn ra. Cảm thấy trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn, Tô Thất trên mặt lúc này liền hiện lên khổ tâm, không thể không thừa nhận, cái này cốt kiếm chi lực thật sự rất cường đại, không phải của hắn lục thân có khả năng chống cự. Cốt kiếm chân chính tới, lưỡi kiếm đều chạm đến Tô Thất cánh tay, ngay lúc sắp chém vào đi vào, nhưng thấy hắn trên cánh tay trái búa chi đồ án bỗng nhiên ra một đoàn hát quang, lại sinh sinh đem cái kia chém xuống cốt kiếm chặn lại. Thấy vậy một màn, Tô Thất hai con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, bỗng nhiên gọi như điên, hắn thật đúng là quên đi trên cánh tay trái búa chi đồ án chính là khai thiên phủ từ lần đó tại cuối thông đạo khai thiên phủ ngủ say sau đó tô thất liền cũng không còn sử dụng tới này bữa càng đem chi cấp bên đến sau đầu chưa từng nghĩ này bữa lại thời khắc nguy cấp này tự chủ khôi phục thủ hộ tô thất nhưng hắn có thể cảm giác được này bữa cũng không chân chính khôi phục còn tại trong ngủ say bây giờ chỉ là bị động phòng ngự không cách nào cùng hắn cùng nhau chinh chiến nhưng sáu bị động phòng ngự liền là đủ cốt kiếm bị cái này đoàn hắc quang ngăn lại khó mà lại chém phía dưới một chút phương Thịnh nội tâm dưới sự kinh hãi lập tức ý thức được không ổn lúc này liền nghĩ rút kiếm lui lại có thể tô thất nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này Tám xà chiến mô bị hủy diệt, tôi thất nội tâm một hồi thì đau. Trong mắt Hàn Quang rạng rỡ. Lần này nếu không phải có Khai Thiên phụ bị động phòng ngự, hắn e rằng thật sự sẽ lật tuyển trong mương, nuốt hận nơi này. Dơ lên cánh tay trái ngăn trở cốt kiếm, nhấc chân cất bước, tay phải lập tức nằm đấm, trực tiếp một quyền hướng Phương Thịnh đánh sát mà đi. Bởi vì tôi thất vọt tới trước, cánh tay kia lên Hắc Quang đống nhiên đại thịnh, lại trực tiếp đem cái kia cốt kiếm chi lực cho đánh sơ sát, làm cho Phương Thịnh cánh tay run rẩy, hổ khẩu sinh liệt, cầm kiếm tay đổ nhiên nhấc lỏng, cốt kiếm bị Hắc Quang đánh bay, trên không trung lăn lộn mấy vòng sau đó, chen một tiếng rơi xuống cách đó không xa, cắm vào mặt đất. đồng thời, tô thất hưu quyền hung hăng đánh tại phương thịnh trên ngực, một quyền này chi lực, cơ hồ ẩn chứa hắn toàn bộ nhục thân chi lực. phanh, phương thịnh trước ngực trong nháy mắt vào trong lõm xuống, xương ngực đứt gãy, càng có như vậy mấy cây xương cốt từ sau đâm lưng ra, tình trạng mười phần doan người. ngưng hải nhục thân sáu, cốt kiếm bị đánh bay, nguy bị một quyền đánh trúng, phương thịnh mặt lộ vẻ hoảng sợ cùng hãi nhiên, thân thể rung mạnh, cuốn ngược mà ra, trong miệng ho ra máu, hắn không nghĩ tới, tô thất nhục thân càng như thế mạnh, đã có thể so với ngưng hải cảnh cường giả. cốt kiếm bị đánh bay sau đó, tô thất trên cánh tay trái hắc quang trong nháy mắt tiêu tan, hắn lúc này liền vọt tới trước mà ra. căn bản vốn không cho Phương Thịnh cơ hội thở dốc, một quyền tiếp một quyền đánh ra, quyền ảnh thành mấy trục trên trăm đạo, trực tiếp đánh phía Phương Thịnh. Phương Thịnh cố hết sức chống đỡ, dùng xong quyền ngăn cản, muốn cùng Tô Thất chống lại, thế nhưng nhục thể của hắn căn bản không phải Tô Thất địch, chỉ một lát sau liền miệng phun tiên huyết, cánh tay run rẩy, xương cốt tại kèn két được gãy. Ngươi dung túng Phương Thiên thương ta chi hiếu, biết sai mà không đổi, ngược lại đem sai liền sai, thiết kế hại Ngô Minh đệ, ngươi nhi cái chết, cùng ngươi khó khăn thoát liên quan. Đem Phương Thịnh đánh ngã trên mặt đất, Tô Thất tiến lên một cước đem đá bay ra ngoài, nện ở xa xa điện trên vách đá, cha không dạy con chi tội, ngươi thật sự đáng chết. ha ha thế gian chư lý được làm vua thua làm giặc ngươi có thể thắng ta cũng không có thể mạng sống phương thịnh điên cuồng mà cười hắn hận thấu tô thất đứng thẳng đứng dậy sau đó không để ý trong miệng phun trào tiên huyết hai tay bấm miệng pháp quyết chợt nhiên nhất trưởng đặt tại bên trên đại địa. lúc này mấy chục danh phương gia linh huyền cảnh cường giả đã còn thừa lắc đác bị nóc vương ngưng cùng đoạt hồn tiện chèm giết có thể thấy được tô thất thật sự rất mạnh có thể phân tâm điều khiển đoạt hồn tiễn đoạt hồn tiễn chính là chủ lực phàm là bị nó xạ trung chi nhân tuyệt đối không có bị thương có thể cũng là một tiễn mất mạng hồn phách bị nó cho hút vào thân mũi tên bên trong sẽ vĩnh viễn trầm luân tại đoàn hồn tiễn bên trong. Nhân đúng lúc này, Ngọc Long ngưng chói mắt đảo qua, trùng hợp nhìn thấy Phương Thịnh bấm niệm pháp quyết, một trường đặt tại mặt đất tình cảnh, cái trước lúc này liền mặt lộ vẻ kinh hãi, đối với Tô Thất rất lớn, nhanh ngăn cản Phương Thịnh, hắn tại tỉnh lại lão tổ. Nghe đến lời này, Tô Thất con ngươi co rụt lại, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại một mặt hy vọng cùng hài hước nhìn xem Phương Thịnh, thực tình hy vọng cái sau có thể gọi ra Phương gia lão tổ. Tô Thất lúc trước liền biết hiểu, Phương gia lão tổ chính là Ngưng Hải cảnh tu vi, hắn đã sớm muốn cùng Ngưng Hải cảnh tu sĩ đánh một trận, muốn nhờ vào đó kiểm nghiệm bản thân chiến lực. Có thể đi tới Phương gia phía sau, nhưng hắn cực kỳ nghi ngờ là hoàn toàn không có hiện ngưng hải cảnh cường giả khí tức lại phương ra náo ra động tĩnh lớn như vậy phương kia ra lão tổ vốn nên hiện thân mới đúng lại vẫn luôn không thấy tăm hơi lúc này nghe nóc vương ngưng lời nói tô thất mới rõ ràng nguyên lai phương kia ra lão tổ ở vào trong ngủ say cần lấy đặc định bí pháp mới có thể đem chi tỉnh lại ha ha chậm các ngươi không cách nào ngăn cản ta chờ lão tổ khôi phục sau đó các ngươi đều phải chết phương thịnh can dỡ địa đạo đã trọng thương hắn quỳ một chân trên đất đang lấy bí pháp tỉnh lại phương gia lão tổ lúc này cái kia cuối cùng mấy danh phương gia tu sĩ cũng bị chém giết phương thương nguyệt liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nóc vương ứng cái sau thở hồn hển, gương mặt tái nhuận ra ra thế nào phương thương nguyệt tân cần vấn đạo lao tổ chính là phương gia thủ hộ giả căn nguyện một mực tự phong lấy ngủ say đi bảo vệ phương Gia, lần này thức tỉnh sợ là lao tổ một lần cuối cùng thức tỉnh nóc vương ứng mặt lộ vẻ vẻ thống khổ hắn cái gì đều có thể không quan tâm duy chỉ có lao tổ ở đây hắn cực kỳ để ý phương gia có thể không có phương thịnh cũng có thể không có tha phương đình ứng cũng có thể mất đi tất cả linh huyền cảnh cường giả lại không thể không có lao tổ thủ hộ Một khi mất đi thủ hộ, Phương Gia liền có khả năng diệt tộc, khó mà tại sinh tử địa sinh tồn, bởi vì đây chính là sinh tử mà quy tắc. Nóc Vương ưng lo lắng không phải lão tổ sau khi tỉnh dậy sẽ trợ ai, mà là lo nghĩ Phương Gia tương lai, như Phương Gia thật sự vì vậy mà hướng đi hủy diệt, hắn thật sự chính là Phương Gia tội nhân, đưa vô số tộc nhân tại không để ý, đưa tộc nhân tương lai tại Nguyên Nan, Phương Thịnh Sáu, Người thật sự đáng chết. Nóc Vương ưng quay mắt, nghiến răng nghiến lợi, dàn mua cơ thể đều đang run rẩy. Ha ha, tộc nhân là cái gì? Bất quá cầu thí ngươi, ta chỉ muốn Thế Thiên Nhi báo thù. thời khắc này phương thịnh nơi nào còn có một cái gia chủ nên có khí phách hoàn toàn liền như là một cái điên cuồng ma quỷ chỉ muốn cho phương thiên báo thủ hắn vì cho phương thiên báo thủ có thể cái gì cũng không không quản chú ý dù là bởi vậy trả giá tính mạng của mình cũng ở đây không tiếc. bỗng nhiên đại địa chấn động đứng lên lấy chính điện làm trung tâm mặt đất xuất hiện một đầu dài hai trượng khe hở một cỗ tăng thương lại tràn ngập ăn mòn khí tức từ nơi này khe hở bên trong chầm chầm bước lên rất rõ ràng phương thịnh bí pháp đã thi triển hoàn tất phương gia lão tổ liền ngủ say tại phương trang phía dưới người thật sự đáng chết tô thất đưa tay vung lên trong mắt sát ý nồng đậm nhưng thấy đoạn hồn tiễn vạch phá không khí mà tới đem phương thịnh cho đóng đinh tại điện trên tường phương thịnh muốn nhìn tô thất bị phương ra láo tổ giết chết có thể tô thất cũng không cho cái trước cơ hội này muốn để hắn mang theo tiếc nuối mà chết đến chết phương thịnh đều mặt mũi tràn đầy hận ý cùng điện cuồng ánh mắt lạnh như băng một mực ngắm nhìn tô thất dù cho chết trong mắt cũng bị vô tận sát khí cho lấp đầy phương ra một đời gia chủ liền như vậy bị đinh chết ở nhà mình điện trên tường một đời linh huyền cảnh cựu trọng cừng giả mang theo tiếc nuối mà chết nuốt hận nơi này phang, phang, phang 6. Đông, đông, đông 6. Từ khe hở bên trong truyền ra va chạm thanh âm, lại thật giống như mộ cổ thần trung tiếng va đập, một luồng khí tức tăng thương trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Mặt đất khe hở, cực kỳ u ám, sâu không thấy đáy, giống như là một đầu hung thú dương lên miệng lớn đồng dạng, mười phần rét lạnh cùng kinh khủng. Theo từng đạo thanh âm truyền ra, tại vô số con mắt nóng nhìn phía dưới, một cái đen như mực quan tài chậm rãi từ khe hở bên trong dâng lên. Trên quan tài có khắc một chút quỷ dị đồ án, tản ra âm linh phong ấn khí tức, hoặc như là liệt hỏa mở dạng, tại đốt cháy cùng trấn áp cái gì. khi này quan tài xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ uy áp liền tràn ngập giữa thiên địa, nơi xa ngắm nhìn tu sĩ trong lòng lạnh, lại nhịn không được dùng mình một cái. sự mạnh mẽ của áp lực này, nhường chúng tu sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư, càng có một loại muốn sùng bái cảm giác. tế quốc cảnh cảm nhận được uy áp này trong nháy mắt, tôi thất lập khắc sắc mặt đại biến, con ngươi đột nhiên co lại, chợt lại như mày khe nói, không phải tế quốc cảnh, nhưng lại cực kỳ tiếp cận tế quốc cảnh, phương này ra lão tổ chính là một danh ngưng hải cảnh bên trong đỉnh phong cường. giả nghĩ đến đây, tô thất bỗng nhiên gật cười hắn giờ phút này, căn bản là không có cách cùng phương này gia lão tổ một trận chiến. đối phương thế nhưng là đến gần vô hạn tế cốt cảnh cường giả cách 6. đen như mực quan tài bỗng nhiên ra giòn vang nắp quan tài vỡ vụn ra thật giống như bị cự lực đánh trúng mực dạng hóa thành một mịn ngay sau đó liền gặp hai cái khô cạn cánh tay từ trong quan mục dối ra vừa nắm chặt quan tài gỗ hai bên lăng đỏ quặn tỏ ý chẳng ghét chỉ thấy hai cái tay kêu cực kỳ nhăm nheo gây đến chỉ còn lại xương cốt tựa như liền huyết dịch đều ngưng di động giống như toàn thân đen như mực tản ra ưu ám khí tức chỉ là ở nơi này trong âm mù còn cất giấu một tia lực lượng khổng lồ phảng phất có thể hủy thiên diệt địa không gì làm không được một người Chậm rãi từ trong quan mục ngồi dậy, đầu sớm đã rụng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, xương chán đều lõm xuống, con người bốn phía hắc khí bao phủ, liền giống như một cái vong người giống như đáng sợ. Người này chậm rãi từ trong quan mục đứng lên, mà theo lấy hắn đứng lên, chỉ thấy trên quan tài chống rông xuất hiện liệt hỏa, phút chốc liền đem quan tài gỗ này cho thiêu tận. 203 chương 203, nhất thiết phải chiến chương 203, nhất thiết phải chiến trên quan tài lửa cháy bừng bừng bốc cháy, lửa cháy hừng hực dâng lên, đem phương kia ra lão tổ bao phủ tại bên trong, lại quan tài gỗ này bị thiêu hủy sau đó, trên đó quỷ dị đồ án hình thành nhất từng đạo phù văn. Khắc sâu vào phương gia lão tổ thể nội thiêu đốt quan tài càng bốc lên từng sợi khói xanh bị phương gia lão tổ hấp thu phương gia lão tổ đứng ở liệt diễm bên trong giống như là tại chủ sinh bị thiêu hủy quan tài tựa như tại tràn ra một sức mạnh kỳ dị tầm bộ người nhưng thấy cái kia gầy chỉ còn dư xương cơ thể tại liệt hỏa đốt cháy phía dưới bắt đầu khôi phục huyết nục, nguyên bản đông lạnh huyết dịch cũng bắt đầu lưu chuyển so trước đó còn muốn khổng lồ uy áp lập tức huyết tán khắp giữa thiên địa làm cho nơi xa ngắm nhìn tu sĩ nơ nớp lo sợ có như vậy một số người lại nhịn không được quỳ xuống cơ thể run rẩy kịch liệt một lát sau làm liệt hỏa tiêu thất, phương gia lão tổ bộ dáng không còn lộ ra rán mua, mà là đang khôi phục năm bộ dáng, trên thân cũng sẽ không có khô gầy, da thịt trở thành màu đồng cổ, trong cơ thể tản ra khí tức gầm lãnh cũng bị dương cương thay thế, một cỗ hạo nhiên trinh khí lập tức tràn ngập ở tại quanh người. Ta có bao lâu chưa từng thức tỉnh, một năm vẫn là 10 năm, cũng hoặc 6, trăm năm. Phương gia lão tổ chắp tay đứng ở trên không, con mắt từ trống rỗng dần dần biến thành hữu thần, hắn mặc dù ngẩng đầu nhìn bầu trời, bốn phía hết thảy cũng đã chiếu vào trong đầu. Nơi xa ngắm nhìn tu sĩ, sụp đổ đại điện, bị một tiện đóng chặt phương thịnh, cùng với phương gia hết thảy tình huống. tất cả tại phương gia lão tổ nội tâm hiện lên, ngắm nhìn chúng tu là lần đầu tiên nhìn thấy phương gia lão tổ, bọn hắn bây giờ mới chính thức biết được phương gia thực lực không nên hạn chế tại sinh tử mà phía tây biên giới mà là nắm giữ sáng tạo tông lập phái năng lực. chỉ là chúng tu cũng không biết cái này chính là phương gia lão tổ một lần cuối cùng khôi phục, còn nói gì sáng tạo tông lập phái, có lẽ cái này chính là ta một lần cuối cùng hồi phục a sinh tử mà bầu trời vẫn là không có biến hóa gì, chỉ là phương gia sáu thật sự suy bại. nói nhỏ thì thào ở giữa phương gia lão tổ thở sâu, Đông nhiên túi đầu nhìn về phía nóc gương. bước ra một bước, nhưng thấy hư không lại xuất hiện và mẹo, thân ảnh của hắn trước mắt Tiểu ra hiện tại phương đỉnh đứng trước mặt, tế cốt cảnh, thật sự tế cốt cảnh, gặp hư không bởi vì Phương Gia lão tổ cất bước mà và mẹo, tô thất nội tâm bỗng nhiên kinh hãi, sau đó lại nhíu mày, không, hắn không hoàn toàn là tế cốt cảnh, tu vi lưu động không chắc, nắm giữ tế cốt cảnh nên có khí thế, lại chỉ có thể là ngưng hải cảnh tu vi, nếu ta đoán không sai, hắn từng là tế cốt cảnh cường giả, chỉ là ngủ say quá lâu, áp chế quá dài, dẫn đến tu vi rơi xuống, trở thành cục diện bây giờ. đi qua phán đoán, tôi thất liền đã đoán được Phương Gia lão tổ tu vi lưu động không chừng nguyên nhân. lão tổ, vương văn gia lão tổ xuất hiện ở trước mặt mình, nóc vương hưng đang muốn ôm quyền con xuống, đã thấy phương gia lão tổ giơ tay lên, chỉ điểm một chút tại phương đỉnh nhưng mi tâm, cơ thể nhẹ run lên, nóc vương hưng giống như bị định trụ giống như, khó mà chuyển động, liền con mắt đều lộ ra cực kỳ ám đạm. tước chừng mấy tức phía sau, phương gia lão tổ lỏng ra một chút tại phương đỉnh nhưng mi tâm tay, cái sau chợt khôi phục thần thái, đang muốn mở miệng, lại bị phương gia lão tổ phất tay đánh gãy. đạo, ta đều đã biết, ngươi không cần nhiều lời. rất rõ ràng, phương gia lão tổ sử dụng bí pháp nào đó, từ nóc vương hưng trong đầu biết được hết thể đi qua. sau đó. Phương gia lão tổ nghiêng đầu nhìn về phía Phương Thương Nguyệt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hiền lành mà nhu hòa, trong mắt lộ ra hồi ức, "Đạo, trên người ngươi, có khí tức của nàng, nghĩ không ra cuối cùng này một lần thức tỉnh, lại gặp được nàng hậu nhân." "Lão tổ, ngài có thể hay không sáu? Phương Thương Nguyệt ôm quyền túi đầu, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Tô Thất, liền muốn đối Phương gia lão tổ quỳ xuống, lại bị ngăn cản, lão tổ ngắt lời nói, "Phương gia sáu. Hoàn toàn chính xác đến rồi nên chỉnh đốn thời điểm, Phương kia thiên dám khi nhục người, chính xác đáng chết, Phương kia thịnh thân là gia chủ, cũng không vì gia tộc cân nhắc, đồng dạng đáng chết, đến nỗi những người còn lại, tội không đáng chết 6. Trong giọng nói, Phương gia lão tổ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tô Thất, chợt lại đối Phương Thương mệt nở nụ cười. "Ngươi là nàng hậu nhân, vốn nên chịu đến vô số Phương gia tộc người lễ kính, ai có thể nghĩ lại gặp được những sự tình này, 2 tử sáu. Để cho ngươi chịu khổ." Phương thịnh phụ tử thật sự đáng chết, chỉ là lao phu lần này khôi phục, không lập tỷ vong, Phương gia tương lai như thế nào, tựu xem các ngươi. Phương thịnh như còn sống, nhất định sẽ vì thế mà phát điên, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến, tại Phương gia lão tổ trong mắt, hắn cùng với Phương Thiên đều đáng chết. Lại ai cũng không ngờ tới. Phương Thương Nguyệt ở nơi này, Phương Gia lão tổ trong mắt so với ai khác đều trọng yếu, chỉ vì Phương Thương Nguyệt là nàng hậu nhân. Sau đó, Phương Gia lão tổ quay người hướng Tô Thất đi đến, đồng thời đối Phương Thương Nguyệt truyền âm: "Yên tâm đi, hắn sẽ không có việc." Nhận được lão tổ truyền âm, Phương Thương Nguyệt kích động đến cơ thể run dậy, nàng tự nhiên biết được trong lời nói hắn là ai, trong lòng treo lên tảng đá lập tức rơi xuống, thần sắc đông nhiên trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Người thương ta tộc tộc nhân tính mệnh, phải bị tội gì?" Phương Gia lão tổ chậm rãi đi hướng Tô Thất, sắc mặt bình thản, trong khi chớp con mắt giống có hai vòng hạo nguyệt đang lóe lên, mười phần sáng tỏ cùng sắc bén, hai tay đeo tại sau lưng, nhìn xem tốt thất, giống như là có thể xem thấu cái sau trên người hết thảy. phải bị tội gì? tô thất đã biết không phải phương gia lão tổ địch, nhưng nhường hắn túi đầu nhận tội, vĩnh viễn cũng không khả năng, bởi vì hắn là tô thất, ngông nên không đấu, thẳng thắn cương nghị sáu. tô thất đưa tay một chiêu, đoạt hồn tiễn ra bây giờ tay, dù cho biết do không địch lại, tô thất cũng muốn một trận chiến, muốn đi nghiệm chứng bản thân thực lực, không thể bởi vì không địch lại mà lùi về sau, không thể bởi vì không địch lại mà không chiến. phương tiên thương tô mỗi chi hiếu làm chết phương thịnh đâm lao phải theo lao hại ta hiếu tính mệnh cũng đáng chết phương gia tộc người trợ trụ vi ngược cản tô mỗi chi lộ giả đồng dạng sáu đáng chết thử hỏi tô mỗi có tội gì như ngươi cũng muốn đâm lao phải theo lao nghĩ gây nên tô mỗ vào chỗ chết vậy thì đánh đi người chính là tô mỗi giết chết cùng nào đó chi Hiếu không quan hệ ngươi nếu muốn trách tội cứ việc hướng tô mỗ tới chính là cho dù là bọn họ đáng chết cũng cuối cùng là phương gia ta tộc nhân há lại cho ngươi tới sát lục phương gia lão tổ vẫn như cũ từng bước từng bước đi hướng tô thất không nhanh không chậm chắp tay mà đi giống như nhàn nhã đi dạo giống như Ngay vậy, tô thất không có trả lời mà là bước xa vọt tới trước. Hữu quyền đột nhiên đánh ra, lập tức có quyền phòng gào thét dựng lên, linh lực bao bọc tại trên nắm tay, như điện cung giống như đôn đóm văng rội, cường hãn nhục thân chi lực bạo mà ra. tô thất bây giờ đánh ra một quyền, có thể để cho bất luận cái gì một cái linh huyền cảnh tu sĩ bại lui, cho dù là ngưng hải cảnh tu sĩ cũng có thể một địch, nhưng làm hữu quyền đánh tại phương gia lão tổ trên thân phía sau, tô thất chợt cảm thấy năm đấm tê dần, cánh tay chợt run rẩy lên. phương gia lão tổ đã ngừng cất bước, nhưng hắn hai tay vẫn gánh vác ở sau lưng, bình tĩnh nhìn xem tô thất cũng không ra tay đánh trả. mà là tùy ý một quyền hướng kia đánh vào trên người mình. Càng Ngưng Hải Cảnh nhục thân, nội tâm kinh hãi, khuôn mặt hãi nhiên, tô thất cánh tay run rẩy, trên nắm tay chuyển đến một cố lực phản chấn đem hắn cho sinh sinh đánh bay ra ngoài. Hắn đông nhân hiện, toàn lực của mình một quyền, càng không có cách nào đả thương Phương Gia Lão Tổ. Dù là đối phương đứng không động, mặc hắn đi đánh, cũng căn bản không được bất luận cái gì thực chất tính tác dụng. Phương Gia Lão Tổ tu vi tuy là Ngưng Hải Cảnh, nhưng hắn nhục thân lại vượt qua Ngưng Hải Cảnh. À, khó trách Phương Thịnh Hội vu tay ngươi, có như thế cường hãn nhục thân, có thể so với Ngưng Hải Cảnh tam trọng. Bình thường Linh Huyền Cảnh thật đúng là không phải người địch. phương Gia lão tổ híp mắt mắt hí đạo cuốn ngược ra mấy trượng khoảng cách tô thất mới đứng vững thân hình không thể không nói tại trên sắt thịt hắn thật sự nan địch phương Gia lão tổ cánh tay xương cốt đau nhức tựa như muốn gây nước một dạng tô thất híp mắt mắt hí nhìn xem phương Gia lão tổ trong vẻ mặt vô cùng lo lắng đối phương có thể nhìn ra nhục thể của hắn có thể so với ngưng hải cảnh tam trọng có thể thấy được đối phương quả thật rất mạnh a chiến tô thất cuồng hống một tiếng cánh tay trái hất lên bị hắn giữ tay trái giữa đoạn hồn tiến bay lượn mà ra hắc bạch chi mang chiếu dọi thế gian hướng phương ra lão tổ bay đi đầu mũi tên tràn ra hàn mang có một cỗ lực hủy diệt đổ xuống mà ra vô số khuôn mặt giữ tợn lương thực giống như lệ quỷ giống như hướng phương gia lão tổ đánh giết mà đi trung phẩm quốc khí gặp đoạn hồn tiễn bay vụt mà tới phương gia lão tổ con ngươi co rụt lại liếc mắt liền nhìn ra đây là một thanh trung phẩm quốc khí cùng khắc tô thất lại lần nữa vọt tới trước trong mắt lộ ra quả quyết từng trôi linh khí bị hắn tế ra lập tức trải rộng giữa cả thiên địa chừng hàng ngàn hàng vạn trôi làm cho người hoa mắt căn bản đến không hết nơi xa ngắm nhìn tu sĩ nhìn thấy một màn này đều khiếp sợ và hãi nhiên hàng ngàn hàng vạn trôi linh khí đủ để cho bọn hắn điên nếu là bình thường chắc chắn sẽ tiến lên tranh đoạt, thế nhưng bây giờ có phương pháp gia lão tổ tại, bọn hắn căn bản không dám động Phương gia lão tổ con ngón đúng ra, đánh vào đoạt hồn trên tên, lập tức ra đinh đương một tiếng vang nhỏ, đem đoạt hồn mùi tên sức mạnh cho sụp đổ. Nhưng thấy tiễn này bị đẩy lùi mà ra, như lá dụng giống như trên không trung xoay chuyển. Bạo! Đoạt hồn tiễn bị đẩy lùi trong ngay mắt, tô thất thao túng hàng ngàn hàng vạn trôi linh khí tới, trong miệng đống nhiên hét lớn, đem tất cả linh khí cho dứt bạo. Hắn đồng thời tế gia hồn khóa, đem phương thương nguyệt, ngạ, đồng kiệt bọn người thủ hộ ở bên trong. Những này là hắn còn sót lại tất cả linh khí, bây giờ đều dứt bạo. Uy lực vừa mới nổ tung, liền hiện lên tuyệt luân chi thế, đem tứ phương kiến trúc đều cho là tùng, toàn bộ chấn nhỏ đại địa đều vì vậy mà chấn run, phản phất tận thế hàng lâm ở dạng, giữa thiên địa tràn ngập ngũ quang thập sắc, mười phần rực rỡ cùng đáng sợ. Nơi xa ngắm nhìn tu sĩ nhìn thấy một màn này, đều mặt lộ vẻ vẻ nhức nối, nhưng bọn hắn cũng tương tự chưa từng do dự, trực tiếp bày ra cực lui về phía sau. Hàng ngàn hàng vạn trôi linh khí tự bạo, nếu không phải phương gia lão tổ che chở, đủ để đem phương trang cho san thành bình địa, lại cỗ này lực phá hoại khuyết tán ra, có không ít tu sĩ bị tác động đến, tại chỗ liền trọng thương, có càng trực tiếp mất mạng, chịu hai bay vào gió. huyết mạch trống đốt, tô thất mặc dù tự bạo tất cả linh khí, nhưng hắn vẫn lưu lại một thanh nguyệt nha búa. kỳ vị tại linh khí tự bạo trung tâm, tự thân cũng nhận tác động đến, cũng không ngại tính mệnh, chỉ là khỏe miệng chảy máu. dù sao những linh khí này là hắn thao túng, tự bạo lực hạ xuống trên người hắn tự nhiên sẽ tiêu giảm hơn chín thành. hắn trong nháy mắt thi triển ra huyết mạch trống đốt pháp, thực lực lúc này liền tăng lên một cái cấp bậc, chưa từng có chốc mắt chỉ hoãn, vọt tới trước mà ra, cầm trong tay nguyệt nha búa bổ phía dưới, khai sơn sáu, một búa, một búa ra, kinh thiên động địa, một búa rơi, núi lở cây hủy, một chạm, sinh linh diệt tuyệt. 204 chương 204, cái gọi là pháp không trách chúng chương 204, cái gọi là pháp không trách chúng một thức thần thông Khai Sơn, là Tô Thất bây giờ mạnh nhất thần thông, Khai Sơn nhất đúa kinh thiên động địa, mở là núi này, là cái tiêu tâm. Huyết mạch chồng đốt sau Tô Thất, chiến lược đã càng linh huyền cảnh, có thể chiến nhập môn ngưng hải cảnh tu, trong tay hắn nguyệt nha đúa chém xuống, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, giống tại Khai Sơn phá thạch đồng dạng, cường tuyệt sức mạnh giống như một tràng ngân hà đổ xuống mà ra, đem phương gia lão tổ cho bao phủ ở bên trong. Phương gia lão tổ bị hàng ngàn hàng vạn trôi linh khí tự bạo chi lực gây thương tích, trên thân xuất hiện mấy đạo vết thương. lúc này thì có tiên huyết chạy xuống chỉ là huyết không phải đỏ tươi mà là màu đen ngay sau đó tô thất cầm nguyệt nha búa giết tới một thức mở sơn chi thần thông chém xuống tựa như phương gia lão tổ chính là hắn muốn mở núi bởi vì cái gọi là muốn khai sơn tiên tri núi vạn vật đều có thể thành sơn đưa ra chi vật chính là núi thật là mạnh một thức thần thông đã không hạn tiếp cận thuật pháp tương đại phương gia lão tổ vào trong tâm kinh hãi một chi đoạt hồn tiễn liền để hắn có chút kinh ngạc linh khí tự bạo càng là làm hắn chân kinh hôm nay một thức thần thông cơ hồ khiến hắn vì đó hãy nhiên hắn không có nghĩ đến một cái nho nhỏ linh huyền cảnh tu sĩ lại nắm giữ sức chiến đấu cỡ này hoàn toàn không địch tại linh huyền cảnh có thể chiến ngưng hải cảnh giờ này khắc này phương gia lão tổ mới tại nội tâm thở dài phương thịnh bọn người lộn tại tô bảy trong tay cũng không phải là trùng hợp mà là tất nhiên một búa rơi xuống tô thất chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể thật giống như bị móc sạch một dạng cơ thể cũng bắt đầu hư thoát đứng lên bên trong đan điển linh khí cơ hồ tiêu hao hầu như không còn hoàn toàn giống phải biết hắn bên trong đan điển chín cái linh tuyển, mỗi một cái linh khí số lượng dự trữ đều cực kỳ khổng lồ là tu sĩ tầm thường không chỉ gấp mười lần nhưng cho dù như thế linh khí cũng bị tiêu hao hoàn tất có thể thấy được khai sơn nhất thức quả thật rất mạnh tiêu hao linh lực cho dù là thời khắc này tô thất cũng chả không nổi lần thứ hai này thức thần thông theo hắn trở nên mạnh mẽ uy lực cũng tại tăng cường lại nhìn lúc này tình trạng bây giờ uy lực còn không phải khai sơn nhất thức cực hạn đối mặt đoạn hồn tiện lúc phương gia lão tổ con ngón búng ra liền giải quyết nguy cơ đối mặt linh khí tự bão lúc hắn dựa vào nhục thân chi lực cưỡng ép ngăn trở lực lượng hủy diệt bây giờ đối mặt khai sơn nhất thức thân thể của hắn đều bắt đầu chuyển động một quyền đánh ra Nguyệt Nha búa lại bị một quyền bắn cho thành một mịt. Này búa phẩm dai quá thấp, coi như không bị đánh nát, cũng sẽ ở này thức thần thông thi triển hoàn tất phía sau hóa thành hư vô. Búa mặc dù biến thành một mịt, nhưng hai sơn nhất tức sức mạnh lại chưa từng tiêu tan, như cũng đánh vào Phương gia lão tổ trên thân, càng đem chi cho sinh sinh bước lui hai bước. Hai người giao chiến mà cơ hội đều nổ tung. Phương Trang bên trong vô số kiến trúc sụp đổ, hóa thành hư không, mặt đất khe hở lớn hơn, giống như là thông hướng địa ngục lộ đồng dạng âm u, lạnh lẽo. Mấy chục cái hố to trải rộng Phương Trang, cảnh tượng mười phần người, nơi xa cũng không ít tu sĩ gặp nạn, nuốt hận nơi này. nếu không phải Phương Gia Lão Tổ che chở, toàn bộ Phương Trang đều muốn bị san thành bình địa. Như hắn thật muốn ra tay, đừng nói là nho nhỏ Phương Trang, Phương Viên Thiên Lý đều phải hủy diệt. Lúc này, Tô Thất bị đánh bay mà ra, khoe miệng chảy máu, sắc mặt mười phần tái nhận, hắn không thể không thừa nhận, lấy chính mình bây giờ tu vi, chỉ dựa vào bản thân chiến lực, hắn căn bản là không có cách chiến thắng Phương Gia Lão Tổ. Nếu thật muốn thắng, hắn nhất thiết phải vận dụng cuối cùng át chủ bài, bay ngược ra hơn 10 trượng khoảng cách, Tô Thất rơi xuống đất phía sau còn liên tục lui về phía sau mấy bước, bởi vậy vừa mới ổn định thân hình, cầm đúa tay phải run rẩy dữ dội, toàn thân tựa như muốn rời ra từng mảnh. cả người mười phần hư thoát ổn định thân hình sau đó tô thất con mắt u sầm đưa tay đem khỏe miệng vết máu xóa đi đã chuẩn bị dẫn xuất cái kia trận pháp chi lực đến đối kháng phương gia lão tổ phàm là đối phương thật muốn giết hắn cũng chỉ có vận dụng lực lượng này đối địch à không tệ rất không tệ một tiếng ép ta ra tay linh khí tự bạo lệnh ta thụ thương một thức thần thông để ta lui ra phía sau hai bước người có thể nói là linh huyền cảnh đệ nhất nhân lấy tu vi như thế liền có thể ép ta đến một bước này thế gian vẹn vậy có phương gia lão tổ sắc mặt bình thản biểu lộ không còn như vậy là nhạt trên mặt ngược lại lộ ra vẻ mỉm cười gật đầu khen hai người bị ngũ quang thập sắc bao phủ, cho nên không người có thể nhìn đến hai người thắng bại, lại tứ phương tất cả còn tại ầm ầm tiếng vang, người chung quanh căn bản là không có cách nghe được đối thoại của hai người. Nghe vậy, tô thất lông mày đồ nhiên nhất nhăn, có chút không rõ lời nói chúng chi ý, rất là mơ hồ. Phương gia lão tổ không tiếp tục ra tay, mà là nhìn qua tô thất, trong mắt vẻ tán thưởng rất đậm, nụ cười trên mặt càng lúc càng liệt, gật đầu nói, không tệ, thật sự rất không tệ, nha đầu kia không nhìn lầm người, tuổi con nhỏ thì có tu vi như thế cùng tâm tính, hy vọng ngươi sau này cỡ nào đối với nha đầu kia. đến nỗi chuyện hôm nay, bởi vậy coi như không có gì, ta lần này thức tỉnh. sinh tử khó liệu, phương gia tương lai hy vọng ngươi có thể nhiều giúp đỡ, ngươi sau này như công thành danh thoại, mong trợ một trợ phương gia tộc người. Nghe xong lời này, tô thất như vẫn không do nói ý, liền uổng kinh lịch nhiều như vậy chuyện, đối phương rõ ràng có khảo nghiệm cùng mỹ thác chi ý, đây là đem bảo đặt ở trên người hắn, hy vọng hắn sau này có thể giúp đỡ phương gia. Đồng thời, cũng là đang nói cho hắn, phương gia lão tổ không sợ kỳ mệnh, là bởi vì phương thương nguyệt nguyên cớ, hy vọng hắn sau này có thể đối phương thương nguyệt khá hơn chút. Linh khí của ta sáu. Linh khí a? Nhìn qua phương gia lão tổ. tôi thất sắc mặt âm trầm chán nổi gân xanh nếu sớm biết như thế lúc trước hắn cũng sẽ không như vậy liều mạng đem linh khí đều cho bàn đến những linh khí này chính là hắn sau cùng gia sản nội tâm khổ tâm tôi thất cũng chỉ được nhận vua không có tiếp tục dẫn động ẩn tàng tại khai thiên phủ bên trong trận pháp chi lực mà là mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem phương gia lão tổ con mắt giống như đều phải phun ra lửa làm hết thảy đều tán đi phía sau tôi thất đành phải đưa tay một chiều đem đoạt hồn tiện thu hồi cũng đem chấn hồn khóa gọi trở về sau đó đối phương ra lão tổ liền ô quyền đạo phương thịnh phụ tử đã vong chuyện hôm nay đến đây thì thôi sau này chỉ cần Phương Thương Nguyệt vẫn tại Phương Gia, Tô Mô dù là không có công thành danh thoại, phàm là Phương Gia cần, Tô Mô nhất định đem hết toàn lực tương trợ. đối với Phương Gia những cái kia vô tội tộc nhân, Tô Thất bất nguyện đi dợn lây, dù sao Phương Thịnh phụ tử đã đền tội, lại dù là hắn đổ diện Phương Gia toàn tộc, khâu quý đầu, còn lại đại pháo cũng sống không qua tới, nội tâm tất nhiên thống khổ và tự trách, có thể oan có đầu nợ có chủ, hắn sẽ không loạn giết một trận. chỉ là nội tâm hắn lệ khí lại càng đậm nặng hơn, một khi bạo chắc chắn máu chảy thành sông, khi đó hắn có thể sẽ hóa thân thành ác ma. Chính trọng đối với Tô Thất gật đầu. Phương Gia lão tổ Dương mắt nhìn hướng nơi xa ngắm nhìn chúng tu sĩ, trong mắt tinh mang lóe lên, bước ra một bước, hướng những tu sĩ kia bước đi, lẩm bẩm nói: Ta đã không còn cách nào thủ hộ Phương Gia, lại có thể vì gia tộc làm một chuyện cuối cùng. Hô, thật dài thở phào, tôi thất suýt nữa hư thoát phải té ngã trên đất, may mắn Đồng Kiệt, thôi ngạ, mặc Đại Hải ba người tiến lên đem hắn đỡ lấy. Ta không sao đối với thôi ngạn mấy người miễn cưỡng nở nụ cười, tôi thất liền ánh mắt nặng nề mà nhìn xem Đồng Kiệt, chuyện này đi qua, ta sẽ để cho ngươi đạp vào tu đạo lộ, nhưng đây là đầu không đường về, hy vọng ngươi không nên hối hận. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Nghe vậy. Đồng Kiệt thần sắc mười phần kiên định, con mắt kiên nghị, đáy mắt chỗ sâu có một cỗ sát khí nồng đậm. Những năm này chỗ kinh lịch sự tỉnh, nhường hắn hiểu được một cái đạo lý, chỉ có cường giả mới có thể trưởng không vận mệnh của mình. Như hắn đủ mạnh, còn lại đại pháo, khâu quý đầu cũng sẽ không lứa hận, hôm nay cũng sẽ không là như vậy kết cục. Cho nên hắn muốn mạnh lên, phải mạnh lên, muốn dựa vào năng lực của mình tới bảo vệ người bên cạnh, chỉ có tu đạo, hắn có thể trở thành cường giả. Ân, tô thất khẽ gật đầu, hắn có thể lý giải đồng Kiệt tâm tình, bởi vì hắn cùng với người sau mục đích một dạng, muốn mạnh lên, bảo hộ người bên cạnh. Sau đó. Tô thất lấy ra huyết linh tinh bổ sung thể nội linh khí, không thể không nói, hắn lần này lại phải tiêu hao rất nhiều máu linh tinh, ai bảo hắn bên trong đan điển linh tuyển dung lượng quá lớn đâu? Nơi xa, chúng tu trong nháy mắt liền mắt trợn tròn, không nghĩ tới trận chiến này liền như vậy kết thúc, có chút không rõ ràng cho lắm. Có người ý thức được không ổn, muốn bỏ chạy, lại phát hiện bản thân khó mà chuyển động, lương lạnh, liền giống bị một đầu hung thú để mắt tới một dạng. Phương gia lão tổ đạp lên hư không đi đến chúng tu trước mặt, chắp tay ở sau lưng, dương mắt quét xuống một cái, ánh mắt sắc bén như ánh nao, giống như là chạm thấu chúng tu linh hồn, xem thấu tâm tư của bọn hắn. Luyện thể cảnh vì ta phương gia hộ vệ linh huyền cảnh vì ta phương gia cúng vụng người không theo chết phương gia lão tổ nói đến cực kỳ quả quyết hắn ý nồng đậm phàm là có người không tuân hắn thật sự sẽ lập tức ra tay chân sát nghe nói chúng tu sắt trong nháy mắt khó nhìn lên tất cả đều trầm mặc không nói trong lúc nhất thời làm cho nơi đây lặng ngắt như tờ không người đáp ứng cũng không có người cự tuyệt phương gia chiến lực cơ hội thiệt hại hầu như không còn mạnh nhất một nhóm người đều đã vất lạc cho nên phương gia lão tổ muốn vì sau này làm ăn bài nhất thiết phải đem chiến lực cho bổ sung trở về bằng không chỉ cần hắn ngồi xuống hóa phương gia liền thật sự sẽ có họa diệt tộc tiên bối, cái này có chút làm người khác khó chịu a. một lúc lâu sau, có tu sĩ nhắm mắt mở miệng, hy vọng phương gia lão tổ có thể tha bọn họ một lần. nhưng mà, người này tiếng nói còn chưa tiêu tan, chỉ thấy phương gia lão tổ giơ lên ngón tay, chết, một chữ, lại giống như đất bằng kinh lôi, vang dội của mọi người tu bên thay, hoặc như là lấy mạng câu hồn, làm cho chúng tu nơm nớp lo sợ. mà những lời ấy lời nói người cơ thể, thì trong nháy mắt nổ tung, biến thành huyết vụ đầy trời, một khối xương cốt cũng không có lưu lại, liền như vậy nuốt hận. phương gia lão tổ chính là chỗ này giống như quả quyết, phàm là chỉ cần có mảy may phản đối chi ý. hạ tràng cũng chỉ có một cái đó chính là sáu chết thấy vậy một màn chúng tu chân kinh trong đó nguyên bản có không ít tu sĩ còn nghĩ mở miệng lúc này lại đều lãnh ngắt cho dù là bọn họ tất cả mọi người liên thủ lại cũng không phải phương gia lão tổ địch chỉ là huy áp liên làm bọn hắn trong lòng run sợ càng đừng nói độc thủ giao ra hồn huyết thủ hộ phương gia 10 năm còn các ngươi tự do phương gia lão tổ lên tiếng lần nữa lần này gia tăng huy áp tràn ra tại lấy thế đại người 10 năm tiền bối có thể nói giữ lời có một cái linh huyền cảnh cựu trọng tu sĩ nhắm mắt vấn đạo hắn bây giờ thật sự rất là hối hận tiến vào phương gia Cùng lúc đó, chúng tu cũng đều rất hối hận, quả thật không nên đi theo Tô Thất Tiến vào phương trang, bọn hắn bây giờ thật sự rất muốn đánh trong đó một cái tu sĩ, chính là những lời ấy pháp không trách chúng người. Bây giờ kết cục chính là bọn họ cái gọi là pháp không trách chúng. Phương gia ta làm việc, chưa bao giờ thất tín với người. Phương gia lão tổ không có lửa, có thể bị người như thế chất vấn, sắc mặt của hắn vẫn là âm chầm xuống, có chút không vui. Cuối cùng, chúng tu tại rơi vào đường cùng, vì mạng sống, đành phải lựa chọn thần phục, ngược lại 10 năm tại bọn hắn mà nói cũng không tính toán ngắn, thủ hộ Phương gia 10 năm cũng không khó. Nhưng, đông đảo trong tu sĩ Vẫn có như vậy mấy người là dị loại, chẳng những không có đồng ý, còn chửi lầm lên Phương ra, đương nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều mất mạng. năm chương 205, như thế còn chưa đủ chương 205, như thế còn chưa đủ phương trang, gần như không thành bộ dáng, chí ít có một nửa kiến trúc sụp đổ, liền khoảng cách phương trang hơi gần kiến trúc, có như vậy một chút đều bị tác động đến, trở thành một mảnh phế tích. Phương gia đông đảo tộc nhân đổi tới thời điểm, sát lục đã kết thúc, có như vậy một số người nhìn thấy Phương Thịnh chết trận, đang muốn báo thủ lúc, bị Phương gia lão tổ cho đè áp xuống. ngay trước đông đảo tộc nhân mặt, Phương Gia lão tổ đem mua lại hồn huyết tự mình giao cho Phương Thương Nguyệt. Mặc dù cái gì cũng không nói, đám người lại đều minh bạch nó ý những cái này bị lấy đi hồn huyết tu, tất cả đều mặt lộ vẻ khổ tâm. Hồn huyết tại trong tay ai, bọn hắn sau này nhất định phải nghe người này mệnh lệnh làm việc. Phương Gia lão tổ không thể nghi ngờ là đang nói cho đám người. Ngày sau Phương Gia, từ Phương Thương Nguyệt làm chủ, liền Nóc Vương Ngưng cũng chưa từng nghĩ đến, lão tổ sẽ làm ra quyết định như vậy. Đối với cái này cái quyết định, Nóc Vương Ngưng chẳng những không có lời giận, ngược lại cực kỳ đồng ý. Hắn đem Phương Thương Nguyệt xem là cháu gái của mình vì đó một, tôi thất chỉ nhận Phương Thương Nguyệt vì đó hai. Tô thất chiến lược, Đại gia rõ như ban ngày. Một khi Phương gia lão tổ tọa hóa phía sau, hắn sắp thành Phương gia núi dựa lớn nhất. Điều kiện tiên quyết là Phương Thương Nguyệt vẫn tại Phương gia. Đến nỗi Phương gia Đông đảo tộc nhân, chí ít có một nửa không phục Phương Thương Nguyệt, muốn giết Tô thất báo thủ, Duy chỉ có Phương Thương Nguyệt bản mạch tộc nhân cố hết sức cùng hộ nàng, đồng thời còn có một chút từng bị Phương Thịnh xa lánh tộc nhân, cũng vô cùng vui lòng nhìn thấy tình huống này. Đối với cái này một tình huống, Phương Thương Nguyệt không thể tự tuyệt, chỉ có thể tiếp nhận, bởi vì đây là Phương gia lão tổ quyết định, nàng bất lực đi phản bác, lại là nàng bản mạch tộc nhân tương lai, nhất thiết phải tiếp nhận. tại thương lan trấn lúc nàng vốn là gia chủ cho nên đối với trưởng quản gia tộc là khinh xa quen lên giá đối với những cái kia nội tâm khâm phục bây giờ nhưng lại không thể không thần phục tộc nhân hắn hiện tại chọn lựa là lôi kéo chính sách dẹp an an ủi làm chủ như trấn an không được đó chính là vũ lực giải quyết như thế sáu còn chưa đủ làm xong đây hết thể phía sau phương gia lão tổ dương mắt nhìn hướng phương xa biểu lộ hờ hững thể nội đã có từng sợi tử khí bắt đầu tràn ra thấy thế tô thất lông mày ngừng lại nhăn đã đoán được phương gia lão tổ muốn làm thứ gì nội tâm không khỏi một hồi thác khổ cái sau dùng một đời bảo vệ phương gia trước khi chết cũng hy vọng tận sau cùng năng lực là gia tộc làm những gì có lẽ hắn cả đời này chưa bao giờ vì chính mình nghĩ tới hắn không phải vì chính mình mà sống là vì gia tộc mà sống đem một đời đều giao cho gia tộc phương gia lão tổ bước ra một bước người chu lập khắc tạo nên gợn sóng giống như từng tầng từng tầng như gợn sóng phân tán bốn phía hư không lộ ra vận vẹo hình dạng người ảnh chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa chân đạp hư không mà đi gặp lão tổ rời đi nóc Vô ngưng cùng phương thương nguyệt lập tức tổ chức tộc nhân quét dọn tàn cuộc đồng thời nhường những cái này tu sĩ rời đi phương trang để bọn hắn trở lại trong trấn nhỏ chư vị thủ hộ phương gia 10 năm định thủ tín trả lại hồn huyết như chư vị nguyện ở với phương trang tiểu nữ tử vô hạn hoan nghênh như chư vị không muốn chịu ràng buộc có thể tự do rời đi chỉ cần tại phương gia gặp nạn lúc xuất thủ tương trợ liền có thể gặp chúng tu chưa từng rời đi vẫn đứng ở tại chỗ nhìn mình phương thương nguyệt lập tức minh bạch chú ý mở miệng nói ra chúng tu cực kỳ để ý sự tình nàng không có mệnh lệnh chúng tu nhất thiết phải thời khắc thủ hộ phương ra, dù sao bọn hắn không phải tự nguyện như cường cầu lời nói ngược lại sẽ ép chúng tu lòng sinh phiền chán đem hoàn toàn ngược lại để bọn hắn tự động lựa chọn lưu lại vẫn là rời đi đây là trực tiếp nhất hồi tâm chi pháp dù sao chúng tu muốn là tự do. mà không phải là gò bó. Nhưng Phương Thương Nguyệt cũng đã nói, chúng tu nhất thiết phải tại phương gia gặp nạn lúc ra tay. Đạo hưu cứ yên tâm đi, như phương gia gặp nạn, chúng ta nhất định xuất thủ tương trợ. Một cái linh huyền cảnh cửu trọng tu sĩ lên tiếng nói, sau đó liền quay người rời đi. Chúng tu nhận được câu trả lời mong muốn, nguyên bản căng thẳng thần sắc lập tức khôi phục nhẹ nhõm, cùng Phương Thương Nguyệt sau khi cáo tử, đều rời đi. Bọn hắn muốn là tự do, tại nội tâm đối Phương Thương Nguyệt coi trọng mấy phần, nhìn nàng cũng cực kỳ thu mắt, cho rằng nàng người này rất không tệ, không dùng hồn huyết áp chế bọn hắn. Phương Trang, cơ hội bị phải không sai bị lắm, tại Phương Thương Nguyệt cùng Nóc Vô mệnh lệnh dưới, đông đảo tộc nhân nhao nhao hành động thanh lý thi thể và tiên huyết. Ước chừng hai sau một nén nhang nhưng thấy hư không một hồi và mẹo, Phương Gia lão tổ chân đạp hư không mà quay về. Mặt mũi của hắn tuy vẫn trung niên, trên đầu lại nhiều trắng, trên người tử khí so trước đó còn muốn nồng nặc. Ngay trước đông đảo tộc nhân mặt, hắn trực tiếp đi tới Phương Thương Nguyệt trước mặt, đưa tay một điểm, liền có mấy trăm tích đỏ nhạt hồn huyết bay lơ lửng ở cái sau trước mặt. Đây là Phương Viên Thiên Lý bên trong đại bộ phận linh huyền cảnh tu sĩ hồn huyết, bọn hắn tương lộ kế tới đây. Phương Gia lão tổ thần sắc cực kỳ mỏi mệt, con mắt cũng không giống phía trước như vậy ánh, giống như một tang thương cây giả. Không cách nào lại làm người che gió che mưa, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, phương gia tương lai như thế nào, là thịnh là suy, tự xem các ngươi chính mình. Nghe đến lời này, phương gia tộc không người nào không mặt lộ vẻ đau thương, liền Phương Thương Nguyệt trong lúc biểu lộ cũng đầy thương tâm, đại gia nội tâm đều rất tin tưởng, phương gia lão tổ đây là một lần cuối cùng thức tỉnh, muốn gặp phải chỉ có hai con đường, hoặc là đăng thiên dựng lên, hoặc là hồn chết tạo. Đây là đạo của hắn, không lập thì phá. Phương gia tộc người nghe, từ nay về sau, Phương Thương Nguyệt liền vì gia chủ, các ngươi nếu là không tuân gia chủ lệnh, liền phế bỏ tu vi, trục xuất gia tộc. phương gia lão tổ thanh em to lớn mà trầm ổn như kinh lôi thanh em giống như vang vọng tại phương gia tộc nhân bên hai, đây là đang chính thức tuyên bố phương thương nguyện thân phận và địa vị giờ khác này bốn phía im lặng chúng phương gia tộc người biểu lộ không hề giống nhau có vui vẻ cũng có phấn ớt Lão tổ 6. môi đỏ khẽ mở như như bảo thạch con ngươi bốc lên nước mắt phương thương nguyện nhìn qua phương gia lão tổ muốn mở miệng nói cái gì cuối cùng lại không biết mình có thể nói cái gì hóa thành đơn giản vừa khổ chắc chát, chát hai chữ ngươi và nàng thật giống sáu trên mặt nổi lên một vòng hồi ức chi sắc Phương Gia lão tổ liếc mắt nhìn chằm chằm Phương Thương Nguyệt, chợt liền quay người bước ra một bước, xếp bằng ở mặt đất kia trên cái khe, người chậm rãi chầm xuống. Phương Gia lão tổ chìm vào u xâm lại hắc ám trong cái khe, mà theo lấy hắn chầm xuống, mặt đất khe hở chậm chạp khép kín, muốn trở về nguyên trạng. Theo chầm xuống, đầu của hắn hoàn toàn biến thành màu trắng, hắn kiên nghị trên mặt lập tức nổi lên nếp nhăn, cổ đồng sắc da thịt biến thành màu đen, trong cơ thể lưu động huyết dịch dần dần ngưng kết, từng sợi cường đại lại u ám từ khí từ hắn trên người phiêu tán đi ra. Chầm xuống bên trong, làm khe hở muốn triệt để khép lại trong nháy mắt. Phương Gia Lão Tổ cuối cùng ngẩng đầu nhìn một mắt cái kia âm trầm lại bầu trời tối tăm, lẩm bẩm nói: lao huynh đại nhóm, chờ ta sáu. Kỳ thực, Phương Gia Lão Tổ chính mình rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ năng lực, căn bản không có khả năng đột phá. Hắn đạo chạy tới điểm kết thúc, lần này trầm xuống, chính là Vĩnh Cựu Ngủ Say. Hắn muốn đem chính mình táng tại Phương Dưới Trang. Ở đây là hắn thủ hộ cả đời chỗ, chết phía sau cũng làm trôn tại đây. Lá Dụng, Trung Phi là muốn về. Đối với cái này chút, tôi thất một mực trầm mặc nhìn xem, yên lặng thu nạp linh khí. Hắn thấy Phương Thương Nguyệt trở thành Phương Gia Gia Chủ cũng không phải là chuyện xấu. bởi vì đã như thế là hắn có thể yên tâm rời đi không cần vì động tiễn thôi ngạ mà đại hải ba người an nguy cùng nơi hội tụ lo lắng thời gian trôi qua vài ngày sau mấy trăm tên linh huyền cảnh cường giả lần lượt đi tới phương trang cùng phương thương nguyện gặp mặt phía sau bọn hắn lấy được câu trả lời mong muốn lập tức liền rời đi trở lại riêng mình đỉnh núi có thể nói bây giờ phương gia mới chính thức là phương viên thiên lý bên trong hoàn toàn xứng đáng ba chủ phương gia lão tổ sự tình ngoại nhân cũng không biết cho nên phương gia danh tiếng không chỉ có truyền khắp phương viên thiên lý càng xa địa phương gia tộc cũng nghe được phương gia chi danh Bọn hắn nhớ không phải Phương gia, mà là Phương gia lão tổ, bọn hắn chỉ biết là Phương gia có một cường giả, là đến gần vô hạn tế cốt cảnh tổ tại. Mấy ngày tới, Tô Thất muốn thông qua Phương gia truyền tống trận trở lại Vân Quốc, nhưng vô luận hắn như thế nào mở ra truyền tống trận này, cũng là không, có kết quả, tựa như thương lan chân cái truyền tống trận kia đã hủy đi, không cách nào lại sử dụng. Hắn vốn định dựa vào truyền tống trận này trở lại Vân Quốc, đi xem Diệp lao Tam bọn người có mạnh khỏe hay không, bây giờ lại chỉ có thể đánh tiêu tan ý nghĩ này, chuẩn bị đi tới Vô Cực Tông. Tô Thất tại Phương gia một chờ, chính là tiếp cận hai tháng thời gian, mắt thấy Vô Cực Tông chiêu thu đệ tử thời gian sắp trôi qua. Hắn mới không thể không rời đi. Tại trong lúc này, Tô Thất dùng Tẩy Tùy Đan, phạt thể đan chờ kỳ diệu đang ăn dược, vì đồng kiệt cải thiện thể chất, đồng thời lấy bản thân thuần chính nhất nghịch ma huyết trợ cái sau đạp vào tu đạo lộ. Phía trước, Tô Thất nghĩ là tạo chủ linh, muốn nhờ vào đó lệnh đồng kiệt đạp vào tu đạo lộ, nhưng hắn bây giờ cũng không làm như vậy, bởi vì cái sau là của hắn huynh đệ, dù là dùng vốn cũng không nhiều nghịch ma huyết chi tinh, tới thay cái sau cải thiện thể chất, hắn cũng ở đây không tiếc. Lấy chủ linh đạp vào tu đạo lộ, đó là hậu thiên tu đạo pháp, Tô Thất chính là nghịch ma, cho nên hắn là tiên thiên tu đạo pháp, là đời thứ nhất, không cần dựa vào người khác tạo chủ linh tới khải linh. Đã như vậy, hắn cũng muốn để cho mình hưng đệ, lấy Tiên Tiên bước vào tu đạo, ít nhất cũng có thể tính toán làm nửa cái Tiên Tiên. Loại phương pháp này, Tô Thất cũng không thể nhiều lần sử dụng, Lịch Ma huyết chi tinh hết sức có hạn, căn bản vốn không tha cho hắn tùy ý tiêu xài, nếu đem Lịch Ma huyết chi tinh dùng xong, đại biểu tu vi của hắn sẽ lại không tiến bộ, sẽ vĩnh viễn dừng bước. Chờ Đồng Kiệt đạp vào tu đạo lộ phía sau, Tô Thất liền quyết định rời đi, hắn không có khả năng vĩnh viễn chờ tại Nho nhỏ phương gia, huống chi hắn thân chúng kịch động, nhất định phải đi Vô Cực Tông song xuôi sự kiện kia, bằng không hắn thật sự sẽ độc bỏ mình. Gần hai tháng thời gian tới, hắn đã liên tục làm 6 lần nhiều tăng thêm trước đây 3 lần trong cơ thể chi độc đã làm 9 lần phương trang bên trong kiến trúc sụp đổ đã chữa trị như lúc ban đầu trên đất hố to cũng bị lấp đầy phản phất trước đây một trận chiến chưa bao giờ sinh qua ngắn ngủi không đến 2 tháng phương thương Nguyệt lấy lôi kéo càng hung hăng đã đem toàn bộ phương ra một mực nắm trong tay những cái kia dạy mãi không sửa người bị nàng phế bỏ tu vi trục xuất gia tộc như thế lôi lệ phong hành sát phạt quả đoán ưu việt phương thương Nguyệt, quả thật để cho người ta vì đó khuất phục trong tiểu trấn ở đây chính là phương gia truyền thống trận chỗ thông qua truyền thống trận này có thể thông vãng sinh tử địa mặt tây tất cả thành trì cùng tiểu trấn Ở đây tu sĩ đông đảo, có người quá nhiều muốn thông qua truyền tống trận rời đi, đồng thời cũng không ít tu sĩ thông qua truyền tống trận đến. Có thể nói, nơi đây là cả tiểu trấn náo nhiệt nhất chi địa. Một cái phương viên 6 trượng tế đàn đứng xưng ở này, bị bốn cái thạch trụ cho chống đỡ, tế đàn hiện lên màu xám, cùng thiên địa giữa lờ mở cực kỳ tương tự. Chính xác nói tới, cái này màu xám tế đàn chính là truyền tống trận, lấy tế đàn là trợ tâm, chỉ cần trả giá tương ứng linh thạch liền có thể leo lên tế đàn. 206 chương 206, chen ngang chương 206, chen ngang trên đường phố, có không ít tu sĩ lui tới, cũng có phàm nhân cư trú ở này. Tiểu phiến tiếng giao hàng, Tiểu Lâu Tiểu Tư tiếng là. ở trong trấn nhỏ quanh quẩn. trong tiểu trấn, bởi vì tế đàn tồn tại, đến mức đây là náo nhiệt nhất chi địa. có tu sĩ si thông qua truyền tống trận đến, cũng có tu sĩ si thông qua truyền tống trận rời đi. Dưới đất là từ một khối khối xanh đen xen nhau cục đá chỗ lát thành mà thành, rêu xanh xanh biếc, nước bùn bao nhạt. bây giờ vừa mới xuống mưa nhỏ, đến mức trong không khí tồn tại từng sợi nê tinh khí. một ngày này, là tô thất rời đi thời gian, hắn muốn đi tới vô cực tông, đi tham dự vô cực tông tuyển đệ tử khảo nghiệm. Đồng kiệt, Thôi Ngạn, Đại Hải, Phương Thương Nguyệt bốn người cùng tô thất đồng hành. đi tới trong tiểu trấn mấy người đứng ở tế đàn phía dưới nhìn xem lui tới tu sĩ trong mấy người lòng cảm xúc hết sức phức tạp tế đàn có bốn đạo thềm đá cung cấp người trên dưới, càng có phương gia tộc người đóng giữ nơi này một là trông nom truyền thống trận hai là thu nạp linh thạch mỗi một lần mở ra truyền thống trận tiêu hao linh thạch đều cực kỳ khổng lồ cho nên còn lại tu sĩ muốn mượn dùng truyền thống trận nhất định phải giao nạp lượng nhất định linh thạch lại nhất định phải là nhân số đạt đến số lượng nhất định phương gia mới có thể mở ra truyền thống trận nếu muốn tự mình sử dụng cũng không phải không thể chỉ là chỗ nộp linh thạch không phải phổ thông tu sĩ có khả năng lấy ra lại thu lấy trong linh thạch khởi động truyền tống trận còn dư lại liền do phương gia giữ lại cung cấp gia tộc sử dụng phía trước phương gia mặc dù có thể nắm giữ mười mấy tên linh huyền cảnh cường giả hoàn toàn là dựa vào thu lấy linh thạch tạo ra được tới bởi vậy có thể thấy được phương gia tình cảnh cũng không được khá lắm phương viên thiên lý bên ngoài còn lại thế lực nhất định đối với cái này truyền tống trận nhìn chăm chăm bẩm gia chủ hết thảy chuẩn bị hoàn tất truyền tống trận có thể tùy thời mở ra Vương Văn Thương nguyệt đến, một danh phương gia tộc nhân đi lên phía trước, ôm quyền hành lễ, thần thái mười phần cung kính. "Ân, ta đã biết." Phương Thương Nguyệt đại mi rõ ràng tụ, hai mắt chớp động ở giữa lông mi run rẩy, mắt ngọc mày ngài, nhìn cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng hai đầu lông mày lại tản ra một cỗ uy nghiêm khí thế, thần sắc thanh lãnh, lệnh phương này gia tộc người vừa kinh hãi lại lạnh mình. Cảm thấy Phương Thương Nguyệt cái chủng loại kia uy nghiêm, cùng tránh xa người ngàn giảm lễ nhạn, cái này danh phương gia tộc nhân rất thức thời lui sang một bên, tiếp tục đóng giữ tế đản. Người đã có thể tu đạo, lấy phương gia tài nguyên, giúp ngươi bước vào linh huyền cảnh cũng không phải là việc khó, cỡ nào bảo trọng cùng lúc đó Tô thất đưa tay vô nhẹ đồng kiệt hai vai trên mặt mang mỉm cười chân thật ánh mắt cùng rõ ràng thần sắc tất cả biểu lộ ra hắn cùng với đồng kiệt tình hình đệ sò kim hoàng kiên ban đầu bốn người bây giờ cũng chỉ còn lại hai người bọn họ cho nên hai người đối với phần quan hệ này đều cực kỳ để ý không muốn mất đi về sau lại đi chân quý bởi vì khi đó đã mượn ngươi cũng là vạn sự cẩn thận đồng kiệt mặt của rất gầy giống như lao tức một dạng sinh tử mà cũng không có thái dương nhưng nhìn lấy trên mặt hắn mỉm cười tôi thất lại cảm giác tắm dương qua một dạng nội tâm tràn ngập một cốt không nói ra được tư vị trọng trọng vỗ vỗ đồng kiệt bà vai tô thất gật đầu ở giữa nhìn về phía thôi ngạn, mạc đại hải hai người đạo, hai người các ngươi cũng rất bảo trọng, nơi này có hai hạt tẩy tùy đan, có thể trợ các ngươi leo lên linh huyền cảnh. trong giọng nói, tô thất từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra hai hạt tẩy tùy đan, đồng thời đưa cho thôi ngạn cùng mạc đại hải, hai người không có trả lời, lại nặng nề mà gật đầu. sau đó, tô thất liếc mắt nhìn phương thương nguyệt, nhưng không có lên tiếng, thần sắc cũng một mảnh hờ hững. trong lúc biểu lộ không thấy mảy may vội sóng, mười phần bình thản quay người hướng đi tới đản. mới gặp nhau, cái này lại muốn ly biệt, ai cũng không có cách nào. bởi vì có một số việc nhất định phải đi làm, đồng kiệt mấy người cũng tin tưởng, lấy tô thất bây giờ năng lực, căn bản không có khả năng ngừng chân tại nho nhỏ phương ra, tương lai của hắn chính là phiến thiên địa này, vô ngần mà rộng lớn, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, không muốn liên lụy người. Nhìn qua tô thất bóng lưng, đồng kiệt song quyền nắm chặt, con mắt kiên nghị, tại tâm bên trong âm thầm quyết định, mình nhất định phải mạnh lên, không thể kéo tô thất chân sau. Mặc đại hải cùng tôi ngạn nắm chặt trong tay tẩy tùy đan, hôm nay không phải trước kia, ở đây không còn là vân quốc, cũng không nhỏ tiểu thương lan chấn, chỉ có trở nên mạnh mẽ, bọn hắn mới có tư cách sinh tồn ở giữa thiên địa. Trước đây. ta chỉ có thể trốn ở xó xỉnh nhìn ngươi bóng lưng rời đi. Hôm nay ta nhưng là quang minh chính đại tiện đưa ngươi rời đi. Phương Thương Nguyệt trong mắt của thoáng qua một vòng tịt mịch, Tại tâm bên trong thì Thảo vì cái gì xấu, ngươi không muốn cùng ta tạm biệt, liền một cái mỉm cười cũng không có. Trong lòng của ngươi quả thật không có ta sao xấu? Tô thất từng bước từng bước đạp vào tế đàn, phía trên chỉ có một mình hắn. Lần này truyền tống là vì một mình hắn mà khởi động. Truyền tống trận mở ra, theo đại trận vận chuyển, trên tế đài tia sáng lóe lên. Tô thất cứ thế mà đi, đi tới vô cực tông vị trí. Tô thất xấu, bảo trọng, hy vọng lần sau gặp lại. Chất độc trên người của ngươi đã giải. Chờ tô thất sau khi rời đi, Phương Thương Nguyệt mới một mặt lo hầu thì thảo. Có lẽ liền tô thất chính mình cũng chưa từng hiện, đoạn này ngày giờ ở chung, hắn thân chúng kịch độc một chuyện, sớm bị Phương Thương Nguyệt, đồng kiệt bốn người đều phát hiện, chỉ là một mực chưa từng nói ra thôi. Trong mơ hồ, bốn người có thể phát giác được, tô thất nhất định chả có chuyện gì chưa từng nói cho bọn hắn, có thể ngay cả như vậy, bốn người cũng có thể cảm nhận được, đó là một loại trách nhiệm cùng kiên quyết, là một loại nghĩ nhanh quyết tâm trở nên mạnh mẽ. Ở xa vô số bên trong bên ngoài. Một tòa nguy nga như núi lớn thành trì đứng sừng sững ở đứng sững ở bên trên đại địa, cao vút cao lớn tưởng thành hiện lên ám hắc sắc, thành nội có từng tòa kiến trúc mọc lên như rừng, cẳng có một tòa thẳng vào bầu trời tháp cao, đứng ở bên trên cũng có thể nhìn đến bên ngoài mấy vạn dặm tình huống. Thành này chỉ có hai cái cửa thành, một đông một tây, cửa thành phía tây bên ngoài là một mảnh bằng phẳng, liếc nhìn lại, tầm mắt bao la, cửa thành đông bên ngoài nhưng là từng tòa nguy nga đại sơn, mà tòa thành trì chính là xây dựng ở những thứ này núi lớn lối vào. Lại tại cửa thành phía tây bên ngoài, có xây một tòa khổng lồ tế đàn. đồng dạng là ám hắc sắc, lộ ra một cỗ cực kỳ khí tức âm sầm, như có vô số oan hồn bay lơ lửng ở bên trên một dạng. Bên trên tế đàn, tia sáng không ngừng, như đầy sao đồng dạng lấp loé, theo từng đạo tia sáng tiềm lượng, một cái danh tu sĩ xuất hiện ở bên trên tế đàn, đếm mãi không hết. Đúng lúc này, một cái thanh niên từ một đạo quang mang bên trong đi ra, theo đám người chậm rãi đi xuống tế đàn, người này nhìn như trẻ tuổi, gương mặt lại có vẻ cực kỳ kiên nghị, một bộ áo xám theo hắn di chuyển hơi hơi có ngược, xóa dài ở phía sau con cùng trước ngực, một cỗ mười phần đặc biệt ý vị lượn lờ ở tại quanh người, căn bản vốn không bị trên tế đại khí tức âm trầm ảnh hưởng. người này không là người khác, chính là tô thất, vô cực tông 6 theo trước đám người đi, đi tới cao lớn dưới tường thành, tô thất ngẩng đầu nhìn lại, con mắt lóe lên mấy lần. trước mắt thành trì mặc dù cao lớn cùng minh nga, nhưng hắn vẫn gặp qua so với cái này còn hùng vĩ thành trì, cho nên bây giờ cũng không có bao lớn kinh hãi, chẳng qua là cảm thấy có chút ngạc nhiên. bởi vậy thành khổng lồ không khó coi ra, vô cực tông tại sinh tử mà thật vẫn rất có địa vị. có trông thấy được không? tường thành này nguyên bản không phải là ám hắc sắc, có thể theo lần lượt chiến tranh, làm cho tường thành này bị máu nhuộm trở thành ám hắc sắc. một người trung niên từ dưới cửa thành đi qua. đồng thời đối với đi theo ở sau lưng một cái đồng tử đạo thành này chỉ có hai đạo cửa thành cửa thành phía tây đối mặt ngoại giới mà cửa thành đông nhưng là thông hướng vô cực tông yếu đạo vô cực tông chi cho nên phải thiết lập thành này chính là vì chiến tranh bạo lúc có thể lợi dụng thành này phòng thủ đưa đến hòa hoãn hiệu quả thế nhưng vô số năm qua thành này chưa bao giờ bị công phá qua sáu bây giờ tô thất vừa vặn đi ở nam tử trung niên cùng đồng tử sau đó cho nên tinh tường nghe được nam tử ngôn ngữ lại hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người này chính là một đôi sư đồ sư tôn ta thật có thể bái nhập vô cực tông sao đồng tử chắc động một đôi mắt to Mười phần hy vọng ngẩng lên đầu nhìn qua nam tử trung niên có mê mang cùng không muốn. Trước kia, vi sư cùng vô cực tông vô duyên, không thể bái nhập trong đó. Hôm nay, ngươi nhất định muốn bái nhập, thay vi sư hiểu nỗi tiếc nuối này. Nam tử trung niên cưng chịu vút vút đồng từ đầu, hai người một trước một sau đi qua cửa thành. Nghe đối thoại của hai người, tô thất ung dung thở dài, hắn bỗng nhiên nhớ tới dụ hồng, bởi vì hắn đã từng có sư tôn, dù mệnh cũng không đổi được sư tôn. Giống đôi thầy trò này đối thoại, tô thất nghe được rất nhiều, cơ hồ có hơn phân nửa tu sĩ tới đây mục đích đúng là bái nhập vô cực tông. Giờ khắc này, tô thất mới chính thức thấy rõ. Vô Cực Tông thật là một tôn quái vật khổng lồ, cho dù là cái kia Tu Ma môn, chỉ sợ cũng đối với nó cực kỳ kiên kỵ. Á vừa tiến vào cửa thành phía tây, Tô Thất liền nhìn thấy không thiếu tu sĩ sắp xếp hàng dài, đứng ở bên trái, ánh mắt của bọn hắn lộ ra hết sức kích động, ngày thường cả đám đều cực kỳ hung thần, hôm nay lại an tĩnh như thế, không dám có chút ồn ào cùng lỗ mãng. Theo hàng dài nhìn lại, liền thấy kia phía trước nhất để một cái bàn, hai tên hai mươi mấy tuổi thanh niên ngồi ở sau cái bàn, mà ở trước bàn thì đứng thẳng một tấm ván gỗ, bên trên viết có bái tông nơi này bốn chữ. Nhìn thấy cái này bốn chữ, Tô Thất lập khắc minh bạch nó ý, muốn bái nhập Vô Cực Tông. Nhất định phải trước tiên ở nơi này đưa tin, cũng có lẽ đây chính là lần thứ nhất khảo nghiệm. Rơi vào đường cùng, Tô Thất đành phải xếp tại cuối cùng nhất chỗ, thế nhưng quá nhiều người, cũng không biết lúc nào mới có thể đến thiên hắn, có thể vì có thể lẫn vào Vô Cực Tông, dù là hắn lòng có không muốn, cũng phải đi nhẫn. Đội ngũ tựa như một hàng dài, Tô Thất ước chừng đầy hai canh giờ, cũng không có di chuyển về phía trước bao nhiêu, vừa vặn sau người nhưng là càng ngày càng nhiều, làm cho hắn không khỏi cảm thán, Vô Cực Tông chiêu thu đệ tử thật đúng là hấp dẫn người. Chỗ kia quản sự tình hai tên thanh niên, khắp khuôn mặt phải không duyệt, nhận được bực này khổ sai chuyện, hai người có thể nào cao hứng trở lại? cho nên hai người đối mặt chúng tu lúc lộ ra mười phần lạnh nhạt, phàm là có người dám ngỗ nghịch bọn hắn, hai người liền sẽ lập tức bãi bỏ người này bãi tông tư cách. Nhưng vào lúc này, một cái đại hán khôi ngô từ thành nội đi tới, hai tay để trần, đỉnh đầu giống như một quả dạ minh châu giống như, không có đầu, mười phần hiện ra. Gã đại hán đầu chọc khiên một cây lang nha đồng, khoe miệng lúc nào cũng hơi hơi hướng về phía trước liếc vỉnh lên dựng lên, đi tới hàng dài trước mặt lúc, hắn ngừng chân mà đứng, ánh mắt đảo qua giống như hàng dài đội ngũ, trong mắt đều là khinh thường. của mọi người sửa dưới ánh mắt. gã đại hán đầu chọc khiêng lang nha bổng đi tới phía trước nhất nâng tay trái mười phần tiêu ngạo và khinh thường mà kéo lại trước đội ngũ đệ nhất nhân bỗng nhiên kéo một cái phía dưới lãnh ngạo đạo người lan đến đằng sau đi nhường lao từ tới trước trước đội ngũ đệ nhất nhân nguyên Buồn muốn cùng cái kia hai tên thanh niên nói chuyện mắt thấy có thể có được bái nhập vô cực tông tư cách lại trong nháy mắt bị người từ phía sau kéo một cái cơ thể một cái lảo đạo suýt nữa ngã xuống đất 207 chương 207, ngoan lệ chương 207, ngoan lệ bị người kéo một cái như vậy suýt nữa ngã xuống nhưng thấy cái kia xếp ở vị trí thứ nhất tu sĩ đứng vững thân hình phía sau giận tím mặt quát lên ngươi là người nào dám can đảm tranh ngang lao tử là tổ tông ngươi gã đại hán đầu chọc khoát khoát tay mặt mũi tràn đầy không vui và khinh thường cút nhanh lên lao tử hôm nay tâm tình tốt không muốn giết người ngồi tại sau cái bàn hai tên thanh niên thấy thế cũng không mở miệng ngăn cản mà là một bộ xem kịch vui bộ dáng trên nét mặt mang theo nồng đậm hứng thú chi ý hai người ở đây làm việc vốn là buồn tẻ cùng nhàm chán bây giờ gặp có trò hay nhìn vừa vặn giải buồn như thế nào lại đi chủ động ngăn lại ngươi lăn đi đừng muốn tranh ngang lúc này Xếp hàng trong tu sĩ có người phẫn nộ nói, bọn hắn khổ cực xếp hàng, có chịu cam tâm để cho người ta chen ngang? Chen ngang, dù chỉ là thêm ra một người, chúng tu cũng mười phần phẫn nộ cùng không muốn, ai cũng không muốn chính mình xếp hàng lấy được thành quả bị người trích đi. Ôn ảo, Lão tử chen ngang, mắc mớ gì tới ngươi, lại không cắm ở ngươi phía trước. Gã đại hán đầu chọc giọng ôm ôm mà đạo, nhìn hầm hầm những lời ấy lời nói người. Hừ, ngươi đây không phải cắm ở phía trước, chẳng lẽ là cắm đằng sau? Những lời ấy lời nói tu sĩ lại lần nữa mở miệng phản bác, trên mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới chen ngang đều có thể cắm vào có lý chẳng sợ như thế. ngay vậy. gã đại hán đầu chọc sắc mặt hơi trầm xuống trán nổi gân xanh phun một bãi nước miếng phi chỉ ngươi dạng con chim này còn nghĩ nhường lao tử cắm phía trước không có động đằng sau quá túi tướng mạo vật ác lao tử còn không ngỡ thích cái này nghe đến lời này có không ít tu sĩ nhịn không được cười ha hả cái kia hai tên thanh niên càng là không cố kỵ chút nào cười to căn bản vốn không đem mì trước những tu sĩ này để vào mắt Người sáu. trong lúc nhất thời cái kia mở miệng phản bác tu sĩ cũng không biết nên làm thế nào trả lời sắc mặt tái xanh liền giống bị xương đánh quả cả đồng dạng khó coi là ngươi đúng lúc này cái kia bị lôi ra ngoài tu sĩ bỗng nhiên gầm lên giận dữ giống như một đầu điên cuồng giã thú hai mắt đều đỏ như máu tựa như cùng đại hán đầu chọc kia có huyết hải thâm cứu thấy thế gã đại hán đầu chọc hai mắt hiếp lại chờ thấy rõ tu sĩ kia hình dạng phía sau đột nhiên càn rỡ mà cười to ha ha thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ thế mà lại ở đây gặp ngươi cái này sâu kiến không nghĩ tới ngươi không chết thật đúng là từ con yêu thú kia trong miệng đào thoát các ngươi nói không giữ lời hạ ngô huynh đệ chết thảm hôm nay trước hết là giết ngươi ngày sau lại đi tìm cái kia rác rưởi báo thủ cái kia danh tu sĩ nghe vậy sau đó bỗng nhiên thì càng thêm điên hận không thể lập tức xông lên trước đem ánh sáng nhức đầu hắn chém thành muôn mảnh rất rõ ràng hai người này thật sự nhận biết lại kiêu hận còn không nhỏ hẳn là không chết không thôi cục diện nhìn thấy một màn này tô thất lông mày ngừng lại nhăn hắn bỗng nhiên cảm giác cái kia bị tốn ra tu sĩ có chút quen mắt tựa như đã gặp ở nơi nào một dạng ở đây còn có thể chen ngang châm tư ở giữa tô thất kinh ngạc lấy nói nhỏ thì thảo đứng ở hắn trước người là một gã nữ tử nghe được thì thảo phía sau quay đầu nhìn hắn một cái đạo ai nói không thể chen ngang phải biết nơi này chính là sinh tử mà bất luận cái gì chỗ cũng là thực lực vi tôn hai người mặc kệ con mắt tia sáng lóe lên, tô thất tại mỉm cười ở giữa dơ lên ngón tay sau cái bản hai tên thanh niên quản, à, đây là cho phép nhập đội, chỉ cần người phía sau mặc kệ, vô cực tông đương nhiên sẽ không quản. trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng, thẩm ý sâu sắc nhìn thoáng qua tô thất, tiếp tục mở miệng, tiểu huynh đệ, ngươi không phải sinh tử mà nhân a. ha ha, tô thất cười khan một tiếng, cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía phía trước, trong đầu linh quang lóe lên, thẩm ý, là hắn, hắn đã nhận ra, cái kia danh tu sĩ đúng là hắn gặp phải phương thương Nguyệt mấy người phía trước, An cấp hắn trong tu sĩ linh huyền cảnh tu sĩ. Dương mắt đảo qua phía trước tu đội ngũ giống như một hàng dài nếu như thế tiếp tục sắp xếp xuống dù là tiếp qua hai canh giờ chỉ sợ cũng không tới phiên hắn con mắt sáng lên ở giữa khỏe miệng hơi liếc vỉnh lên dựng lên một tia tràn ngập tà khí đường cong chậm rãi vung lên dần dần trải rộng toàn bộ gương mặt tô thất hít mắt lại cất bước từ trong đội ngũ đi ra trực tiếp thẳng hướng cái kia phía trước nhất bước đi thấy thế phía trước cùng tô thất nói chuyện tên kia nữ tu trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc chi mang không nghĩ tới tô thất sẽ làm ra như thế quyết định nghi tay phía trước cái kia chen ngang sự tình nàng cũng tương tự nhìn ra tô thất không có kiên nhẫn ở đây xếp hàng. cái này rõ ràng là muốn nhập đội tiết tấu chỉ bất quá so với kia gã đại hán đầu chọc phải luyện chuyển rất nhiều liền tại tô bảy cùng trung niên này nữ tu trò chuyện lúc cái kia bị túm ra tu sĩ hai mắt đỏ hai tay như chảo hướng đại hán đầu chọc kia đánh rết mà đi mạng sống khó khăn tự tìm cái chết dịch ngươi vừa muốn chết vậy liền thành toàn ngươi gã đại hán đầu chọc ánh mắt phát lạnh, trực tiếp nâng cánh tay trái lên một trường vô ra một trường vô ra linh lực chút xuống nhưng thấy trên không huyền hóa ra một bàn tay giống như đám mây che trời giống như đè hướng cái kia danh tu sĩ tu sĩ kia bị một trưởng vỗ bên trong tại chỗ liền miệng phun tiên huyết cơ thể cuốn ngược ra ngoài đập xuống đất cả người tựa như đều hề vải mở dạng sắc mặt tái nhợt căn bản muốn không địch gã đại hán đầu trọc một chiêu bại trợ ừ chỉ ngươi còn nghĩ giết ta cũng không nhìn một chút mình là tu vi gì chỉ là linh huyền cảnh nhất trọng cũng dám nói bữa cùng nhà ta tiểu tổ một trận chiến gã đại hán đầu trọc khiêng lang nha bồng chỉ vào cái tiêu ngã tại trên đất tu sĩ mặt lộ vẻ khinh thường trong giọng nói gã đại hán đầu trọc bước lên trước lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoãn cười hắc ánh mắt lộ ra mười phần hung ác giơ lên trên vai lang nha bổng liền muốn nện xuống tới a giết tiểu ra Kẽ xuống đất tu sĩ trong miệng ho ra máu, nằm trên mặt đất, cam tức nhìn gã đại hán đầu trọc, các ngươi giết tiểu gia huynh đệ, dù là biến thành lệ quỷ, cũng tuyệt không dung tha các ngươi. Ha ha, ta ngay cả lúc còn sống ngươi cũng không sợ, há sẽ sợ vừa chết người. Gã đại hán đầu trọc vung xuống trong tay lang nha động, đột nhiên đập về phía mặt đất cái kia danh tu sĩ, đồng thời tại đồng thời quay đầu nhìn về phía xếp thành hàng dài tất cả tu sĩ, ta hôm nay liền nhập đội, các ngươi nếu dám phản đối, hạ chàng liền như thế người. Gặp chúng tu mặt lộ vẻ phẫn ớt, còn có người nghĩ ra lời phản đối đồng thời động thủ trấn áp, gã đại hán đầu trọc miệng ghen lại lần nữa ngạo nghễ mở miệng. Ta nhỏ tổ chính là sinh thành đế dẫn. một câu nói ngắn ngủi một câu nói lập tức nhường chúng tu trầm mặc liền vốn là muốn mở miệng phản bác người sắc mặt cũng đều biến đổi mà những cái kia muốn động thủ người càng là may mắn chính mình không có động thủ sinh thành đế dẫn, cái họ này cùng tên nhường chúng tu đều chấn kinh cùng hãi nhiên vẹn vẹn một cái tính danh liền có thể nhường chúng tu lui tránh không dám phản bác nghe được đế duẫn chi danh phía sau chúng tu tất cả trầm mặc càng không dám lại có bất kỳ phản bác nào đành phải trơ mắt nhìn xem cái kia lang nha bỗng đập về phía nằm dưới đất cái kia danh tu sĩ mắt thấy lang nha bỗng liền muốn nện ở tu sĩ kia trên thân Sắp đổ máu lúc, một chi hắc bạch mũi tên sắt đột nhiên bay vụt mà tới, đụng vào Lang Nha bồng phía trên, ra thang một tiếng vang vọng, thanh thúy mà văng, rồi. bị hãm hại sắt tây tiến sau khi đụng, Lang Nha bồng lại trong nháy mắt đứt gãy, phía sau một nửa bị đánh bay ra ngoài, rơi đập ở phía xa, rơi xuống đất len ken văng, rồi. mà đại hán đầu chọc kia càng bị đánh bay ra ngoài, cánh tay run, toàn thân đau đớn, xương cốt liền muốn tan ra thành từng mảnh một dạng, con mắt đổ nhiên nhất hí mắt, hung mang từ trong mắt tiềm lược mà qua. Chen ngang, là không đúng. Tô thất dạo bước đi tới, đưa tay một chiều, hắc bạch mũi tên sắt lập tức bay trở về trong tay của hắn. trong giọng nói tô thất đi thẳng tới trên đất cái kia danh tu sĩ bên cạnh từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái thương xuân đan tự mình cho đối phương ăn vào đồng thời mỉm cười đạo không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt ân lại gặp mặt chỉ là không nghĩ tới lại là dạng này một cái tràn diện ăn vào đan dược phía sau cái này danh tu sĩ dây ruộng ngồi dậy hắn cũng tương tự nhận ra tô thất trên mặt miễn cưỡng lộ ra nụ cười nhạt đa tạ đạo hữu ân cứu mạng hôm đó có nhiều các tội mong rằng rộng lòng tha thứ chuyện đã qua đi không cần nhắc lại tô thất túi người tự mình đem cái này danh tu sĩ đỡ dậy sinh tử mà to lớn như thế hai người còn có thể gặp nhau cũng coi như duyên phận tại hạ dư bằng đạo hữu hôm nay gần cứu mạng dư mộ vô cùng cảm kích sau này nhất định ngồi báo cái này danh tu sĩ cảm kích nhìn xem tô thất trong con người đều là chân thành ngay vậy tô thất lắc đầu tại hạ tô thất người ta còn có thể gặp nhau cũng coi như duyên phận tô mộ ra tay cũng không phải vì để cho người báo ân tô thất sở dĩ ra tay cũng không phải là vì cái gọi là báo ân mà là muốn mượn chuyện này chuyển chuyện trên ngang đồng thời cũng bởi vì cùng tu sĩ này hữu duyên muốn cứu người này gặp tô thất nói như thế dư bằng còn nghĩ mở miệng nói cái gì lại bị một bên gã đại hán đầu chọc cắt đứt âm trầm nói ngươi là người nào dám căn đảm quản ta sự tình tô mỗi chuyên quản thế gian chuyện bất bình khinh thường gã đại hán đầu trọc, tô thất nợ nụ cười nhẹ trong mắt tràn đầy khinh thường ngươi không phải ưa thích chen ngang sao tô mỗi liền cũng tới đến một chút náo nhiệt cắm ngươi đội tô thất cho tới bây giờ đều không phải là thiện lương hạng người nhưng hắn vẫn là một cái dám nghĩ dám làm người hôm nay vừa nghĩ chen ngang vậy hắn thì sẽ không sợ người khác trả thù nói ra lại có làm sao trắng trợn chen ngang lại có làm sao tô thất lánh nào ánh mắt theo số đông tu thân bên trên đảo qua giống đại nói nếu là khâm phục các người cũng tới trên ngang thử xem đối với cái này đạo ánh mắt bên trong chỗ hàm ẩn ý tứ chúng tôi thấy rõ ràng cùng minh bạch nhưng bọn hắn cũng không dám ra tay chấn áp gã đại hán đầu trọc, liền bởi vì cái kia tên là đế doãn người không phải bọn hắn có khả năng trọng liền ngồi ở sau cái bàn hai tên thanh niên khi nghe đến đế dẫn chi danh phía sau cũng đều chấn kinh đến đứng dậy hơi biến sắc mặt thần sắc càng là ngưng trọng lên ngươi là tự tìm cái chết gã đại hán đầu trọc gầm thét một tiếng lúc này thì nhịn không chịu nổi cánh tay phải bỗng nhiên hất lên cầm trong tay còn thừa một nửa lang nha bổng vùng ra trực tiếp đập hướng tô thất lang nha bổng phía trên chăn đầy bén nhọn gai sắt, lập loè lấy hàn mang, giống như chập chấn tinh thần giống như đập hướng tô thất. A, tô thất lắc đầu cười lạnh, hắn liếc mắt liền nhìn ra, gã đại hắn đầu chọc bất quá linh huyền cảnh ngũ trọng tu vi, đối phương dám đối với hắn ra tay, không khác tự tìm đường chết. Đối mặt đập tới lang nha đồng, tô thất mặt không đổi sắc, con ngón búng ra phía dưới, hắn đầu ngón tay lập tức bắn ra một đạo linh lực, đem cái kia còn sót lại một nửa lang nha đồng cho đánh bay. Ngay sau đó, tô thất đưa tay vung lên, đoạt hồn tiễn lập tức rời khỏi tay, giống như vạch phá không gian hắc bạch vô thường, muốn tác người tam hồn thất khách. Đoạt hồn tiến tử gã đại hán đầu chọc mi tâm xuyên qua, ngoan lệ mà trực tiếp, không có chút nào dây dưa dài dòng, một màn này quả thực rung động tất cả mọi người, bao quát dư bằng ở bên trong, cũng bị rung động tại chỗ, không nghĩ tới Tô Thất càng như thế cường đại, càng như thế quả quyết. 18. Hết sức xin lỗi, hai ngày này tại bệnh viện chiếu cố bà ngoại, đổi mới chậm, vạn mong thông cảm, là một cái người, cũng sẽ không lấy chính mình người nhà đùa kiểu này cùng mà cớ. Ngày mai ta sẽ hai canh. 208. Chương 208, thay đổi ý nghị chương 208, thay đổi ý nghĩa gã đại hán đầu chọc tại Tô bảy trước mặt, liền một tia sức phản kháng cũng không có. Từ hai người giao thủ đến kết thúc, cũng bất quá mấy tức thời gian, có thể ngay cả gã đại hán đầu chọc chính mình cũng không nghĩ tới, lại sẽ bị bại dứt khoát như vậy. Hắn cũng càng không nghĩ tới, có người dám giết chính mình. Đến chết, gã đại hán đầu chọc trong mắt đều tràn đầy cao ngạo, khỏe miệng khinh thường đường con vẫn như cũ tồn tại, có thể con mắt nhưng dần dần đàm đạm xuống, cơ thể đứng ở tại chỗ, chưa từng ngã xuống. Người sáu, người giết hắn. Dư bằng đang muốn đưa tay lau đi máu tươi bên mép, có thể tiếp tục làm mới tiến hành đến một nửa tiểu đình chỉ, tay lơ lửng giữa không trung, hắn rung động trận to hai con người, có chút không dám tin tưởng mà run giọng nói. Thu hồi đoạt hồn tiễn, tô thất nhạt nhiên nhấc người, nhún vai nói, giết lại như thế nào, chết tại tô nào đó tay chúng chi nhân đâu chỉ trăm ngàn, nhiều hắn một cái cũng không sao. Có thể sáu, nhưng hắn là Đế Duẫn tay sai. Giờ khắc này, dư bằng hoàn toàn thanh tỉnh, mặc dù trong lòng có hận, nhưng hắn vừa nghĩ tới Đế dẫn người này, toàn thân đều căng thẳng, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Đế Duẫn sáu, nguyên lai thiếu niên kia chính là Đế Duẫn, mãi đến bây giờ, hắn mới biết được cựu nhân của mình là ai, hắn bị bấy không oan, nhưng cái này huynh đệ lại chết mười phần bị khuất, hắn muốn giết sạch nhức đầu hắn, càng muốn giết hơn Đế Duẫn báo thù. có thể vừa nghĩ tới đế dẫn cường đại kia tu vi và thế lực hắn chợt cảm thấy nản lòng thoải trí có một loại cảm giác bất lực coi như cho hắn trăm năm thời gian sợ cũng không cách nào càng đế dẫn hai người căn bản cũng không ở một cái trên cấp bậc không phải cùng một đẳng cấp người đế dẫn những mày tôi thất thật đúng là chưa từng nghe qua tên này đế dẫn là ai rất cường đại gặp tôi thất chưa từng nghe qua đế dẫn chi danh dư bằng lúc này lộ ra một bộ vẻ kinh ngạc chợt bất đắc di thở dài đạo thôi là ta liên lụy ngươi như cái kia đế dẫn tìm tới cửa hết thảy liền do tại hạ tự mình gánh chịu a ngay vậy tôi thất nhạt nhiên nhắc cười không có nhiều lời Trong con ngươi lại thiểm lược qua lập loại tình mang, hắn Tử Dư bằng cùng với còn lại tu sĩ trong thái độ đã nhìn ra, cái kia tên là đế dẫn người hắn hẳn rất mạnh, nó thế lực tại sinh tử mà chắc chắn mọi người đều biết, mạnh đến nhường chúng tu nghe ngóng táng đảm tình cảnh. Cùng lúc đó, làm đại hán đầu chọc kia bị một tiếng đóng đích lúc, hai tên thanh niên lập tức từ sau cái bàn nhảy lên, đi tới gã đại hán đầu chọc trước người, muốn đem cứu trở về, thế nhưng thì đã trễ, cái này hai tên thanh niên căn bản không có biện pháp, hết cách xoay chuyển. Làm sao bây giờ, như hắn thực sự là đế dẫn tay sai, phiền phức có thể gây lớn. Một cái Lam Ý gì thanh niên vội vàng nói, biểu lộ rất là sợ hãi cùng lo nghĩ. nghe vậy một tên thanh niên khác lại muốn trầm ồn rất nhiều đối với lam y thì thanh niên đạo đi mời trưởng lao tới chuyện này dính đến đế dẫn một cái xử nữ lý không tốt người ta đều có thể gặp nạn lam y thì thanh niên gật đầu khẽ ừ một tiếng lập tức quay người rời đi nhưng hắn cách đi lúc vẫn không quên hung hăng chừng một mắt tốt thất ánh mắt có vẻ hơi cự hận lam y thì thanh niên sau khi đi một tên thanh niên khác căn bản không dám động gã đại hán đầu chọc thi thể mà là đi thẳng tới tô thất trước mặt sắc mặt băng hàn âm ú lạnh leo lấy âm thanh đạo người rất không thể đi liền đế dẫn tay sai cũng dám giết lòng can đạm thật to lớn Tô Thất bất biết đế dẫn là ai, nhưng cũng không có chút nào tỏ ra yếu kém chi ý, giọng nói chuyện mười phần băng lãnh, không giống còn lại tu sĩ như vậy nắm giữ ý lấy lòng, nơi này còn là Vô Cực tông sao? Cũng có lẽ nói, đây là thuộc về đế dẫn Vô Cực tông. Một bên xếp hàng tu sĩ bây giờ cũng đã lấy lại tinh thần, trong lúc biểu lộ tràn ngập kinh ngạc cùng chấn kinh, nhìn xem Tô Thất, giống như đang nhìn cái vật, lại trong mắt bọn hắn, Tô Thất đã là một người chết. Đế dẫn là có tiếng bao che khuyết điểm, người này chắc chắn phải chết. Có tu sĩ lắc đầu thở dài. Nghe nói, đế dẫn tại phía Tây biên giới nhận được Liêu thập sao mật tàng. sau khi trở về một mực tại bế quan nghĩ đến coi như hắn muốn giết người này sợ cũng là sau khi xuất quan một cái biết nội tình tu sĩ nói khẽ cho rằng tô thất có thể may mắn sống lâu một thời gian à coi như đế duân đang bế quan hắn những cái này thủ hạ cũng sẽ không bỏ qua người này phải biết tại vô cực tông bên trong cũng có đế duân không thiếu tùy tùng tiếng nghị luận của mọi người tu ở giữa liên tiếp vang lên tất cả đều tuyệt không xem trọng tô thất cho là hắn tất nhiên sẽ chết ở đế duân trong tay thanh niên kia gặp tô thất dám phản bác chính mình tâm tình vốn cũng không hảo nộ khí lúc này liền dâng lên tâm tức nhìn tô thất âm u lạnh lẽo đạo ngươi không muốn bái nhập vô cực tông đúng không đừng có dùng cái uy hiếp này ta tại vô cực tông ngươi không có khả năng một tay che trời tô thất trực tiếp phản bác căn bản vốn không cho thanh niên này mày may mặt mũi. vừa dứt lời dư bằng ho nhẹ một tiếng muốn nhắc nhở tô thất bất muốn quá cường lạnh có thể cái sau giống như làm như không nghe thấy như cũ lãnh ngạo mà nhìn xem thanh niên kia chỉ cần có ta tại ngươi mơ tưởng tiến vào vô cực tông tên thanh niên kia quả thực bị tức nổi trận lôi đình tới báo cáo tu sĩ cái nào không phải đối với hắn và hòa khí khí a hót bây giờ bị tô thất như vậy chế nhạo thật đúng là lần đầu tiên a tô thất lạnh lùng mà cười. chưa từng đáp lời mà là quay người giả bộ rời đi hình dạng bởi vì hắn dám khẳng định thanh niên kia tuyệt đối sẽ không mặc hắn liền như vậy rời đi dừng lại quả nhiên tô thất vừa mới quay người thanh niên kia liền lập tức quát bảo ngưng lại tô thất chưa từng quay người mà là tiếp tục hướng thành nội đi đến hắn thật đúng là muốn nhìn một chút thanh niên này sẽ làm thế nào cử động gặp tô thất không có ngừng bước chi ý thanh niên sắc mặt phát lạnh trong mắt lánh mang lấp lóe khỏe miệng phát họa lên một vòng âm trầm đường cong thầm nghĩ nếu như thế vậy liền chớ có trách ta nếu có thể giết người sáu thanh niên đã động sắc cơ muốn dùng tô thất đầu người đi lấy lòng đ Người thanh niên này chính là Linh Huyền cảnh bắt trọng tu vi, cho nên tự nhận có thể giết Tô Thất, nội tâm sau khi quyết định, liền làm ra một bộ muốn bắt Tô Thất bộ dáng, ra tay lại cực kỳ ngoan lệ cùng hung tàn, rõ ràng là muốn trực tiếp chém giết Tô Thất. Cẩn thận. Thấy thế, Dư Bằng vội vàng mở miệng nhắc nhở Tô Thất, muốn xuất thủ ngăn cản thanh niên kia, có thể nội tâm lại hiện lên một tia giãy giụa, hơi dừng lại sau đó, liền thấy kia thanh niên đã tới gần Tô Thất, như lửa cầu một dạng nắm đấm hung manh mà cuồng bạo nện xuống. Dư Bằng muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn đồng dạng muốn bái nhập Vô tông, một khi ra tay liền tất nhiên sẽ mất đi bái nhập vô cực tông cơ hội, cho nên trong lòng của hắn xuất hiện dãy dưa, cũng chính là cái này dãy dưa làm hắn mất đi xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nghe được nhắc nhở thanh âm, tô thất di chuyển hai chân dừng lại, bỗng nhiên xoay người, trực tiếp chính là đấm ra một quyền bình tĩnh mà cuốn mãnh lại tại đánh ra quyền đầu thời điểm, hắn còn đối với dư bằng mỉm cười cảm tạ cái sau nhắc nhở. Kỳ thực, dù là không có dư bằng nhắc nhở, tô thất cũng có thể phát giác được thanh niên ra tay, nhưng theo lễ phép hắn vẫn lộ ra mỉm cười, lại hắn cũng không quá dư bằng không có ra tay ngăn cản, bởi vì hắn chính là nghĩ thử một lần thanh niên này càng muốn thử một lần vô cực tông, cái gọi là đưa tin. cái gọi là chân ngang đối với hắn mà nói đã không trọng yếu bởi vì hắn bây giờ đã thấy rõ không có thực lực cũng chỉ có thể mặc người chém giết lại hắn tới vô cực tông là trộm đồ không cần nghĩ cũng biết món đồ kia nhất định là vô cực tông trí bảo tất nhiên muốn trộm là trí bảo hắn liền không thể cùng tu sĩ tầm thường một dạng bái nhập vô cực tông mà muốn để vô cực tông cao tầng chú ý tới hắn như thế mới có thể có trộm đi trí bảo tỷ lệ hắn cần một cái thân phận tiến vào vô cực tông càng cần hơn một cái cơ hội tiếp cận món kia chí bảo nhưng phải làm như thế nào hắn bây giờ cũng rất mê mang chỉ có thể trước tiên hấp dẫn vô cực tông cao tầng chú ý đi được tới đâu hay tới đó những thứ này cũng là hắn tại đến sau đó vừa nghĩ đến cùng hiểu phanh hai quyền đối hoanh nhưng thấy thanh niên kia lập tức miệng phun tiên huyết thân thể run dậy ở giữa cuốn ngược ra ngoài hữu quyền xương cốt đều vỡ vụn cả cánh tay đều rủ xuống đi khó mà chuyển động thật mạnh dư bằng thậm chí tất cả tu sĩ tại thời khắc này đều hít vào ngụm khí lạnh trong vẻ mặt hai nhiên càng thêm nồng nặc phía trước gã đại hán đầu chọc bại trận chỉ là nhường chúng tu cho rằng tô thất có chút mạnh mà thanh niên bại trận nhưng là nhường chúng tu từ cho rằng trở nên nghiêm trọng một quyền nhường linh huyền cảnh bắt trọng cường giả quấn ngược lại xương cốt nát ấy cánh tay phải không cách nào chuyển động chiến lược như vậy cho dù là linh huyền cảnh cựu trọng tu sĩ cũng không cách nào nắm giữ đã như thế chỉ có thể nói rõ một sự kiện tô thất so linh huyền cảnh cựu trọng tu còn mạnh hơn ngay tại thanh niên bị một quyền đánh lui ổn định thân hình thời điểm đã thấy một lao giả cùng một cái lam y thanh niên từ đằng xa chạy tới trước mắt liền đi đến đưa tin tri điểm đến sau đó lam y thanh niên chỉ vào tô thất tại lao giả bên thai nói nhỏ vài câu sau đó vừa chỉ chỉ chết đi gã đại hán đầu trọc lúc này Cái kia bị đả thương thanh niên cũng đi đến lao giả bên cạnh, không biết hắn nói nhỏ nói những gì, nhưng thấy lao giả kia lập tức chừng mắt mắt dọc, trên mặt nổi lên vẻ giận dữ. Ngươi là người nào, dám can đảm ở này dương ai? Rất rõ ràng, lao giả thụ hai tên thanh niên xúi giục, có trách tội tôi thất chi ý nhìn xem lao giả này, tôi thất như cũ lãnh ngạo mà chống đỡ. Thản nhiên nói, tô mộ bất quá nho nhỏ một kẻ tà tu, tới đây chỉ vì bái nhập vô cực tông, có thể hai vị kia đạo hưu hành vi quá lệnh tô mộ thất vọng. Trong giọng nói, tôi thất nhìn xem hai tên thanh niên, ánh mắt rất là coi thường cùng khinh miệt. Can bạn xem thường cái kia hai tên thanh niên. Gã đại hán đầu chọc trên ngang, không người dám quảng, nhưng hắn tô thất lại ra tay chém giết, có thể cái kia hai tên thanh niên lại muốn giết hắn lấy lòng đế dẫn, như thế nịnh nọt tiểu nhân, làm hắn mười phần chán ghét và khinh thường. Thừa, một kẻ tán tu cũng dám ngông cuồng như thế, dám giết đế dẫn tay sai, dám đả thương bản tông đệ tử, nhìn ngươi thật là sống chán ngán làm nũng. Lão giả trên mặt mặc dù tràn đầy nếp nhăn, nhưng hắn trên đầu lại tràn đầy đen, con mắt cũng sáng ngời hữu thần, dáng điệu chuyển, đang khi nói chuyện tràn ra một loại vô hình uy nghiêm và uy áp. Xin hỏi thiên bối, nơi đây là vô cực tông, vẫn là đế duẫn vô cực tô thất như cũ lãnh nào? không bị lao giả này tản ra uy áp ảnh hưởng tại hạ hỏi thêm một câu nữa nếu là có người muốn giết tiền bối tiền bối là thúc thủ chịu chói vẫn là cường thế phản trấn áp hai câu nói hai cái hỏi lập tức nhường người chúng quanh lặng ngắt như tờ trong lòng tự hỏi phía dưới cho dù là lao giả này nếu có người muốn giết bọn hắn tuyệt sẽ không thúc thủ chịu chói dù là biết rõ không địch lại cũng sẽ chiến đạo lý này ai cũng hiểu nhưng này một khắc cũng không người dám lắm miệng cho dù là dư bằng cũng không có nhiều lời bọn hắn còn nghĩ bái nhập vô cực tông cũng không muốn bởi vì chuyện này mất đi cơ hội này tô thất sáu có lỗi ta thật sự nhất thiết phải bái nhập vô cực tông. Dư bằng vốn nên vì Tô Thất nói chuyện, bởi vì cái sau so đối với hắn có ân cứu mạng, nhưng hắn lại lựa chọn im lặng, túi đầu xuống, không muốn đi xem Tô Thất, trên nét mặt tràn đầy đau đớn. 209 chương 209, ngốc lão đầu chương 209, ngốc lão đầu nói nhỏ thì thảo ở giữa, còn lại bằng trong đầu hiện ra từng khuôn mặt, tất cả đều là cái kia mấy cái huynh đệ bộ dáng, chỉ có bái nhập vô cực tông, hắn mới có như vậy một tia báo thù có thể, bằng không bằng vào bản thân chí lực, mặc kệ cố gắng như thế nào, Vĩnh Viễn cũng không khả năng càng đế dẫn. Vĩnh Viễn cũng không khả năng báo thủ. Sau này nếu có cơ hội Ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi." Nội Tâm đã làm ra quyết định, còn lại bằng túi đầu nhắm con mắt, hắn tâm đã bị kiều hận lấp đầy, nhất định phải bái nhập Vô Cực Tông. Đã như thế, hắn không chỉ có không thể ra tay tương trợ Tô Thất, liền thay cái sau nói một câu đều không được, vạn không thể đắc tội nhân vật cấp bậc trưởng lão. Nhưng hắn cũng không biết, Tô Thất căn bản muốn không quan tâm hắn xuất thủ hay không, có giúp hay không nói chuyện, mỗi người đều có lựa chọn của mình, có chính mình phải đi lộ, cho nên hắn xuất thủ hay không, tại Tô Thất mà nói, tác dụng đều không phải là rất lớn. Bây giờ, cái kia đến Vô Cực Tông trưởng lão cũng trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào là hảo. Vấn đề thứ hai, đồ đần đều biết đáp án. Vấn đề thứ nhất, bất luận trả lời như thế nào, đều sẽ lâm vào tô thất chôn cả mấy. Như lão giả này trả lời nơi đây là vô cực tông, hắn sẽ không nên vì gã đại hán đầu chọc ra mặt, không quản lý chuyện này. đã như thế, tô thất liền có thể danh chính ngôn thuận rời đi. nhưng nếu là trả lời nơi đây là đế dẫn vô cực tông, không cần tô thất ra tay, lão giả này đều sẽ bị vô cực tông cao tầng trừng phạt, thậm chí vì vậy mà ngã xuống. hừ, thành này lệ thuộc vô cực tông, cho phép đấu nhau, cũng không cho phép giết người. đương nhiên, lão giả nghĩ tới một đầu như bài trí quy định, mà đồng Trầm không vui nhìn qua tô thất. trong đôi mắt sát ý phong trào lao giả này thực sự nói thật các đại thành chỉ bên trong xác thực cho phép đấu nhau nhưng không cho phép giết người đầu quy củ này nhìn như rất mâu thuẫn ám trung chi ý chính là cảnh cáo tất cả tu sĩ đấu nhau có thể cũng không hứa giết người nếu muốn giết người thỉnh tại chỗ không có người chém giết không thể bị người khác nhìn thấy theo lý thuyết vụ trộm cho phép giết người cho dù là tại vô cực tông bên trong cũng là dạng này một quy củ không người phát hiện dưới tình huống có thể tại vùng trộm giết người đương nhiên tại vô cực tông bên trong có một tên là từ đấu tràng chỗ tồn tại ở nơi đó liền có thể giết người nếu là quang minh chính đại giết người liền sẽ chịu đến trừng phạt chỉ là cái gọi là trừng phạt cùng quy củ cũng là tùy từng người mà khác nhau đối với một ít người mà nói đây là nhất thiết phải tuân thủ quy định có thể đối với một ít người mà nói cái này vẹn vẹn chỉ là một kiện có cũng được không có cũng được bài trí là một câu nói nhảm khó mà ướt thúc bọn hắn bây giờ ngươi giết người đồng thời đả thương bản tông đệ tử liền nên chịu đến trừng phạt lão giả tiếp tục nói rõ ràng là nghĩ đối với tô thất ra tay Thế thế tô thất mặt không biểu tình nội tâm lại âm thầm cười lạnh hắn đã nhìn ra đối phương rõ ràng là không muốn buông tha hắn muốn dùng đầu của hắn đi lấy lòng cái kia tên là đế giói người Liên cái này vô cực tông trưởng lão đều nghĩ lấy lòng cái kia đế dẫn, xem ra người này quả thật rất mạnh. Nội tâm thầm nghĩ ở giữa, Tô Thất đã nhìn thấu lão giả kia dự định. "A, người có tư cách gì trừng phạt Tô Mỗ, bất quá một ít tiểu ngưng hải cảnh trưởng lão." Tô Thất giọng của rất là lạnh nhạt, càng lộ ra ý trả phúng, rất có xem thường lão giả kia tri tâm, bởi vì hắn đã nhìn ra người sau tu vi, bất quá ngưng hải cảnh nhất trọng. Có lẽ, hắn đã từng cho rằng ngưng hải cảnh tu sĩ chính là tiên, nhưng hôm nay, hắn đã có thể chiến nhập môn ngưng hải tu, không sợ lão giả kia. "Ngươi tự tìm cái chết." Cái kia Lam Ý gì thanh niên nghe vậy, lập tức bạo hống lên tiếng. mặt mũi tràn đầy tức giận, lại bước xa vọt tới trước, song trường gỗ, cánh tay như hai cánh giống như khé dương, giống như hùng ưng dương cánh, lại như song đao vung đẩy, giết hướng tô thất. Cái này lam ý gì thanh niên tu vi so với một tên thanh niên khác muốn mạnh hơn một chút, chính là linh huyền cảnh cựu trọng. Xuất thủ của hắn lập tức dẫn tới chúng tu nhìn chăm chăm, bọn hắn nghĩ không phải hắn có thể không thể thắng, mà là có thể kiên trì mấy chiêu. Từ trước đây trong lúc giao thủ, chúng tu liền đoán được tô thất chiến lược nhất định vượt qua linh huyền cảnh. Nhưng thấy tô thất ánh mắt nhìn, khoe miệng tà tàn đoạn nụ cười, đưa tay một cái hỏa diễm trưởng đánh ra. giống như có một tầng hỏa diễm bao bọc tại trên bàn tay của hắn một dạng bừng bừng thiêu đốt hỏa diễm trưởng chính là hắn tập biết loại thứ nhất thần thông càng là sơ cấp nhất thần thông chỉ có như vậy một loại thần thông bây giờ bị hắn thi triển mà ra chỗ lộ ra uy lực cũng cực kỳ kinh người tựa như quanh mình không khí đều đi theo bốc cháy lên một dạng có từng sợi sóng lửa phân tán bốn phía mà ra luyện thể cảnh thi triển hỏa diễm trưởng chỗ lộ ra hỏa diễm là giả tạo có thể bây giờ toát ra hỏa diễm nhưng là linh khí chỗ diễn hóa mà ra một chiêu như cũng chỉ là một chiêu -y, y thanh niên bị ngọn lửa trưởng đánh lui hai tay đều bị đốt cháy khét bốc lên từng sợi khói đen. khe miệng chảy máu, thân thể cuốn ngược bên trong mặt lộ vẻ hãi nhiên cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới tô thất càng như thế mạnh, một chiêu liền làm hắn bại lui. giờ khắc này, một bên quan sát cùng xếp hàng tu sĩ đều trận to mắt, bây giờ lại là một chiêu, suy đoán của bọn hắn đã thành chân thực, một mặt nhìn quái dị mà nhìn xem tô thất, bỗng nhiên cảm giác rất là nhìn không thấu cái này trên mặt không gợn sóng chút nào thiếu niên, mà lão giả kia nhưng là con ngươi co rụt lại, hắn đã nhìn ra tô thất tu vi chính là linh huyền cảnh tự trọng, lại cảm giác người sau chiến lực đã ra linh huyền cảnh, gặp lam y gì thanh niên bị thương. Lão giả kia không có khả năng ngồi yên không lý đến, ngươi ngay cả thương tích bản tông đệ tử, đồng thời nơi này hành hung, lao phu nếu không trừng phạt tại ngươi, ta vô cực tông mặt mũi hạ tổn, uy nghiêm ở đâu." Trong giọng nói, lão giả này đang muốn bước ra một bước lúc, đã thấy từ một bên ngắm nhìn trong tu sĩ, bỗng nhiên lao ra một cái lao đầu, có cầm xuống cõng, con eo, trên gương mặt tràn đầy đèn kịt nước bùn, dài xoa tung, từng cây đen đơn giản cứng rắn như chấm sát, giống như con nhím đồng dạng, hoàn toàn che khuất che ở gương mặt. Lão nhân này hắc hắc cười khúc khích, giống như một đứa bé giống như bình bình khiêu khiêu đi tới tô thất trước mặt tại cười ngây ngô ở giữa đưa tay tại tô bảy trên thân sở loạn từ đầu đến chân sở mấy lần bị người như thế sờ một cái tô thất lập khắp đêm đen khuôn mặt muốn xuất thủ đem lão nhân này cho đánh văng ra nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình thật giống như bị định trụ một dạng căn bản khó mà chuyển động thậm chí liền tu vi đều bị phong bế chỉ có thể trơ mắt nhìn xem lão đầu trên dưới sở lấy thân thể của mình lão nhân này vừa xuất hiện cái kia đang muốn xuất thủ lão giả cơ thể đột nhiên nhiên nhất trấn con ngươi trong nháy mắt vô hạn thu nhỏ chợt lại khôi phục bình thường lại bỏ đi ý niệm xuất thủ đứng ở tại chỗ không nói lời nào tại mặt ngoài nhìn lại, lão giả này không có biến hóa chút nào, có thể người cẩn thận chắc chắn có thể hiện. hắn giữa hai lông mày não ngẽ đều tiêu thất, bị cung kính cùng tính sợ thay thế. lại tại hắn nội tâm, sớm đã là rời sông lớp biển, không nghĩ tới trước mắt lão đầu này sẽ ở đây lúc xuất hiện, đáy lòng hải nhiên, sợ hãi vô cùng. hắc hắc, ha ha sáu. lốc lão đầu lớn tiếng mà cười, tô thất cũng đã khôi phục hành động, cái sau lúc này liền đen trầm mặt lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy cảnh giác đánh giá lão đầu. phía trước chẳng lẽ là ảo giác? tô thất trầm mặt, nội tâm thẩm nghĩ ở giữa 10 phần nghi hoặc cùng không hiểu. hết thể sinh bất quá qua trong giây lát nhanh đến nhường hắn cảm giác mình cơ thể căn bản chưa từng bị định trụ dù là hắn thi triển ra ngự khí chi pháp cũng căn bản nhìn không ra lão đầu tu vi đối phương giống như là một kẻ phàm nhân căn bản không có linh lực ba động như thế chỉ có hai cái có thể đối phương hoặc là thật sự là một cái phàm nhân hoặc là cái cấp cường giả vậy vây đầu đem nghi ngờ trong lòng đẻ đến đáy lòng tôi thất dám khẳng định mình tuyệt đối chưa từng xuất hiện ảo giác trước mắt tên này lão đầu tuyệt đối là một cấp cường giả chính là không biết cái sau là cái gì tu vi thôi tiểu huynh đệ lão phu quan ngươi cốt cách kinh kỳ thiên tư hoàn hảo thể trạng chính là tu đạo kỳ tài vạn năm khó gặp lao phu trong tay có một bản cửu huyền thiên công bây giờ một trăm khối huyết linh tinh bán cho ngươi cần phải lao đầu cất bước tiến lên tại tô bảy quanh người hóa bát cực giống một đầu con khỉ lời của hắn cũng không rõ ràng lại có thể để cho người ta nghe ra một cách đại khái bị lao đầu chăm chú nhìn tô thất bỗng nhiên cảm giác nội tâm có chút hoảng người trước khuôn mặt tuy bị dài cho che khuất có thể đôi mắt kia tặc phải khiếp người tô thất đã tự nhận chính mình rất tặc hôm nay lại phát hiện quả nhiên là thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân hắn lại bị một đôi dấu ở dài sau con mắt chằm chằm đến trong lòng hoàng gặp lao đầu vậy mà biết được tự có huyết linh tinh, tô thất lúc này liền càng thêm chắc chắn, cái trước hẳn là một cái cấp cường giả. phải biết phổ thông tu sĩ là không thể nào biết huyết linh tinh, dù sao vật này không thuộc về vũ vực, lại một mắt liền có thể xem thấu trên người hắn có đồ vật gì, không phải cấp cường giả, còn có thể là cái gì? chỉ là trước mắt lao đầu này điên điên không cùng, đều khiến người cảm giác tuyệt không đáng tin cậy, tô thất bất muốn cùng chi dây dưa, chỉ sợ đối phương là coi trọng chính mình bên trong nhẫn chữ vật huyết linh tinh. không nói hai lời, tô thất trực tiếp quay người rời đi, bày ra cực hướng thành nội chạy đi, trước mắt liền biến mất không còn tâm hơi. hắn độ nhanh cho dù là lão giả kia đều cảm thấy không bằng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tô thất sau khi rời đi lão giả cũng không truy kích như cũng đứng ở tại chỗ mặt ngoài tuy không bất kỳ biến hóa nào cả người cũng không rằng có chút chuyển động cùng lời nói nhìn qua tô thất bóng lưng rời đi ngốc lao đầu lại đỉnh chỉ nhẹ nhót dấu ở dài ở dưới hai mắt bỗng nhiên lóe ra hai đạo kinh người tinh quang giống như xẹt qua chân trời tinh hạ giống như rực rỡ nghịch ma thể đương đại nghịch ma sáu ngốc lao đầu bỗng nhiên tự lẩm bẩm khép mắt lại nhìn qua tô thất cái kia đã biến mất thân ảnh hắn rõ ràng biết một chút thế nhân không biết được sự tình có lẽ có kỳ ngộ nào đó. làm hắn nhìn thấy một số việc cùng quả. Chợt, Nóc Lao đầu quay đầu liếc mắt nhìn lão giả kia, lần này là như thế một chằm chằm, cái chán lập tức đổ mồ hôi, cả người đều hơi hơi run rẩy đứng lên, suýt nữa sủi lơ trên mặt đất. Nóc Lao đầu không có nói gì nhiều, lại lần nữa điên điên cùng cùng, bính bính khiêu khiêu rời đi. Trường lão, có muốn đuổi theo hay không?" "Gặp Tô Thất rời đi." làm y thanh niên đi tới trước mặt lão giả, mục hàm sát ý mà hỏi thăm. Trường lão, phải chăng ra tông môn lệnh truy nã? Một cái khác danh tu sĩ đạo, đồng dạng muốn giết Tô Thất." Bây giờ một bên xếp hàng vô số tu sĩ tất cả đều trận tròn mắt không nghĩ tới chuyện này lại là một kết cục như vậy tôi thất lại bình yên vô sự rời đi lão giả kia hoàn toàn không có ngăn cản lão giả không có lời nói chúng tôi cũng không dám nhiều lời chỉ sợ làm tức giận lão giả này không cho bọn hắn bái nhập vô cực tông cơ hội cho nên chúng tu đành phải đem cái này nghi hoặc để đến đáy lòng truy, truy truy truy cái dám truy cút về tiếp tục nhận người ngay vậy lão giả giận không chỗ phát thiết chỉ vào hai tên thanh niên liền tức giận mở miệng nhớ kỹ chuyện hôm nay chúng ta không nhìn thấy phía trước Lão giả này còn nghĩ giết tô thất lấy lòng đế dẫn, bây giờ lại đem việc này ném đến sau đầu, nơi nào còn có nhàn tâm đi quản chuyện này? Gặp lão giả hỏa, hai tên thanh niên lúc này liền ý thức được chuyện này không có thấy đơn giản như vậy, đã xuất phạm vi năng lực của bọn họ, như cưỡng ép đi quản, chỉ có thể dẫn lửa tiêu thân, cho nên hai người đành phải ăn vào hai hạt đan dược, ảo não trở lại sau cái bàn ngồi xuống, tiếp tục nhận người. Sư tôn từng khuyên bảo qua ta, như ở thành này bên trong gặp phải một bị điên lão đầu, nhất thiết phải không thể trêu chọc, càng phải lấy lao tổ chi lệ đối đãi. Hôm nay thấy, ta mới hiểu được, lão nhân này là sư tôn đều kiêng kỵ cùng không dám trêu chọc tổ tại. Nhìn qua lão đầu xa dần bóng lưng, lão giả khổ tâm nợ nụ cười, bất đắc dĩ nói nhỏ, phía trước nếu không phải lão nhân này đối với ta truyền âm, e rằng thật đúng là phải làm lão tổ chi lễ, xem ra cái này đế dẫn tay sai bị giết một chuyện, không cần liêu chi, chính là không biết, đế dẫn những cái này tùy tùng 6. 210 chương 210, bị hố chương 210, bị hố lao đầu kia là ai, nhìn như bị điên, ngu đần, kỳ thực cường tuyệt vô song, để cho ta có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Đi vào trong thành, bốn phía đều là rộn ràng đám người. có thể tô thất như cũ cảm giác phía sau sống có chút lạnh loại kia bị người nhìn tấu cảm giác thực không tốt giống như mạng của mình nắm ở trong tay đối phương một dạng bây giờ đã vào đêm trong thành vẫn đèn đuốc ngàn vạn nơi này có tường thành cách trở có đại trận thủ hộ cho nên hàn khí không cách nào ăn mòn đi vào tu sĩ có thể ở buổi tối hành động trong thành này tu sĩ vô số nữ tu đồng dạng không phải số ít đây là một tòa thuần tu sĩ thành trì không có phàm nhân lầu các mọc lên như rừng ngọc xây điêu lan bây giờ tuy là ban đêm lại tràn đầy tươi sáng giống như ban ngày một dạng thậm chí có qua mà không bằng đủ loại từ lâu. Phường Thị chưa từng không tiếp tục kinh doanh quan môn, chính là suốt đêm buôn bán. Nơi đây tiểu lâu bán ra rượu không phải phàm tục chi dịch, chính là từ đủ loại linh quả sản xuất mà thành phẩm dai cao có thấp có, càng đắt giá rượu càng tốt. Không chỉ có linh khí dư giả, có còn có thể trợ tu sĩ tăng cao tu vi. Lại nơi đây đan dược phường, binh khí phường, linh vật phường bán ra vật phẩm, không chỉ có cấp thấp chi vật, cũng không ít cao dài vật phẩm. Thành này mặt đất là từ từng khối hắc mục lát thành mà thành, có thể cản cách địa khí bên trong hàn ý, lại đạm ở bên trên, còn có thể tăng tốc máu trong cơ thể lưu chuyển, linh lực vận chuyển cũng muốn mau hơn rất nhiều. ở với trong thành trì. không chỉ có thể cách trở hàn khí, càng có trợ giúp tu vi để thăng, cho nên chúng tu đều nghĩ vào ở thành trì, có thể thành trì có khả năng chứa tu sĩ số lượng cực kỳ có hạn, cũng không phải là tất cả tu sĩ đều có thể vào ở thành trì đại trận, không chỉ có thủ hộ thành trì hiệu quả, càng có giám sát hiệu quả, bất luận cái gì một danh tu sĩ, tại ngày đầu tiên tiến vào thành trì cũng không cần giao nộp linh thạch, có thể ngày đầu tiên sau đó, nhất định phải giao nộp linh thạch, nếu không sẽ bị đại trận khu trục mà ra. Đây hết thảy, không phải tu sĩ tại chuẩn quản, mà là thủ thành đại trận tại trưởng quản, trận này không chỉ là một tòa đại trận, càng nắm giữ linh trí. Lúc hành động tô thất một mực tại chấm tư, như thế nào mới có thể nhường vô cực tông cao tầng chú ý mình, có thể nghĩ tôi muốn đi, hắn đều chưa có hoàn toàn phương pháp. Như lấy đệ tử tầm thường thân phận tiến vào vô cực tông, căn bản là không có cách đạt đến mục đích. Một bên tất bước, một bên chấm tư, tôi thất quả nhiên là sức đầu mẹ chán, tiến vào thành này phía sau, hắn mới phản ứng được, vô cực tông có vô số đệ tử tầm thường, muốn trổ hết tài năng đơn giản khó như lên trời. Ta bây giờ phải làm, là hoàn toàn hiểu rõ vô cực tông tình huống, chỉ có như vậy mới có thể xác định lấy thân phận gì có thể tiếp cận món đồ kia. Thi thao ở giữa, Tô thất lắc đầu than nhẹ, không thể không nói, lúc trước hắn ý nghĩ quá mức đơn giản, muốn trộm đi món đồ kia phía sau liền đi, nhưng hôm nay xem ra, ý nghĩ này đơn giản mười phần ngu xuẩn. Hắn đối với vô cực tông hoàn toàn không biết gì cả, đối với món đồ kia đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả, không nói đến trộm đồ, cho dù là lấy một cái cao quý thân phận tiến vào vô cực tông đều cực kỳ khó khăn. Tất nhiên nghĩ không ra, tôi thất liền không suy nghĩ thêm nữa, mà là tìm được một tòa giao dịch trong phường, muốn mua xuống một tòa viện là cung cấp chính mình cư trú. Nếu là thời gian ngắn cư trú ở này. Tôi thất bất sẽ nghĩ đến mua xuống viện lạc, nhưng hắn kế tiếp một thời gian bên trong, tất nhiên sẽ cư trú ở này. So với một ngày một ngày giao nộp đắt giá linh thạch, còn không bằng trực tiếp mua xuống một tòa viện lạc tới thực sự. Giao dịch phương rất rộng, tổng cộng có tầng 3, mỗi một tầng chỗ đổ giao dịch đều là do phẩm cấp tới phân chia, mà tôi thật muốn mua chính là một tòa viện lạc, nguyên nhân đành phải tại tầng thứ nhất tìm kiếm. Trong tầng thứ nhất, liếc nhìn lại người người nhoáng não, một khi tiến vào bên trong, căn bản là không nhìn thấy phần cuối, giống như mênh mông vô bờ quảng trường giống như, vô số tu sĩ ở bên trong hành cậu, càng có vô số tu sĩ ở bên trong đất bằng bảy quầy bán hàng. Những thứ này trong gian hàng có đủ loại linh vật cùng bảo bối, đan dược và binh khí càng là vô số kể, còn có binh khí vẫn là tàn phá, xem xét đã biết là từ cái nào đó trong di tích khai quật mà ra. Đương nhiên, tầng thứ nhất này trao đổi chi vật, bất luận là binh khí vẫn là đan dược, phẩm cấp cũng sẽ không quá cao, nhưng là không thiếu chân chính bảo bối, chỉ là chưa từng bị người phát hiện thôi. Có như vậy một chút vật phẩm là từ tất cả trong di tích khai quật mà ra, cho nên ngay cả phải đến người cũng không biết là vật gì, bình thường sẽ bị lấy ra tầng thứ nhất trao đổi, mặc dù đại bộ phận cũng là phàm vật, nhưng là có một chút là chân chính bảo bối. cho nên có không ít tu sĩ sẽ ôm đảo bảo tâm tính tới đây hy vọng vận khí tốt có thể gặp được đến một kiện chân chính bảo vật mặc dù chân chính người thành công ít càng thêm ít nhưng cũng không cách nào trở ngại chúng tu đảo bảo sung sướng tâm lý Tô thất tại giao dịch phường tầng thứ nhất đi dạo ba canh giờ cũng chưa từng hiện hữu người muốn giao dịch phong ốc, bởi vậy có thể thấy được thành này phong ốc tương đương khó giải quyết phần lớn không muốn bán đi đi dạo ba canh giờ hắn cái gì cũng không mua bởi vì tầng thứ nhất này đồ vật thật đúng là không cách nào câu lên hứng thú của hắn bây giờ phía trước đã là phân khối đây là tô thất hy vọng cuối cùng nếu như ở đây cũng không có người trao đổi phong úc hắn cũng chỉ có thể giao nộp linh thạch, mà liền tại cái này nơi cuối cùng, có như vậy một đám tu sĩ nhìn thấy tô thất đến sau đó, ánh mắt đông nhiên trở nên như tên trộm đứng lên, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía tận cùng bên trong một cái bên trong niên văn sĩ, nhưng thấy trong lúc này niên văn sĩ nhẹ gật đầu, chúng tu liền đều hành động đứng lên, tựa như không nhận ra cái nào một cái, rất rõ ràng, bọn hắn tại đây đợi tô thất đã rất lâu, tương đối toàn bộ thành trì mà nói, giao dịch phường tầng thứ nhất cũng không lớn, có thể nói cực kỳ nhỏ, lại tới đây mua bán phòng ốc người cũng không nhiều, cho nên tô thất mua nhà sự tình, không bao lâu liền truyền ra, bị người hưu tâm biết được, tới tới tới. thượng hạng phòng rộng rãi vị lạc, đi qua đi ngang qua đường bỏ qua làm tô thất đi tới nơi này tầng thứ nhất phần cuối phía sau cái kia thân mang lục bạch giao nhau áo dài bên trong niên văn sĩ lập tức lên tiếng quát to lên theo người này hô to liền gặp người chung quanh lập tức tụ tập mà đến một bộ hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ càng có người bắt đầu cùng trong lúc này niên văn sĩ có kẻ mà cả một bộ quyết tâm muốn mua phòng ốc này bộ dáng nghe thế tiếng la tô thất hai mắt lúc này sáng lên cũng không để ý mọi việc nhấc chân cất bước trực tiếp thẳng hướng trong lúc này niên văn sĩ chỗ đi đến nhắc tới cũng kỳ phạm là tô thất những nơi đi qua ngăn tại phía trước tu sĩ tất cả khó mà nhận ra vì hắn nhường đường chúng tu cho là hắn không hay biết cảm giác nhưng hắn tô thất là ai trong lòng sớm đã nhận thấy đối với cái này hắn chưa từng để ý chỉ là nội tâm hơi nghi hoặc một chút thôi đi tới bên trong niên văn sĩ trước mặt tô thất dương mắt quét tới thấy được đã có mấy người đang cùng trong lúc này niên văn sĩ trò chuyện một bộ muốn mua phòng bộ dáng hận không thể lập tức liền thu được phòng xá đồng dạng Ta ra năm bách vạn linh thạch một người trong đó cắn răng nghiến lợi nói vừa mở miệng một bên nhìn hằm hằm những cái kia tranh bạc nhân sáu trăm vạn lại một người mở miệng đây là một cái lao giả tuổi già sức yếu phản phất đối với cái này sáu bách vạn linh thạch không quan tâm một chút nào 700 trăm vạn lần này mở miệng là một cái la ẩu con người lõm lúc nói chuyện lại trung khí mười phần khí tức thập phần cường đại vẹn vẹn nghe thế ba người kêu giá tô thất liền như mày hắn mặc dù không hiểu rõ tình huống của thành này lại hết sức tin tưởng dù là đây là sinh tử mà thành trì một tòa phòng cũng căn bản giá trị không được bảy bách vạn linh thạch phải biết bảy bách vạn linh thạch đã có thể mua một thanh quốc khí 700 trăm vạn đối với rất nhiều tu sĩ mà nói là một con số khổng lồ có thể đối một chút tu sĩ mà nói nhưng là giọt nước trong biển cả có thể nhiều cũng có thể thiếu dù là tô thất có thể lấy ra bảy bách vạn linh thạch nhưng cái này số lượng đối với hắn mà nói cũng có chút khổng lồ hắn tại thương lan di tích cổ lấy được bát thiên vạn linh thạch bây giờ còn lại hơn 6.000 vạn nếu như thế tiếp tục tiêu hao từ từ không bao lâu những linh thạch này cũng sẽ bị hắn dùng xong mua phải không mua thấy kia mấy người cạnh tranh kịch liệt như thế tô thất nhíu mày suy nghĩ sâu sắc nội tâm luôn cảm giác có chút không thích hợp có thể là lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra được cuối cùng tô thất ngầm đầu cắn răng một cái trầm giọng nói ta ra một vạn một vạn ba chữ vừa ra bốn phía lạnh ngắt không phải hắn nghĩ ra cái giá này Mà là hắn tăng giá lúc, phòng ốc này giá cả đã bị mang lên 900 vạn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải ra giá 1000 vạn. Theo Tô Thất mở miệng, những cái kia phía trước tăng giá người tất cả đều im lặng, không còn tăng giá, tựa như bọn hắn một mực chờ đợi Tô Thất mở miệng một dạng, mà theo lấy hắn tăng giá, mấy người kia lại âm thầm thở phào. Nghe được có người nguyện ra nhất thiên vạn linh thạch mua bên trong Niên Văn Sĩ phòng, bốn phía lập tức có không thiếu tu sĩ tụ tập mà đến, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc đánh giá Tô Thất. Càng có người đang âm thầm nghị luận, oan đại đầu, lại là một cái oan đại đầu, đây là người thứ mấy? Ra nhất thiên vạn linh thạch giá cả người, hắn chỉ sợ là thứ nhất a. Phía trước cao nhất là 980 vạn, hôm nay lại tăng. Ai, trong lúc này niên Văn Sĩ ở đây giao hàng có một thời gian, lúc trước hắn mua xuống cái này quỷ phòng, cũng mất quá tiêu hết 7 bách vạn linh thạch, bây giờ lại ngược lại còn lời 300 vạn, mẹ nó, ta sao lại không may mắn này khí. Bốn phía tiếng nghị luận tuy nhỏ, nhưng cũng có thể truyền vào Tô Thất cùng trong lúc này niên Văn Sĩ trong hai, cái trước lập tức mặt lộ vẻ không vui, cái chán hoàn toàn đen trầm xuống, giống như mây đen áp đỉnh giống như, cái sau thì trợn mắt nhìn chằm chằm nghị luận chúng tu chợt liền đối với Tô Thất mở miệng nói, "Nhất thiên vạn linh thạch, thành giao." Trong giọng nói bên trong niên văn sĩ đi nhanh đến tô thất trước mặt từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái ngọc giản đưa cho tô thất đây cũng là phòng chứng minh vật này bị thành này đại trận tán thành đạo hưu chỉ cần rót vào linh lực của mình liền có thể linh thạch đâu bên trong niên văn sĩ mở miệng căn bản vốn không cho hoài nghi một bộ ấn định tô thất nhất thiết phải mua này phòng bộ dáng ta không có linh thạch liên tưởng đến phía trước chúng tu nhường đường tình hình tô thất vội vàng phản ứng lại hắn bị hố hơn nữa bị bẫy triệt đề chỉ là hắn nói ra liền như là dội ra thủy sẽ không đổi ý dù là biết rõ bị hố hắn cũng sẽ đi thực hiện lời nói chúng chị ý ngươi không có linh thạch nghe nói tô thất nói mình không có linh thạch bên trong niên văn sĩ lập tức nổi trận lôi đình hai mắt soạt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh leo cho rằng tô thất là ở tiêu khiển hán có thể tô thất hành động kế tiếp lập tức bỏ đi bên trong niên văn sĩ phẫn nộ ta đích xác không có linh thạch nhưng ta có cái này trong giọng nói tô thất từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối huyết linh tinh vật này một khối cùng cấp ngàn khối linh thạch nếu ngươi tán thành giao dịch liền thành nhìn thấy tô thất tay trung chi vật bên trong niên văn sĩ lập tức hai mắt tỏa sáng thậm chí bốn phía tu cũng đều con mắt phóng tinh mang càng có mắt người lộ tham lam cái này sáu đây là linh tinh bên trong niên văn sĩ thanh âm có chút run hắn chỉ nghe nói qua linh tinh lại chưa thấy qua cho nên ngựa khi có chút không dám xác định hai chương hai nhà ma chương 111, nhà ma linh thạch tệ phía trên linh mất thạch mà linh thạch phía trên chính là linh tinh căn cứ vào linh khí số lượng dự trữ cao thấp tới phân chia càng lên cao linh khí số lượng dự trữ liền càng cao linh thạch cùng linh tinh nhìn như là linh khí số lượng dự trữ phân chia có thể linh tinh bên trong linh khí tinh thuần so linh thạch bên trong linh khí tinh thuần cao hơn bên trên rất nhiều đột phá tu vi lúc hấp thu linh tinh bên trong linh khí so hấp thu linh thạch bên trong linh khí tốt hơn mấy lần không chỉ có đột phá tỷ lệ đại, sau khi đột phá nhục thân cường độ, linh lực chi uy cũng mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. cho nên trước mặt mọi người tu nhìn thấy tô thất trong tay huyết linh tinh phía sau, hai mắt đều sáng lên. nếu là có thể cướp được huyết linh tinh, bọn họ tu đạo lộ sẽ so còn lại tu sĩ thông thuận rất nhiều. không, đây không phải linh tinh. bên trong niên văn sĩ mặc dù chưa từng gặp qua linh tinh, lại nghe qua linh tinh là cái dạng gì, đảo mắt thì nhìn ra tô thất trong tay không phải linh tinh, nhưng hắn lại cảm giác được cái sau so đồ trong tay tuyệt đối là cùng linh tinh đồng dạng, linh khí số lượng dự trữ trên lệ sẽ không quá lớn. bây giờ tô thất cũng là lông mày cau chặt. Hắn không nghĩ tới lấy ra một khối huyết linh tinh, lại sẽ dẫn tới chúng tu lòng tham lam, có chút quá mức liều lĩnh, lô mãng, hắn đã có thể dự liệu được, sau này sẽ có không thiếu phiền phức tìm tới cửa. Người này bán phòng ốc, lại bị người coi là nhà ma, chính là không biết cái này quỷ phòng đến tột cùng có cái gì chỗ quỷ dị, lại phòng ốc này giá cả, xem ra là một mực giá cao không hạ. Nghĩ thầm ở giữa, Tô Thất đột nhiên đối với cái này quỷ phòng có chút hiếu kỳ đứng lên, có thể bị xưng là nhà ma, nhà này bỏ nhất định có hắn chỗ quỷ dị. Đi, ta dẫn ngươi đi xem phòng. bên trong niên văn sĩ bước nhanh về phía trước, đồng thời tại trong giọng nói vung ra mấy trăm miếng linh thạch, chính là ném về phía trước vây xem và đấu giá những tu sĩ kia. hắn bây giờ cũng không để ý tô thất bất hiện, chỉ muốn lập tức rời đi nơi đây. bên trong niên văn sĩ tiến lên lôi kéo tô thất, bước nhanh hướng giao dịch phường bước ra ngoài. nhìn thấy bên trong niên văn sĩ cử động, tô thất đã có thể trăm phần trăm xác định, mình đích thật bị hố, sắc mặt lộ ra mười phần đen nặng, nhưng hắn đành phải cười khổ, lời nói đã nói ra miệng, liền không cách nào đổi ý bởi vì đây chính là tô thất, dù là biết rõ bị hố, dù là biết rõ là sai, có một số việc cũng muốn đi làm, không cho phép đổi ý. dù là phía trước là một bức tường hắn cũng phải đem bức tường này đột phá lúc đi vào tô thất tước chừng bỏ ra ba canh giờ nhưng hôm nay ra ngoài ở chính giữa niên văn sĩ dẫn đầu dưới vẹn vẹn nửa canh giờ là xong ra giao dịch phường ra giao dịch phường phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời đã hoàn toàn hạ cám trên đường phố mặc dù còn đèn đuốc sáng trưng đi lại tu sĩ si rõ ràng ít đi rất nhiều trên đường phố bày sạp tu sĩ si cũng tiêu thất không thiếu bên trong niên văn sĩ mang theo tô thất rẽ trái rẽ phải xuyên qua mấy cái tiểu đạo đi đến một chỗ góc vắng vẻ chi địa ở đây cực kỳ vắng vẻ Phương viên trong trượng bên trong cũng chỉ có một tòa viện lạc, một cô cực kỳ khí tức âm xâm tràn ngập tại phương viên trong vòng trăm trượng, đây mới là nơi đây không có kiến trúc nguyên nhân. Đạo hữu, đây chính là phòng ốc, phải chăng có thể đem cái kia 6, linh thạch 6 giao phó cùng tại hạ. Bên trong niên văn sĩ chỉ về đằng trước phòng ốc đối với Tô Thất Đạo, xoa xoa hai tay, ánh mắt lộ ra cực kỳ khẩn thiết, mười phần muốn thu được huyết linh tinh. Lạnh lùng nhìn lướt qua bên trong niên văn sĩ, Tô Thất sớm đã nhìn ra người trước tu vi, chính là ngưng hải cảnh ngũ trọng, bây giờ lạnh rên một tiếng. đưa tay tiếp nhận bên trong niên văn sĩ đưa ra nhận chữ vật lập tức vạch ra một vạn tệ huyết linh tinh tiến vào bên trong niên văn sĩ nhận chữ vật xin hỏi đạo hiếu đây là 6. cẩn thận từng ly từng tí thu hồi nhận chữ vật bên trong niên văn sĩ hy vọng mà nhìn xem tô thất huyết linh tinh tô thất bất lại đi nhìn chúng niên văn sĩ cất bước mà ra trực tiếp thẳng hướng phòng kia bỏ bước đi huyết linh tinh linh tinh ngay vậy bên trong niên văn sĩ lập tức chắc chắn huyết linh tinh chính là linh tinh chẳng qua là cho phổ thông linh tinh so sánh màu sắc khác nhau thôi xin hỏi đạo hiếu vật này là nơi nào đạt được tô thất chưa từng đáp lời mà là đi thẳng tới trước cửa viện coi như hắn nói ra huyết linh tinh từ nơi nào đã được thế gian này cũng không có người có thể đi đến cái chỗ kia đạo hữu nhà này có quỷ cẩn thận là hơn gặp tô thất không có trả lời bên trong niên văn sĩ cũng không có hỏi nhiều nữa quay người lúc rời đi mở miệng nhắc nhở tô thất trước đây ta chính là bởi vì hiếu kỳ mới mua xuống nhà này muốn nhìn một chút bên trong đến tội cùng là đồ vật gì vật kia thật là quỷ tới vô ảnh đi vô tung đạo hữu vạn sự cẩn thận bên trong nghiên văn sĩ không chỉ có rời đi sửa đổi thay đổi mạo trực tiếp rời đi thành này hắn cũng không muốn trong tay huyết linh tinh bị người đó đi nhất thiết phải thừa này chuyện còn chưa truyền ra thời điểm ly khai nơi này. nghĩ cũng không cần nghĩ liền có thể đoán được, huyết linh tinh một chuyện một khi truyền ra, chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều tu sĩ tham lam, bọn hắn chắc chắn bí quá hóa liều, đến đây cướp đoạt huyết linh tinh. Cái này nơi vắng vẻ không có đèn đuốc, đen kịt một màu, âm trầm cảm giác tràn ngập tâm linh, phản phất âm thầm có một đầu lệ quỷ đang nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Tô Thất Dương mắt nhìn trước mắt phòng, đập vào mắt liệu chính là một bức tường đây, không biết là lấy cái gì xây dựng mà thành, một mảnh đen kịt, lại tràn ra một loại cực kỳ âm u lạnh lẽo cảm giác, để cho người ta không rét mà run, nhìn đến trong lòng lạnh. Loại cảm giác này, cho dù là Tô Thất cũng chợt cảm thấy trong lòng lạnh, nhưng hắn lại hít mắt, cắn răng đem viện môn cho đẩy ra. kẹt. kẹt. viện môn chầm rãi mở, ra một tiếng vang nhỏ, giống như là một đầu hấu quỷ tại kêu nhỏ đồng dạng mười phần kích người. Theo mở cửa sân ra, nhưng thấy trong nội viện mọc đầy cỏ dại, xem xét đã biết, rất lâu không có người ở nơi này qua. lại bên trong sân mặt đất cũng không có trải lên hắc mục, mà là chân thật bùn đất. ở trong viện còn có trồng một gốc hắc mục cây, không cao lắm, so tường viện hơi thấp một chút. bây giờ chính vào đêm tối, bởi vì trong nội viện chưa từng trải lên hắc mục, cho nên khí bên trong hàn khí tràn lan đi ra. làm cho trong sân không chỉ có âm trầm phải do người, hơn nữa hàn ý nồng động. Bởi vì nơi đây có đại trận áp chế, lại trong nội viện có trồng hát một cây, cho nên bên trong hàn khí tương đối thành trì bên ngoài yếu kém. Chỉ là nhường tô thất cảm thấy có chút rét lạnh, cũng không thể đem hắn cho đóng băng. Tô thất cất bước đi vào trong nội viện, trở tay đóng lại viên môn. Bốn phía lò qua, hiện nơi đây có xây ba tòa phòng, một tòa phòng chính, hai tòa thiên phòng, đều là hắc một chỗ xây dựng, có thể cách trở từ lòng đất tràn lan hàn khí. Không thích hợp, mười phần không thích hợp. Cất bước ở giữa, tô thất mày nhíu lại nhanh, hai mắt cơ hồ híp mắt thành nhất đầu khe hẹp. người hầu gió mà động, hắn cũng không có nhìn thấy nơi đây có người, lại cảm giác gâm thầm có người chành thị chính mình một dạng. Đi đến trong sân ở giữa, tô thất chợt dừng bước, không lúc ních, khép mắt mắt hí nhìn tiền phương, nội tâm tuyệt không là một cái tư vị, luôn cảm giác gâm thầm có người ở giò xét chính mình. Cũng có lẽ nói, đây không phải là người, bởi vì tô thất chưa từng phát giác được khí tức của người. nhà ma 6. tô thất khép lại hai mắt, phản phất tại nhìn phía trước, thực tế lại tùy thời chú ý đến tứ phương tình huống, hắn bây giờ mới chính thức minh bạch nhà quỷ hạng nghĩa. nơi đây cảm giác gâm trầm, hàn khí ép mặt, quỷ dị bầu không khí đều lộ ra nhà ma hai chữ ngủ ý. Không nói trước có quỷ hay không, cho dù là cái này lạnh lẽo âm u bầu không khí, cũng có thể làm cho người không rét mà run. Ai? Đống nhiên, tô thất cảm giác sau lưng có một hồi âm phong thổi qua, đột nhiên xoay người nhìn lại, nhưng không thấy một người. Sau lưng giống tuyết, chỉ có cỏ dại trong gió rét phiêu diêu, loại kia châm gai ở lưng cảm giác vẫn tồn tại, lại càng ngày càng chân thực. Thế gian có quỷ, liền tất có luân hồi, có thể tô mộ không tin thế gian này có luân hồi, tại sao quỷ mà nói? An định tâm thần, tô thất khỏe miệng khẽ nhếch, hắn không tin thế gian có quỷ, tà tà khí tức từ hắn trên người tràn ra tới, cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau, phía trước. Bởi vì vào trước là chủ tư tưởng, dẫn đến hắn cũng cho rằng nơi đây có quỷ, có thể bây giờ ngưng thần tưởng tượng sau đó, trong lòng lại lần nữa khôi phục tự tin, tin tưởng vững chắc nơi đây căn bản không có cái gì quỷ, nhất định có người nào hoặc vật gì đó trong bóng tối tác quái. Hừ, bây giờ thế gian không luân hồi, tự nhiên không quỷ, lại dù là thật có luân hồi, cũng sẽ không là bây giờ, bởi vì Tô Mộ chính là sáng tạo luân hồi người. Lãnh ngôn ở giữa, Tô thất tiếp tục cất bước, hướng cái kia phòng chính đi đến. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc thế gian không luân hồi, bởi vì con đường của hắn chính là muốn sáng tạo sáu. Luân hồi, chỉ có tạo luân hồi những cái kia qua đời thân nhân, bằng Hưu mới có thể thông qua luân hồi chúng sinh, cái này chính là hắn tu đạo đường điểm kết thúc. Đi đến phòng chính phía trước, Tô Thất không có chút gì do dự, trực tiếp đưa tay đẩy cửa, nhưng lại tại tay của hắn vừa chạm đến cửa phòng trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy vai phải của mình bị người từ phía sau vỗ một cái. bị như vậy vỗ, Tô Thất đột nhiên xoay người nhìn lại, nhưng thấy sau lưng như cũ cái gì cũng không có, hẳn khí mười phần bất nhân, Tô Mẫu ngược lại muốn xem xem, ngươi là đồ vật gì, có thể tránh thoát Tô Mẫu cảm giác. bây giờ, Tô Thất nội tâm cũng bước lên nghi hoặc, nơi đây chi vật tuyệt không phải quỷ, nhưng nếu là như thế. cái kia vô cực tông cường giả là sao không tới nơi đây đem thu phục? hắn nghĩ tới nghĩ lui, đành phải ra một đáp án, đó chính là vô cực tông cường giả không dám tới thu phục vật này. thông qua đủ loại dấu hiệu, tô thất liền đoán được, cái này cái gọi là quỷ, nhất định có lai lịch lớn. đẩy ra cửa phòng, tô thất cất bước đi vào đi vào, nhưng hắn mới vừa bước vào trong đó, chỉ thấy một cái đầu lâu bỗng nhiên trống rông xuất hiện, trực tiếp dán tại trước mặt hắn. ha ha, chỉ là một cái vật giả, há có thể gạt được tô mỗ? cười lạnh ở giữa, tô thất tràn ra linh lực, trực tiếp đem cái kia treo ở trước mặt đầu người cho trấn vỡ. hắn liếc mắt liền nhìn ra, đầu người là giả. chỉ bất quá làm mười phần rất thật mà thôi. đi vào phòng, tô thất dương mắt đảo qua, nhưng thấy trong phòng chỉ có một cái bàn cùng bốn tờ cái ghế, gần cửa sổ chỗ phòng có một cái giường bên ngoài, liền lại không còn vật khác. Khanh khách, hắc hắc, ha ha, ha ha sáu. Bỗng nhiên, từ bên trái lại trong phòng truyền đến đủ loại tiếng cười, giống như là một cái tiểu cô nương đang cười mở dạng, như chuông bạc giòn vang, lại như nữ quỷ thút thít, doa người cực kỳ. Hừ, tô mâu ngược lại muốn xem xem, ngươi là đồ vật gì, giả thần giả quỷ. tô thất trực tiếp lách mình xông ra phòng chính, đi tới bên trái lại ngoài phòng. Không chút do dự, đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, cất bước đạp đi vào, tiến vào lại phòng sau đó, Tô Thất lập khắc hiện tại nơi trong góc đen nhánh, ngồi sồn một cái tiểu cô nương, đưa lưng về phía hắn, xoa dài, túi đầu, giống tại nhìn trên đất đồ vật gì một dạng. Nhìn thấy tiểu cô nương này trong nay mắt, Tô Thất chỉ cảm thấy lông tơ lập tức dựng thẳng, trong lòng dâng lên một loại cực kỳ cảm giác xấu, ở sâu trong nội tâm vẫn có một thanh âm tại khuyên bảo hắn, gọi hắn lập tức rời đi. Nhưng hắn như là đã đến, lại còn tiêu hết nhất thiên vạn linh hạch, có thể nào như thế từ bỏ ý đồ? Mặc kệ trong góc kia nữ hài là người hay quỷ, hắn đều muốn đi xem rõ ngọn ngành tùy ý liền rời đi, hắn không cam tâm. Nếu như thế liền rời đi, không phải hắn Tô thất tính cách, không tìm hiểu ngọn ngành, hắn tuyệt không bỏ qua. 212 chương 212, tiểu nữ Hải chương 212, tiểu nữ Hải ngoài phòng, gió lạnh gào thét, cỏ dại chập trơn, băng lãnh hơi lạnh thấu xương tràn ngập tứ phương, lạnh thấu xương Hàn Phong diễn tấu lấy cửa sổ, như mưa rơi rơi xuống giống như, ra đùng đùng tiếng vang. Trong phòng, an tĩnh đoạn người, chỉ có Hàn Phong diễn tấu cửa sổ âm thanh ở bên tai quanh quẩn, Tô thất cất bước đi đến xó xinh chỗ, trong khi chớp con mắt hình như có ánh chớp đang lóe lên, cực kỳ kinh người. Tô mẫu ngược lại muốn xem xem, ngươi là đồ vật gì? đi đến tiểu cô nương sau lưng, tô thất sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, làm tiếp cận cô bé này phía sau, hắn mới rõ ràng cảm nhận được loại kia lanh triệt đấy lòng hắn ý, giống như có thể đóng băng linh hồn của con người đồng dạng. tiểu nữ hải mặc áo đỏ, xóa dài, phản phất trên người nàng quần áo vốn không nên là màu đỏ, giống như là bị máu nhuộm đỏ mở dạng. trong giọng nói, tô thất đang muốn đưa tay đi chạm đến bé gái phía sau lưng, nhưng hắn tay còn chưa đụng tới đối phương, nhưng thấy nữ hải kia ngồi sồn, cơ thể đột nhiên nhiên nhất động, nguyên bản xóa dài trong nháy mắt thẳng đứng, làm cái kia dài dựng đứng, tô thất mới bỗng nhiên hiện, chính mình muốn đi sợ không phải bé gái phía sau lưng, mà là chính bản thân. Lại cô bé này căn bản chưa từng đưa lưng về phía hắn, mà là một mực chính đối hắn, một mực xuyên thấu qua cái kia xóa giải nhìn xem hắn. Bởi vì vào trước là chủ ý nghĩ, khi thấy tiểu nữ hài ngồi sồn ở xóa xỉnh, lại đầu xóa, đến mức tô thất cho rằng nàng là đưa lưng về mình. Khi thấy cô bé này gương mặt trong nháy mắt, tô thất quả thật bị sợ một cái nhảy, nhưng thấy cái kia một khuôn mặt tràn đầy tiên huyết, con mắt lồi ra, có một nửa bên cạnh mặt da thịt đã bên ngoài lợn, mười phần đáng sợ và do người. Dù là tô thất định lực cho dù tốt, tại khoảng cách gần trong nháy mắt nhìn thấy một màn này, không khỏi cũng bị sợ hết hồn, cánh tay lơ lửng giữa không trung, lại giật nảy mình lạnh run. Uy San, xuống chơi với ta. Tiểu nữ hài đột nhiên mở miệng, âm thanh bén nhọn mà lạnh léo, giống như là từ cựu địa ngục chuyển tới một dạng. Nghe được thanh âm này trong máy mắt, tô thất cái chán lập tức thấm mồ hôi, một cỗ khổng lồ cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, hắn trận cũng không chút nào do dự bay ngược mà ra, đồng thời tế ra chấn hồn khóa thủ hộ bản thân. Liên tại tô bậy quay ngược lại nháy mắt, nhưng thấy cô bé kia đầu lập tức thoát ly thân thể, bay lên, lập tức có tiên huyết biểu tung toé, trang diện 10 phần do người. Một cái đầu lâu bay lên, dài thẳng đứng, trên mặt còn tại nhỏ máu, nhưng làm cái kia nhổn máu miệng nhỏ mở ra lúc. Thoáng qua liền trải rộng hắn toàn bộ gương mặt, tựa như chính nàng đem mình đầu nuốt một dạng. Ngay sau đó, cái kia nhún máu miệng, không nhìn thấy răng, lại huyết tinh vô cùng, trực tiếp nhào cắn hướng tô thất, sẽ sản sinh một cỗ hấp lực, như muốn đem tô thất cho nuốt vào mở dạng. Nhìn thấy một màn này, tô thất còn tưởng là thật bị sợ một cái nhảy, ra đầu đều có chút tê dại, hắn vẫn lần đầu gặp phải chuyện như thế, quá mức quỷ dị. Cô bé kia nghĩ nuốt vào tô thất, cuối cùng lại bị chấn hồn khóa chấn động phải xương máu bay tứ tung, nhưng tô thất mình cũng là toàn thân chấn động, khoe miệng tràn ra một kia máu tươi, thủ hộ ở xung quanh người ba tiểu khóa trực tiếp hủy đi một cái nửa. Toàn bộ phòng ốc bên trong lập tức đầy sương máu, tô thất chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh thổi qua, thấy hoa mắt. Khi hắn lại lần nữa phóng tầm mắt nhìn tới lúc, chỉ thấy hết thể đều biến mất, trong phòng không có sương máu, cũng không có cái gì tiểu nữ Hải tựa như hết thể chỉ là ảo giác của hắn. Nhưng máu trên khỏe miệng như cũ tồn tại, là ở cảnh cáo ta sao sáu? Thu hồi chấn hồn khóa, đưa tay xóa đi máu tươi trên quẹt miệng, tô thất đã tỉnh ngộ lại, cái kia cái gọi là quỷ là ở cảnh cáo hắn, nhường hắn không nên ở chỗ này quấy rầy. Đi tới phòng chính lúc, sau lưng bị nhẹ nhàng gỗ, quay đầu nhìn lại nhưng cái gì cũng không có. tiến vào phòng chính chống rông xuất hiện một cái đầu lâu, tuy bị hắn cho chấn vỡ, có thể bây giờ nhớ tới, đây không thể nghi ngờ là đối phương đang hù dọa hắn, muốn đem hắn cho dọa chạy. mà giờ khắc này sự tình chính là đang cảnh cáo hắn. giờ khắc này, tôi thất đã nghĩ thông suốt, cái gọi là quỷ căn bản vốn không tồn tại, chính là còn lại tu sĩ truyền nhầm mà ra. có đi hay là không? quay người đi ra khỏi phòng, đứng ở trước cửa, tôi thất nhìn qua phía trước cái kia sâm đen phòng lốc. các mày nên tin hay không tin vào đi. đối phương hai lần cảnh cáo, chính là không nghĩ bị hắn cho cái giày, như tiếp tục chấp mê bất ngộ, sợ sẽ có họa sát thân. trong lúc này niên văn sĩ chính là ngưng hải cảnh ngũ trọng tu vi bằng hắn chi lực nhất định đi qua cái kia gian phòng thứ ba con mắt chớp động ở giữa tô thất lập khắc làm ra quyết định cất bước hướng đối diện gian phòng đi đến rất rõ ràng trong lúc này niên văn sĩ chưa từng đối với hắn nói thật lại tô thất dám khẳng định tại nơi bên trong niên văn sĩ phía trước nhất định chả có người đi qua gian phòng kia tất nhiên bọn hắn đều có thể sống sót ra ngoài hắn tô thất còn sợ gì đi đến gian phòng thứ ba bên ngoài nhìn qua đóng chặt cửa phòng tô thất mặt lộ vẻ ngưng trọng con mắt tinh nghịch giống như là có thể xem thấu cửa phòng mở dạng lần này hắn chưa từng khinh thường nghĩ thông suốt hết thẻ phía sau hắn lại lần nữa tê ra chấn hồn khóa thủ hộ bản thân đồng thời lấy ra đoạn hồn tiễn nắm trong tay tùy thời chuẩn bị phản kích hắn không có giống hai lần trước ôn nhu như vậy trực tiếp nhấc chân đá văng ra cửa phòng tránh mau thân vào vào có thể xông vào trong phòng phía sau cũng không có sinh trong tượng tượng đại chiến bốn phía tính lặng một mảnh a ngươi không phải thứ nhất cái người đến nhưng là thứ nhất đá muôn giả một đạo như chuông bạc thanh âm thanh thúy lặng yên quanh quần ra nhân tâm, ai, nhân tâm bất luận bản tọa như thế nào cảnh cáo các ngươi đều phải tới đây nếu như thế vậy cũng đừng trách bản tọa tâm an Khi thanh âm này vang lên trong nay mắt, tô thất theo tiếng đi tới, chỉ thấy một nữ tử ngồi xếp bằng trên giường, đủ mọi màu sắc váy dài tán ở xung quanh người, nắm giữ màu vàng dài, con ngươi màu vàng nóng. Nữ tử này mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng cũng không che giấu được nàng ấy yêu kiểu dáng người, eo thon tinh tế, bộ dáng quả nhiên là diễm lệ mười tuyệt. Nàng nắm giữ một đôi con ngươi màu vàng nóng, giống như hai vòng kim nhật bàn rực rỡ, phối hợp hắn màu vàng dài, vô hình trung tràn ra một cỗ cao quý, ý ngạo nghệ. Tô thất đang đánh giá nữ tử này, cái sau cũng tương tự đang đánh giá với hắn, ánh mắt hai người trên không trung va chạm, cọ sát ra từng đạo lạnh lùng ánh chớp. ân nữ tử nhìn qua tô thất đôi mi thanh tú khen hữu hơi có vẻ kinh ngạc nói không tệ ngươi so trước đó đi tới những người kia tốt lại nắm giữ một thanh quốc khí một kiện thanh khí rõ ràng nữ tử này đã nhìn ra chấn hồn khóa cùng đoạt hồn mũi tên phẩm dai à nơi đây quả thật có quỷ mà lại còn là nữ quỷ chính là không biết có phải hay không nữ bên trong sắc quỷ nhìn thấy nữ tử này tô thất lập tức đã minh bạch trước đây hết thể tất cả đều là nàng làm ra ở đây căn bản không có cái gọi là quỷ thấy đối phương có thể nhìn ra chấn hồn khóa cùng đoạt hồn mũi tên phẳng dai tô thất chính xác cảm giác có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không có quá mức giận mình. dù sao thế gian kỳ nhân vô số có thể nhìn ra binh khí phẩm giai không phải số ít Hừ, miệng lưỡi chân trù. nữ tử lạnh rên một tiếng nhưng thấy hai vệ kim quang từ hai con mắt của nàng bên trong bắn ra đem tô thất bao phủ ở bên trong bản tọa cho ngươi ba cái lựa chọn tự nguyện nhường bản tọa hấp thu một nửa tinh huyết cũng không chết lấy được tự do tự nguyện nhường bản tọa thu nạp một nửa tuổi thọ cũng không chết cần trung thân vì bản tọa chi nô đến nỗi lựa chọn thứ ba chính là sáu chết trở thành bản tọa leo lên tột cùng đặt chân ngay xong cái này ba cái lựa chọn tô thất đã đoán được ngoại giới truyền lại nói nhà ma nhất định là nữ tử này chính mình phải người truyền ra mục đích chính là vì hấp dẫn tu sĩ tới đây chợ nàng đột phá tu vi lại tô thất cũng đã minh bạch vô cực tông cường giả không phải không tới thu phục nàng này mà là không dám tới cũng không thể tới bọn hắn cũng không muốn trêu chọc phải dạng này một cái trí cường bởi vì làm cái kia hai vẹn kim quang bao phủ trên người mình phía sau hắn mới bỗng nhiên nhìn ra nữ tử này chính là tế cốt cảnh cường giả mà lại còn là tế cốt cảnh bên trong trí cường bây giờ nàng muốn đột phá chính là tế cốt cảnh muốn bước vào tôn giả cảnh thử hỏi một cường giả như vậy có ai dám trêu chọc một nửa tinh huyết một nửa tuổi thọ. A 6 nghe nói phía sau, tô thất khỏe miệng khẽ nhết, lộ ra một vòng cười lạnh. Máu tươi của hắn cùng tuổi thọ cũng không phải tốt như vậy hấp thu. Nhìn xem nữ từ này, tô thất trong lòng xuất hiện một cái khác ý nghĩ, thầm nghĩ, vô cực tông những cái này cường giả đương nhiên sẽ không tới trêu trong nàng, có thể những cái này ngưng hải cảnh, linh huyền cảnh tu, nhất định có người tới qua nơi đây, nói không chừng liền tế cốt cảnh cường giả cũng đã tới. Bây giờ tại tô thất nhãn bên trong, có thể bị chân chính xưng là cường giả, chỉ có tế cốt cảnh, tôn giả cảnh tu. Đến đây đi, hấp thu tinh huyết hẳn là so thu nạp tuổi thọ tốt ta. Tô Thất khiêu khích cùng nữ tử kia đối mặt, lại lựa chọn làm cho đối phương hấp thu máu tươi của hắn. Nghe nói, nữ tử kia cũng là một mặt kinh ngạc, phải biết, tinh huyết chính là tu đạo gốc rễ, nếu là chút ít mất đi, có thể phục hồi từ từ, chỉ khi nào đại lượng thiếu hụt, liền tất nhiên sẽ dao động tu đạo căn cơ. Một nửa tinh huyết, đã không thể tính toán làm lớn lượng, mà là đại lượng bên trong đại lượng, không chỉ có thể dao động căn cơ, thậm chí sẽ lệnh tu vi không cách nào lại đột phá. Cho nên, Phạm là đi tới căn thứ ba phòng tu sĩ, tất cả đều lựa chọn lựa chọn thứ hai, thà bị thiệt hại một nửa tuổi thọ, cũng không lựa chọn mất đi một nửa tinh huyết. Chỉ cần còn sống. chỉ cần tinh huyết còn tại, một nửa tuổi thọ tính là gì, một khi đột phá tu vi một cái đại giai, tuổi thọ tự nhiên là sẽ tăng thêm. Nếu là mất đi tinh huyết, tu vi đình chỉ không tiến, cho dù có nhiều hơn nữa tuổi thọ cũng vô dụng, phải biết sinh tử mà quy tắc chính là mạnh được yếu thua, một khi địch thủ đột phá tu vi, chính mình còn đình chỉ không tiến, hạ trạng cũng chỉ có một, chết. Cho nên, nữ tử hơi kinh ngạc tại Tô thất lựa chọn. Đừng nói một nửa tinh huyết, cho dù là toàn bộ tinh huyết, chỉ cần ngươi có thể hút đi, Tô Mộ tuyệt không chống cự. Tô thất quỷ dị nở nụ cười, trong lời nói đều hiện ra khiêu khích chi -i -i a, bản tọa thật đúng là muốn nhìn một chút. Ngươi có cái gì át chủ bài, dám như thế nói lớn không ngượng, khẩu suất của luôn. Nữ tử bình thản mở miệng, trắng non trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ cùng bận sóng, mười phần bình tĩnh, phảng phất tô thất ở trong mắt nàng, bất quá nhảy một cái lương thẳng hề. Theo nữ tử này tiếng nói rơi xuống, liền gặp bao phủ tô thất hai vệ kim quang, càng đem chấn hồn khóa phòng hộ đem áp chế, trực tiếp xuyên thấu mà qua, trong nháy mắt liền tiến vào tô thất thể nội, muốn em hắn tinh huyết cho rút ra mà ra. A, ngươi vẫn còn nói lời giữ lời, lại thật sự không phản kháng. Gặp tô thất bất từng có mảy may phản kháng, nữ tử lại có chút thưởng thức lên hà tới. Tô thất mặc dù không có phản kháng. Nhưng hắn đương con khỏe miệng cùng nụ cười quỷ quyệt, nhưng là chưa từng tiêu thất, ngược lại càng tĩnh mịch cùng nầm nặng. Hắn không phải không phản kháng, mà là đã tính trước, tin tưởng đối phương căn bản là không có cách hấp thu máu tươi của hắn. Ngươi có thể yên tâm, chờ bản tọa đột phá tu vi phía sau, định trợ ngươi khôi phục tinh huyết. Nữ tử nhìn xem tốt thất, bình tĩnh nói, bởi vì mất đi tất cả tinh huyết phía sau, cũng sẽ không lập tức vỡ lạc, chỉ có thể tăng tốc giả yếu thôi.